trong ư ớ c khóc 137, Máng h Lữ Di t r o s ả n h bầu không khí dương c u n g bạc kiếm tề quốc cùng lữ di hạo không ai n h ư ờ n g ai người bên ngoài câm như hến không dám nhiều lời vương lâm bất thình lình vương người đứng dậy g ọ n sóng nói việc này cũng liên quan đến b ả n quan ta xem các ngươi bên nào cũng cho là mình phải cũng tranh luận không xuống cùng chúng ta tại cái này liễu lo không ngừng không bằng trực tiếp báo quan bởi khai phong phủ tới xử trí việc này ta nghĩ thoáng phong phủ nhất định có thể tra cái t r a ra manh mối tề quốc cùng lữ di hạo gần như đồng thời lớn tiếng nói không ổn không thể trải qua quan vương lâm đột một cười lạnh nhưng là mặt hướng lữ di hạo lạnh lùng nói vì sao không ổn lữ tướng công người lữ gia danh dự trọng yếu người tôn nhi danh tiết trọng yếu chẳng lẽ ta thể diện cùng danh tiếng liền có thể để cho các ngươi tùy ý trả đ ằ p s a o ta vương lâm từ trước tới giờ không gây chuyện nhưng lại từ trước tới giờ không sợ phiền phức lữ tướng công hôm nay không ngại nói rõ việc này nếu không có kết quả ta định sẽ không dừng tay cái gọi là vương tử phạm pháp tại thứ dân c u n g t ộ i lữ tướng công nếu dám làm việc thiên tư trái pháp luật che chở nhà mình tôn nhi cũng đừng trách ta không nệ tình muốn hại ta vương lâm người giờ phút này đều l à cổ n à y đó này cao tìm thiết kế hãm hại ta kết quả như thế nào về sau này thái kinh lão tặc đối với ta mưu đồ làm loạn này đồng quán ngầm hạ sát thủ kết quả lại như thế nào hai ta ngàn phục h ộ quân đoạt t h à n h m à vào lực kháng ba vạn cầm quân giết lục tặc cứu quan g hàn gia chủ tịch mọi người sắc mặt s á n g g n uét mồ hôi lạnh say xưa vương lâm lời này vừa nói ra lập tức để cho mọi người ý thức được vương lâm thế nhưng là cái thiên đại sát tình thái kinh đồng quán những người này hắn nói g i ế t liền, liền g i ế t húng chi là người bên ngoài lữ di hạo biến sắc miễn cưỡng cười một tiếng chắp tay nói vương thiếu sư hiểu lầm bản tướng y tứ lao phu là cảm thấy việc quan hệ lữ gia cùng hàn gia thể diện cũng may cũng không tạo thành không thể vãn hồi t ổ thất nếu không cần lộ ra còn vương thiếu sư tòng bên trong bị liên lụy tự nhiên cũng là muốn cho cái thuyết pháp lữ di hạo khí thế mềm vương lâm lạnh quét lữ di hạo liếc một chút đến thời khắc này hạn đối với mấy cái này cái gọi là thanh liêm danh thần vô cùng thất vọng từng cái miệng đầy chính nghĩa lâm nhiên nhân nghĩa đạo đức xã tác giang sơn nếu vẫn là bản thân tư trọng yếu nhất bọn họ cậy vào nho ra lễ pháp cùng triệu tống cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ tổ chế sẽ chỉ bức hiếp hoàng đế ngư hại chính địch chân chính gặp gỡ thế lớn quyền thần đầu tiên sẽ rõ chết giữ mình nếu không thái kinh cầm giữ triều chính mấy chục năm hại nước hại dân sư trong chiều những n à y thanh liêm danh thần đến ở đâu chắc chắn có bất ý cường quyền vì là trong lòng đ a n g nghĩa c a nguyện chịu chết người nhưng chúng quy là số ít người đa số vẫn là như lữ di hạo như vậy trong ngoài không đồng nhất hiếp yếu sợ mạnh trước tiên nhặt quả hồng mềm nắm gặp gỡ xương cứng liền tạm lấy nhẫn nhẫn nhất thời mỹ danh nói chịu đ ủ n h ư sau đó định đương nhiên vương lâm cũng không phủ nhận so ra mà nói lữ di hạo trị quốc năng lực tương đối mạnh an hối lộ trái pháp luật sự t ì n h là quyết định sẽ không làm xem như thanh liêm danh thần tề quốc cũng thừa cơ cởi nói vương thiếu sư việc này xác t h không nên trải qua quan nếu không chẳng những là lữ gia hàng h à n mặc dù hôm nay liên quan đến người bản cung cam đoan tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh ra ngoài về phần vương thiếu sư hôm nay vô tội bị liên lụy ta hàn ra hứa hẹn tất nhiên cho đền bù tôn thất nếu điểm đáng ngờ trùng trùng được điệp, điệp nhưng ai cũng không muốn đến dưới năm chặt dù sao hai nhà thể diện trọng yếu nhất vương lâm ngửa mặt lên trời cười to tốt bởi như vậy ngược lại là các ngươi hàn lữ bởi vậy kết thân chuyện xấu thay đổi chuyện tốt như vậy ta xin hỏi điện hạ nay ý đồ hại ta người cứ như vậy quên sao tề quốc xấu hổ cười một tiếng đứng dậy vậy mà hướng vương lâm thi l ạ nói việc này bạn c ũ n g biết vương thiếu sư rất là bí khuất như vậy đi ta cái này liền mời ra ra pháp cầm này tống thị cùng người liên quan các loại một mực trượng đánh chết là vương thiếu sư ra cơn giận này như thế nào tống thị tại chỗ liền dọa ngất đi qua hàn trí muốn tiến lên nói rõ bị hàn khoa một cái kéo lấy tại cái này trong lúc mấu chốt hàn trí ra mặt nhất định không may vương lâm lạnh lùng ánh mắt quan g tại hàn trì cha con trên thân cái này hai cha con cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tại chỗ quỳ xuống lạy tìm vương thiếu sư khoan hồng độ lượng không truy cứu nữa việc này vương lâm khỏe miệng dần dần hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười tới việc này đến như thế nào thực tế không cần lại cha cũng vừa nhìn thấy ngay hàn trì cha con cái này một phòng tính kê hắn vì là là xấu hắn cùng hàn yên hôn sự về sau bức bách hắn cưới hàn cầm nhật nguyễn p h o n g hoa về phần lữ gia thì là bị hắn lâm chàng lôi vào nhờ vào đó g ọ nhắc nhở lữ di hạo nhưng lữ di hạo dám nói việc này không có hắn ở sau l ư n g trợ giút bóng ra sao nhưng c đ chuyện ế hôm nay cần cho ta ra một phần cắt kết sách tương lai long đi mạch tiền căn hậu quả dần dần viết xong sau đó mời phò mã ra cùng lữ tướng công riêng phần mình ký tên đồng thời đẻ xuống thủ tấn tương lai vạn nhất sự tỉnh tiết lộ ra ngoài ta cũng tốt đối với thế nhân có cái dặn dò không phải vương lâm lời này n ố i ra tề quốc cùng lữ di hạo sắc mặt lại thay đổi nhưng giờ này k h ắ c này bọn họ cũng vô pháp cãi lại nếu không lấy vương lâm tính cách đừng bảo là trải qua quan còn nhất định sẽ nháo đến quan gia bên kia đi đến lúc đó hàn gia cùng lữ gia đều muốn thân bại danh liệt tề quốc thủ đoạn s á t thực tàn nhẫn tống thị bị đánh phải chết đi s ố n g đến t h ê lương kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ chấn động toàn bộ mẫu đơn t r a n g viên sở hữu hàn gia hạ nhân đều e ngại bất an tề quốc xuất thân cung đình trưởng không hàn gia nếu không có khắc nghiệt thủ đoạn tất nhiên khó chấn nhiếp như thế một cái đại tông tộc đời tống tiếp nói rõ ràng cũng là cao cấp điểm tỷ nữ không có chút nào địa vị đ a n g nói chủ nhân ra nói đánh giết liền đánh giết hàng cầm khóc đến thở không ra hơi nhưng như cũ thành thành thật thật quý gối một bên xem tống thị bị đánh đến da chóc thịt bong cho đến hấp hối mắt thấy không sống được tống thị chậm rãi vươn tay ra bắt lấy nữ nhi hàng cầm tay thanh em yếu ớt rồi môi cầm nhi đ ừ n g khóc mẹ không hối hận mẹ cảm thấy rất vui mừng chí ít cầm nhi ngơi gả vào lưỡ ra tương lai không cần đáng khổ cầm nhi a mẹ cả đời này hối hận nhất sự tình cũng là lấy chồng làm tiếp nếu có kiếp sau mẹ tuyệt không làm tiếp tống thị một mệnh ô hô h à n cầm gào khóc tức thì liền khóc mất đi hàn Chi sắc mặt khó xử đầu vai run dậy túi đầu không nói hôm nay việc này lữ hàn hai nhà cùng vương lâm đạt được thỏa hiệp với nhau điểm đến là rừng tuy nhiên trượng đánh chết tống thị cùng hai cái tỷ nữ nhưng không có liên lụy đến chính mình cha con đã xem như thiên đại chuyện may mắn h ắ n chỗ này dám lại cho tống thị cầu tình trong sảnh lữ di hạo sắc mặt lạnh lùng đỡ cần không nói tề quốc dường dưng cười nói cái này tiện tỷ ba người đã trượng đánh chết việc này như vậy a sắc trời đã tối ta hàn ra liền không lại giữ lại lữ tướng công cùng vương thiếu sư làm khách lữ di hạo lanh nhiên đứng dậy đi đến vương lâm cũng gợn sóng cười một tiếng cũng đứng dậy cáo tử lữ di hạo đi hai bước bất thình lình quay đầu hướng về vương lâm nói vương thiếu sư quả nhiên giỏi tính toán vương lâm trong lòng một cỗ hỏa đột một m à sinh hắn hôm nay thừa cơ mà làm hơi thi mỏng trừng phạt ý đang cảnh cáo cùng gõ thực tế vẫn là cho lữ di hạo để lối thoát lữ gia cũng không tổn thất gì ngược lại cùng hàn gia kết thân gia tăng trợ lực có thể lữ di hạo thế mà còn dám kỷ kỷ vai, vai vương lâm c ố này hỏa rốt cuộc gáp chế không nổi hắn cho tới bây giờ cũng là ân đoán phân minh s á t phạt quyết đoán người chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào như thế tha thứ qua sở dĩ đối với lữ di hạo mở một mặt lưới chủ yếu vẫn là vì là lấy đại cục làm trọng ta giỏi tính toán ta tính kế hàn gia vẫn là tính kế lữ gia vương lâm đột một xoay người một cái mặt hướng lữ di hạo ngăn lại hắn đường đi lữ di hạo trước ngươi tuy nhiên chỉ là hà bắc đường chuyển vật làm nếu không có ta tại quan gia cùng thái tử trước mặt dốc hết sức tiến cử làm sao có thể có ngươi hôm nay đi vào các là tướng làm mưa làm gió vương m g ũ không cầu ngươi cảm ơn hồi báo chỉ hy vọng ngươi năng lượng chỉnh đốn chiều cường hiệp trợ quan gia trải vớt quốc chính vì là là tạo phúc thiên hạ vạn dân kéo dài ta đại tống quốc độ há biết ngươi ngược lại lấy ván báo ân hết lần này đến lần khác trên nhảy giới tránh liên tục khiêu khích tại ta n g ư ơ i tại quan gia trước mặt tiến vào sàn g ôn ta nhẫn n g ư ơ i coi chúng thượng biểu tham gia tấu ta nhẫn n g ư ơ i đi đông cung quạt gió châm lửa ta cũng nhẫn thậm chí n g ư ơ i coi đường phố hùng hồ d o a người đối với ta gấp đôi nhục nhã ta còn nhẫn ta sở dĩ hủy khúc cầu toàn đơn giản là hy vọng ngươi năng lượng đang chiều cương vì là đại tống triều đ ỉ n h cùng thiên hạ vạn dân làm ra chút hiện thực hy vọng ngươi không cần cầm tinh lực dùng tại đảng tranh nội chiến bên trên ngươi cho rằng ta vương lâm coi là thật sợ ngươi lữ di hạo hay sao cho ta mượn lập vi đơn giản nhìn ta trong triều không có cát cơ dễ khi dễ quả nhiên làm ủ ngươi cậu nhãn ta kính ngươi ngươi chính là đường t r i ê u tể tướng đường đường đại tướng công ta nếu không kính ngươi ngươi lại là cái gì đổ v ậ t vong ân phụ nghĩa ngưu tư ngưu hại lao thất phu ngươi nhất định không bằng heo chó vương lâm cái này thông s u ố t chửi mắng cầm lữ di hạo mang thương tích đời mình lữ di hạo tức giận đến toàn thân run dậy nói vương lâm ngươi tốt làm cản ngươi dám nhục nhã bản tướng vương lâm nộ hỏa h ứ n g h ự c nếu không có nhìn hắn lớn tuổi hắn đã sớm một quyền đi lên đem hắn đánh cái gần chết vương lâm một quyền trùng trùng điệp điệp đập nện tại trong sảnh nữ từ e o nhỏ nhắn phẩm chất mạ vàng lương trụ tiến lên chỉ ngay q a n h một tiếng to bằng miệng chén lũ khảm quyền ấn xuất hiện tại lương trụ bên trên đại sảnh mái vòm chấn động đung đưa b ù i đất tuân rơi xuống khá lắm vô s ỉ lao tặc còn dám ở trước mặt ta bảy tướng công mỹ phong năm đó thái kinh cầm giữ t r i ề u chính đem ngươi một dáng trước lại dáng trước thái kinh tử đoạt ngươi t ử tiểu tiếp h chiếm ngươi trang viên cũng không thấy ngươi đứng ra nói nửa chứ không nếu không có ta giết thái kinh chu lục tặc nếu không có ta liên tục mời quan gia chiêu ngươi vào triều người lữ di hạo cả cuộc đời này tuyệt không ngày nổi danh vương lâm tiến lên một bước uy thế bừng bừng phân chấn lữ di hạo đầy mặt v à bừng mềm cả người cơ h ồ một đầu mới ngã xuống đất vương lâm tử trong ngực móc ra ngự tứ kim bài âm thanh đột một nâng cao lao thất phu người m à lại xem nếu không phải nhìn ngươi còn có thể vì là triều đình làm việc nếu không có vì là lấy đại cục làm trọng ta hôm nay cái liền nhất đao chạm dưới ngươi khỏa này ra vẻ đạo mạo đầu lâu cầm lấy đi cho cho ăn lại đến cho ta ngươi tốt sinh ngẫm lại hậu quả ngươi n g ư ơ i dám uy hiếp lao phu uy hiếp n g ư ơ i xứng s a o ít cầm những quân tử đó thản nhiên chịu chết loại hình lời nói tới làm tấm màn tre các ngươi những n à y hương vị thanh liêm văn thần t h n g cái luôn mồm bênh ự c lẽ phải vì quốc gia xã tắc mạ tính trên thực tế một bụng nam trộm nữa sướng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 lữ di hạo sau khi đi người hàn gia lúc này mới chuyển tới phòng trước hàn yên đỡ lấy tể quốc cũng đi tới hàn thứ cẩn thận chu đáo này lương trụ bên trên vương lâm quyền ấn hít vào một ngụm khí lạnh hơn nửa ngày mới thở dài nói mẫu thân như thế thân lực mặc dù b á vương phục sinh cũng bất quá như thế tể quốc quét mắt một vòng cười cười phục hổ thần tướng uy danh làm sao có thể là giả các ngươi vừa rồi cũng nghe đến vương lâm vừa rồi thống mạ lữ di hạo bạn cung nghe được cũng thấy rất là thống k á i mẫu thân chỉ sợ bởi vậy lữ di hạo sẽ cùng vương lâm kết thành từ thủ đây đối với chúng ta hàn gia tới nói nếu cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt ngoài ra lữ di hạo lần này bị ép tại hàn gia kết thân tuy nhiên lá mặt lá trái chỉ sợ ngày sau sẽ tìm cơ hội t ừ hôn t ừ hôn không t ừ hôn không có quan hệ gì với chúng ta ta nhắc nhở các ngươi vương lâm bây giờ thế bất khả đáng sau này tuyệt đối không thể đối với hắn bất kính đợi một thời gian hắn có được sáu t i ể u bàn chỗ loạn thế sắp tới đừng bảo là chỉ là một cái lữ di hạo cũng là quan hân gia tề quốc lời nói im mặt mà dừng t i ê n nhi chúng ta đi t i ê n nhi ngươi hôm nay nghe vương lâm thống m ạ lữ di hạo có gì cảm tưởng hồi tổ mẫu yên nhi cảm thấy lữ tướng công nhiều lần khiêu khích vương vương thiếu sư năng lượng ẩn n h ậ n đến tận đây đã thuộc khó năng lượng không dễ hôm nay lữ tướng công lần nữa bước lên sự cố hoàn toàn chọc giận hắn hắn bắn ngược nếu cũng là không thể tránh được tiên nhi cũng thực sự không nghĩ tới vương thiếu sư dạng này người vậy mà có thể vì lấy đại cục làm trọng mà chịu đủ ta vốn cho là hắn là loại kia thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ hào kiệt không v ệ ở đây điều này nói do hắn có h u n g hoài có bố cục có muốn thành đại sự trí khí tiên nhi các ngươi hôn kỳ sắp đến thành hôn về sau ngươi muốn mọi việc khắp nơi bưng thả rộng lượng thể hiện ra chúng ta hàn ra danh môn đại tộc phong độ ngàn b ạ n không thể phát cáo tranh giành tình nhân để cho này vương lâm đối với ngươi sinh c h ắ n g ghét tiên nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo thành hôn này g đó quan gia nhất định sẽ vì ngươi ban thường cám mệnh bản cung hai ngày này liền tiến cung lấy ngươi danh nghĩa lại vì vương lâm tìm một đạo cám mệnh cho hắn nhà kêu bên trong họ phan tiểu nương cái bình thê thân phận cũng coi như đối với hắn hơi chút đền bù tổ thất quan trọng hơn là giút tiên nhi ngươi mò sớm tại vương ra rừng chân hàn yên cảm động đến rơi nước mắt quỳ dạp xuống đất tiên nhi bãi tạ tổ m vương phủ cùng hàn p h ủ phi hồng q u á i thải vương lâm c ư ớ i ngựa cao to thân mang đỏ thấm hỉ bảo rêu r a o khắp nơi tại nghi thức quan dẫn dắt dưới làm t ừ n g bước đi đến toàn bộ trình tự ba nhắc đại kiệu đón dâu mở rộng trung môn một đường thổi sáo đánh trống tướng tướng tiểu bang hàn thị trưởng nữ hàn yên cưới vào môn hôn lễ bởi triệu hàn o trong bóng tối phái tới nội quan an bài chủ tinh trung nghi thức long trọng kích thước to lớn thuộc đồng kinh hiếm thấy vương lâm t ị n h không để ý những này có thể hàn gia lại phi thường coi trọng bởi vì cái này liên quan đến hàn gia mặt m u i vương phủ đông như chảy hội khách khứa như mây chiều trung đại thần có lý cương nỗ m Các l theo â n quý lệ giống vương lâm loại tầng thứ này quan viên thành hôn hoàng đế sẽ ban thưởng cáo mệnh phong nhà gái vì là cáo mệnh phu nhân tống chế tống huy tông chính hòa hai năm định bên ngoài mệnh phụ phong hào vì là cựu đảng tức nhất đảng quốc phu nhân nhị đảng quận phu nhân tam đảng thuộc người tứ đảng thân nhân ngũ đảng làm cho người lục đảng cung người thất đảng hợp lòng người bắt đảng ăn người cựu đảng đụ nhân triệu các mặt đầy nụ cười phất phất tay nội giam áp ban hoàng khôn liền d ắ c cuống họng bắt đầu tuyên bố cám mệnh phụng tiên thừa vận hoàng đế cáo nói hôm nay tử môn sinh thái tử thiếu sư bột hải hầu phục hổ quân tiết độ đồng thời tổng chi truy thanh trèo lên đến duy mật sáu tiểu bang sự tỉnh vương lâm đã tới hôn phối linh cho nên tam thư lục lễ cưới vợ tương châu hàn thị trưởng nữ hàn yên hàn thị yên t h u ộ c thận tính thành cần cù mềm mại bưng thả rộng lượng khắc nhàn bên trong thì t h u ộ c đức hàm trương lấy tức sắc phong làm nhị đảng quận phu nhân khâm thử vương lâm cùng hàn yên vừa muốn tạ ơn lại nghe hoàng khôn lại tuyên bố lên đạo thứ hai cáo mệnh phụng tiên thừa v thanh hà có nữ phan thị kim liên thông tuệ s á n g nhanh đoan trang hiển t ụ dẫn đầu lệ không cảng cùng vương lâm cùng nhau đỡ hoàn an đứng thẳng có công nay chuẩn vương lâm chính thê hàn thị mời ban cho vị trí bình thê lấy tức sắc phong làm tam đảng tụ người nhìn các ngươi ra c h ạ y h ò a thuận sâu thân thể trâm tâm khâm thử ở đây khách mời kinh hãi hoàng đế lại cho một môn song cám mệnh mà tiểu t h i ế p gia phong cám mệnh phi thường hiếm thấy có thể thấy được hoàng đế đối với vương lâm tin một bể căn bản không giảm xen lẫn trong khách mời bên trong không ít người nói thầm một tiếng may mắn may mắn không cùng theo lữ di hạo đối với vương lâm hợp nhau tấn công nếu không hậu hoạn vô cùng vương lâm cũng là phi thường giật mình hắn căn bản là không có nghĩ đến mà theo hoàng đế cáo mệnh nói thứ này lại có thể là hàn yên tấu mời xem ra đây cũng là hàn gia cho đền bù t ổ n thất hắn cũng không biết cái này cáo mệnh nếu được đến phi thường không dễ t ề quốc tiến cung hai chuyến triệu cắt cũng không từng n h ả ra cuối cùng vẫn là t ề quốc dốc hết v ô liếng tiến đưa mười vạn sâu tiền tiến vào triệu cắt nội k ố mới đạt được mong muốn cho nên vậy liền coi là là hàn gia cho hàn yên phong phú của hồi môn dùng tiền mua cáo mệnh cũng chính là triệu c á t có thể làm được chuyện như thế tới thực tế cũng không mới mẻ thái kinh bọn người đi qua bán q u a n bán t ư ớ c chuyện tầm thường hoàng đế bán đạo cáo mệnh cũng không k ỳ quái vương lâm tâm rất vui vẻ liền cùng hàn yên cùng một chỗ con xuống tạ ơn nhân sinh tam đ ạ i mừng kim bảng đ ề d a n h thì đem động phòng hoa trúc tha hương nộ c ố chi tân phòng bên trong đ ế n đỏ cao chiếu hàn yên phượng quan hà bí ngồi ngay nắn g ở trên giường hai cái thon thon tay ngọc nắm chắc thành quyền lộ ra vô cùng gấp gáp vương lâm gậy nhẹ lên hàn yên đỏ khăn cô dâu lúc này mới lộ ra nàng tấm kia vô cùng mịt mặng mắt ngọc mày ngải kiểu diệm hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vương lâm ánh mắt đây là vương lâm lần thứ nhất nhìn thấy hàn yên hắn hướng hàn yên sâu cung thi lễ nương tử lòng d ạ n như vậy rộng lượng có thể vì kim liên tìm lấy cáo mệnh ta tâm rất là cảm động hàn yên giật mình tranh thủ thời gian đứng dậy đáp lễ ôn nu h nói phu quân cứ gậy sát tiến nhi tiến nhi chẳng qua là cảm thấy ta có thể vì phu quân chính thê bất quá là chiếm hàn gia xuất thân tiện nghi mà phan ra tỉ tỉ hầu hạ phu quân lâu ngày và cửa lại tại ta trước đó ta nghĩ đến có thể vì nàng làm một chút cũng là một chút phu quân không cần để ở trong lòng chỉ là tổ mẫu tìm cái này cáo mệnh tốn hao không b t ta hàn ra ra tư có hạn cho nên t i ế p thân đ ổ cưới liền thiếu đi rất nhiều k í n h x i n phu quân thông cảm vương lâm giờ phút này tâm tình thư sướng hàn yên năng lượng rộng lượng như vậy thông cảm thật sự là hắn may mắn hắn một mực đang lo lắng những n à y vọng tộc nhà tiểu thư tâm cao khí n ạ o giá đỡ lại lớn u y củ lại nhiều vạn nhất hàn yên tại vương g i a bưng lên chủ mẫu phái đoàn chính mình sân sau từ đó liền sinh ra không ít là không phải không quan trọng nhà chúng ta không thiếu tiền vương lâm ngồi tại hàn yên bên cạnh hai người đều có chút không có ý tứ trung u y vẫn là vương lâm thử thăm dò năm chặt nàng tay nhỏ về sau liền từng chút một da đ ổ i nàng thư giãn lấy nàng tầm tình khẩn trương đổ vào mừng trong trướng một đêm hoan hỉ tất nhiên là không cần nhiều lời hà n y h ê n xuất thân danh môn từ nhỏ chịu đến là toàn phương vị giúp chồng dạy con giáo dưỡng tuy nhiên xấu hổ c h á t c h á t chắc chát, chát, chát nhưng mềm mại phu quân nôn hành cử chỉ khéo léo trang nhã sau ba ngày lại mặt về nhà thăm bố mẹ vương lâm có qua có lại cũng cho hà n y h ê n cùng hàn ra đầy đủ thể diện trong tiên phục hộ quân mở đường n g tứ xe ngựa dùng tới mấy chục tỷ nữ đi theo còn mang theo hai mươi xe ngựa lễ vợn đông kinh tất cả gia q u y n quý chưa xuất các nữ tử đều cực kỳ hâm m bởi vì vương lâm chuẩn bị rời đi đông kinh đi thanh châu hắn không nguyện ý tại đông kinh lưu cái gì tư sản cơ hồ đem lúc này thành hôn đông kinh khách mời tiễn đưa kim ngân tiền t à i hạ lễ toàn bộ đóng gói tặng cho hàn yên phụ mẫu bởi vì vương lâm thân phận hiện hách cho nên hàn yên phụ thân hàn thứ cùng hàn ra mặt khác mấy phòng trưởng đối t ự mình ra nên g đón gặp vương lâm uy thế như thế cùng phô trường lại mang nhiều như vậy lễ vận hàn thứ vui vô cùng ngược lại là hàn yên rất khiếp sợ nàng quay đầu nhìn qua hàn gia ra, ra phó đứng xếp hàng thay nhau g ơ lên từng dương kim ngân tế nguyễn và phụ tâm lý hơi có chút bất an phu quân cho nàng thể diện n có thể phu quân tự a hồ đem kinh sư vương gia tư sản ra sản toàn bộ đều đem đến hàn gia cái này không để cho nàng biết như thế nào cho phải một chút vật ngoài thân nương tử không cần quan tâm vương lâm dắt nàng tay nhỏ cũng không để ý nàng phải t r ă n g mặt đỏ tới mang thai liền dắt tay đi vào hàn gia tề quốc công chúa cùng hàn gia ngạn cười mỉm đứng ở trong viện bọn họ năng lượng gia s ả n h chờ đón cũng là cực độ lễ ngộ trước khi kết hôn có thể không bái bởi vì vương lâm quan chức tại người có thể thành cưới chính là hàn gia văn bối liền không thể không bái bài kiên tổ phụ tổ mẫu đại nhân vương lâm cùng h à yên bay xuống tề quốc đại、hỷ. yên nhi lâm đứng dậy tiến vào sảnh nói chuyện các ngươi hôm nay lại mặt cho yên nhi riêng lớn thể diện còn t i ễ n đưa n ạ c đa lễ vật bản cung rất là hoan hỉ vương lâm chắp tay cười nói hồi tổ mẫu đại nhân yên nhi sẽ theo ta đi thanh châu từ đó trời cao đường xá chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nhà tham viếng lần này một chút lễ mọn coi như là vì là yên nhi hướng về tổ phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân chỉ hiếu tề quốc biết mình lấy hàn yên danh nghĩa vì là p a n kim liên tìm lấy cám mệnh thu hoạch được vương lâm cực độ cảm n i ệ m cho nên mới t r ọ n kim hồi báo dạng này cũng tốt nàng vì cầu cám mệnh động hàn ra phụ k ố như thế bổ khuyết trở về. hàn gia hắn cắt phòng cũng liền không có lý do lại chỉ trích cái gì vương lâm phu thê cùng hàn gia trưởng bối chào hàn huyên hoàn tất liền có hàn gia vãn bối một đám thiếu nam thiếu nữ thay nhau tới b à i kiến mặc dù là ngang hàng nhưng vương lâm từ quan lớn quyền cao chức trọng hàn gia an bài những vãn bối này b à i kiến cũng là vì giao hảo vương lâm tương lai vô luận cái nào một phòng có việc vương lâm đều sẽ giúp đỡ vương lâm tại người hàn gia trong đám thoáng nhìn lữ đạo cùng hà n cầm hai người trước mắt đã đính hôn chỉ là hôn kỳ chưa định vương lâm nhớ tới ngày đó chính mình thống mạ lữ di hạo từ đó lại chưa thấy qua vị này lữ đại tương công khoe miệm mỉ cười liền vây tay nói lữ công tử lữ đào không dám thất lễ lập tức đi tới túi người hành lễ lữ đào bài kiến sứ quân vương lâm mỉm cười đứng dậy hoàn lễ lại nói lâu ngày không thấy lữ đại tướng công không biết tướng công được chứ gia tổ rất tốt chỉ là b ệ bộn nhiều việc quốc sự chưa từng có mặt sứ quân huấn lễ tính x i n sứ quân tứ h lỗi lữ đào kinh sợ trả lời ngày đó vương lâm này một phen mắng mắng lữ di hạo thể diện đ ạ i mất tâm phòng sụp đổ về đến nhà liền nằm trên giường không d ậ y nổi trọn vẹn nằm hai ngày mới chỉ hoa tới vương lâm nói nhỏ thỉnh cầu lữ công tử hồi phủ truyền cáo tướng công tại hạ tuổi trẻ khí thịnh nhất thời tình thế cấp bách nói không biết lựa lời nếu có chỗ m ạ n phạm k í n h xin tướng công khoan hồng độ lượng không cho so đo mới lạ bây giờ quốc sự gian nan tây hạ liêu kim ngoại địch nhìn chằm chằm trong chiều sự tỉnh còn muốn ỉ lại tướng công cầm giữ đ ạ i cục k í n h xin tướng công không lấy tư hoán hủy bỏ công tương lai gặp lại ngày vương lâm ổn thỏa mặt hướng tướng công b ồ i tội lữ đào liên tục nói không dám tề quốc ở bên cười cười tốt chư vị hôm nay nhà ta tốt nữ gia y tế về nhà thăm bố mẹ chúng ta hàn ra làm bài tiệc ăn mừng từ đó cũng là người một nhà liền chớ nói hai nhà lời nói một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ chương á một trăm ba mươi chín thạch phá thiên kinh lại mặt đ ữ a tiệc vương lâm cùng hàn yên c h ú n g tinh phùng nguyệt người hàn gia cực điểm xu định hàn yên của hồi môn nha hoàng ỵ thúy t i cầm là tề quốc công chúa tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thân thể mình người thông minh lãnh lợi hai nữ thở nhỏ làm bạn hàn yên lớn lên cảm tình chuyện tốt không ã tỉ m ộ i mà trên thực tế tại hàn gia loại này danh ra vọng tộc bên trong chủ gia tiểu nương cùng bên người thị nữ quan hệ muốn xa xa tốt tại ngang hàng đồng tông tỉ mụi dù sao đại gia tộc chỗ ở đấu cũng tràn đầy gió c a m ư ơ máu cho nên tại loại hoàn cảnh này trung thành lớn lên hàn yên tuy nhiên tính cách mềm mại khoan hậu nhưng kiến thức rộng rãi nói chuyện tâm cơ thủ đoạn cũng là không thể khinh thường tề quốc cũng không lo lắng hàn yên sẽ ở vương g i a sân sau bên trong ăn t h ị t thòi huống hồ nàng còn có toàn bộ hàn gia làm kiên cường hậu thuẫn mà lần này tề quốc tận hết sức lực không t i ế t đại giới vì là phan kim liên tìm lấy c á m mệnh cái này đã để hàn yên thắng được vương lâm tôn trọng cũng vì hàn yên tại vương gia đặt chân đặt vương cơ sở tiệc diệu đang tại cử hành ỷ thúy trở về phòng đi giúp hàn yên thu thập sau cùng b ọ hành lý cũng chính là hàn yên quý trọng một chút tiểu vật kiện dù sao theo ph lúc nào trở về đông kinh vẫn là ẩn số ỷ thúy đi đến hành lang gấp khúc chối ngoặt cuối cùng bất thình lình nghe được hàn cầm cùng thị nữ linh lan xì xào bàn tán âm thanh nương tử lữ công tử cáo t ử đã đi hàn cầm b u ồ n bán ó i hắn tới bất quá là tới thay lữ gia hư xác nhận cho vương lâm cái mặt mũi chắc chắn sẽ không ở lâu nương tử n à y lữ gia có phải hay không cũng quá thất lệ à, bất luận nói thế nào lữ công tử đều cùng nương tử có h ư ơ n nước hắn đi cũng không tới giống như nương tử chào hỏi sao ta cùng lữ gia đính hôn lữ gia bất quá là miễn cơ ứng phó hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ sợ dùng không bao lâu muốn tìm cái cớ cùng ta từ hôn ngươi còn trông cậy vào người ta năng lượng cho thêm ta thể d i ệ n sao đáng thương mẹ ta vì vậy mà chết hàn cầm bất thình lình nghiến răng nghiến lợi đứng lên cũng là hàn yên tiểu yêu tinh này từ đó quấy phá từ nhỏ đến lớn hàn gia sở hữu chỗ tốt đều bị nàng từng cái chiếm hết nhưng ta đâu bị người ta mở miệng một tiếng thứ nữ hận không thể cầm ta dẫm lên dưới chân trực tiếp giết chết còn có này lao yêu bà cầm mẹ ta đánh chết tươi thù này ta nhất định phải báo linh lan thở dài nương tử hàn gia đối với nương tử xác thực bất công tống di nương bị chết cũng là thê thảm thật không nghĩ đến lao g a dùng một cái mỏng quan tài liền cho đổi ngay cả cái tam dụng cụ đều không có t i ê nhưng một kỳ duyên. n là nương tử nô tỷ khuyên ngươi vẫn là n h ẫ n đi hàn yên đã gả cho vương thiếu sư lúc này đang tại tình thế bên trên cho dù là lao ra cùng thiếu gia đều muốn cho nàng một chút mặt mũi có lẽ có lẽ đợi nàng đi thanh châu cái này hàn gia sẽ đối với nương tử đỡ một ít linh lan ta đã cùng đường mặt lộ chỉ cần hàn yên vừa đi hàn gia nhất định sẽ bắt đầu truy cứu ta cùng ta mẹ lúc trước làm sự tỉnh mà cho dù là này lữ gia cũng sẽ không buông tha ta cho nên linh lan ngươi khế ước bán thân ta đã mang tới tại đây còn có chút kim ngân tế n h u ễ n ngươi cầm lấy đi mau chóng rời đi hàn gia tìm cái lương nhân gả đi Linh lan khẩn trương, quy b á i trên mặt đất, nương t ử linh lan t u y ệ t sẽ không rời đi nương t ử nô tì cận k ể cái chết cũng không đi. Linh lan, h ả o m ộ i mội, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người so ta thân m ộ i mội còn thân hơn, nhưng ta sau đó phải vì ta mẹ b á o thủ, nhất định sẽ chết không nơi thân thân, người nếu không đi, nhất định sẽ liên lụy đến người. Linh lan khóc không thành tiếng, nương t ử đối với linh lan ân trọng như sơn, nương t ử những sự tình này nếu không vẫn là để nô tì đi làm đi, linh lan nhất định sẽ không liên lụy đến nương tự trên thân. Sau đó hàn cầm cùng linh lan ôm đầu khóc giống, lại cùng nhau đi hàn cầm đ ư ợ viện. ý thuỷ trong lòng kinh hãi, suy đoán hàn cầm muốn đối nhà mình nương tử bất lợi nhưng lại không biết các nàng đến ý muốn như thế nào trong lòng tâm thần bất định bất an tranh thủ thời gian quay về trong sảnh q u ỷ gối hàn yên bên cạnh thân n ằ m ở bên thai nàng tiểu thuyết bẩm báo một lần hàn yên gương mặt xinh đẹp biến đổi nếu tổ mẫu cầm tống thị đánh chết tươi nàng cũng là không đành lòng mà tống thị chết thì chết vậy bởi vì bại hoại hàn ra môn phong cho nên sau khi chết sự t ì n h cũng liền qua loa sự t ì n h hàn cầm ghi hận thượng tổ mẹ cùng hàn gia thậm chí là phụ thân nàng hàn chỉ đều tỉnh có thể hiểu có thể hàn cầm có thể nào đem chuyện này oán hận đến trên đầu mình đâu nàng lại sẽ như thế nào hại ta? hàn yên túi đầu suy nghĩ nửa ngày bất thình lình nghĩ tới một chuyện sắc mặt liền trắng bệnh như tờ giấy nàng lặng yên nhìn về phía trước người đang cùng hàn ra trưởng b ố i xã g i a o uống rượu phu quân vương lâm lại quét mắt một vòng chủ vị tổ mẫu tề quốc trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết như thế nào cho phải tiệc rượu say x ư a hàn cầm bất thình lình một thân đ ồ trắng chậm rãi đi vào trong sảnh tề quốc n h m ẩ y nhìn hàm hàm hướng về hàn trì cha con hàn trì cũng không kịp đứng dậy nổi dẫn nói cầm nhi ngươi đây là vì sao ngươi tại thủ hiếu trong lúc đó nhanh đi đứng tới quấy trưởng gối trong nhà hào hứng hàn cầm m ặ t không đ ổ i sắc g ọ n sóng nói phụ thân chư vị trưởng bối đang ngồi cũng không ít h ẳ n r a cô đ ư ờ n g công tử ta tuy là thứ nữ nhưng cũng có ngồi vào vị trí tư cách đi vì sao không cho t i ế p tới hàn trì tức giận đang muốn g i a n dậy lại nghe tề quốc đ ạ m mặt nói cầm nhi tất nhiên đến vậy thì thuộc về tòa hôm nay là gia hiến cũng là vương thiếu sư cùng yên nhi lại mặt thực rượu lẽ ra nâng nhà chúc mừng mới là hàn cầm chậm rãi tiến lên quy tề quốc trước mặt đa tạ tổ mẫu đại nhân nếu cầm nhi hôm nay đến đây cũng không phải là vì là tham gia ăn uống thực rượu mà chính là muốn cầu tổ mẫu đại nhân cùng chư vị trưởng bối một sự kiện hàn yên run lên trong lòng túi đầu tề quốc lông mày gảy nhẹ ngươi có chuyện gì chúng ta đi qua lại nói hôm nay ngày đ ạ i hỉ không cần váy nhớ mọi người hào hứng hiểu không hàn cầm lại thẳng nói tổ mẫu đại nhân các vị trưởng bối mẹ ta đột tử đã không tang dụng cụ cũng không phần mộ chỉ vừa bị một cái mỏng quan tài tùy ý thảo trôn ở trong đồng hoang thật sự là đáng thương hàn cầm l ệ rơi đ ầ y mặt khẩn cầu tổ mẫu đại nhân cùng các vị trưởng bối chiếu cố xin đem mẹ ta quy táng tại hàn gia làm viên miễn cho nàng biến thành cô hồn g i quỷ hàn ra mọi người sắc mặt bờ biến hàn chỉ càng là mặt như màu đất hắn không nghĩ tới hàn cầm lá gan đã vậy còn quá lớn dám trước mặt mọi người nói chẳng lẽ chán sống sao tề quốc lãnh nhiên tống thị xúc phạm gia pháp bị gia pháp trượng đánh chết hạ có thể quy táng tại hàn thị tổ lăng h u ố n hồ nàng tuy nhiên một giới thiết thất lại là phạm gia pháp mà chết ngươi còn dám tới cho nàng tranh thủ tang dụng cụ hàng cầm nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng bản cung không cho ngươi so đo nhanh chóng lăn xuống đi hàn cầm hôm nay có chuẩn bị mà đến tự nhiên là không thèm đếm sỉa nàng ầm ĩ cười lạnh tốt một cái thiết h ấ t mẹ ta mặc dù là thương nhân xuất thân nhưng nhớ năm đó hàn ra khốn quẫn vô địa xả nghiệp không kế thiếu nợ từng đóng nếu không có mẹ ta mang theo hai mươi vạn xuyên qua của hồi môn vào cửa hẳn ra đâu có hôm nay mẹ ta bị các người đánh chết tươi cái gọi là người chết mọi việc đừng cho dù mẹ ta từng có sai trước đây nhưng muốn tùy tiện trôn ở hoang dã tùy ý giã cầu điêu ăn thi có sao các ngươi nỡ lòng nào hàng cấm h ế t lớn tốt một cái danh môn v ọ n g tộc tốt một cái hai đại tể tướng ngôn đình tốt một cái thi thư gia truyền tương châu hàn thị như thế lạnh nhân tâm lại không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao tề quốc rốt cuộc kìm nén không được đập án mà lên hàn trì ngươi dạy dưỡng tốt nữ nhi hàn trì kinh hoàng quỳ gối thím tiểu chất kinh hoàng kính xin thím khai ân cho tiểu chất sau đó nghiêm trị nàng không cần khá lắm t i ệ n tì như thế điên cuồng bội vô lễ dám làm lục hàn gia cùng tổ tiên người tới đưa nàng kéo ra ngoài ra pháp trượng đánh chết hai cái lao mụ tử lên kéo lấy hàn cầm liền hướng bên ngoài đi hàn cầm dốc hết toàn lực dãy rồi lấy tiêu khàn cả giọng vương thiếu sư nhìn thấy à, đây chính là người kết thân hàn gia danh s ư ơ n g tuân thánh nhân giáo hóa thi thư gia truyền hàn gia vương thiếu sư người này cô dâu hàn yên trời sinh các phu bắt tự kỳ cứng rắn nàng từng cùng mạnh châu phùng gia kết thân đồng thời ký kết hô nước ba năm trước đây phùng gia từ bạo bệnh mà chết việc này hàn gia áp chế lửa gạt đến nay căn bản chính là không có hảo ý ngươi biết cũng không biết hàn cầm lời này giống như trời phá thiên k i n h sợ cầm ở đây hàn gia mọi người cả kinh mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g toàn thân phát run đây là hàn gia lớn nhất bí ẩn cũng là lớn nhất đau vì bị thương phùng gia là hàn thứ chính thê phùng thị nhà mẹ đẻ cũng là nho gia danh môn ba năm trước đây phùng gia vì là trưởng tử phùng đang đến nhà cầu thân hàn gia đáp ứng hai nhà ký kết hô nước tạm chờ hai người sau khi thành niên lại đi thành hôn kết quả đính hôn không lâu phùng đang bất thình lình bạo bệnh mà chết tuổi vừa mới năm hàn yên lúc ấy m ư ơ i bốn tuổi chưa cà kê hôn ước tự n h i ê n không nhưng bởi vậy liền truyền ra hàn yên bắt tự mệnh lệnh trời sinh khắc phu tin tức ngẩm hàn ra toàn lực gáp chế phong tỏa tin tức đến nay vì là chính là sợ hại hàn yên cả đời không ngờ hôm nay bị hàn cầm miễn cưỡng xuyên phá tầng này dưới cửa sổ hàn yên tâm lạnh như băng nàng biết việc này vừa ra nàng cùng vương lâm sợ lạc như vậy vô duyên thứ nhất xác thực hàn ra trước đó cũng không cáo chi thứ hai miệng nhiều người sói chạy vàng nhân ngôn khảo ý nàng cái này khắc phu hoan u ồ n g một khi trên lưng không người nào dám cưới nàng vương lâm chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ liền sẽ trước mặt mọi người đừng nàng tề quốc nổi giận mạ lên còn do dự cái gì? kéo hai n cái lao mụ tử là tề quốc tầm phúc người gặp hàn cầm lần này hủy hàn yên danh thiết tự nhiên giận trong ngực cưng da túm hàn cầm bị kéo lấy đi ra ngoài trong miệng như cũng hô to không chỉ cực kỳ bẩn thỉu hàn g ra chẳng lẽ ta nói qua nửa câu lời nói dối hay sao vương thiếu sư ngươi bị lừa gạt đến nay mà không biết vương thiếu sư cứu ta vương lâm chậm rãi đứng lên khoắt tay một cái nói chậm đã Mang nàng tề r ở v ta có lời quốc suy nghĩ chỉ chốc lát cuối cùng nói về phần một số việc bản cung đợi chút nữa sẽ cho ngươi một cái công đạo vương lâm dường dưng nói việc này tất nhiên dính đến ta liền đã không đơn thuần là các ngươi hàn ra việc nhà vương lâm bất thình lình mỹ môi vượt ê ứ hắn tiếng gào tuy nhiên rất nhỏ nhưng bởi vì dùng hổ gầm kỹ năng cực kỳ có hay không nói hình dung xuyên thấu lực trước cửa phủ chờ lệnh phục hồi quân quân tốt hơn mười người lập tức xông vào hàn gia phóng khách tiến thanh một thân giáp dạ giả dày tiến lên ôm quyền nói sư quân vương lâm khẽ vớt cảm cho ta coi chừng nàng một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chối và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền hàn g yên tâm như cho tàn nếu không có ỷ thúy cùng ti cầm giữ lấy sợ đều ngồi không yên tề u ố c nói vương thiếu sư đây là vì sao phái quân vây quanh nhà ta phóng khách đây là muốn hướng về ta hàn ra hương sư vấn tội sao vương lâm bất động thanh sắc tổ mẫu đại nhân không cần khẩn trương ta chỉ là muốn đem việc này hỏi thăm rõ ràng minh bạch không còn ý gì khác hàn chỉ cha con p h ủ phù quỳ mọc xuống đất vương thiếu sư việc này bởi vì người nhà của ta mà lên mà lại mời vương thiếu sư bất giận ta cái này liền đi cầm cái này tiện tỳ đánh giết là vương thiếu sư xuất khí vì ta ra cái gì khí vương lâm dừng, dừng phất tay đem bọn hắn dẫn đi tiến thanh n m ẩm, ẩm tân u mệnh mệnh như lang như hổ phục hổ quân tướng hàn chỉ cha con đưa đến một bên hàn yên rốt cuộc khống chế không nổi nàng mệnh ỉ thúy cùng ti cầm đưa nàng đỡ dậy lại run dậy đi tới quỳ xuống lệ lệ rơi lời mặt cũng là thiếp thân một người chi tội thiếp thân số khổ p h ú c bạc hết thể sai lầm đều ứng bởi thiếp thân tiếp nhận thiếp thân tự biết nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h mặc cho phu quân xử trí dù là phu quân vì thế đừng tiếp h thân thiếp thân cũng nhận chỉ là còn tìm phu quân không cần liên lụy đến hàn gia hàn yên quỳ xuống đất không dậy nổi vương lâm mong m o i lấy hàn yên hơi có chút xuất thẩn xem cũng không phải là hàn cầm mưu hại mà hàn r a tại trước hôn nhân cũng không có nói cũng quả thật có chút lựa gạt ý tứ nếu không có vương lâm là người xuyên việt đổi thành người bên ngoài hắn cùng hàn yên ở giữa mặc dù không bỏ vợ sợ là cũng sẽ sinh ra trọng đại hiếm thích Vương hương trong lòng này nữ không dàng hàn dạng này siêu cấp thế ra, gia tộc quý nữ một dạng cũng cùng quan niệm gia, gia Lâm là lễ làm một tự tử thực thế tộc thoát thế tục tạp. cho đạo đủ, đại cái cổ cấp đức phức pháp siêu à, quả quý khó dễ dù ra đây là chu hy lý học chưa từng sinh ra thời đại lệ g i á o khái niệm kém xa minh t r i ề u khắc nghiệt b ắ c tống nếu ở ngoại sáng thì việc này liền sẽ bị coi là đối với nhà chồng cực độ nhục nhã mà nhất định phải nào cái ngươi chết ta sống liên quan đến nữ tử cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội một đường tề quốc triều hàn tha thứ m ấ y mắt hàn thứ t ú i người hành lễ hiền tế xin bất giận xin cho lão phu nói rõ sự thật vương lâm lắc đầu không cần phải nói không nói cũng được lúc này bị quân tốt khống chế lại quỳ trên mặt đất hàn cầm bất tỉnh lình điên cuồng cười ha hả hàn yên ngươi cũng có hôm nay trải qua chuyện này ngươi tất nhiên thân bại danh liệt xem sau này ai dám lấy ngươi ha ha ha hàn yên quỷ xuống đất run dày hàn thứ cơ hồ muốn bạo c ậ u nếu không phải vương lâm quân t ố t khống chế chẳng diện hắn hận không thể tiến lên nhất đao chém chết hàn cầm ra trong lòng cơn giận này vương lâm chậm rãi hướng về hàn cầm đi đến đỡ nàng tới đây ngươi cùng ngươi mẹ lúc trước thiết kế ý đồ tính cây ta ta nếu đồng thời không có quá coi ra gì còn mẹ ngươi bị trượng đánh chết đó là các ngươi hàn gia gia quy với lại mẹ ngươi bị chết cũng không ăn uổng còn mẹ ngươi t a dụng cụ hậu sự ở điểm này hàn gia cũng xác thực làm được không lắm thỏa đáng người chết hạ tiêu người chết vì là lớn ngươi yên tâm ta sẽ khuyên hàn ra vì người mẹ mua khối mộ địa cực kỳ an táng người hôm nay vì người mẹ tranh thủ đánh ngộ mặc dù nôn t ử điên c u ồ n g b ộ i vô lễ nhưng cũng thuộc về nhân tình thường nhưng mà người ngàn không nên vạn không nên không nên dụng ý khó g i tâm ngân độc làm nhục nương tử của ta y đổ bại hoại nàng danh thiết vương lâm xoay người đi tự mình đỡ dậy h à n g yên h à n g yên đầy mặt nước mắt thân hình k h ẽ run vương lâm ôn nhu cười một tiếng đưa nàng ôm vào trong ngực một chút trần an liền nắm tay nàng nặng lại đi đến khuôn mặt vặn vẹo hàn cầm trước mặt người bôi nhỏ nương tử của ta như bôi nhỏ ta vương lâm nhưng ta hôm nay nếu đánh giết người Muốn muốn t người người ngươi. Ngươi ngươi, ngươi cái kia đừng nàng hàn cầm hướng hàn yên gắt nước bọn vương lâm bất thình lình phất tay liền kích động hàn cầm một cái cái tát im miệng còn dám nói năng lỗ mãng bôi nhọ nương tử của ta ta liền lập tức đánh giết người yến thanh mang ta danh t i ế p đưa nàng tiễn đưa khai phong p h ụ xử trí tề quốc cùng hàn ra ngạn cùng hàn thứ lập tức tới ngăn lại nói vương thiếu sư bất giận việc này trung quy vẫn là hàn ra việc nhà nếu một khi trải qua quan hàn ra danh tiếng còn đâu t i ê n nhi danh tiếng còn đâu vương lâm ôm chặt hàn yên lấy tay vì nàng phủi nhẹ trên mặt nước mắt động tác phi thường ôn lu hàn ra danh tiếng vương lâm ầm ĩ cười to các ngươi nếu là thật sự coi trọng hàn ra danh tiếng mới đầu liền không nên đối với ta tiến hành lựa gạn nếu thẳng thắn bờ báo đâu có hôm nay phong ba ta phải được quan chính là muốn để người trong thiên hạ xem cái rõ ràng Ta vương lâm căn bản không sợ những n à y cái gọi là lưu nôn phỉ ngữ nhà ta nương tử cũng không một chút sai lầm thất đ ứ c vương lâm khẽ vớt h à n yên phía sau lưng lanh đ ạ m nói một nhà nữ bách ra tìm cho dù yên nhi đi qua từng có h nước thì tính sao tất nhiên hôn nhân chính là phụ mẫu c h i mệnh môi giới nói như vậy cùng người nào kết thân nàng năng lượng tự chủ sao về phần cái gọi là phùng gia tử bạo bệnh mà chết quy tội yên nhi này càng là hoang đường lời nói vô căn cứ yên nhi có lỗi gì có lỗi là các ngươi nàng bị lời đồn đại hãm hại các ngươi hàn gia vì sao không thay nàng làm chủ làm gì che, che lấp lấp trôn tranh tránh, tránh? thậm gạt t chí lừa r ê nàng dưới, c h lẽ không phải b ta, nàng, nàng, nàng nghĩ cười. n n lục tới nhà mình phu quân như thế không giống bình thường quả nhiên là đình thiên lập địa kỳ nam tử đối với nàng như vậy che chở nàng nhất thời tình c ả m khuấy động quay người nào vào vương lâm trong ngực gào khóc khóc lóc đau khổ không thôi một t r a n g phong ba hóa thành vô hình lại mặt tiệc rượu tiếp tục nhưng người hàn gia riêng là hàn chỉ cha con lo sợ bất an hàn cầm bị khai phong phủ nhà nước phạm phải trọng tội sẽ bị t r ứ kê biên và x u n g công nhập giáo phương ti hàn gia thanh danh bị hao tổn cha con bọn họ một phòng tội không có cái nào lớn hơn chỗ này tề quốc hàn gia ngạ n bên này mặc dù cũng lo lắng hàn gia danh dự nhưng vương lâm như thế kính trọng cùng che chở hàn yên thậm chí không tiếc vì nàng chống được sở hữu thế tục thành kiến đây cũng không phải là nam tử có thể làm được sự tỉnh trong lòng bọn họ rất là vì là hàn yên cảm thấy may mắn lúc này bên ngoài phủ trên đường cái bất thình lình t r u y ề n đến dường như sấm sét móng ngựa tiếng oanh minh cùng quân mã cùng đám người đập vào chạy tiếng ồn ào hàn ra mọi người hai mặt nhìn nhau đến xảy ra chuyện gì tiến thanh vội vàng tiến vào sành đưa tin sứ quân kinh thành điện xoáy phủ ba vạn cấm quân bất thình lình điều động đông kinh bốn phía cửa thành đóng không biết tình huống như thế nào thuộc hạ đã sai người tiến đến tìm hiểu mọi người đều kinh sợ một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ Các t ì n hoàng đế ư c bất thình lình đến khi triệu tập đại triều hội tại kinh sư cựu phẩm trở lên quan viên toàn bộ đều muốn có mặt liền ngay cả rất ít hơn hướng vương lâm cũng bị hoàng đế chuyên môn trị cường điệu vào triều duyên phúc cung chính điện chen trúc lấy đen nghịt văn võ triệu thần chia lớp xếp hàng đem chọn cái đại điện chen lấn chật như nêm c ố i vương lâm lông mày nhũ chặt hàn âm thầm hướng về đứng bất động ở thềm sơn phía trên thái tử triệu hoàn g đầu hỏi đến hỏi ý kiến thoáng nhịn triệu hoàn quay về lấy bình tĩnh đừng nóng ánh mắt không bao lâu thái giám hoàng môn lanh lảnh tiếng nói chuyển qua quan ra vào triều chư vị quan lại nghi lễ bái kiến chúng thần kêu loạn đến sơn hô v ạ n thuế triệu cắt một mặt kinh hoàng nhanh chân đi tiến vào điện tới triệu cắt vừa ngồi lên lo nghỉ liền v ộ i văn nói chư tướng ở đâu thái úy ở đâu lữ di hạo lý cương ngô mẫn trương thúc dạ bốn người vội vàng ra ban không người kiến giá triệu cắt lo sợ không yên nói, lữ tướng, đến quân báo tình huống như thế nào nhanh báo tại chấm cùng chư vị quan lại biết được lữ di hạo đầy mặt xấu hổ quỷ d i ả m xuống đất cao giọng nói v ậ tôi mở quan g ra v ậ tôi tội đáng chết và lần triệu hoàng nhịn không được xen vào nói t ố t lữ tướng giờ phút này không phải truy cứu làm tội thời điểm quốc nạn vào đầu nhanh cầm chiến báo thông truyền cho chúng thần lữ di hạo lớn tiếng nói thái kinh con rể ban đầu đại danh phủ lưu thủ làm lương thế kiệt dẫn đầu đại danh phủ năm vạn binh mã đồng thời tụ tập hà bắc các châu binh mã tổng cộng mười vạn khởi binh phản lịch đầu liêu quy hàng liêu đế thứ từ tấn vương gia luật ngao lô hát xoáy dẫn liêu quân xâm nhập phía nam lữ i gia luật dư đổ là chủ tướng, hai quân bàn bạc người, Kinh ê u quân luật quân qua thống tướng, bàn Hoàng Đông không lấy là l phó chủ Hà, cách đô đổ đã đủ trước mắt vượt trăm dư dặm. bạc di hạo lời vừa nói ra trong điện quần thần chấn kinh thất sắc quần tình sôi trào âm thanh huyên áo nhất thời loạn thành hỗn loạn l i ê n ngay cả vương lâm đều kinh hãi lương thế kiệt là thái kinh con rể thái kinh đền tội lương thế kiệt không cam lòng bị triều đình h ỏ i tội khởi binh mưu phản cũng coi như bình thường mà cái này lúc trước hắn còn chuyên môn nhắc nhở qua trương thuốc dạ cùng thái tử triệu hoàn phải thêm để phòng bị nhưng mà tự hồ lữ di hạo không có làm chuyện lương thế kiệt lúc nào cấu kết lại liêu nhân tại ngắn như vậy thời gian bên trong dẫn liêu nhân xâm nhập phía nam điều này nói do hắn nhu n ị c h c h i tâm đã sớm ẩn chứa cùng liêu nhân thẩm thông s u ố t xã giao cũng có chút thời gian vương lâm giờ phút này cũng không biết lương thế kiệt cùng liêu nhân cấu kết cùng liêu quốc lập tức nội loạn chặt chẽ không thể tách rời liêu đế ra luật duyên hy ngu ngốc vô đạo tính tình bạo n g ư ợ c nữ chân hoàn nhan a cốt đạ xương đế về sau kim nhân không ngừng cùng liêu nhân tác chiến từ phía trên khánh bảy năm bắt đầu liêu quân lũ chiến lũ bại ngay tại trước đây không lâu kim đánh hạ thượng kinh lưu thủ hàng khi đan g thực lực quốc gia nước sông ngày một rút xuống m ả n g lớn quốc thổ chìm đắm vào kim nhân tay nội bộ đối với thiên tội đế bất mãn ngày càng làm sâu sắc binh mã phó tổng quản gia luật dư đổ ý đ ổ phế chuất liêu đế t ủng lập liêu đế thứ tử gia luật ngao lô hát là đế kết quả sự bại gia luật dư đổ liền cùng gia luật ngao lô hát hợp binh một chỗ lui hướng về tống quốc cảnh nội và n x é t vạn ojg liêu nhân cùng lương thế kiệt an nhị với nhau lương liêu hợp binh lấy thiểm điện không kịp che h a i tư thế chiếm lấy hà bắc nam hạ các châu huyện chật vượt qua hoàng hà chỉ lấy đông kinh lương thế kiệt đầu liêu phản nghịch là vì bản bệnh gia luật ngao l ô h ắ t xâm nhập phía nam đồng dạng cũng là vì là tự vệ hai gặp nhau tụ đại quân danh xưng hai trăm ngàn người chia làm hai đường lao thẳng tới đông kinh có thể nói là thua chạy như có lướt theo ngọn gió kinh sư bốn phía châu huyện quan viên ngao n h a o bỏ thành mà chạy đại tống các cấp công chức hệ thống quân sự hệ thống phòng vệ hư thối đến làm cho người không thể tưởng tượng trình độ các loại tin tức báo vào bên trong cấp thì liêu nhân cùng lương thế kiệt phản quân đã tới gần đông kinh trong đại điện các cấp công chức ồn ào vương lâm trợt cảm thấy im lặng hai mươi vạn đại quân hành động hạng gì a n h a n h liệt liệt hà bắc hơn p â n nửa luân hãm thế mà tin tức truyền lại đến chậm đại sợ vương triều thật sự là cũng đổ cái tiêu diệt v o n g thời k h á c lý cương mặt hướng của thần khẩu chiến xuân lôi nói im miệng trên đại điện há lại cho các ngươi hoa nóng n ả y chúng thần lúc này mới trầm giá yên tĩnh đứng lên lý cương lúc này mới không người hướng triệu các thi lễ về tôi tấu quang dân già lương thế kiệt tụ tập đại danh phủ binh mã phản định cấu kết liêu nhân xâm nhập phía nam tất nhiên cứ thế kinh sư điều này nói rõ đ ị c h châu chân định dịch châu một đường đã vì là liêu nhân sở đoạn ta đại tống đối với l i u nhân môn hộ mở rộng l i u nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đại quy mô hơn xâm nhập phía nam ta đại tống ngàn cân treo sợi tóc đông kinh ngàn cân treo sợi tóc kính xin quan g i a sớm làm định đoạn lý cương nói không sai hà bắc định châu là phòng ngự liêu quốc trọng trấn tất nhiên liêu nhân tiến quân thần tốc nói rõ định châu phòng tuyến sụp đổ lý cương lại phẫn nộ nói ta đại tống tại định châu một đường bố trí trọng binh phòng ngự k h í t đan các quân tiểu bang truy trọng lương thảo rất chúng bây giờ thế mà l ạ g yên không một tiếng động bị liêu nhân s ở đoạn các châu chủ quan thủ tướng thật là tội đáng chết và lần nỗ mẫn cũng cả giận nói hà bắc các châu phòng ngự bất lực tin tức thông truyền như thế chậm sợ là cũng có cấu kết liêu nhân hiểm n quan gia ứng nhanh hạ chiếu thông báo thiên hạ. hiệu lệnh cần vương nô mẫn lại lệnh quét lữ di hạo một cái nói còn nữa quang gia triều đình đối với hà bắc phản loạn không có chút nào phong bị lương thế kiệt năng lượng tùy tiện cử binh lữ tướng công khó từ tội trạng lữ di hạo xấu hổ vô địa lại là thống hận cực kỳ giờ phút này cũng không đói hoài tới cùng nô mẫn lý cương lẫn nhau công trực tiếp hô lớn quang gia thời gian cấp bách ứng lập tức hiệu lệnh thiên hạ các trấn cần vương lấy trương thái úy lập tức tổ chức đông kinh phòng ngự triệu cắt đã sớm hoảng hốt căn bản cũng không biết như thế nào cho phải hắn nhìn qua trong điện quần thần này từng cái quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ thở dài nói tặc nhân cùng liêu binh tới gần lại có hai mươi vạn binh mã c h ú n g đông kinh chỉ có ba vạn cấm quân còn hơn mười năm chưa từng tác chiến làm sao có thể bù đắp được như lang như hổ khiết đan lang kỵ một cái bốn mươi g ầ y gò nam tử ra ban tàu nói quang hân ra b ề tôi trung thư thị lang trương bang sương b ề tôi coi là tập binh cùng liêu nhân khí thế hung hùng khó mà đối đầu mà đ ô n g kinh cô thành lại rất khó chống cự đại quân tiến công không bằng mời quan g i a cùng triệu đình nhanh chóng di giá nam kinh để phòng v ắ n nhất người này chính là trương bang sương vương lâm mong mọi trương bang sương liếc một chút tâm lý cười lạnh quả nhiên là chứ danh đầu hà p h i đại hàn gian cái này còn không có tính sao hắn liền muốn chạy Trương hai người vừa n liễu ra, r t i lo không ngừng khuyên hoàng đế nắm chặt trốn trốn đi về phía nam kinh ứng thiên phụ cái này hai đại gian thần nếu như dựa theo lịch sử nguyên bản quy tích về sau cũng làm tể tướng vương bá ngạn vẫn là tần cối lao sư chủ hòa phái đầu hàng phái nhân vật trọng yếu về phần cái này hoàng tiềm thiện càng là kẻ định thần bên trong kẻ định thần tĩnh khang năm đầu quan vương trọng cái này n hoàng h tiềm thiện vẫn là một cái siêu cấp đại tham quan hại nước hạ i dân so thái kinh cũng không kém cỏi bao nhiêu đương nhiên lúc này hai người còn không có chiêm cư cao vị không có thao túng triều chính năng lượng vương lâm đều đến không nghĩ đến hai người n à yên sẽ ở lúc là đúng có có thức được, trong chiều còn này nảy nếu không như hắn không trong thành ra, ba thế, giấu thật cất ý i v đại gian. Vương lâm yên lặng â m yên l không nói hắn biết tự có lý cương cùng lữ di hạo đi ra lên án mạnh mẽ quả nhiên lý cương giận không kèm được giơ tay chỉ trương ba sương vương bá ngạn cùng hoàng tiềm thiện ba người cả giận nói các ngươi ra tặc dám khuyến khích quan gia năm rời đông kinh chính là ta đại tống đế đô quốc vận căn cơ vị trí há có thể bỏ đi không thèm để ý huống hồ đông kinh trăm vạn mách tính nếu để tặc binh liêu nhân đoạt thành đi m á c tính tánh mạng chắc chắn khó giữ được lữ di hạo cũng giận hiện ra sắc đạo đông kinh cách nam kinh ứng tiên h phủ cũng bất quá mấy trăm dặm xa đông kinh nếu như mất nam kinh lại có thể bảo trụ quan gia trương bang xương ba người dụng ý khó g i ý đồ hủy ta đại tống c ă n cơ ứng lập tức đẩy đi ra c h ạ m trương bang xương ba người kinh sợ con xuống quan gia về tôi bất quá là một mảnh vì là triều đình cùng quan gia suy nghĩ khẩn thiết tri tâm tuyệt không đầu hàng bán nước chi ý mời quan gia thứ tội à. t ố t chớ quấy dày triệu các không kiên nhẫn phất phất tay hắn đưa mắt tứ phương không có phát hiện vương lâm không khỏi hô lớn vương lâm ở đâu vương lâm rồi mới từ trong đám người ra khỏi hàng về tôi tại đại quân tiếp cận cô thành khó thủ khanh ý như thế nào triệu cắt cười khổ nói trung thần đều tập trung tinh thần nhìn về phía vương lâm vương lâm tại triệu cắt trong suy nghĩ địa vị rất cao hắn lời nói hoàng đế sẽ nghe liền ngay cả lữ di hạo cùng lý cương trương thúc dạ bọn người đem ánh mắt rơi vào vương l â m trên thân vương lâm cất cao giọng nói v ề tôi coi là lữ tướng công cùng lý tướng công nói rất là đông kinh chính là ta đại tống c ă n cơ há có thể nói vứt bỏ liền bỏ đi huống hồ nếu đông kinh thất thủ nam kinh cũng tất nhiên khó giữ được nếu mặc cho liêu nhân tiến quân thần tốc ta đại tống vong quốc này không xa vậy quan ra đông kinh thành trị cao lớn dễ thủ khó công trong thành công quân còn có ba vạn theo thành mã thủ vườn không nhà trống kiên trì mấy tháng không thành vấn đề trước mắt thời khắc ứng lập tức hiệu lệnh thiên hạ các c h ấ n cần vương một phương diện mệnh loại lao tướng công dẫn đầu tây quân tinh nhuệ đ ô n g tiến hà bắc cố gắng đoạt lại định châu một đường biên phòng đoạn liêu nhân đường lui một phương diện khác làm đi s ứ đông bình duyên châu triệu kinh đông thiết giáp quân long tướng quân binh mã hỏa tốc gấp rút tiếp viện đông kinh triệu hoàn bất thình lình xen vào nói phụ hoàng giờ phút này hiệu lệnh cần vương sợ là nước xa khó cứu cần hỏa tuy nhiên vương thiếu sư nói triệu kinh đông thiết giáp quân cùng lòng tướng quân hai quân nhanh chóng gấp rút tiếp viện kinh sư ngược lại vì là có thể thực hiện triệu c á t trầm ngâm không nói hoàng tiêm thiện đột nhiên lại nhảy ra quan ra bể tôi liều chết lại tấu hiệu lệnh cần vương cũng tốt đi kinh đông triệu hai quân đến rút cũng được sợ là cũng không kịp duyễn châu đông bình cách kinh sư tám trăm dặm xa liền xem như ra giòi thúc ngựa tiến về hai địa phương điều binh cũng chỉ ít cần hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể đến mà sau đó quân mã điều động không phải một ngày công lao đại quân tiến lên trong t ạ m từ kinh đông lại hướng kinh sư đến lúc này hai đi nhanh nhất cũng phải một tháng đến lúc đó về tôi liền sợ đông kinh không gánh nổi a chúng thần quên mình phục vụ lấy báo quốc có thể quan gia liên quan đến ta đại tống nền tảng lập quốc há có thể đứng ở ngụy d ư ớ i tưởng về tôi đề nghị mời quan gia cùng t r i ệ u đình nhanh di giá nam kinh lại mời thái tử giáng quốc trương thái uy xuất quân thủ vương đông kinh mà đối đại đến lên rút hoàng tiêm thiện khóc r ò n g r ò n g dập đầu không thôi hoàng tiêm thiện lời này chẳng những triệu cắt thật động tâm liền liền hướng bên trong không ít văn thần cũng đều tâm tư hoặc lạc liền nao n a u quỳ xuống hơn mười người liên thanh đồng ý tử lạ hữu bất tử bần đạo dù sao là được triệu hoan biến sắc cái này hoàng tiêm thiện thật là đáng chết lại muốn lưu hắn tr để cho quan gia cùng chúng thần chạy trốn giáp tâm hạng gì h i ể m ác nhưng triệu hoàng giờ phút này lại chỉ có thể không nói một lời hắn không thể nói cái gì làm thái tử hắn thay thế hoàng đế giám quốc chuyện đương nhiên hắn nếu không chịu lưu tại đông kinh trấn thủ hoàng đế bên kia cũng nói bất quá đi chỉ sợ sẽ còn để cho hoàng đế nghi kỵ vương lâm giận tí mặt hắn lạnh lẽo nhìn lấy hoàng tiềm thiện cùng này một đám tham sống sợ chết triều thần rốt cuộc kìm nén không được tiến lên một chân liền đem hoàng tiềm thiện đạp cái té ngã đồng thời măng to chó ngoan kẻ trộn thật ác độc giáp tâm quan gia cùng triều đình được ly mở đông kinh đông kinh nhân tâm quân tâm nhất định đại loạn. làm sao có thể cùng liêu binh lang kỵ chống lại đông kinh thành một khi thủ không được liêu nhân cùng phản quân liền có thể tiến quân thần tốc lại có kim nhân thừa cơ xâm nhập phía nam ta đại tống vong quốc diệt c h ú n g ở trong tầm tay hoàng tiềm thiện bị vương lâm một cước này đạp mồ hôi lạnh chạy dòng hắn vẫn n ộ nói trên triều đình ngay trước quan ra mặt vương lâm ngươi d á mậu đà đại thần vương lâm một miếng nước bọ xì tại hoàng tiềm thiện trên thân nổi giận nói ngươi cái này hại nước hại dân cậu tặc còn dám tất, tất nửa câu ta liền nhất đao trả xuống đầu ngươi treo ở đông kinh trên cửa thành thị chúng vương lâm quay người hướng triệu cắt chắp tay lẫm như nói quăng ra c liên quan đến đại tống xã tắc giang sơn nếu người nào mê hoặc quân tâm còn dám nói kẻ chạy trốn làm r ế t không tha dẹp than quân tâm dân t â m lữ di hạo lý cương nô mẫn cùng trương thúc dạ bốn vị đại thần lập tức không người con xuống quan g ra chúng thần tán thành triệu các khoe miệng co lại do dự một hồi cuối cùng nợ nụ cười khổ đã như vậy vậy liền chuẩn bị thủ thành đi lý tướng am hiểu sâu binh pháp làm cùng trương thái úy dắt tay điều hành phải tất yếu bảo trụ đông kinh cùng triều đình chu toàn chúng thần tuân mệnh lý cương cùng trương thúc dạ cùng một chỗ không người lĩnh mệnh vương lâm lúc này mới vương lỏng một hơi có lý cương liên thủ với trương thúc dạ mà về phần nội chính lữ di hạo liên thủ với ngô mẫn đủ để ngăn chặn trương bàng xương mấy cái này trong triều tôn kép ngại nhép triệu cắt bất thình lình đưa mắt tứ phương lo lắng nói như vậy đi kinh đông hai phủ điệu bình sự tỉnh nên phái người phương nào đi tuyên chiếu đâu chúng thần đều là yên lặng số dưới vương lâm nhìn chung quanh mọi người vớt ra một bức không người nói về tôi nguyện vọng tiến về vương lâm trợ n xúc động nói về tôi nguyện vọng cầm thế thất nhà q u y ể n lưu tại đông kinh độc thân tiến về đông bình d u y ệ n châu tuyên chiếu điều b i n h việc này không nên chậm trễ kính x i n quan gia nhanh chóng mô phỏng chỉ vương lâm lời nói này nói đến lữ di hạo bọn người âm thầm gật đầu liền ngay cả triệu cắt đều có chút cảm động quả nhiên là chấm chi môn sinh đối với chấm trung thành tuyệt đối hơn xa lữ di hạo những người này triệu hoàng trong lòng cũng rất nhiều cảm khái tính ra hàng trăm triệu trung đại thần thực quân đồng lộc nhưng thật đến thời khắc mấu chốt có thể vì hoàng gia giải ưu cũng chỉ có vương lâm cái này giải rác mấy người Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai vương lâm hàng hiệu nhất trung thu k h ó i lạc đông kinh trời ưu ám lòng người bàng hoàng hàn phủ hai ngàn phục hộ quân toàn bộ n ổ trại vào thành liền trú đóng ở khoảng cách hàn gia không xa ban đầu phiền lâu di chỉ bên trên tiến thanh dẫn đầu năm trăm giáp s i đi vào hàn phủ hai đầu lộng lây mánh hổ bị dây xích buộc lại nằm ở hàn phủ cửa chính bên ngoài hàn gia gia phó tì nữ dọa đến hồn phi phát tán không biết hàn gia vị này con rể mới đến muốn làm gì về sau mới biết được là vì bảo hộ hàn gia an nguy lúc này mới an ổn xuống trong triều nổi lên biên cố từ trên xuống dưới nhà họ hàn lo nghĩ bất an tệ tụ đại sảnh vương lâm bước nhanh tiến vào sảnh tề quốc công chúa lập tức đứng lên nói hiền tôn tế không biết trong t r i ề u tình huống như thế nào đến phát sinh chuyện gì thái kinh con rể hà bắc đại danh phủ lưu thủ ti lương thế kiệt khởi binh phản địch cấu kết liêu nhân đại quân nhập cảnh giờ phút này đã vượt qua hoàng hà khoảng cách đông kinh không đủ trăm dặm tề quốc cùng người hàn gia đột ngột chấn động hàn gia ngạn vội và nói lại có chuyện như thế cái này nên làm thế nào cho phải vương lâm nhìn chung quanh mọi người các ngươi không cần phải lo lắng quan gia đã mệnh lý tướng cùng trương thái úy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đồng thời hiệu lệnh thiên hạ cần vương vườn không nhà chống chú đóng ở đông kinh cùng lúc đó q hà hà Đông Đông hàn gia ngạn cởi khổ tập binh cùng liêu nhân danh xưng hai mươi vạn đại quân bằng đồng kinh cái này khu khu ba vạn c á m quân năng lượng bù đắp được lai đại quân tiến công sao nay bảo vệ kinh sư cùng hoàng hà mấy vạn cấm quân cũng là làm gì ăn làm sao để cho liêu nhân tiến quân tân tốc vương lâm i ê n lặng chỉ chốc lát mới nói hà bắc các châu đã định luân hãm bảo vệ kinh sư cấm quân nhân mã sợ cũng tán loạn mà chạy nếu không liêu nhân khổ sở hoàng hạ tề quốc làm hoàng tộc đối với cấm quân mục nát rất là cảm kích lúc này nhịn không được mở miệng thống mạ thái kinh lao tặc thật sự là hại nước hại dân cứ thế quân đội cũng mục nát đến tận đây vương lâm trong lòng tự đủ nếu cũng không thể hoàn toàn cung phái thái kinh cái này đại sợ hướng từ trên xuống dưới đều nát ấu cho dù không có thái kinh đồng quán cũng sẽ có người bên ngoài dù sao thói quen khó sửa cái này trong quân hư thối cũng không phải một năm hai năm tạo thành mà chính là năm rộng tháng dài bệnh nhẹ đ ọ c lại thành bệnh trầm kha bệnh nan y lý hề vương lâm nhớ tới chính mình ngày đó báo danh võ khoa một người lính bộ tiểu lại thế mà liền dám công khai yêu cầu hối lộ t h ú n g chi là trong chiều cao quan cùng võ tướng hàn yên đi tới vương lâm kéo nàng tay nhỏ ôn nu nói nương tử tạm thời lưu tại hàn gia chờ ta trở về ta sẽ cầm bộ đội sở thuộc hai ngàn phục hộ quân lưu tại đông kinh bảo hộ các ngươi hàn gia chu toàn yến thanh nế ứ vạn nhất bất chắc đông kinh thành phá ngươi liền dẫn đầu hai ngàn quân liều chết hộ vệ n ư ờ n g tử của ta cùng hàn ra nhà quân gói chạy trốn ly đông kinh thẳng đến thanh châu tiến thanh con người lâm nhiên nói mời sứ quân yên tâm thuộc hạ làm thể sống chết hộ vệ phu nhân hàn yên quá sợ hãi phu quân hàn ra tại đông kinh trong thành tự có cấm quân thủ vệ không quan trọng ngươi h a có thể tướng quân mã lưu tại trong kinh l ẻ loi một mình đi mạo hiểm phu nhân yên tâm ta tự sẽ không ngại ta lo lắng đơn giản là ngươi an uy nhưng giờ phút này cả nước nguy nan ta lại không thể đơn độc mang theo ngươi rời đi nếu không đơn độc trên giới nhất định nhân tâm bất ổn cho nên muốn ủy khuất phu nhân hàn yên v à n h mắt đỏ lên nước mắt chảy dòng phu quân như thế chờ đợi yên nhi yên nhi vô cùng cảm kích nhưng yên nhi quyết không thể ngồi nhìn phu quân l ẻ loi một mình tiến về đ i ề u binh vẫn là đem yến chỉ huy mang theo trên người đi vương lâm lắc đầu phu nhân ngươi không cần phải lo lắng ta ta tự có an bài tiến thanh ngươi nhanh an bài một trăm kỵ binh nhận nặc ở ngoài thành trong núi mang theo ta binh khí tọa kỵ c h ờ ta trở về quân tình khẩn cấp tại hạ liền cùng chư vị cáo tử vương lâm nắm chặt hàn yên tay mỉm cười chậm bước nhanh mà rời đi hàn yên ngừng lại khóc ra thành tiếng tề quốc mau tới đến đây đỡ lấy nàng an ủi yên nhi ngươi phu quân võ công cao tuyệt trong thiên hạ không người có thể địch hắn một người hành động tự nhiên ngược lại càng thêm tới lui tự do hắn bây giờ tướng quân mã lưu lại bảo hộ người cùng chúng ta hàn gia như thế thâm tình tình nghĩa tham thiết chúng ta hàn gia suốt đời khó quên hàn gia mấy người cũng đều nhao n h a u không người hướng về y ế n thanh thi lễ lấy tể quốc cùng hàn gia ngạn đa mưu túc trí làm sao có thể không biết vương lâm sở dĩ lưu binh mã tại hàn gia đơn giản là lo trước khỏi họa vạn nhất đông kinh t h à n h phá cũng tốt cho hàn gia lưu một con đường sống như thế vì là hàn gia suy tính đương nhiên là xem ở hàn yên trên mặt d u ê n phúc cung triệu cắt vội hỏi triệu cắt sắc mặt đọ lên chậm rãi gật đầu nói chậm quả nhiên không có nhìn lầm hắn hắn cử động lần này một là yên ổn nhân tâm thứ hai cũng là làm cho chư vị quan lại xem nguy nan vào đầu làm lục lực đồng tâm phương đến thủy t h u n g chiều này tiếng trung võ trúng thần mấy trăm người phương nào có vương lâm như vậy trung tâm cùng ký phách triệu cắt nói là lời trong lòng nếu vương lâm mang phục hồi quân đi cũng mang đi tân hôn nương tử hàn yên đi hắn nhất định hoài nghi vương lâm là lâm chiến mà chạy vứt bỏ hắn vị hoàng đế này tại không để ý có thể vương lâm không có làm như thế lý cương k h ô n g người quan g i a đến vương thiếu sư quả thật thiên hữu ta đại tống lữ di hạo đầy mặt xấu hổ không nói một lời lần này b i ế n cố vương lâm tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra ngoài khí phách can đảm cùng bố cục để cho lữ di hạo cảm thấy mình sống to như vậy n ê n kỷ cùng vương lâm so sánh nhất định không còn gì khác quan gia không cần phải lo lắng chỉ cần chúng ta quân thần nhất tâm giữ vững đông kinh đại tống liền có thể bảo đảm không ngại trước mắt triều đình đã chuyển chiếu mệnh loại lao tướng công tiến quân hà bắc phía tây quân chiến lực thu phục hà bắc các châu vấn đề không lớn hiện tại vấn đề quan trọng ngay tại ở vương thiếu sư có thể hay không kịp thời cầm cứu binh chuyển đến chỉ cần kinh đông binh mã vừa đến lương thế kiệt phản quân cùng liêu nhân liền sẽ không chiến từ lui đến lúc đó ta đại tống trước sau bọc đánh nhất định có thể cầm liêu nhân mai táng tại đại tống cảnh nội triệu các tâm thần hơi định như thế chấm liền trông cậy vào lý tướng cùng trương thái úy dắt tay thủ thành lữ tướng cùng ngô cùng nhau sóng vai nắm giữ triệu chính yên ổn trong thành nhân tâm lý cương bọn người cáo lui triệu c á t nhìn về phía luôn luôn không nói một lời triệu h o à n nói thái tử hôm nay vì là rất kiệm lời ít nói quốc nạn vào đầu phụ hoàng đứng ra cùng chư thần công một thể dụng tâm thong dong n h ư đồ đã không cần nhi thần nói cái gì triệu các ư ờ i khẽ t ố t n g ư ơ i cha con ta ở giữa làm gì như thế lạnh nhạt ngươi bất quá là sợ chấm nghi kỵ ngươi cho nên thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu a ngươi suy nghĩ nhiều ngươi là chấm trường tử chấm tương lai không đem hoàng vị c h u y ể n cho ngươi còn có thể c h u y ể n cho người phương nào đa t ạ phụ hoàng nhi thần muốn thống xoáy đông cung năm trăm cấm vệ còn có mấy cái năng lượng võ thiện chiến hoàng đệ cùng cấm quân cùng nhau thủ thành phòng ngự cũng tốt a n đông kinh thần dân trí tâm cho thấy ta đại tống hoàng thất cùng bách tính cùng tồn vòng quyết tâm rất tốt ngươi đi đi chấp đúng ngươi này cựu đệ tuổi không lớn lắm nhưng luôn luôn la hét muốn lên trận giết địch ngươi có thể dẫn hắn đi còn ngươi nữa tam đệ triệu giai cũng tự ý kỵ s ạ không n g ạ i cùng một chỗ dụng tâm triệu cắt khoát tay một cái nói triệu hoàng không người thối lui ra đến điện thì triệu cắt bất thình lình thở g i i nói hoàng nhi cái gọi là hoạn nan mới biết được nhân tâm vương lâm như thế trung thành thân thể quốc trước mắt chính là lúc dùng người ngươi không thể sẽ cùng là địch triệu hoàn xoay người lại chắp tay nói nhi thần minh m ạ c h lần này nguy cấp nếu sau cùng coi là thật sự tỉnh có bất chắc thành phá đi trước chấm sẽ mô phỏng d ư ớ i chuyển vị chiếu thư ngươi tự hành xuất quân phá vây hoặc đi gian nam hoặc theo vương lâm đi s ơ đông đăng cơ xưng đế kéo dài ta đại tống quốc tộ triệu cắt lại lo l ắ n g nói triệu hoàn biến sắc lúc này quỳ bái trên mặt đất nhi thần tuyệt đối không dám k í n h xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đông kinh hoài thành vương lâm xoay người lại n ắ m nhìn nguy nga cao ngất đông kinh thành t ư ờ n g đoạn này thời à n h gian các hạng thuộc tính đều không biến hóa chỉ có danh vọng giá trị cùng sinh mệnh giá trị vẫn còn ở chậm rãi tăng lên phàm là tràn ra sinh mệnh năng lượng hắn đều thêm cho kỹ năng thần hành thành công thăng làm cấp hai tính đến trước mắt hạng kỹ năng bị động có ba phục chế từ lô tuấn nghĩa khí thế phục chế từ tống giang khí vận phục chế từ phan kim liên mỹ nhan cấp hai chủ động kỹ năng phương diện t a y nhanh chóng thăng cấp làm bôn lối thủ dương gia thương chẳng những thăng cấp còn giác tỉnh phụ gia tuyệt sát kỹ năng giờ phút này thần hành cũng lên đến cấp hai mang ý nghĩa hắn có được đủ để tự vệ tốc độ giết địch công pháp và tiến thối tự nhiên thân pháp cái này đem là hắn hàng hiệu nhất chỗ c u n g trong hoàng cựu tử triệu cấu h ư n g thú bừng bừng phụ thêm giáp dạ dày n ắ m cung tiễn liền hướng đông cung chạy đi một cái khác trong vườn ngự huyện hoàng tam tử triệu g a i sắc mặt phức tạp đang tại chậm rãi lấy giáp trong lòng của hắn thật lạnh lần này đông kinh bị vây liêu nhân bất thình lình xâm l Có theo ể hắn, hắn, hắn, hắn tuổi tác phát triển cùng ngoài cung quần thần huân quý kết giao ngày càng mật thiết hắn liền càng thêm ý thức được triệu hoàn đối với mình nghị kỵ chi tâm hắn vốn không tâm tranh quyền nhưng vì cầu tự vệ nhưng cũng không thể không trong bóng tối tích góp chút lực lượng nếu không một khi triệu hoàn hướng về hắn lộ ra giữ tợn sắc mặt hắn cũng chỉ có thể chở chết vừa nghĩ đến đây triệu giai liền cắn răng d ậ m chân nắm lên bội kiếm liền lao ra nếu cũng không có gì t ố t sợ tất nhiên thái tử còn không sợ hắn cũng suy nghĩ chính mình đạm phách võ công cũng không yếu cho hắn triệu giai đổi tới đông cung thì triệu hoàn g đã tụ tập đông cung cấm vệ năm trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu triệu kết hợp một mặt vẻ hưng phấn đứng tại triệu hoàn g bên cạnh thân cũng là ra dáng triệu giai con người nói thái tử ca ca tam đệ đến đây nghe lệ triệu hoàn g t r ầ m rãi gật đầu chư vị đông kinh nàn cân treo sợi tóc bản cung phụ, phụ hoàng chiếu mệnh dẫn đầu chư vị gấp rút tiếp viện thành lâu các người làm anh dũng giết địch ngày sau t Ngày! Ngày! Ngày! trương thúc d g sắc mặt nghiêm nghị hồi lý tướng tại hạ nghe nói tại ta đại tống giang châu có một người tên cứ gọi thần h ì n h thái bảo đại tông nghe nói người này có tiên pháp tương trợ năng lượng ngày đi tám trăm linh dặm nếu không nghĩ tới vương sứ quân cũng có như thế k ỳ năng lý cương yên lặng thật lâu vừa rồi thở dài nói lão phu xưa nay không tin quỷ thần thuật chẳng qua là khi mặt thấy một lần mới biết thiên hạ này to lớn kỳ nhân dị sĩ không thể đếm ta đại tống có thể được vương thiếu sư thật sự là thiên hữu x a tắc nếu dùng cái này xem vương thiếu sư lần này điều binh nhiều nhất cũng là hơn nửa tháng viện binh có thể đến chỉ cần chúng ta theo thành thủ vững kinh sư có thể không n g u vậy đúng vào lúc này tây bắc phương hướng bất thình lình bụi mù quần quận chấn thiên tế nhật tiếng võ ngựa lao nhanh như sấm từ xa mà đến gần chưng thúc dạ sắc mặt đột biến lập tức vung tay hô lớn liêu nhân cùng phản quân đã tới hót chống quân cử binh chuẩn bị chiến đấu t h ê lương chống quân ẩm ẩm rung động chấn động đông kinh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ba vạn cấm quân trừ lưu năm ngàn binh mã bảo vệ ngoài hoàn thành hơn toàn bộ xếp hàng leo lên thành lâu các hạng thủ thành khí giới đổ quân nhu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng sở hữu cấm quân sắc mặt phức tạp đao kiếm ra khỏi vỏ cung nô đối ngoại trái tim cùng chống quân kịch liệt nảy lên liêu nhân kỵ binh tại lương thế kiệt phản quân chia làm hai đường đầy khắp núi đồi ùn ùn kéo đến nào về phía đông kinh d ơ tay chỉ hướng liêu binh đại quân lao vụt mà đến phương hướng cả kinh nói trương t h á i quý, cái này chính là liêu nhân thiết lâm quân dẫn đầu tất cả đều là trọng kỵ binh sợ không có mấy ngàn người chúng thiết lâm quân là khiết đan quân đội tinh nhuệ c h i sư từng để cho đại tống quân đội chịu nhiều đau khổ trương thúc dạ cũng không nghĩ tới lần này liêu nhân thế mà xuất động thiết lâm quân trương thúc dạ đưa mắt nhìn lại chỉ gặp liêu quân bên trong ngũ sắc cờ nên phong pháp phới mà tại này xa xôi hậu phương lớn lại còn có một mặt sói cờ đại kỳ mà vây quanh đại kỳ cũng là một nhánh trường màu xan sát hắc giáp nộ mã thiết lâm quân mễ hoàng sắc quân kỳ bên trên ra luật ngao lô vát chữ mơ hồ có thể thấy được lý tướng cái này ra luật ngao lô vát bất quá là liêu đế thứ tử quan phong t ấ n vương nhưng hắn bây giờ lại treo lên liêu đế mới có lang kỵ đại kỳ điều này nói do hắn đã đ o ạ n quyền xưng đế lần này liêu binh xâm lấn chẳng lẽ là khiết đan đối với ta đại tống bắt đầu một cuộc chiến không báo trước lý cương lắc đầu trương thái úy tuyệt không phải như thế trước mắt liêu quân tuy nhiên s u thế chúng nhưng theo lão phu nhìn ra tối đa cũng, cũng là bảy tám vạn người bên kia lương thế kiệt phản quân nhiều nhất bốn năm vạn người tuyệt không phải khiết đan cả nước xâm lấn nay cũng càng giống là gia luật ngao l ô hát khởi b i n h phản định một mình cùng lương thế kiệt cấu kết nhu đổ ta đại tống non sông hoặc là lý cương cùng trương thúc dạ o phi tốc lết i nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau đồ vật nếu thật như hai người suy đoán như vậy nếu cái này liêu nhân xâm lấn cũng không có gì có thể sợ một canh giờ sau khi lương thế kiệt phản loạn hà bắc quân cùng liêu quân đối với đông kinh hoàn thành vây kín l i ế c một chút nhìn không thấy bờ quân mã cầm đông kinh thành vây cái chật như nêm tối gia luật ngao lỗ hát cùng gia luật dư đổ ở hậu phương đệ xuống doanh trại cũng không có sốt ruột công thành lương thế kiệt dẫn đầu dưới chướng đại tướng tiên phong tax si thi đấu hoàng trung lý t h i ê n hành ngọc diện tiểu tử đều lục v ân kim thang vô địch du đại giang năm người phóng n g ự a phi nhanh đi vào liêu nhân đại doanh cầu kiến điện hạ tất nhiên đã vây đông kinh làm một cổ tác khí thế như hổ cầm xuống đông kinh không biết điện hạ vì sao ngược lại đâm xuống doanh trại vây nhi bất công đâu lương thế kiệt không người nói gia luật ngao lô v á t ngồi ngay ngắn ở ra sói đệm giường bên trên g i ư ờ n g dưng không nói gia luật dư đổ ở bên lại lạnh lùng nói lương thế kiệt bản xoáy đã nói với ngươi nhiều lần ta người đã xưng đế ngươi coi đi quân thần khấu ký lễ lương thế kiệt khỏe miệm co lại nhưng lại không thể không cắn răng quỳ xuống lạy bể tôi lương thế kiệt b à i kiến bệ hạ bình thân đi ra luật ngao lô hoắt mỉm cười lương đại nhân không cần xuất ruột quân ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến tống quân nhưng là dùng khỏe ứng mệnh nếu ta quân nóng lòng tiến công nhất định tổn thất nặng nề huống hồ đại quân ta lương thảo không đủ ta đã sai người bốn phía vây bắt tập kích quay r ố i đông kinh xung quanh các châu phủ huyện chủ lương đi lương thế kiệt trong lòng cười lạnh cái gì vây bắt bất quá là cướp giật ta cái này người khiết đan thực chất bên trong ma bệnh liền đội không tiến bên trong liền muốn vớt một cái dạng này tâm tính sau này làm sao có thể ngồi vững vàng bên trong nhưng hắn bây giờ dựa liêu nhân đã mất đường lui nghe vậy từ chắp tay đồng ý lương đại nhân tương lai cầm xuống đông kinh chấm liền phong ngươi làm t ổ n g vương trâm theo hà bắc kinh đông cùng yến vân thập lục châu ngươi liền xuất quân tiếp tục nam hạ phàm ngươi đ ạ i quân c h ổ đến đều là ngươi cương thổ ngươi ta lợi dụng hoài hà làm d a n giành giới như thế nào cái này ra luật ngao lô bắt cùng gia luật dư đổ tám thành là tại khiết đan trong nước tranh quyền sự bại lúc này mới không thể không lui hướng về tống triều cảnh nội y đổ cắt cư tống cảnh dẹp than thân thể về sau lại mưu đ ổ phục liêu khá lắm yêu cầu lương thế kiệt tự biết chịu lợi dụng nhưng cũng không thể làm sao hắn một cái phản tướng đã không để cho t ạ i tống nếu lại tự giác tại khiết đan vậy hắn thật sự cùng đường mặt lộ gia luật dư đổ lạnh lẽo nhìn lấy lương thế kiệt lương thế kiệt thở sâu đứng dậy bãi nói về tôi bái t ạ bệ hạ ân điển cầm xuống đông kinh về sau về tôi làm dẫn đầu bản bộ binh mã tiếp tục nam hạ vì là bệ hạ mở mang bờ cõi cho đến diệt vòng g i a luật ngao lô hát cười to đó là rất tốt người tới bày tiệc rượu chấm làm cùng nguyên soái thống vương cộng ẩ m lương thế kiệt uống đến say mềm trở về chính mình trong doanh tức thì chếnh choáng g i ệ t hết sắc mặt tâm trầm xuống một cái hai mươi mấy tuổi mặt trắng như ngọc dáng người thẳng tắp thanh niên tướng quan đội vàng tiến vào trướng không người nói b á i kiến chúa công lương thế kiệt mong mỏi lấy hắn nhẹ nhàng nói lục bân người xưa nay cũng là ta coi trọng người ngươi cũng biết ta rời gối không còn tương lai chúng ta đánh xuống g i a sơn trung quy vẫn là muốn dạy cho người tới ngồi lục bân mừng thầm trong lòng trên mặt lại bất động thanh sắt nói tự nhiên vì chúa công qu thái Thái sư bị gian nhân làm hại ta không thể không cử binh vì là thái sư b ả o thủ bây giờ quân ta cậy vào liêu nhân mới tới gần đông kinh d ư ớ i thành nhưng vì nay kế sách người ta nhưng thủy trung không có một khối nơi sống yên ổn liêu nhân cũng không đáng tin bọn họ lợi dụng chúng ta cầm xuống đông kinh về sau thì nhất định sẽ tá ma sát lư cho nên chúng ta không thể không sớm tính toán ta phân ngươi binh mã hai vạn ngươi chờ đợi liêu binh ngày sau công thành thì liền lặng lẽ di chuyển quân đội đồng tiến chọn chủ yếu cầm xuống ứng thiên phủ uy hiếp hoài dương nếu sự tình có bất chắc ta liền cử binh đi về hướng đông cùng l i u nhân mỗi người đi một ngã thuộc hạ tuân lục bân xúc động nói lương thế kiệt đ ố n g nhiên đứng dậy lòng đầy cam p h ẫ n nói cái này ra luật ngao l ô hắt cùng gia luật dư độ tự đại quần vọng còn tưởng rằng đánh hạ đông kinh liền có thể chiếm cứ toàn bộ tống cảnh phía bắc chẳng lẽ không phải nói chuyện viền vông bây giờ thế mà vẫn còn ở đông kinh d ư ớ i thành xây dựng cơ sở tạm thời phái binh bốn phía cấp giật thật sự là ngu xuẩn tốt nếu không nhanh chóng cầm xuống đông kinh diện đại tống đợi một thời gian chờ đợi thiên hạ các lộ cần vương binh đến chỉ bằng liêu nhân cái này khu khu bảy tám và người nhất định chết không nơi táng h â n người ta hôm nay liền thể kết làm cha con cha con đồng tâm tổng sáng tạo một mảnh cương thổ chương một trăm bốn mươi bốn thi đấu cựu văn long thanh châu hoàng hôn ngã về tây nhạc phi cùng hoa vinh ở ngoài thành trình quân trở về hai người trên ngựa cười cười nói nói đang trở vào thành đã thấy từ xa xôi quan đạo đầu kia l ấ t đến một bóng người hai người còn không có kịp phản ứng vương lâm thân hình liền đã xuất hiện tuy nhiên vương lâm phong trần mệnh mọi sắc mặt tái n h ợ t thân hình lảo đảo lắc lắc nhạc phi cùng hoa vinh giật mình tranh thủ thời gian xuống ngựa một trái một phải nâng lên hắn vương lâm đem hết toàn lực cầm thần hành kỹ năng phát huy đến cực hạ thế mà một cái ban ngày là s o n g gần nghìn dặm cái này sớm đã là thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam xa không phải đái tông có thể bằng nhưng như thế đối với hắn tâm thần khí huyết thể lực tiêu hao to lớn có thể nghĩ nghe nói hà bắc đại danh phủ lương thế kiệt phản loạn đồng thời dẫn l i u nhân tiến công đông kinh nhạc phi hoa vinh bao gồm cầm cũng là kinh h vương lâm toàn thân không còn chút sức lực nào nữa nằm tại hoa tâm mềm mại trong ngực nhìn chung quanh chúng tướng nói quan gia lúc đầu để cho ta đi điều đ ồ n g bình thiết giáp quân cùng duyện châu long tướng quân nhưng ta suy đi nghĩ lại vẫn là tới trước thanh châu một chuyến quốc nạn vào đầu ta phục hổ quân không thể ngồi xem ặ c kệ với lại lần này cũng vì tuyệt hảo luyện binh cơ hội sẽ không thể bung tha chuyến ta quân lệnh lệ, m ệ n h hoàng tín tổng lĩnh trấn hải quân lấy tiêu trung tiến thuận t r í n h thiên thọ chu thông bốn người làm phó tướng lại mệnh tới tiểu bang chi châu triệu minh thành tương hố là tiết chế tọa trấn thanh châu củng cố hải phòng không được lười biếng lập tức phái người ngày đêm kim ê trình đi nghi châu cầm nhà ta quyển rời đi thanh châu phái người đi độc l o n g cương mệnh hỗ tam lương cùng hỗ thành huynh n ộ i từ bỏ độc l o n g cương chỉ huy bộ đội sở thuộc trang binh ngân nhà rời đi thanh châu lấy bảo đảm thanh châu và toàn nhạc phi thay ta tổng chế quân mã dẫn đầu hoa vinh dương trí tần minh võ t ổ n g loan đình ngọc hoa t â m l ý quỷ thang hoài vương quý ngũ cao t r ư tướng toàn quân sáng sớm ngày mai xuất phát cấp tốc đi về phía nam kinh ứng thiên phủ hành quân nhạc phi mặc dù tuổi còn quá nhỏ nhưng tinh thông binh pháp trưởng binh có đạo hắn thay ta trưởng quân hy vọng các vị cần phải trên giới nhất tâm không cần hủy ta phục h ồ quân thanh danh nếu không tất nhiên quân pháp tham gia hoa vinh bọn người nghiêm nghị đứng dậy không người linh mệnh m ặ tướng t các loại cần tuân sứ quân tướng lệnh đại quân xuất phát từ muốn các loại chuẩn bị nhạc phi dẫn đầu chư tướng tự đi chuẩn bị gặp hoa tâm vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn có chút không cao hứng bộ dáng vương lâm nhịn không được xoa bóp nàng giống như hoa đào hai gò má khẽ cười nói nương tử cớ gì không vui phu quân trước mắt phục h ồ quân đã chọn mười lăm n g h n nhân mã ngư giới trướng chư tướng đều tất cả trưởng nhất doanh duy chỉ có thiếp thân lại chỉ có thể ở huynh Ta biết ngươi kỵ xạ hiện ơ n n g ư ờ mày mày là quyển, liều binh ngươi tại i đề, dâu, không không nhường mày dâu. Binh tử không vấn đề. Có thể doanh h trưởng vấn bên trong quyển. Tại trong tử ta có u m ệ h như xem x nước vì u ấ tại lực, liền làm trước, cho chỉ trích. Được. nhưng nếu nhiệm quân không người Hiện khỏi đảm ta sẽ ta lấy thái tử thiếu sư cùng phục hộ quân tiết độ thân phận tổng lính truy thanh đến duy mật trèo lên sáu tiểu ban chỗ thân phận đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt tương lai c h ấ n hải quân sẽ chỉnh thể nhập vào phục hộ quân phục hộ quân đủ số sẽ mở rộng đến năm vạn trở lên ngươi nếu thật có ý trong quân đội nhậm chức sau khi qua chiến dịch này ta liền sẽ hướng về quan gia vì ngươi mời phong hoa tâm n ừ n g lại vui mừng đông à tạo tướng ta hoa phu quân. Được, hoa tướng quân, ta ngày mai còn muốn ngày còn Được, đi đ mai bình điều b ì phụ t ố vào lúc giữa trưa đông bình phụ thành huyên náo náo nhiệt giống nhau thường ngày vương lâm chậm rãi theo hối hạ dòng người vào thành muốn tìm gian khách sạn ở lại tắm rửa đổi thân thể quần áo ăn vài thứ bổ sung hạ thể lực lại nghĩ biện pháp đi gặp đông bình phụ chi phủ trần văn chiêu tuyên hoàng đế chiếu mệnh cùng s u mật viện điều lệnh trên đường đi qua một gian tên gọi thúy hoa lầu kỹ quán vô ý thoáng nhìn lầu hai nơi một cánh cửa sổ số sốc lên lộ ra một tấm x i n h đẹp gương mặt tới vương lâm n g ẩ g đầu nhìn liếc một chút còn nữ k i a tử cặp tia ngập nước mị nhãn cũng vừa lúc rơi vào vương lâm trên thân thấy như thế lạ lâm tuấn tiếu một cái công tử ca nhi thật sự là cái này đặng phong lưu nhân vật nữ lại nghe một cái không ngờ âm thanh truyền đến may mắn lan người đang nhìn rất người này là ai sau đó liền lộ ra một tấm mặt như khay bạc tóc dài xóa vai thanh niên nam từ gương mặt tới người này ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vương lâm ánh mắt bất thiện vương lâm quét hắn liếc một chút ánh mắt ngưng tụ khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười k h ẽ t ớ i cựu văn long sử tiến không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ hắn tất nhiên hắn là sử tiến n à y vừa rồi này mỹ mạo s ư ớ n g kỹ chính là lý thụy lan đi sử tiến bốn sinh mệnh tám trí lực năm võ lực sáu mươi một danh vọng ba mươi một kỹ năng long quyền tàm tiêm lưỡng nhật đ o vương lâm trong lòng nhất động liền ra vẻ vượng chú ý sử tiến thẳng nhìn chằm chằm lý thụy lan cỡ nào nhìn hai mắt thẳng thấy này lý thụy lan tâm linh đong đưa hơi có chút mừng thầm từ xưa kỹ nữ đều thích xinh đẹp huống hổ vương lâm tự mang mỹ nhan khí thế cùng số mệnh trên thân phát tán một loại vô hình m ỹ lực lý thụy lan lúc ấy liền động tâm cũng bên tình nhân cũ sử tiến ngay tại bên người cơ hồ ma xui quỷ khiến hướng vương lâm giơ tay ôn nhu cười nói vị công tử này không như trên thiếp cái này lầu cắt tới ăn nói rất tốt sử tiến giận tí mặt lý thụy lan là đông bình phủ hoa khôi tiếp khách vô số hắn đương nhiên sẽ không đối với nàng sinh ra tình cảm gì đến hai người bất quá là r a thị t chi giao a nhưng ở hắn mặt cái này lan tỉ mà lại cùng hắn nam tử câu kết làm b ậ y trong lòng của hắn tử không thoải mái sử tiến đẩy ra lý thụy lan xốc lên cửa sổ thả người liền n h ả xuống trên đường người đi đường thấy tình thế không ổn lập tức tránh né tại hai bên đường bắt đầu nhìn lên náo nhiệt sử tiến căm tức nhìn vương lâm lạnh ngặt nói nhìn ngươi gã sai vật này bộ dáng chắc là cái thư sinh một cái cũng không chấp n h ậ t với ngươi nhanh chóng rời đi nếu không đừng trách xử mộ đánh ngươi một chầu q ấ y cước vương lâm vốn là cố ý muốn thử xem s ử tiến công phu phục chế giới hắn kỹ năng l n g quyền nếu như lại có khả năng liền thuận thế đem hắn thu về môn hạ hiệu mệnh đương nhiên sẽ không bỏ dở đ ư ợ chừng vương lâm ra vẻ chẳng thèm ngó tới nói ngươi cái này thô hán tại hạ cùng với ngươi không oán không cừu ta tự đi cùng vị này chị em uống rượu có liên quan gì tới ngươi s ử tiến những người nào giang hồ hào kiệt bây giờ lại là bên trên thiếu hoa sơn sơn tặc đầu lĩnh từ trước đến nay khoái ân cự quen làm sao có thể chịu được vương lâm cái này mất kích nhọn x tìm là nghe vậy liền cười lạnh một quyền đánh tới vương lâm thân hình nói lẽ qua sử tiến như lôi đình một quyền sử tiến q u á t to một tiếng t ố t nguyên lai vẫn là cái người l u y ệ n võ cũng được vậy thì an ta một t r ậ n quyền vương lâm mỉm cười rất nhỏ phát động thần hành chỉ tránh không công hắn muốn nhìn sử tiến cái này long quyền kỹ năng đến như thế nào hắn phục chế võ tổng t ố i pháp phục chế dương trí thương pháp duy trì có cũng là quyền cước vẫn còn không kỹ năng nếu là sử tiến long quyền còn không có trở ngại lúc này làm không thể bỏ qua sử tiến quyền cước sinh phong cầm từ đông kinh tám mươi vạn cấm quân giáo đầu vương tiến trên tay học được bộ này lòng quyền thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế song quyền nhiều lần, lần ra lúc nếu ra biển giao lòng lúc nếu lên núi m á n hổ h quả thực là vương lâm đại hỷ bộ quyền pháp này không tệ có thể dùng lý thụy lan tại lầu các bên trên xem hai người đạo thủ dọa đến hoa dung thất sắc tranh thủ thời gian chạy xuống lầu tới chuẩn bị ngăn cản miễn cho sử tiến c á i này ngốc hàng quyền cước không có mắt thương tổn xinh đẹp công tử vương lâm gặp không sai b ệ t lắm cũng liền lười nhắc lãng phí nữa thời gian chờ đợi sử tiến một quyền đạo đến hắn không chút do dự lập tức lấy tay thân hình hơi bên này miễn cưỡng bắt lấy sử tiến cổ tay nhẹ nhàng n ố n éo sử tiến liền cảm giác một cỗ sức lực lớn đánh tới toàn thân liền như n h ũ n ra bất lực lại bị vương lâm một q u y ề n đánh trúng bộ ngực thân thể ngừng lại xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước sắc mặt biến đến tái nhận người này vo công tuyệt cao thần lực kinh người tuyệt không phải chính mình năng lượng địch sử tiến tay vịn ở ngực ngăn chặn khí huyết bị chuyển trên mặt tràn đầy vẻ lâm nhiên lớn tiếng nói ngươi đến là người phương nào vương lâm cũng không nói lời nào tiếp tục nhào thân tiến lên vào đầu một q u y ề n đánh tới sử tiến thiệt thòi lớn không còn dám cứng g á m địch lập tức lui về sau đi liền hét lớn hảo hán xưng tên tại hạ sử tiến người xưng cựu văn long vương lâm kỹ năng còn không có phục chế hoàn thành sao có thể tùy tiện vung tha hắn cũng không đ á p lời như c ũ huy quyền bánh công nếu hắn căn bản cũng liền dùng sáu bảy phân lực khí sử tiến biết rõ không địch lại nhưng khi chúng bị vương lâm bức bách như thế mặt mũi cũng không chịu được nổi liền đỏ lên khuôn mặt cắn r ă n g phản công tới vương lâm gại đúng châu ngứa tùy ý cùng hắn lại chiến tại một chỗ sử tiến càng đánh càng là xấu hổ giận dữ hắn có thể nào không biết vương lâm tại tùy ý ước lượng hắn công phu căn bản cũng không từng đem hắn để vào mắt bằng không hắn khả năng một hiệp đều chống đỡ không xuống hệ thống ba ba rốt cục vẫn là phát ra cứng ngắc má nghiêm kéo sử tiến cổ tay lại đẩy nhẹ tô lại đạm viết liền đem hắn đưa đến một trường có hơn vương lâm vô vỗ tay sử huynh đệ thật sự là tốt quyền cước hôm nay linh giáo sử tiến mặt đỏ tới mang thai đứng tại chỗ vụ vụ thở hổn hển thật lâu mới ôm q u y ề nói n thỉnh giáo anh hùng tôn tính đại danh vương lâm thấy tốt thì lấy liền cười mỉm chắp tay nói tại hạ vương lâm sử tiến quá sợ hãi chẳng lẽ chính là người xưng thiên tử môn sinh phục hổ thần tướng gần nhất quan phong thái tử thiếu sư sáu tiểu bang tiết độ chu sát lục tặc vương lâm vương sứ q u n sao vương lâm mỉm cười gật đầu sử tiến nghe nói vương lâm t Lần n sử, sử, sử, sử tiến đại ô n càng g lá hỷ q không ư người liền cầm vương lâm để cho tiến vào thúy hoa lầu hai người trực tiếp đi lý thụy lan khuê phòng bày tiệc rượu uống rượu trò chuyện với nhau thật vui hồi sứ quân lời nói tại hạ cùng với lỗ trí thâm ca ca giao hảo nghe nói hắn đầu lương sơn đến liền có ý muốn đến lương sơn nhập bọn trên đường đi qua nơi đây liền ở chỗ này đùa giỡn hai ngày không nghĩ gặp gỡ sứ quân nói sử tiến liền cầm lý thụy lan kéo tới sứ quân nếu xem ra nữ t ử này liền một mực tại nàng trong phòng an an rớt lý thụy lan nghe được mặt mày lớn hở m ờ i đọc chuyện hài hước nhảy nhảy chương một trăm bốn mươi lăm thương chọn song thương tướng đồng bình đây chính là từ nhị phẩm quyền cao chức trọng đại nhân vật mình nếu là có thể cùng vương lâm có nhất tịch tri hoan vậy thì thật là đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận mà nói không chừng nói không chừng còn có thể chiếm được quý nhân niềm vui có thể đi vào vương phủ làm cái tiểu tiếp cả một đời vinh hoa phú quý không lo há không hơn tại cái này đông bình phủ bên đường bán rẻ tiếng cười vương lâm khỏe miệng co lại lắc đầu liên tục lời này đừng nhắc lại ta ha có thể đoạt từ ra h u y n h đệ c h ỗ t ố t sử tiến cười to một cái kỹ nữ mà thôi cần gì tích ngữ tuy nhiên sứ quân nhân vật bậc nào tự nhiên là t r ư ớ n g mắt loại này sướng kỹ vương lâm cười không nói lý thụy lan cực kỳ thất vọng nàng đứng ở một bên u á n con ngươi đều có thể bóp nước chạy tới ngày đó ta lấy dưới thanh châu nhị long sơn cùng lỗ trí thâm không đánh không quay biết ta có ý khuyên hắn q u ă n g tại quân ta bên trong hiệu lực làm sao hắn đối với triều đình oán hận chất chứa rất sâu liền đi lương sơn nhập bọn vương lâm lại nói không biết sử huynh ngày sau muốn như thế nào cũng đầu lương sơn sao sử tiến xoa xoa tay nói hồi sứ quân l ờ i nói ta khi mặt trời lên thiếu hoa sơn cũng là bị buộc bất đắc dĩ bây giờ vào rừng làm cướp nếu là phương tiện nếu là vương lâm khẽ gật đầu sử huynh nếu không chê có thể nhập ta phục hộ trong quân mưu cái xuất thân lúc này quân ta công chính là dùng người thời khắc giống dương trí hoa vinh võ thỏng loan đình ng lý quỷ tần minh bọn người đồng đều trong quân đội hiệu mệnh sử tiến vui mừng quá đỗi bãi kiến sư quân sử tiến nguyện ý thuộc về s ứ quân muốn hạ sông pha khói lửa không chối tử vương lâm đ ỡ dạy sử tiến tâm đạo quả nhiên lương sơn những người này tuyệt đại đa số cũng là bị buộc vào rừng làm cướp không có người nào là trời sinh cường đạo cũng không có người nguyện ý làm cả một đời cường đạo hai người thoải mái uống nay lý thụy lan cũng là hốn mình theo người dùng sức tất cả v ừ a liếng lạ lơi đưa tỉnh muốn cầm vương lâm cấu kết lại giường làm sao vương lâm căn bản thờ ở thế là trong lòng liền có chút ghi hận vương lâm tắm rửa thay quần áo đi một chuyến phủ n h à không gặp bên trên trần văn chiêu nghe nói trần văn chiêu ra khỏi thành giò xét đi hắn cũng chỉ có thể trở lại tiếp tục cùng sử tiến uống rượu chuẩn bị nghỉ một đêm sáng sớm ngày mai lại đi đêm dần khuya lý thụy lan khuôn mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m án bên trên đến đ ỏ đong đưa bên người nàng cậu thả mụ mụ rón rén địa tiến môn lý thụy lan vội hỏi cậu thả mụ mụ có thể từng báo cùng này đồng đô giám cậu thả mụ mụ hạ thấp giọng nói hồi nương tử lời nói báo thiết thân liền nói nghe nói có thiếu hoa sơn tặc khấu cùng tư thông lương sơn tặc nhân ở đây đồng đô giám đang bất quá cái này họ xử người đàn ông ngược lại cũng dễ nói có thể vị kia như n g là vạn nhất nương tử chúng ta nhưng là muốn bị chu cựu tộc cậu thả mụ mụ lo lắng cậu thả mụ mụ không cần phải lo lắng ai có thể nhận định hắn cũng là triều đình kia cao quan vương lâm a bọn họ luôn mồm lương sơn như thế nào như thế nào nhất định cùng n à y lương sơn có cấu kết huống hộ x ử tiến vốn là thiếu hoa sơn cường đạo đến lúc đó đồng đô giám binh mã vừa đến song phương độc thủ ai còn lo lắng hỏi hắn lai lịch lại nói đồng đô giám mang quân binh bắt s ơ tặc cùng chúng ta có liên căn gì chúng ta nói thắc không biết là được lý thụy lan trong lòng oán thận nói đã ngươi t r ư ớ n g mắt thiếp cầm tiếp vứt bỏ nếu giày rách này thiếp liền để ngươi chết không nơi t h n g thân coi như ngươi là triệu đình đại quan lại có thể thế nào dù sao ngươi tư thông sơn tặc việc này cũng làm không phải giả vờ đây chính là lý thụy lan nhãn quan có hạn nàng căn bản cũng không biết vương lâm thân phận đến t ộ t cùng mang ý nghĩa cái gì đông bình phủ binh mã đô giám ở trong mắt nàng là cái thiên đại nhân vật nhưng tại vương lâm bên này cái giám cũng không bằng chỉ cần vương lâm biểu lộ thân phận đông bình phủ người nếu còn dám vọng đ ộ n đó chính là khi quân phạm thượng tội chết muốn chu cựu tộc ngoài cửa đi tiểu đêm vương lâm lặng y hắn biết lý thụy lan là cái quái gì hã có thể tâm lý không có phòng bị tất nhiên cái này sướng kỹ cùng thủy hử chuyện bên trong miêu tả không khác nhau chút nào hắn cũng lười đi đ ộ n g thủ chờ đợi chuyện xảy ra giao cho sử tiến giết là được hắn không nguyện ý giết nữ nhân cho dù là lý thụy lan loại này ác độc nữ từ đêm khuya trên ánh trăng đầu cảnh đông bình phủ thành yên tĩnh không tiếng động trên đường người đi đường tuyệt tích đông bình phủ chi phủ trần văn chiêu cùng binh mã đô giám đồng bình dẫn đầu thiết giáp quân một bộ mấy trăm người hành quân lặng lẽ vào thành lạng yên không một tiếng động tới gần thúy hoa lầu lại đem gian phòng này kỹ quán bao bọc vây quanh trong thành tới lương sơn tạc nhân, cái này vẫn phải chẳng những đồng bình không dám k i n h thường trần văn chiêu đều hoàng tâm thần bó đ ố c h ừ n g h ự c thiết giáp quân bố chi xong đồng bình liền vung thương đẩy ra thúy hoa cửa lầu đ ỉ n h bốn phía quân tốt giống dận sông đi vào bắt lương sơn tạc khấu sử tiến giận không kèm được nhất đao cầm lý thụy lan đâm chết về sau lại đưa nàng bên người cậu thả mụ mụ chém đầu còn cần cầm lý thụy lan người nhà đ ổ sát hầu như không còn bị vương lâm ngăn lại thiết giáp quân tốt tiến vào lầu lùng bắt sử tiến sử tiến không có phản kháng mặc cho quân tốt trói gô mang ra lầu đi về phần vương lâm thì bị một đám quân tốt áp giải đi ra mượn ánh trăng cùng hỏ quang trần dung mạo tuấn lớn giật vừa tốc độ bất phàm liền n h u mày quay đầu hướng về đồng bình nói đồng đô giám người này rõ ràng là cái sách người làm sao có thể thông suốt kẻ trộm có phải hay không lầm đồng bình nghiêm nghị nói tri phủ đại nhân ban đầu này lương sơn tặc thủ vương luân cũng là cử tử xuất thân đại nhân chớ có bị hắn b ề ngoài lừa gạt sách này người bên trong vi phạm pháp lệnh người nếu cũng số lượng cũng không biết đồng bình bốn sinh mệnh bảy trí lực sáu võ lực sáu mươi chín danh vọng bốn mươi bảy kỹ năng hai súng kỵ s ạ vương lâm mong mọi lấy đồng bình vị này về sau lương sơn lập tức ngũ hộ tướng một trong bất thình lính hết lớn đồng bình Người vu chỉ người vì trộm, cẩn thận quan chức khó giữ vu vì chỉ sách chức kẻ khó trộm, đồng ư ợ c đ binh mặt phóng l ngựa hai súng múa liền nên nhân tới cùng vương lâm trên mặt đất cầm một cây trường thương sát tướng một đoàn trần văn chiêu tại thiết giáp quân tốt bao quanh bảo vệ giới lui ở ngoại vi sát mặt có chút phức tạp tâm hắn đạo quả nhưng là lương sơn tạc nhân nếu không một cái sách người bộ dáng thanh niên có thể cầm thương cùng đồng bình chiến cái khó hòa giải tsi tết vạn l à trần văn chiêu cũng không lo lắng vương lâm năng lượng đạo thoát thành môn phong bế năm trăm thiết giáp quân vây quanh còn có đồng bình cái này hạ tướng trừ phi cái này hai tên tạc nhân năng lượng trốn thượng thiên đ i vương lâm cứ việc trên mặt đất trường thương trong tay lại nhẹ tô lại đ ạ m viết vùng tới chặt đi đồng bình sắc mặt càng thêm nương trọng hắn năng lượng phát giác đối phương căn bản chưa hết t o à lực hắn không nghĩ tới lương sơn tặc nhân bên trong lại có cái này cao thủ khiến cho một tay xuất thần nhập quỷ bắn rất hay chẳng lẽ là này báo t ử đầu lâm sung nhưng xem niên kỷ tướng mạo cách đắn mặc lại có phần không giống vương lâm thử đồng bình mấy hiệp trong lòng liền nắm chắc đồng bình võ lực giá trị cùng hắn giống nhau nhưng tổng hợp chiến lược vương lâm nhưng còn xa t h ắ n g đồng bình đây là tại vương lâm không có điệp ra sử dụng bun ô lôi thủ tốc độ cùng thần hành thân pháp điều kiện tiên quyết vương lâm đánh đến hưng khởi hắn biết muốn thu phục đồng bình cái này cao thủ chỉ có một con đường đó chính là hoàn toàn đánh p h ụ hắn để cho tâm hắn phục khẩu p h ụ tâm nghiệm nhất động vương lâm liền ngửa mặt thép dài quanh thân khí huyết sôi trào hai tay thần lực bội xuất mà buôn lôi thủ thần hành kỹ năng đồng bộ đ i ệ p ra hắn thả người nhảy lên thật cao người giữa không t r ù n g trường thương vào đầu tích xuống đồng bình hai súng dơ cao đó nữa binh khí đụng vào nhau hắn trực giác toàn thân rút g i y nước gan bàn tay hai phát trong nháy mắt t u ộ t tay bay thấp trên mặt đất vương lâm này thương tựa như núi cao rơi xuống khí thế dung chuyển trời đất đồng bình tiếng kêu to mạng ta xong rồi liền bị vương lâm cầm thương một bên miễn cưỡng quất vào trên vai hắn tươi sống đem hắn kéo xuống mã lai chúng quân kinh hãi đều là chạy vội tiến lên vương lâm bất thình lình vứt bỏ thương c ư ờ i to nói song thương tướng đồng bình võ nghệ vẫn còn còn có thể có thể đại danh đỉnh đỉnh kinh đông thiết giáp quân cũng bất quá như thế chúng quân nổi giận vây quanh mà lên đồng bình đầu vai suýt nữa gãy xương hắn sát mặt ngừng trọng có to người đến là ai tới ta đông bình phủ ý muốn như thế nào đến lúc này đồng bình cũng nhìn ra vương lâm không giống lương sơn tập nhân hắn tuy nhiên cầm thương thiêu phiên mấy chục vây công quân tốt cũng không có đả thương người với lại vừa rồi đối với mình cũng rõ ràng thủ hạ lưu tỉnh vương lâm d ư n g dưng cười một tiếng bất thình lình từ trong ngực móc ra ngự tứ k i bài lại móc ra hoàng đế thánh trị triển lãm cho chúng quân về sau cao giọng nói bản quan chính là b ộ hải hậu thái tử thiếu sư phục h ổ quân tiết độ đồng thời biết sáu tiểu bàn sự t ì n h vương lâm quan gia có chỉ su mật viện có chiếu q u y ề n c h i đông bình phụ sự t ì n h thiết giáp quân đô chỉ huy sứ trần văn chiêu đông bình phụ binh mã đô giám đồng bình tiếp chỉ trần văn chiêu giật mình mau tới tiến đến kiểm tra thực hư kim bài thánh chỉ cùng su mật viện điều lệnh công văn đầu đầy mồ hôi quỷ bái trên mặt đất hạ quan trần văn chiêu vô ý mạo phạm thiên sứ tính xin sứ quân tứ tội trần văn chiêu trong lòng tự đủ khó trách ngay cả đồng bình cũng không là đối thủ nguyên lai người này chính là kia danh chấn thiên hạ thiên tử môn sinh phục hổ thần tướng vương lâm có thể hoàng đế ý chỉ cùng su mật viện điều lệnh cùng một chỗ truyền đạt mệnh lệnh tuyên triệu người vẫn là vương lâm loại này quyền cao chức trọng đương chiêu trọng tần h cái này đến là gia đại sự cỡ nào đồng b ì n h hít vào một n g ụ m khí lạnh nguyên lai đúng là vương lâm vương lâm tại sơn đông danh khí to lớn không người có thể đụng gần nhất càng là bởi vì quan phong từ nhị phẩm mà nổi tiếng đồng bình lúc đầu coi là vương lâm dưới cái thanh danh van g dội nếu khó phó kết quả hôm nay bị người ta vẩy một cái rơi đập dưới ngựa bị bại đầu giảm xuống đất đồng bình quỳ xuống l ạ n tri phủ nha môn vương lâm tuyên xong thánh trị lại đem s u mật viện điều binh công văn cùng trần văn chiêu giao nhận hỏa tất trần văn chiêu cùng đồng bình không dám thất lễ lập tức mệnh đồng bình trong đêm t r ì n h quân lại sai người hỏa tốc cầm thánh trị cùng điều lệnh thông truyền d u y ệ n châu để cho tại d u y ệ n châu long tướng quân ba vạn người tại trong vòng hai ngày đã tìm đến đông bình phủ chịu vương lâm tiết chế vương lâm cái này sau nửa đêm liền ở tại phủ nha trần văn chiêu là một q u a n tốt đồng bình cũng là đương thời lương tướng hắn tự nhiên tin được sắp sửa trước đó hắn quét mắt chính mình thuộc tính vương lâm bốn sinh mệnh mười khí huyết mười hai trí lực mười một võ lực bảy mươi mốt danh vọng chín mươi hai kỹ năng buôn lôi thủ dương gia thương đại m ạ cô yên trường hà lạc nhập đ ả n binh bách bộ xuyên dương nguyên lương thối tả hữu khai c u n g đan thanh lương hưu thần hành cấp hai thiên cương thiên thư long quyền liên tục chiến thắng sử tiến cùng đồng bình võ lực giá trị chỉ đề t h ă n g hai chỉ có thể nói rõ đằng sau càng ngày càng khó kiểm tra đo lường đến người mới nhất đọc tiến độ vì là tìm đặt mua tìm n g u y ờ n phiếu phải t r ă n g đồng bộ đến mới nhất quan bế đồng bộ mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương một trăm bốn mươi sáu giết thành ý bá độc thân sông trận l o n g tựa nở d â quân đông kinh vây thành ngày thứ ba từ buổi sáng bắt đầu liêu quân cùng lương thế kiện phản quân chia làm hai đường bắt đầu công thành liêu quân cũng không có xuất động làm tinh nhuệ thiết lâm quân mà chính là xuất động lương thế kiệt trong bạn quân bộ tốt phản quân cung nỗ thủ kết trận dơ thuẫn bài chậm c h ạ m tiến lên tại khoảng cách thành trì lân cận thì liêu quân trong đại doanh liền chuyển đến kinh tiên động địa ngưu giác hào âm thanh cung nỗ thủ cung tiến bắn một lượt tiến mất như mưa như là châu chấu nhóm lướt qua chân trời bay về phía đông kinh đầu tường t r ư n g thúc giả mặt giáp tự mình toa trấn dưới t r ư ờ n g hắn thân binh đột ngột cao giọng nói nâng nghiêm thuẫn trên đầu thành quân tốt lập tức động tác đều nhịm cầm sớm đã chuẩn bị kỹ cảng khổng lộ thiết thuẫn dơ cao khỏi đầu hơn quân phản quân liền hướng đông kinh phóng ra mấy chục ngàn nhánh tiễn thủ thành cấm quân cũng còn lấy màu sắc song phương đối xạ hồi lâu nếu riêng phần mình thương vong cũng không lớn nhưng liêu quân ý đổ phá hư cấm quân phòng ngự con mắt là hoàng nhưng mà trương thúc dạ lại tâm thần n g ư n g trọng không có nửa điểm buông lỏng hắn biết gian khổ đông kinh phòng ngự chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu càng về sau càng là tàn cốc sau đó phản quân bộ binh chia hai bộ phận một bộ phận bắc thang n g â y mạnh trèo lên thành t ư ợ n g một bộ phận khác đỡ t r ù n xa công kích trực tiếp thành môn bộ tốt về sau cung nỗ thủ trốn ở cự đại đứng máy về sau nghiêm trình huấn luyện rất có tiết tấu mở cung bắ kể từ đó đầu tường cấm quân liền không thể không bước lên dạy đặc m ư a tên tiến hành n ư ỡ n g n g ạ n h chống cự hoặc dùng cung t i ễ n đánh trả hoặc dùng trường can đạp đổ phản quân t h ă n g mây hoặc tại đầu tường dùng c ộ n mục lôi thạch đả kích t r è o lên thành liêu quân hoặc dùng b á t ô tô cầm nước bẩn đốt lên sau khi r ộ i xuống thành tường lại sau này liêu quân cũng để lên tới cục bộ công thành chiến cơ hồ mọc lên như nấm tứ phía trên tường thành đồng đều xuất hiện mưu h á n khiết đan dũng sĩ mà tại càng xa xôi liêu nhân ở ngoài thành đào móc địa đạo chồng kiến thổ sơn ý càng thêm rõ ràng phải dùng công thành lợi khí đầu thạch xa lúc này cấm quân binh lý cương Thúc người, đều muốn mất mạng tại liêu nhân gót sát mặt giả đẩy i biến, đi lớn, nhanh hô c ra bảo hộ hắn hộ quân cầm đao sông về rét đến tận đầu tường tới liêu nhân hắn nhất đao ném lăn một cái liêu binh một bên vung tay cao giọng nói chúng quân nghe lệnh thể sống chết bảo vệ kinh sư quan gia có chỉ giết liêu c ầ u mười người người cùng vạt tiền giết liêu nhân hơn trăm người phong b á tước có trọng thưởng tất có dũng phu đông kinh cấm quân nao nhau, nhau anh dũng tác chiến cho đến lúc chạm vạn g t ố i mới ngăn trở phản quân cùng liêu binh đợt công kích thứ nhất đông bình phủ thành bên ngoài thiết giáp quân đại doanh vương lâm ngồi ngửa cầm thương dẫn đầu đồng bình dưới trướng ba vạn thiết giáp quân bảy trận m à đ ợ i chờ đợi lâu ngày cũng không gặp diện châu long tướng quân tung tích định tốt hôm nay giờ thì một khắc hợp binh lên đường gấp rút tiếp viện đông kinh nhưng giờ phút này đã buổi trưa ba khác ngày cũng bắt đầu vương lâm trên ngựa quay đầu nhìn về phía trần văn chiêu trần văn chiêu xấu hổ ô m quyền nói sứ quân hạ quan đã ba lần thúc giục diện châu xuất binh vừa rồi thám mã t ớ i báo long tướng quân tổng chế thành ý bá trịnh nghị đã xuất quân xuất phát chỉ là có thể là hành quân chậm chạp cho nên tạm chưa đến thành ý bá vương lâm hỏi đồng binh ở phía sau trả lời sứ quân trịnh nghị hệ ẩn vương triệu giai chính phi trường h i n h phong tước thành ý bá vương lâm im lặng trong lòng lên sát cơ đến giờ thần hứa ba vạn long tướng quân cuối cùng khoan thai tới chậm vương lâm trên ngựa n ó n g nhìn long tướng quân lai lịch gặp quân kỷ không ngay ngắn quân dung tản mạng hành động chậm chạ trị nghị phóng ngựa chỉ đến cười ha ha lấy tung người xuống ngựa chắp tay nói mặt tướng bãi kiến sứ quân thực sự thật có lỗi long tướng quân chia chú các huyện tụ tập chỉnh quân cần thời gian cho nên mới chế một chút tính xin sứ quân thứ lỗi vương lâm lạnh lẽo nhìn lấy trị nghị ngươi còn có mặt mũi cười ngươi cho rằng triệu đình điều ngươi long tướng quân vào kinh là làm gì ngắm phong cảnh sao trị nghị nụ cười trên mặt thu vào mặt tướng biết sai vương lâm đột một quát to ngươi biết sai ngươi có biết dựa theo đại tống quân luật hô tên không đáp điểm lúc không đến tuần kỷ không đến đã là tội chết t r ị nghị h n chắp tay giải thích mặt tướng đã nói qua sự tính ra có nguyên nhân tính xin sứ quân bất giận bất giận quan gia thánh chỉ ở đây đông kinh bị liêu nhân vây khốn lâu này g thân là đại tống cấm quân tướng lĩnh như thế quốc nạn vào đầu dám chậm chạm không đến công khai kháng chỉ t r á i với quân luật ngươi chết chưa hết tội người tới đem hắn cầm xuống chạm c h nghị cười lạnh chở mình lên ngựa lui về sau đi rút ra bội lao nói vương lâm đừng muốn tại bản b á trước mặt đùa dỡ n uy p h o n g cầm quan ra đẻ người ta chính là triều đình s á t phong tứ phẩm tướng quân lại là hoàng thân quốc thích ngươi dám giết ta hoàng thân quốc thích tốt một cái hoàng thân quốc thích vương lâm phẫn nộ quát quan gia tại đông kinh ngàn cân treo sợi tóc ngươi làm hoàng thân quốc thích lại cố ý chỉ hoán hành quân u ổ n g chú ý h o a n g ân ngươi còn có mặt mũi tự xưng cái gì hoàng thân quốc thích ta không dám giết ngươi ta sát thanh tiểu bang chi phủ mộ dung n ạ đạn giết thái kinh đồng quán lục tặc không dám giết ngươi một cái tứ phẩm bá tước ta giết ngươi như mổ heo chó nạp mặng đi vương lâm trường thương trong tay đột một đ vương lâm m á n h rục ngựa bụng tọa kỵ hướng phía trước gia tốc liền thừa cơ nhất thương cầm trịnh nghị quét xuống lưng ngựa về sau lại đâm xuyên trịnh nghị ế t hầu sau lưng trần văn chiêu cùng đồng bình cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch thiết giáp quân sắc mặt kinh hãi đều không nghĩ đến vương lâm lôi đ ỉ n h thủ đoạn một cái tứ phẩm bá tước vẫn là hoàng thân quốc thích hắn nói g i ế t liền g i ế t đương nhiên trịnh nghị nên g i ế t lần này c h í hoán hành quân đã kháng chỉ lại trái với quân luật vô luận cái nào một đầu cũng là tội chết chỉ có điều long tướng quân đã khống lâu này trịnh nghị vừa chết chi này quân mã sợ là muốn dối loạn quả nhiên trịnh nghị đột tử giới ng trong quân ba tên tướng q u a n lập tức dẫn đầu riêng phần mình bộ khúc hô to lấy vì là thành ý bá báo t h ủ rửa hận khẩu hiệu xuất quân chém g i ế tới t bức gue g n âm đồng bình sắc mặt lạnh lẽo đang chờ hạ lệnh thiết giáp quân sông lên đối chiến lại nghe vương lâm giận d ữ hết thiết giáp quân không cần vọng động đánh c h ố n g vì ta trợ y chống quân t h ê lương mạnh mẽ dày đặc như mưa chấn động sân giã hơn nàn g lòng tướng quân kỵ binh kêu gào gào thét lao v ụ t ớ i vương lâm l ạ loi một mình cầm thương nếu thiên thần phóng ngựa n g h tiếp sông trận t r ầ n văn chiêu sắc mặt chuẩy phải tất yếu bảo đảm sứ quân chu toàn lúc này vương lâm đã không sợ hai chút nào xông vào lòng tướng quân kỵ binh trong trận hắn tím chiến bảo phần phật phi vũ trường thương trong tay bằng nếu một đạo tia chớp màu bạc quét ngang ở giữa ba năm kỵ lòng tướng quân tốt kêu thảm xuống ngựa mà thương bên trên dư lực chưa hết lại năng nặng đánh vào mặt khác một đ á m kỵ binh bên hông trước ngực chật mang ngược lại một mảnh vương lâm một người dám người thẳng trước n g ự c không một hợp chi tướng trường thương phi vũ ở giữa bằng nếu một đạo hồng thải dao l o n g quay quanh quanh thân huy sái ngang dọc hắn phóng ngựa trì tại thiên nhân bên trong đi đi lại lại lại trùng xác miễn cưỡng cầm l vương lâm trên h ngựa khẩu chiến xuân lôi quát ta chính là thái tử thiếu sư phục hổ quân tiết độ sứ vương lâm bản quan phụng chỉ điệu lòng tướng quân vào kinh thành gấp rút tiếp viện chính nghị kháng chỉ bất tuân trái với quân luật dưới trướng tam tướng di hạ phạm thượng đã bị chém giết nghiêm quân pháp các người nếu thối lui tức vũ khí quy thuật bản quan liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu khang khang khởi binh làm loạn đó chính là đại tống phản địch đang chém cựu tộc vương lâm nói xong đánh ngựa chậm rãi trở về thiết giáp quân trận d o a n h lui lúc vững như lồi núi long tướng quân lại không người dám truy kích nửa bước tàn dương như huyết trong không khí vẫn còn sót lại huyết khí tràn ngập long tướng quân phó chỉ huy sứ lý nghệ sắc mặt tái nhật đại lễ bái tại vương lâm trước ngựa mặt tướng lý nghệ tội đáng chết và lần mời sứ quân trị tội các người long tướng quân chính là triều đình cấm quân quân kỷ như thế tản mạ to gan lớn mật dám di hạ phạm thượng n g ẫ nghịch thánh chỉ vây công tiên sứ trần văn chiêu ở bên nổi giận nói nếu không có sứ quân khoan dung độ lượng triều đình lại là lúc dùng người chắc chắn các ngươi định là triều đình phản định g i ế t đang cương kỳ lý nghệ toàn thân mồ hôi lạnh chạy r ò n g vì xuống đất không d ậ y nổi sử tiến cầm đao ở bên sắc khí đằng đằng chỉ cần vương lâm ra lệnh một tiếng hắn cam đoan nhất đao chạm dưới lý nghệ đầu vương lâm cười lạnh nói lý tướng quân ta chỉ cấp ngươi nửa ngày thời gian ngươi lập tức trở lại chỉnh đốn quân mã thanh trừ ngoan cố phản định lúc chạm vào tối chỉnh quân xuất phát gấp rút tiếp viện đông kinh nếu không ta liền thượng tấu triều đình cùng con gia rút lui ngươi long tướng quân biên chế cầm các ngươi một mực xâm chữ lên mặt tác ngoại vĩnh viễn không được thuộc về triều lý nghệ không đúng lĩnh mệnh mà đi vương lâm quay đầu nhìn về phía đồng bình đồng đô giám đồng bình chắc tay có mặt tướng phái binh áp trận nếu này long tướng quân vẫn như cũ ngu xuẩn mất hôn bất tuân hiệu lệnh liền xuất quân giết chết tuyệt không nhân nhượng vương lâm âm thanh lạnh leo âm u đồng bình trên trán hiện lên một tầng tinh mịn m ồ h ô i lạnh nhưng là lĩnh mệnh nói mặt tướng cần tuân sứ quân tướng lệnh vương lâm cẩm đầu nhìn về phía dần tối sát trời trong lòng phi thường bực bội nhưng nếu là long tướng quân thực sự thành loạn thành hỗn lo hắn liền cũng chỉ có thể từ bỏ l o n g tướng quân trực tiếp dẫn đầu đồng bình cái này thiết giáp quân ba vạn người trong đêm gấp rút tiếp viện đông kinh không thể lại trí hoãn vương lâm trầm ngâm chỉ chốc lát quay đầu nhìn qua sử tiến nói sử tiến sự cấp toàn quyền ta tạm thời bổ nhiệm ngươi làm l o n g tướng quân chỉ huy ngươi đi này l o n g tướng trong quân từ bên cạnh giám sát này lý nghệ chính quân nếu l o n g tướng trong quân lại có tặc nhân phản loạn trước hết giết lại nói hắn cựu văn long sử tiến đại hỷ không người nói mặt tướng t u n mệnh trần văn chiêu tiến lên đây chắp tay nói sứ quân tất nhiên hai quân đều đã đúng chỗ hạ quan công vụ bề bộn trước hết hồi phủ thành chờ đợi sứ quân tin chiến thắ chi phủ tạm biệt hai quân đến tiếp sau lương thảo đồ quân nhu đốc vận sự tỉnh liền xin nhờ trần đại nhân mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương một trăm bốn mươi bảy phục hổ quân phá lang cưới cứu đông kinh đông kinh bị vây nốt đệ lục tiên từ lúc ba ngày trước liêu nhân cùng phản quân tiến hành chính thức công thành về sau cơ hồ mỗi ngày đều muốn tổ chức lên một đợt hung ác manh tiến công ước chừng sẽ kéo dài hai ba canh giờ tả hữu tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết cho tới hôm nay mới thôi đông kinh cấm quân cung tiễn củng thủ thành khí dưới đồ quân nhu như cột mục dự trữ đã cơ bản gặp lại sau này cũng chỉ có thể mang ra dân chúng trong thành phòng trọ thực tế quân dự bị đã bắt đầu mang ra lý cương cùng trương thúc dạ ngày đêm thủ vững ở cửa thành trên lầu đã vài ngày đều không coi cho mắt đầy mắt tất cả đều là thơ máu ba vạn cấm quân đã giảm quân số gần ba phần trước mắt có thể kiên trì tác chiến chống cự cũng chính là hai vạn người không đến mà cái này hai vạn người lại phân tán đến bốn phía thành môn cùng thành tường phòng tuyến bên trên mỗi đoạn trận tuyến phòng ngự lực lượng yêu kem c ó thể nghĩ đông kinh trong thành trời ưu ám càng ngày càng nhiều người đều đối với giữ vững đông kinh lòng tin không đủ c à n ngày càng nhiều người đ u đối i n g đông k h lòng tin k h n g đủ duy nhất có thể làm cho cấm q n b i h sĩ, sĩ h í đề ấ n vẫn là hoàng t ử dẫn đầu cấm vệ tôi tới mấy trăm người cũng tới thành lâu cùng cấm quân cùng một chỗ tuy nhiên bọn họ tác chiến phần lớn là hình thức bên trên nhưng vẫn là để cho đông kinh nhân tinh thần vì đó dùng một cái t r ư ơ n g thúc giả sắc mặt tâm trầm hắn một mực đang nhìn chằm chằm liêu nhân đại doanh động tĩnh riêng là gia luật ngao lô b á t thủ hạ chi kia thiết lâm quân động tĩnh cũng may trọng kỵ binh trong công thành chiến có thể phát huy tác dụng không lớn bọn họ tạm thời cũng phái không hơn công dụng lý cương vội vàng leo lên thành lâu gặp hoàng thái tử triệu hoàn cũng cùng hoàng cựu tử triệu cấu hoàng tam tử triệu giai lên liền chắp tay nói gặp qua ba vị điện hạ triệu hoàn vội vàng p ấ t p ấ t tay nói lý tướng không cần đa lễ triệu cắt mấy cái này nhi từ hai ngày này bi để cho lý cương cùng trương thúc giạ cùng tất cả mọi người có chút lau mắt mà nhìn lúc đầu rất nhiều đối với triệu tống hoàng thất thất v ọ n g người trong lòng cũng kìm lòng không được g i ấ y lên một tia hy vọng không nói đừng năng lượng dám lên thành lâu tới cùng quân tốt đồng cam cộng khổ kề vai chiến đấu vậy liền coi là là đáng quý kim nhân trong đại doanh thông hướng dưới thành vẫn còn tiếp tục khai quật mà này ba tòa thổ sơn đắp lên đã cơ bản hoàn thành trương thúc giạ hướng về lý cương trầm giọng nói lý tướng có lẽ ngày mai có lẽ từ nay trở đi l i u nhân liền sẽ sử dụng đại hình đầu thạch kỳ một khi như thế trong thành tất nhiên thương vong t h ẳ n trọng nhất định phải mệnh dân chúng trong thành nhà có địa h u y ệ n trốn vào địa huyện không có địa huyện cũng tận lượng lưu tại bên ngoài gò đất mang lý cương sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi gật đầu lữ tướng sớm đã an bài đáng tiếc trong thành binh mã có hạn nếu không loại thời điểm này phải làm phái binh ra khỏi thành lúc nào cũng tập kích quấy dối lưu nhân thiêu hủy bọn họ đầu thạch k ỳ giới chi ít chỉ hoán bọn họ công trình kiến tạo hoàng cựu tử triệu cấu bất thình lình ở bên sen và o nói trương t h á i h t ú y lý tướng công không biết sư phụ ta đi viện binh có thể nhanh đến lý cương ngạc nhiên điện hạ nói ngươi sư phụ hoàng tam tử triệu g a i ở bên kém nói cựu đệ nói chính là vương thiếu sư vương thiếu sư từng phụng hoàng mệnh giáo thủ cựu đệ cung mã kỵ s ạ cho nên cựu đệ mới có sư phụ cái này nói một chút lý cương nghe vậy yên lặng chỉ chốc lát mới thở dài nói từ kinh đông đông bình đến đông kinh ước tám trăm dặm đi tới đi lui cũng là một sáu trăm dặm vương thiếu sư đi đã có sáu bảy ngày lấy chân hắn trình ngày đ ê m kiêm trình hẳn là đã tới đông bình đi nhưng binh mã triệu tập hành quân cũng không phải việc nhỏ coi như vương thiếu sư lúc này đã mang mấy vạn đại quân hỏa tốc gấp rút tiếp viện đông kinh mà đến chí ít cũng phải sau mười ngày mới có thể đến ngày đi tám mươi dặm đã là lý cương lấy tối cao hạn mà tính dù sao mấy vạn đại quân hành động đa số là bộ tốt mà lại có được đồ c o â n lu mặc dù hành quân gấp tối đa cũng liền ngày đi bảy tám mươi ả m lại nhiều cũng không phải là nhân lực có khả năng tiếp nhận mọi người sắc mặt rất khó coi lấy đông kinh lúc này cục diện lại thủ vững mười ngày còn không thành phá khả năng cũng không lớn nếu là liêu nhân sử dụng trọng hình đầu thạch kỳ trong thành thương vong riêng là thành tưởng tổn hại tất nhiên đặc biệt to lớn cũng sẽ ra tốc đông kinh thành phá quá trình cửa thành lầu thượng khí phân vô cùng n g h i ê trọng mọi người chúng binh im lặng không nói lúc này chỉ có trương thúc dạ xúc động nói chỉ chất chiến lấy thân thể để nợ nước nhĩ lý cương nước mắt tuôn đầy mặt cũng vung tay cao giọng nói trên ử chiến, không lùi. t cổng thành rất nhiều quân tốt cũng dần dần bắt đầu vung tay bi hai hô to t ử chiến không lùi rất nhanh loại này hai binh kiên quyết tâm t ì n h liền lan tràn đến toàn bộ trên tường thành đối diện liêu nhân trong đại doanh ra luật dư đổ trên ngửa cười lạnh nói kéo dài hơi tản nhiều nhất hai ngày bản xoáy liền cầm xuống đông kinh đồ diệt triệu tống hoàng tộc bảo vệ bệ hạ tại đông kinh xưng đế ra luật ngao lô vát cười ha h a nguyên x o á y trâm đã sớm trở lấy một ngày này hai người c h ậ t trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt bọn họ tại khiết đan trong nước tranh quyền sự bại bất đắc dĩ bại lui tiến vào đại tống cảnh nội vừa vặn gặp gỡ lương thế kiệt khởi binh phản đ ị n h cho nên liền lợi dụng lương thế kiệt trước tiên đánh hạ hà bắc các châu vừa vội nhanh cực nhanh tiến tới đông kinh chỉ cần diện đại tống bọn họ liền có thể tại trung nguyên kiến công lập nghiệp cùng liêu địa vị n ă n g nhau mà đợi một thời gian bọn họ cũng nhất định xuất quân giết trở lại k h i t đan đoạt lại vốn nên thuộc về bọn h ắ n đồ vật phía sau hai người lương thế kiệt trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng h ắ n yên lặng hướng mình bên cạnh thân áo trắng tiểu tướng lục bân làm một cái ánh mắt lục bân bất động thanh xác dục ngựa rời đi liêu d a n h đào mắt không biết tung tích ngày thứ bảy liêu nhân cuối cùng sử dụng đầu thạch kỳ. tại vũ khí lạnh thời đại đầu thạch ky chủ yếu tác dụng cũng là công thành so sánh với thăng lây chúng xa cùng công thành tháp đầu thạch ky ném mạnh ra hòn đá có thể đem bùn đất thành tường tùy tiện kích sập cho dù là đông kinh loại này khoan hậu cứng rắn g ạ c h xanh thành tường cũng không nhịn được hơn trăm kg thạch đạn thời gian dài liên tục đạt kích cổ đại công thành một khi thành tường sụp đổ liền mang ý nghĩa phe tấn công thu hoạch được tính quyết định thắng lợi thông qua lỗ h ổ n g tràn vào thành thị kỵ binh trọng trang bộ binh có thể nhanh chóng hướng trong thành thị tiến lên mà không có thành tường bảo hộ thủ thành bộ đội chỉ có thể cùng công thành bộ đội tử chiến bởi vì công thành bộ đội phổ biến chiêm cư nhân số ưu thế một khi thành tường bị phá liền mang ý nghĩa thủ thành thất bại đầy trời cực đại cự thạch ở giữa không trung gào thét mà tới cơ h ồ sở hữu tống quân đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ngửa đầu quan vọng làm tốt trốn tránh chuẩn bị có bao nhiêu khối rơi vào ngoại thành kinh thiên động địa chấn động vang vọng toàn thành bụi mù pháp phối không biết tổn hại bao nhiêu nhà dân cũng không biết nghiền chết bao nhiêu máy tính mà đa số thạch đạn đều hướng về phía đông kinh thành tường mà đến rầm rầm rầm tiếng vang liên tục chuyển đến bụi mù t ă n hết lý cương trương thúc giả mang bình chỗ đoạn này chủ thành tường bị miễn cưỡ lúc này liêu nhân trong đại doanh mưu giác hào nghẹn ngào vang lên một nhánh thiết lâm quân tương ứng cuối cùng phát động ngàn thanh người trọng trang lang kỵ như dòng lũ sắt thép chém giết tới những phổ thông đó cung tiễn căn bản là không đả thương được bọn họ nếu là tùy ý thiết lâm quân bởi lỗ h ồ n g xông vào đ ồ n g kinh giết mở một đạo huyết lộ ù đù lùn kéo đến liêu nhân đại quân sau đó đánh lại tới đ ồ n g kinh khó giữ được t r ư n g thúc dạ hô to nhanh đi ngăn chặn lỗ h ồ n g nhưng mà giờ phút này từ phía trên tường thành liêu nhân lại đồng bộ khởi xướng manh công đã không có bao nhiêu người đi giam giữ lỗ hổng với lại phổ thông cấm quân căn bản cũng không là khiết đan triệu hoàn sắc mặt thảm đ ạ m hắn khẽ cắn ngôi phất phất tay liền dẫn triệu cấu cùng triệu g a i mang theo còn thừa không có mấy cấm vệ hạ thành muôn lầu phóng n g ự a thẳng đến hoàn thành ngoại thành mắt thấy không đánh nổi bọn họ chỉ có thể tránh vào thủ vững hoàn thành nhìn xem có phải hay không còn có sau cùng một đường sinh cơ lý cương dạng này một cái văn thần n i ê n kỷ lại lớn tại trên tường thành mang theo hộ quân cùng liêu nhân c h é m giết thể lực tiêu hao to lớn có thể nghĩ hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện triệu hoàn bọn người phóng nhựa bỏ chạy bóng lưng trong lòng thầm thở dài nói thôi nếu có thể làm được như thế đã coi như là đầy đủ chân quý nhưng là điện hạ à, nếu là ngoại thành phá, hoàn g thành cũng không giữ được bây giờ sợ đã là đại tống tận thế lý cương ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm tình không ngàn dặm không m â y mà đen nghịt liêu binh phản quân như trước đang điên cuồng khởi xướng tiến công tiếng la g i ế t kinh thiên động địa mà liền tại dưới chân hắn hắn đã cảm giác được đại địa v à n h m ì n h cùng rung động thiết lâm quân đến lý cương bi ai đến nhắm mắt lại nhưng chợt hắn g i ậ n mắt trở lên hét lớn chúng quân theo lão phu tử chiến không lùi lời nói thật giảng là cao quý đương chiêu tệ phụ cùng thái ú y lý cương cùng chương thúc dạo những ngày này kinh nghiệm bản thân chỉ huy tác chiến cùng binh sĩ、si、ăn ở cùng một chỗ bọ đều không tiếp thân này cầm lập tức nghe có người hát lớn phục hồi quân nghe lệnh toàn thể đều có theo bản tướng nên chiến lưu nhân thành ngôn bị mở ra tiến thanh sông lên trước dẫn đầu lao ra sau đó tiếng vó ngựa oanh minh như sấm hai ngàn phục hộ quân vẫn kỵ binh sắc mặt lãnh túc cầm trong tay cấu kết trường thương thuấn bài cùng cung lỗ xếp hàng lao ra thanh sát quân kỳ liệt liệt phấn khởi quân kỳ bên trên này phục hộ quân ba cái theo kim đại chữ nên phong pháp với hai ngàn phục hộ quân kỵ binh cùng một ngàn khiết đan lang kỵ thiết lâm quân đối đầu tuy nhiên thiết lâm quân là khiết đan giành trấn thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh nhưng vương lâm c h i kỵ binh này chiến lược cũng rất mạnh càng theo hắn tới kinh cái này hai ngàn người cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bưu i hãn quân tốt từng cái có thể lái được n g à h cung từng cái thân thủ bất phảm vương lâm đầu nhập cũng lớn trang bị tinh lương có thể nói là vũ trang đến hầm răng mấu chốt là theo vương lâm lâu này tạo thành bệ nghệ thiên hạ sĩ、si、khí hai đầu lộng sơn lâm c h i vương sát khí cùng y thế cũng không phải là chừng cho đẹp hai h ổ liên tiếp phát ra c h ấ n thiên hám địa h ổ gầm này dẫn đầu thiết lâm quân quân tốt dưới hông chiến mã đều dọa đến run lầy bẫy có chút thậm chí cũng không dám động đậy bởi vậy thiết lâm quân trận hình liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn hai đầu mánh hổ chui vào trận địa địch liên tiếp dốc sức cắn chết hơn m ộ ư ơ i người khi đan lang kỵ lại biêu hán đó cũng là người người tại đối mặt mánh thu lúc e ngại c ũ n g không thể địch lại cảm giác cơ hồ là trời sinh thiết lâm quân kỵ binh nao nhau, nhau tránh né hộ pháp trận hình liền càng thêm hỗn loạn sau đó hai ngàn phục hộ quân lấy đao nhọn hình chiến trận miễn cưỡng cầm thiết lâm quân x ô n g trận cắt chém mà ra đi đi lại lại xuống trận cầm thiết lâm quân giết người ngưỡng mã trở mình g i a luật ngao lô hát sắc mặt đột biến chi này tống quân kỵ binh dùng cái gì còn nuôi dưỡng mánh hổ đây là người phương nào quân mã g i a luật dư đổ sắc mặt âm trầm bệ hạ đây là phục hộ quân bản xoáy nghe nói cái này đại tống gần đây quật khởi một vị phục hộ thờ tướng nghe nói người này vạn nhân m ặ c địch dưới trướng hắn chính là phục hộ quân phía sau hai người lương thế kiệt thoáng nhìn phục h ổ quân tại cùng thiết lâm quân đối chiến bên trong dần dần chiếm t ư ợ n g phong trên chiến trường kịch liệt người hâu ngựa hí âm thanh nhận ẩ n chuyển đến trong lòng của hắn liền sinh ra một chút lành ý vương lâm nếu không phải vương lâm giết thái kinh hắn bây giờ vẫn còn ở đại danh p h ủ chiếm chức vị cao ăn chơi đảng điếm hưởng thụ vinh hoa phú quý dùng cái gì như vậy khởi bình phản loạn bị liêu nhân khỏa kẹp đến tận đây cho nên lương thế kiệt hận chết vương lâm cửa thành lầu bên trên đại tống cấm quân gặp phục hộ quân như thế thần dũng năng lượng giết lùiết đan lang kỵ t i ế t lâm quân sĩ、si、khí đại q lần này g m chân chính ể t r giết ra phục hộ quân tên tuổi phục hộ quân bắt chiến vô địch đương thành môn trên lầu truyền tới từng đợt cấm quân quân tốt tiếng hoan hô tiến thanh khỏe miệng lại sự tỉnh co lại tuy nhiên thiết lâm quân có mấy ngàn người nhưng bây giờ hao tổn tám trăm n h người đối với liêu nhân tổn thất cũng là thảm trọng đây là gia luật ngao lỗ hát dựa vào đặt chân trọng yếu căn bản lực lượng đang làm không rõ trong thành tình huống điều kiện tiết quyết liêu nhân không còn dám tùy tiện xuất động thiết lâm quân t h ủ n g kích thành thường mà chỉ dựa vào bộ tốt tiến công cái này liền cho tông quân giảm sốc cơ hội tiến thanh dẫn đầu phục h ồ quân tự đi tu trình mà trong chiều một chút thanh niên quan viên vậy mà tự phát tổ chức dẫn đầu dân chúng trong thành bắt đầu hiệp trợ tống quân thủ thành cái gọi là mọi người kiếm tuổi đốt d i ễ m cao trong thành dù sao bách tinh có hộ tịch một trăm năm mươi một sáu không vạn mà không hợp đồng nếu cũng không ít lúc này đến sinh tử tồn vong thời khắc vì là bản m ệ n h toàn thành người đều phát động đứng lên tổn hại thành tường rất nhanh liền bị tu c h á n trong dân chúng trẻ trung cường tráng bị đến khi phân phối vũ khí sắp xếp quân dự bị nghe nói phục h ồ quân thế mà cầm khiết đan danh chấn thiên hạ lan kị thiết lâm quân giết lùi liền ngay cả quan gia triệu cắt đều tin tâm tăng gấp bội cảm thấy sự tỉnh có chuyện cơ tại triệu hoàn theo đề nghị triệu cắt d ư ớ i mệnh lệnh bắt buộc các đại gia tộc cùng tất cả gia quyền quý gia nuôi dưỡng tư binh gia đình nhất định phải toàn bộ cử đi chiến trường nếu có kháng chỉ bất tuân người giết không tha như thế lại gom lại bốn năm ngàn người những n à y quyền quý gia đình chiến đấu lực rõ ràng muốn so phổ thông người dân mạnh hơn không ít có bọn họ hiệp phòng thành t ư ờ n g tống quân bên này phòng ngự lực lượng chưa từng có tăng vọn sau đó hai ngày liêu nhân mãnh liệt tiến công trên cơ bản đều vô công mà trở lại sau đó q u a i ngày liêu nhân mãnh liệt tiến công trên cơ bản đều vô công mà trở lại sau đó hứa hẹn chờ đợi sau khi qua chiến dịch này lại trả công nói chuyện trước tiến thanh cầm hoàng đế ban cho bách kim vân cho chết vì thai nạn h u y n h đệ ra thuộc người nhà đương nhiên là trước tiên ghi tạc số sách hơn quân tốt thấy thế cũng cầm tiền thưởng lấy nửa chia tặng chết vì thai nạn người ra thuộc người nhà không nghĩ tới từ đó thành phục hổ quân một cái thông lệ kiểm tra đo lường đến n g ư ờ i mới nhất đọc tiến độ vì là tìm đặt mua tìm người phiếu phải trăng đồng bộ đến mới nhất quan bế đồng bộ mỗi tuần có một cái chức nghiệp c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám vương lâm giết liêu vương phá liêu quân đông kinh vây thành ngày thứ m ư ơ i năm tuy nhiên đông kinh quân dân tổn thất nặng nề nguyên bản nguy nga hào phóng đông kinh thành cũng là t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng chúng quy vẫn là giữ vững t r ư ơ n g thúc dạ tóc thai b ù sủ đầy mặt dơ bẩn toàn thân vết máu l o n lộ hắn bên cạnh thân quân tốt tráng đinh cũng tốt hơn hắn không đến chỗ nào nơi trên cổng thành khắp nơi đều là co quắp tại hào dưới tường tránh né liêu nhân cự thạch công kích quân tốt người người đều mặt lộ v ẻ kiên quyết c h i sắc thành phá chính là chết một lần mà thôi thực tế ngoài thành liêu quân cùng phản quân cũng là quan tâm bất ổn những ngày qua bị khu chỉ công thành phần lớn cũng là lương thế kiệt dưới trướng đại danh quân năm sáu vạn c ò túi túi ngày thừa h k ô n c đó lương thế kiệt bất thình lình cử binh phản địch taxiêu nếu không tử phản cũng là một con đường chết lại nói nhà hán quyền đều bị lương thế kiệt khống chế bước hiếp phía dưới chỉ có thể khuất phục từ vừa mới bắt đầu taxiêu liền không cho rằng lương thế kiệt năng lượng có kết cục tốt bằng vào chỉ là mấy vạn phản quân làm sao có thể phá vỡ đại tống giang sơn về sau lương thế kiệt lại cấu kết liêu nhân dẫn liêu nhân xâm lấn hà bắc cái này đã từ phản địch biến thành từ đầu đến đôi u hà á gian g m ạ i quốc tặc t ắ c s i ê u trong lòng phẫn hận lộ rõ trên mặt bây giờ phản quân cùng liêu quân vây khốn đông kinh không có kết quả cũng biết lương thế kiệt hai ngày trước liền trong bóng tối phân binh lập bân ẩn n ặ c hành tích đi lấy nam kinh ứng thiên phủ mà mắt thấy tại liêu nhân khu chỉ dưới phản quân thạc quả cận tồn chỉ có mấy ngàn nhân mã taxiêu suy đoán lương thế kiệt tất nhiên yếu quyết kế cùng liêu nhân mỗi người đi một ngã đông tiến lao thẳng tới nam kinh vì chính mình mưu cái sinh lộ mà từ liêu nhân trong đại doanh lĩnh mệnh mà quay về lương thế kiệt lại lập tức hạ lệnh nổ trại dẫn đầu mấy ngàn người bay nào đồng tiến gia luật ngao lô hắt chợt nghe lương thế kiệt đỗng nhiên phân binh mà đi nhịn không được nổi giận mà lên đang muốn phái binh truy sát diệt lương thế kiệt lại bị gia luật dư đổ ngăn lại gia luật dư đổ nói vậy hạ ta đã sớm nói cái này lương thế kiệt cũng không đáng tin cũng may lần trước hắn đã tổn b i n h hào tướng còn thừa binh mã lác đắc không có mấy hắn tự tiện nổ trại đi lấy ứng tiên phủ nếu đối với quân ta mà nói là chuyện tốt ứng tiên phủ là tống nhân nam kinh không bắc ách nam từ trước cũng là binh gia tất tranh chi địa nếu lương thế kiệt gỡ xuống ứng thiên phủ nhất định có thể ngăn chặn giang nam hoài nam tống quân gấp rút tiếp viện đ ô n g kinh thông đạo cái này dễ dàng cho quân ta tại tống cảnh đặt chân Gia luật ngao lô hát thống mạ một tiếng, trướng ngày nguyên ngày xuống Đông kinh, nếu không chỉ hoang thời gian càng lâu, càng là phiền Gia luật dư đổ yên lặng nhưng vàng người, giờ xoái, mai Kinh, thời phiên hiên nói, sau của ta tay ta luật lô làm làm lực lâu, là luật lát, là cầu Nếu quân nếu quân hát một tặc, thế, hết toàn hôn nhà hắn. như hơn chỉ phức. chỉ chốc lát, nhưng là chắc tay nói, hạ, quân ta chỉ dốc mạ cầm dư cả có bậy bây đổ đổ nhưng cầm giới lại có thể thế nào nhiều nhất cũng là để cho tống nhân đổi lại một cái hoàng đế chỉ thế thôi đông kinh thủ không được chẳng gia luật dư đổ trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào trên bản đồ không bằng quân ta bảo tồn thực lực nhanh chóng lui theo hà bắc đại danh dựa hoàng hà nơi hiểm yếu ngăn chặn tống quân bắc thượng mà chỉ cần quân ta trưởng khống hà bắc mấy châu chỗ nhiều nhất mấy năm tất có cơ hội thở dốc phản công khiết đan nếu lại không thành liền cũng chỉ có thể bởi hà bắc đông tiến trèo lên đến vượt biển đầu nhập vào kim nhân gia luật ngao lô hát biên sắc hắn nếu biết gia luật dư đổ nói đến đều có lý cái này không đủ bảy vạn binh mã là hắn lập thân c nếu như mất đi binh mã hắn hẳn phải chết không nơi tán g thân liêu nhân bắt đầu chuẩn bị công thành khí giới cùng đầu thạch kỳ cái này khiến đông kinh trong thành vô cùng gấp gáp suốt cả đêm thủ thành quân tốt cũng không dám chấm mắt t r ư ờ n g to mắt nhìn chằm chằm liêu nhân đại doanh động tĩnh tờ mờ sáng thời gian quân tốt tới báo mới vừa ở dưới cổng thành mê hoặc mấy canh giờ trương thúc giả cùng lý cương bị bừng tỉnh liền vội vội vàng mang theo cầm trái leo lên thành lâu đã thấy liêu nhân bắt đầu nổ trại rất nhiều thối lui dấu hiệu lý cương ngạc nhiên trương t h ạ c u y l i u nhân cái này liền muốn lui binh sao trương thúc g i lắc đầu hắn quan sát hồi lâu mới nói lý tướng nếu liêu quân tổn thất cũng không quá lớn bọn họ bây giờ không đánh mà lui ta xem chừng hoặc là cố ý chơi lừa gạt ý đồ lừa gạt quân ta ra khỏi thành đi công hoặc là chính là có khác nhu đồ xem bọn hắn chuẩn bị thối lui phương hướng trưng thúc giả manh nhưng vỗ thành t ư ờ n g lý tướng bọn họ hẳn là muốn qua sông lui giữ đại danh phủ lý cương như chút được gánh nặng lại một trận đầu váng m ắ t hoa mới ngã xuống đất quân tốt mau tới trước liền hắn cứu tỉnh mặc kệ liêu nhân thối lui phương nào tối thiểu nhất tạm thời đông kinh vây quanh là hiểu biết thái tử triệu hoàn vội vàng mà đến ô n quyền nói t h ạ c ú y lý tướng tất nhiên liêu nhân muốn lui Quân không mở cửa thành ta truy sát, cũng giết hay cửa ra có cũng phải mở lúc i cái ê u nhân không kịp. Lý Cương cùng Trương h một trở tay t kịp. Lý Dạ g ầ này như đồng thời quát to một tiếng không ổn. thời h quát to một Triệu o giả ra khỏi thành truy kích liêu nhân không khác chịu chết lại nói hai người bất thình lình nổ trại còn có rất lớn một cái khả năng cũng là chơi lừa gạt quân ta tuyệt đối không thể trúng kế đ a n g tại đ a n g khi nói chuyện bất thình lình tại đông kinh phía bắc phương hướng chuyển đến trấn tiên động địa chống quân cùng vang lên cùng mấy vạn đại quân tiến lên trùng s á t kịch liệt tiếng gầm đ ầ y trời cắt vàng cuốn lên che lại bình minh thử quang mọi người nằm sấp thành tường cẩn thận chú đáo hơn nửa ngày trưng ơ t h ú c giả mới mừng như liên nói điện hạ l ý tướng binh từ bắc đến hẳn là vương thiếu sư cứu binh đến triệu hoàn cũng làm mừng rỡ ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày cứu binh liền đến vương thiếu sư công không có cái nào lớn hơn chỗ này ba vạn mặc áo giáp cầm binh khí kinh đông thiết giáp quân xếp mấy cái chỉnh tệ bộ binh phương trận như là từng tòao sơn di động thành tr mỗi tiến lên trước một bước khí thế b ằ n g bạc đại đ ị a cũng vì đó rung động binh tướng trên thân giáp dạ dày va chạm nhau phát ra ngột ngạt tiếng kim loại hội tụ thành vương lâm cứng như tảng đá trung quân phương trận trong phương trận vương lâm lệnh kỳ nên phong tung bay mà tại mặt khác một bên ba vạn long tướng quân tại lý nghệ cùng sử tiến xuất linh dưới bất thình lình từ núi rừng bên trong trùng sát mà ra gắt gao ngăn chặn liêu binh lui hướng về hoàng hà phương hướng đường đi sáu vạn đại quân phản phất tử trên trời giáng xuống liêu nhân thất kinh nguyên bản ngay ngắn trật tự trận doanh bắt đầu từ đó chia ra thành mấy cái từng người tự chiến tiểu trận doanh vương lâm chung quân trận hình trận triển khai trong lúc nhất thời tiếng h ư đều thảm r ậ n mãnh g liệt thống quân cùng liêu quân bắt đầu chính diện kịch liệt va chạm nếu sáu vạn đối với hơn sáu vạn tại nhân số bên trên liêu nhân lại không ưu thế mà trên khi thế liêu nhân thoái ý đã nổng sĩ khí càng thêm không đủ lúc này Quan giữa a cửa quan thanh chưa triệu cắt triệu thành tục xuất thành đi tiếp viện quân Vương Lâm, thúc dạ xuất phát từ、cẩn、thận, đều chưa từng kinh chiến. việc kiến liên xin chiến, đi viện i đầu quý đều lầu muốn quân đều cùng Cứ chương cẩn dẫn dạ mãn văn hân lên Vương ứng. đáp Lâm, vô G.G.X.com sư sứ leo thiên địa đối chiến hai quân nhân mã ủ n ủ n k é o đến mười mấy vạn người đối chiến đó là hạng gì quy mô cùng thảm thiết nồng đậm mùi máu tơi ư bàng nêu đến từ cựu h u địa ngục che đ ợ i nơi rất xa trên đường chân trời này một đạo chức tờ mở sáng thanh bạch ánh ban mai cũng nói không ra thê thảm thế lương tống triều quan gia cùng chúng thần bên thai vang lên kịch liệt liêu nhân tiếng kẻn lại truyền tới tống quân sục sôi chống quân rung động mã thất hí lên kim nhận tấn công dày đặc như mưa tiếng vó ngựa n h ế p nhân tâm phách đao thương chiến tranh như rừng đại địa trận chiến bùi đất tung bay kinh tiên h động đ ị a tiếng la rết phảng phất mang theo tiếng vọng nội trào quân quận mà đến khiến cho người ngạc nhiên hồng nhật mới lên nhảy lên chân trời mà chiến trường chi trắng liệt nhìn càng thêm thêm rõ rệt có một ngựa sông lên trước rết vào liêu nhân thiết lâm quân bảo hộ trùng quân trận doanh người dưới hồng â truy mã cầm trong tay long đảm lượng ngân thường người mặc long lân giáp nhập tấn trường my hơi hơi d ơ lên ôn hỏa như ngọc bề mặt anh phong trận hiện chính là vương lâm một đám tống quân quân tốt ở cửa thành trên lầu hưng phấn cao giọng nói mau nhìn này xông vào phía trước chính là vương lâm vương thiếu sư triệu cắt bất thình lình hô lớn lấy chống quân đến chấn động tự thân vì vương thiếu sư lôi cổ trợ uy đông kinh trên cổng thành t r u y ề n đến chống quân thanh âm vương lâm trên ngựa nhìn lại liếc một chút liền lại giục ngựa g i ế t vào trận địa địch như vào chỗ không người giờ này khác này hắn đã đem toàn thân kỹ năng năng lượng khởi động hoặc là điệp g a sử dụng toàn bộ dùng tới tốc độ của hắn cùng lực lượng tuyệt không phải đằng sau lòng tướng quân kỵ binh có thể bằng. rất nhanh liền l ẻ loi một mình xông vào liêu nhân c ô n trợ sau lưng máu chạy thành sông t h ờ i ngang khắp đồng trong tay hắn trưởng thương trên ngựa đức thắng câu bên trên một tràng lấy xuống thần ti cung trong n g á y mắt trên cung một màn kia tinh mang như điện ôm theo liệt liệt kính phong rời dây cung mà đi gia luật ngao lô v ắ t không t r á n h kịp bị một t i ễ n đâm thủng ngực gia luật dư đổ vô ngông ngựa tới cứu nhưng lại bị vương lâm một t i ễ n bắn xuyên vị trí hiểm yếu t ứ c thì vương lâm vung v ẩ y trưởng thương tả hữu vung đi cầm mấy cái chém dết tới liêu còn kỵ binh đâm chết dưới n g ự a dùng tới hổ gầm dặn g ữ hét gia luật nga dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người g i ế t không tha lúc này liêu nhân trung quân sói cờ đã ngược lại ngũ sát cờ bị dấm đạp trên mặt đất loạn thành một b ầ y mấy vạn tống quân n g ử a mặt lên trời bảo hiếu cùng một chỗ phát ra tức vũ khí không giết gầm thét thanh âm liêu binh tứ tán t a n t á c trận chiến đấu này từ bình minh luôn luôn tiếp tục đến hoàng hôn ngã về tây vương lâm một người một ngựa tại đông kinh ngoài thành tầm mắt cực mở rộng d a i trên chiến trường phóng ngựa rong r u i như thần ma không ai cả nổi chết tại hắn trường thương hoặc phi tiễn phía dưới liêu quân đã không biết có bao nhiêu sau lưng hắn xa xa rơi lấy long tướng quân ba n g h n khinh kỵ binh bọn họ vốn là chủ tướng hộ quân theo chủ tướng cùng một chỗ x ô n g trận kết quả bởi vì vương lâm tốc độ quá nhanh bọn họ căn bản theo không kịp cho nên ngay tại phía sau biến thành hậu vệ quét vương lâm ngân sắc long lân giáp bên trên vết máu nhiều màu buộc tóc đầu khôi cũng không biết đỉnh trệ nơi nào hắn tóc dài dối tung sắc mặt như ngọc trong tay thương thần gia q u ỷ không thấy trong triều chúng thần đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi tâm thần đong đưa nguyên lai đều nói phục hộ thần tướng dũng cảm mạnh vô địch đều là tin đồn bây giờ quan chiến thấy tận mắt loại kia thị giáp sông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 trong a Đại vòng một mươi năm ngày vương lâm tức viện binh dẫn đầu đại quân mà tới chẳng những hiểu biết đông kinh nguy hiểm còn thiết kế ngay tại chỗ tiêu diệt liêu quân hơn năm vạn người bao quát mấy ngàn thiết lâm quân cái này đại tống liêu đối chiến trong lịch sử có thể xưng xưa nay chưa từng có chiến tích năm đó thái tổ hoàng đế cùng khiết đan đối chiến đều chưa bao giờ có này đại thắng đại tống thần dân vui mừng con xiết hoàng đế triệu cắt càng là mặt mày hớn hở khó mà tự kiềm chế sáu vạn liêu quân tinh n g u ệ a như thế diệt cùng lúc tuyệt đối đại thương người khiết đan nguyên khí bởi vậy thật tốt vì là đại tống liệt tổ liệt tông ra một ngụ m á c khí cùng chiều ra trên dưới p h â n chấn so sánh vương lâm trong lòng nhưng là nửa vui nửa bồn u đại thắng liêu nhân đương nhiên là chuyện tốt nếu có thể bởi vậy tăng cường tống nhân sau đó đối chiến kim nhân tự tin đó cũng là vô cùng tốt nhưng trước mắt khiết đan lực lượng càng là yếu kém này nữ chân hoàn nhan thị khí diễm thì càng phách lối như thế tương đương với biến tướng trợ giút kim nhân ra tốc tiến lên diệt vong liều quốc tiến trình mà môi hở răng lệnh mất đi liêu nhân làm bình chướng một khi kim nhân diệt liêu nhân toàn bộ đại quân mở đến yến vân thập lục châu t r h n cũ như vậy tống kim đại chiến tương hết sức căng thẳng hà bắc cũng là kim nhân vật trong bàn tay mà hà bắc môn hộ vừa mở đông kinh chính là vùng đất bằng thẳng duyên phúc cung đại điện hoàng đế cho vương lâm cực độ lễ ngộ tự mình nắm vương lâm tay tiến vào điện cái này tại đại tống trong lịch sử trừ thái tổ hoàng đế từng cùng dưới t r ư ớ n g chư tướng như thế thân mật bên ngoài tuyệt không tiền lệ triệu c á t thềm sơn bên trên ban thưởng ghế ngồi vương lâm lại kiên trì không nhận quan gia về tôi tuy có một chút hơi công nhưng tuyệt không dám chịu bệ h ạ n h ư thế lâm ân mà lại đông kinh bảo vệ chiến lý tướng trương thái u y cùng cấm quân ba vạn quân tốt một thể đồng tâm thái tử cùng chư vị hoàng tử trên dưới dùng mệnh trong t r i ề u bách quan cùng bách tính anh dũng tranh tiên không gì không thể vòng tròn có thể điểm càng l ý tướng trương thái u y riêng lớn nghiên kỷ thủ thành tác chiến hơn mười ngày chưa từng lười biếng gần như d ầ u hết đèn tắt đây mới là ta đại tống quan cốt chi thần vương lâm g i à n h công không nạo tự nhiên gây nên t r i ề u thần hảo cảm triệu cắt cười to khanh nói rất đúng người tới lấy cho l ý tướng trương thái úy lữ tướng nô cùng nhau ban thưởng ghế ngồi lữ di hạo bất thình lình ra ban nói xin hỏi vương tiêu sư người phản quân kia thủ lĩnh lương thế kiệt có thể từng bắt được hoặc Theo báo, nếu à y Lương t h Kiệt dẫn đ ầ mấy vạn phản quan â n n đã cực h h gia n n tới nam kinh ứng thiên phủ đi. Trương vẫn chưa yên tâm bề tôi lúc này khắc dẫn đầu thiết giáp quân gấp rút tiếp viện nam kinh cố gắng cầm này lương thế kiệt phản quân ngay tại chỗ tiêu diệt thực tế vương lâm lúc đầu cảm thấy không cần thiết lại tăng bình ứng thiên phủ có nhạc phi dẫn đầu phục hồi quân cùng bản điệu binh mã tại lương thế kiệt phản quân căn bản cũng không khả năng đánh hạ nam kinh hắn tin tưởng nhạc phi cùng dưới trướng chúng tướng nhất định năng lượng tại thời gian ngắn nhất bên trong diệt lương thế kiệt công hiến thủ cấp tại đông kinh hắn đây là muốn cho nhạc phi cùng dưới trướng t r ư chư tướng một cái cơ hội l ậ p công triệu c á t trầm ngâm không nói hắn đương nhiên muốn cầm lương thế kiệt phản quân toàn bộ tiêu diệt nhưng đông kinh nguy hiểm vừa hiểu biết nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn hay là không muốn thả vương lâm cùng ba vạn t i ế t giáp quân rời đi đông kinh vạn nhất liêu nhân tàn binh lại phản công trở về đâu vẫn là chính mình an nguy trọng yếu nhất đúng vào lúc này. nam kinh khẩn cấp quân báo chuyển đến trong điện quan gia đại hỷ nam kinh đại thắng phục h ổ quân tại nam kinh tiêu diệt lương thế kiệt phản quân hơn hai vạn người lương thế kiệt cùng dưới trướng tứ tướng đ n tội chỉ này lương thế kiệt dưới trướng ban đầu đại danh phủ b i n h mã để hạ t t á c siêu lâm trận đào ngũ chém giết tặc thủ lương thế kiệt tại trước trận triệu các văn báo kích động đến toàn thân run dày tốt rất tốt phục h ổ quân lại vì ta đại tống lập xuống một cái công lớn lúc này k h ắ p nghị định luận công hành thường không có triệu thần lại nhảy đi ra phản đối cho dù là trương bang sương những n à y g i n đảng dù sao vương lâm cùng phục hộ quân công tích t ự như núi cao bảy ở trước mắt vương lâm lại không người nói quan gia b ề tôi coi là đề nghị công lại không tất nhiên sốt ruột trước mắt việc cấp bách làm u ố n từ trường nhu đồ điều binh kể tướng bảo đảm ta đại tống giang sơn an uy quan gia b ề tôi coi là lập tức kim nhân đã chiếm đoạt liêu nhân một nửa quốc thổ nếu là kim nhân diệt liêu t a hà bắc uy rồi triệu c á t xem thường nói khanh lo ngại ta đại tống cùng kim quốc đã định ra minh ước kim nhân tất nhiên sẽ không dồn bỏ minh ước công ta cương thổ chúng thần tán thành b ề tôi cho là ta đại tống nên thừa này phẩm cấp đại thắng thời khắc lần nữa đi xứ vượt biện cùng kim quốc thương nghị hợp binh diệt liêu sự tỉnh nếu việc này thành kim nhân đương quy đưa ta h ế n vân cho cũ ngẫm c ù n Lữ Di Hảo phụ hoạn. trước ra sau Sau đứng sau đó lại có mấy mười như triệu thần thế. vương lâm quyết định đường con cứu quốc quang hân ra bể tôi coi là liêu nhân cùng phản quân lần này xâm lấn đông kinh bộc lộ ra ta đại tống binh lực bố trí rất nhiều lỗ thủng bởi vậy bể tôi đề nghị một cầm ba vạn nguyên bản đóng giữ tại kinh đông duyệt châu long tướng quân thay quân kinh sư tăng cường kinh sư phòng ngự cầm nguyên bản đóng giữ tại tây kinh thần vệ ba v ạ người n rút hai vạn thay quân trần lưu bảo vệ kinh sư ba vạn t i ế t giáp quân lưu một vạn sắp xếp kinh thành hai lấy giang nam đông nam kiếm nam ba đường tất cả rút binh mã ba v ạ người n tiến vào chiếm giữ hà bắc đại danh định châu một đường đề nghị lấy chủng sư trung vì là kinh đô hà bắc chế tri sứ tổng lĩnh hà bắc mấy châu binh mã đến một lần phòng ngự khiết đan cùng kim nhân thứ hai vẫn là vì là bảo vệ kinh sư lấy bảo đảm kinh sư và toàn nếu vương lâm lần này đề nghị an bài nói trắng ra vẫn là làm phòng chuẩn bị kim nhân nhưng đánh lấy bảo vệ kinh sư danh nghĩa rất có thể đạt được triệu cắt tán thành bởi vậy vương lâm vừa mới nói xong triệu cắt liền cười lớn đáp ứng cử động lần này rất tốt rất là thỏa đáng lữ tướng lý tướng lập tức lấy xu mật viện thi hành Bước binh bố bảo Bắc sư vương sư Nhưng sư Con. chỉnh lực có chủng chung chế. cắt đợt. đứng đối điều đề, đi trí, tôi tán thành、vương、thiếu Tổng Triệu hạo phản nói, kinh không vấn kiến. Nhưng mà, lại không nên Lữ lại lại lấy là di Hà ra, về vệ vì mà, ý trùng sư trung v ị là trùng sư đạo đệ nếu đem hà bắc giao cho hắn cái này chẳng phải là tương đương cầm tây bắc hà đông hà bắc mấy chục tiểu bàng chỗ đều giao đi vào loại người nhà trên tay vì ta đại tống trôn xuống hậu hoạn vô cùng ta đi vương lâm nhịn không được trong lòng thầm mắng đều mẹ nó lúc nào còn làm loại này không có ý nghĩa bên trong quyển cùng lẫn nhau n g h i kỵ xem hoàng đế triệu cắt tựa hồ có chút động tâm bộ dáng vương lâm rốt cuộc nhịn không được hắn đông nhiên đứng dậy hướng lữ di hạo cả giận nói lữ tướng lời ấy sai rồi lữ di hạo mặc không đội sắc lữ mỗ một lòng vì công vì là đại tống giang sơn mà tính làm sai ch vương lâm tâm đạo lão tử lúc đầu không muốn mắng ngươi dù sao ngươi còn tính là cái năng thần sau này còn trông cậy vào ngươi trong t r i ề u nô lên nửa bầu trời tới nhưng ngươi lại nhảy ra vậy cũng đừng trách ta lại đem ngươi mắng thành một đầu c h ó chết lữ di hạo năm đó tây bắc hà đông hà bắc đều là nghe đồng quán hiệu lệnh c u trì mấy chục vạn quân dân sinh tử nắm giữ tại một người trong tay cho nên hắn mới quyền khuyên chiêu giã danh s ư ơ n g ảo cùng nhau khi đó làm sao không thấy ngươi đứng ra nói này nói kia vì là đại tống giang sơn kế cái này còn không phải hiếp yếu sợ mạnh sao vương lâm câu này hiếp yếu sợ mạnh suýt nữa để cho lý cương cùng trương thúc dạ bọn người c Trương thúc tâm thuần tìm tiếp tục mặt đỏ tới mang Hán tức giận đến toàn thân run dậy, nhưng lại không thể run người đơn này chính mình mắng. mắng mang Hán giận đến nhưng không không nói gì phản giả gì, hạo hạo hai. cái bác. di di lại lại đạo, đỏ làm dậy, lữ Lữ bị vương lâm khép cười một tiếng không người hướng triệu cắt nói quang lan g ra loại ra thế đời trung lương c h ấ n thủ biên thủy vì ta đại tống hiệu mệnh hai trăm n ă m tuyệt không có khả năng có nửa điểm ý đồ không tốt b ề tôi coi là cầm hà bác dạy cho chủng sư trung thỏa đáng nhất triệu cắt bất thình lình không người cũng nói phụ hoàng nhi thần coi là vương thiếu sư nói thật là hữu lý hai loại có vẻ như một nhà thực tế là hai chi chủ sư t r u n g tại tây quân bên trong không quá mức địa vị cùng danh khí luôn luôn bao phủ tại lao trùng danh nghĩa nếu người này văn v õ song toàn tinh thông binh pháp thao lược phụ hoàng đem hắn tiến rút lên đến hắn sẽ làm đối với triều đình cảm động đến rơi nước mắt vì phụ hoàng quên mình phục vụ vương lâm tâm đạo điểm ấy triệu hoàng ngược lại là nói đúng cũng là họ loại cảnh ngộ đều không cùng chủ sư t r u n g năng lực không thể so với chủ sư đạo yếu bao nhiêu tiến hành trọng dụng tương lai lại là một cái đỉnh thiên lập địa chủng gia tướng triệu các gật đầu đúng trương thúc dạ lại tiến lên tàu nói quan gia qua chiến dịch này đủ để nhìn ra cấm quân rời bộ phận tinh nhuệ đóng giữ bên ngoài bảo lữ di hạo kém chút lại đủ tới kinh thành cấm quân còn thừa vạn nhân thế nhưng là đi qua mười mấy ngày đông kinh bảo vệ chiến ma luyện tinh huệ lại thêm hai vạn thiết giáp quân trước mắt phục h ồ quân chính quy quân sắp xếp đã cao đến gần năm vạn còn có chờ đợi chỉnh biên chấn hải quân năm sáu vạn nhân vương lâm phục h ồ quân đống nhiên có được mười vạn chúng cái này uy hiếp đối với triều đình tới nói cũng không thể khinh thường nhưng lữ di hạo quét vương lâm liếc một chút gặp hắn khí thế ngang t à n g liền không dám lại nói cái gì vương lâm khỏe miệng nụ cười trong nháy mắt thu lại trương thúc giạ đương nhiên là có hảo ý hắn cùng trương thúc giạ giao hảo trương thúc giạ đối với hắn phẩm tính mà biết quá sâu cho nên mới có nói vậy mỗi tuần có một cái trước nghiệp thánh quyền đăng long triệu c á t không có không đồng ý lữ di hạo tự giác lúc này nói vương lầm tương lai h ù n g binh tự trọng có tạo phản khả năng không khác tự tìm đường chết lại nói triệu c á t cảm thấy binh tướng mã trưởng giữ tại chính mình môn sinh trong tay thời khắc mấu chốt vẫn có thể cứu mình đánh mạng dù sao cũng so rơi vào loại nhà hoặc là hắn quân t h i ệ t trong tay mạnh sự thật đã chứng minh điểm này thí dụ như đi qua này đồng quán chậm đối với hắn hạng gì tín nhiệm kết quả lại như thế nào còn không phải phản bội chấm suýt nữa muốn chấm đánh mạng còn có thái kinh con rể lương thế kiệt lại nói chỉ là mười vạn binh mã hiện tại phục hộ quân cùng vương lâm đừng bảo là so với toàn thịnh thời kỳ đồng quán cũng là so tây bắc loại nhà giang nam hoài nam kiếm nam tây nam những phiên chấn đó thế lực cũng là kém đến rất xa đang tại trường thành phát dục giai đoạn vẫn chưa tới chen ép ngăn được lúc đây là triệu cắt chân thực tâm tính về phần trương thúc dạ hoàn toàn là một phen công tâm theo trương thúc dạ giống vương lâm như vậy đương thời lương tài nhất định phải đại lực đến nữa, tương lai hoặc khá ngoại đ ị c h hoặc ngăn được trong nước chư quân đại tướng thế lực đều đối với đại tống triều đỉnh có t r ă m lợi mà không một hại mà trước đó hắn cũng là cùng triệu cắt cùng thái tử triệu hoàn cầu thông qua bồi dưỡng vương lâm làm tân phái thế lực có thời là bảo toàn đại tống giang sơn vững chắc một đầu đường、tắt. tây quân làm cấm quân tinh nhuệ địa vị không có chút nào giao động loại gia quân triết gia quân các loại cố hữu thế lực độ trung thành nếu cũng không cần hoài nghi nhưng tương lai vẫn tồn tại khá lớn biến số lại đỡ một nhánh cường đại phục hổ quân đi ra phù hợp hoàng gia ở giữa ngăn được chính trị lợi ích đây là triệu cắt từ đăng cơ đến nay làm ra lớn nhất anh minh quyết đoán lương thế kiệt phản quân bị tiêu diệt lương thế kiệt bị tác siêu trước trận chết giết nghe đ ặ t chết vào dương trí tây lý thiên thành bị hoa vinh một tiên ban chết du đại giang bị v õ tòng nhất đao chém rất dưới n g a ngọc diện tiểu tử đều lục vân từng là loan đ bị lý q u ỳ thình lình nghiêm b u a i chặt xuống đầu nhạc phi dù chưa từng t r ư ớ c trận trạm tướng nhưng t h ô n g xoáy toàn quân đúng hạn gấp rút tiếp viện yên ổn đứng thiên p h ụ lãnh đạo công đầu hai ngày về sau nhạc phi dẫn đầu bản bộ một vạn năm ngàn phục hộ quân đến kinh sư ở n g o à i thành xây dựng cơ sở tạm thời y ế n thanh dẫn đầu bản bộ kỵ binh thuộc về quân trải qua t r ư n g cầu vương lâm ý kiến cùng đề nghị su m ậ t viện binh bộ hợp đề nghị lại trải qua chính sự đường mấy vị tướng công thảo luận thỉnh thị quan gia triệu cắt thẩm định về sau vì vương lâm cùng dưới trướng chư tướng sắc phong chiếu thư liền xuống tới đương nhiên trước đó hoàng đế cũng hạ chiếu ca ngợ lý c không thể phong thấn, nhưng đều thêm tấn, đều vương à o khai phủ nghi chính vinh, tam ti cùng trị vinh, diệu, một văn một võ, vị hướng đình địa vị càng thêm địa vương vương lâm bởi vì công thêm kim tử quang lộc đại phu thủ túi kim ngư đồng chi xu mật viện sự tỉnh tấn một hải quân công thượng t r u quốc hơn trước ti phân công tất cả như cũ như c ũ dẫn phục h ồ quân tiết độ sứ tổng chế sơn đông sáu tiểu b a n g sự tỉnh cùng hải phòng sự tỉnh đối với vương lâm tới nói từ khi nhị phẩm lên chức trí chính nhị phẩm lại được một đống nhìn qua rất đẹp hàm cấp hư chức còn có cái quận công tức vị thực tế chân chính thực quyền vẫn là tại tại phục hộ quân tổng chế cùng sáu tiểu bàng tổng tiết độ nhưng đối với vương lâm giới t h ư ớ n g chư tướng mà nói này nhưng là cá vượt long môn súng hơi đổi pháo nhạc phi bởi vì công thụ tuyên chính đại phu bên trên kỵ đô uý thanh châu thứ sử nếu thụ phục hổ quân mã bộ quân phó đô t h ô n g chế nhạc phi là chính ngũ phẩm cũng bởi vậy chính thức xác lập vương lâm giới t h ư ớ n g đệ nhất nhân trong quân địa vị ban đầu thanh phong trại phó chi trại hoa b ì n h bởi vì công thụ trung vệ đại phu quân c h i thanh châu p h ụ sự tỉnh nếu thụ phục hổ quân t h ô n g chế tòng ngũ phẩm ban đầu thanh châu binh mã thống chế tần minh bởi vì công rời d ư c vệ đại phu đang châu thứ sử nếu thụ phục hồ quân thống chế t dương trí bởi vì công thụ trung vệ đại phu truy tiểu bang phòng ngự làm nếu t h ụ phục hộ quân thông chế tòng ngũ phẩm tiến thanh bởi vì công thụ trung vệ đại phu nếu t h ụ phục hộ quân thông chế trèo lên tới quan sát xứ tòng ngũ phẩm ban đầu đông bình phụ binh mã đô giám đồng bình bởi vì công thụ trung vệ đại phu nếu t h ụ phục hộ quân thông chế kiêm dẫn duy tiểu bang thứ sử tòng ngũ phẩm võ tòng bởi vì công thụ bột hải quận công phụ phiêu đô úy nếu thủ phục hộ quân phó thông chế mật châu binh mã đô giám chính n g c phẩm loan đình ngọc bởi vì công thụ bột hải quận công phụ phiêu đô úy nếu trao quyền biết phục hộ chính lục phẩm ban đầu thanh châu b i n h mã đô giám hoàng tín bởi vì công tụ h trái vũ đại phu đăng châu quan sát phó sứ nếu t h ụ phục h ồ quân phó thông chế chính lục phẩm hoa tâm bởi vì công tụ h bộ t hải quận công p h ủ phi kỵ úy, nếu t h ụ phục h ồ quân chỉ huy sứ tổng lục phẩm lệnh phong lục đảng cung người hồ tam lương bởi vì công tụ h bộ t hải quận công p h ủ vân kỵ úy, nếu t h ụ phục h ồ quân chỉ huy sứ chính thất phẩm lý quỳ bởi vì công tụ h bộ t hải quận công phụ vân kỵ uý nếu thu phục h ồ quân chỉ huy sứ chính thất phẩm c h á c p i ê u lấy c ô n g chủ tội, t h tụ bột hải quận công phủ vân kỷ u y nếu t h ụ phục hộ quân chỉ huy sứ đợi phó thông chế chính t h ấ t phẩm s ư tiến bởi vì công tụ h bột hải quận công phủ vũ kỷ u y nếu t h ụ phục hộ quân chỉ huy sứ đợi phó thông chế tổng t h ấ t phẩm thang hoài vương quý ngưu cao h ậ thành bởi vì công tụ h đôn vũ chúng nếu t h ụ phục hộ quân phó chỉ huy sứ chính tác phẩm mạch suy nghĩ khách yến thuận chính tiến võ chu thông thụ thừa tin chúng phục hộ quân chỉ huy tư cựu phẩm hai đầu lộng l â y manh hổ bởi vì phá thiết lâm quân có công triệu cắt thế mà cũng cho cái thủ khuyết tiến vào dung cảm phó ý phong h ả o còn ban cho hoa hồng đương nhiên đối với nhị h ổ tới nói cái này kém xa cho một đống huyết đ h ụ c ăn trải qua này tất cả đến chỗ đều có lên t r ư ớ c có thể nói là tất cả đều vui vẻ nếu kiêm chức không trọng yếu trọng yếu là tại phục h ồ trong quân nhậm chức nhạc phi lần này là lớn nhất bên thắng đương nhiên điều này hiển nhiên cũng là vương lâm có ý đ ể bạn hắn làm vương lâm phó thủ từ đó đặt vững tại phục h ồ trong quân địa vị không người năng lượng dung chuyển ra trận giết địch cần nhờ hoa vinh những n à y võ tướng hoa tâm đến chính thức quan chức thậm chí quan gia nghe nói nàng vẫn là vương lâm thiếp thất như phu nhân lại là danh môn tri hậu nhất thời hưng khởi trả lại cái lục đẳng tám mệnh tuy nhiên đẳng cấp rất thấp nhưng trung quy là ngự tứ gia phong tám mệnh hoa vinh huynh mội ôm nhau mà khóc lại qua hai ngày vây quét liêu nhân long tướng quân hồi sư chiến dịch này tổng cộng thu được liêu nhân chiến mã hơn năm ngàn vương lâm liền treo lên cái chủ ý này trộm đạo tiến c u n g gặp triệu c ắ t hai lần không biết nói bao nhiêu lời hữu ích mới đem nhóm này khiết đan chiến mã nạp làm mình có lữ di hạo còn muốn đưa ra chỉ trích bị lý cương nhẹ tô lại đ ạ m viết hai câu nói cho chặn ở trở lại chiến dịch này chính là vương lâm công lao chiến mã thu được đưa về phục hồi quân có gì không thể huống hồ phục hộ quân vừa thành quân triều đình cho đổ quân nhu trang bị xa xa không đủ thống nhân cũng là thiếu mã muốn thành lập một nhánh chiến lược rất mạnh kỵ binh tương lai có thể đối đầu chống lại kim nhân thiết kỵ phục hổ thiết kỵ hắn trang bị đều tốt nói khó khăn nhất cũng là chiến mã mu chiến m ã cùng phổ thông mã khác biệt hoàn toàn có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung một người năm mã đối chiến m ã yêu cầu khá cao nói cách khác nếu như vương lâm muốn tổ kiến một vạn kỵ binh vậy ít nhất cần bốn năm vạn con chiến mã năm đó thái tông hoàng đế triệu quang nghĩa tại bắc phạt lúc từng thu hoạch được bốn vạn con chiến mã vì thế triệu quang nghĩa mới tổ kiến tống triều trong lịch sử mạnh nhất kỵ binh t i ê n tính nhét quân t i ê n tính nhét quân từng cầm người khiết đan đánh cho quân lính tăng an g ã điều này nói do hán nhân kỵ binh huấn luyện thỏa đáng chí ít cũng là không kém gì mã thượng dân tộc đối với hán nhân chính quyền tới nói mã từ nơi nào đến đâu Đáp án c hãn ỉ có một cái, một m c h í h Hán triều vũ đế tại vẹn vẹn, h nguyên q u bản nếu cũng không thiếu mã chất tông hoàng đế thời kỳ liền có hai trăm linh t h ớ dưỡng mã trận cỡ nào tại đông kinh phụ cận nhưng đến triệu các thời kỳ này triều cương hỗn loạn mã chính cơ bản búng thả liệu kim đối chiến mã mậu dịch khống chế cũng nghiêm trà mã hô thị thường có con bế cho nên lúc này chiến mã nơi phát ra chủ yếu cũng là thông qua thương nhân giá cao mua sắm ngày hôm đó buổi chiều vương lâm từ hàn ra ngạn trong miệng vô ý biết được đồng kinh có hộ họ mộ dung quy hóa người hồ chính là đại tống có ít chiến mã m ộ dịch đại thương cổ triều đình trà mã ty chủ yếu khách hàng nắm giữ lấy lập tức đại tống cùng liêu tây hạ thậm chí kim nhân mã thất dân gian m ộ dịch đường dây bí mật liền đi đến nhà b á i phòng vương lâm quyết định trước tiên giá cao mua một nhóm chiến mã vì là phục hộ thiết kỵ tổ kiến cung cấp cơ bản bảo chứng về phần tiền tài trông cậy vào triều đình khẳng định là không thể nào vương lâm đệ xuống mộ dung nạn g đặt tàng b ả o khố bên trong bạch ngân dự trữ vương lâm tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị lấy ra mua chiến mã tốt nhất là mông cổ mã đông kinh mộ dung p h ủ nhà này người mặc dù tên mộ dung nhưng trên thực tế đã ba đời quy hóa đã sớm là từ đầu đến đôi u h ạ n nhân nghe nói trước mắt chạm tay có thể bỏng bột hải quận t ô n g phục hổ quân tổng chế vương lâm đến thăm gia chủ mộ dung thành liền cùng trưởng tử mộ dung thông cười nói thông nhi ta mộ dung ra chuyển vận cơ hội đến mộ dung thông ngạc nhiên phụ thân lợi này sao là ngươi có biết vị này bột hải quận công sở vì sao tới nhà ta là thương nhân nhà người ta là chính nhị phẩm cao quan nguyễn cao trức trọng chư hầu một phương chuyên đến nhà bãi phỏng ý thâm thùy à. mộ dung thành mỉm cười mộ dung thông lập tức tỉnh ngộ lại vì là chiến mã không sai phục h ồ quân muốn kiến kỵ binh thiếu không chiến mã trông cậy vào triều đình là không nên việc hiện tại triều đình có thể sử dụng chiến mã cũng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đều tại tây quân bên trong ngươi cho rằng loại kia nhà năng lượng thả sao cho nên hắn chỉ có thể tìm đến chúng ta mộ dung ra ta ngày đó t ừ n g hướng về người hàn gia ám chỉ qua quả nhiên vương lâm liền đến mộ dung thông suy nghĩ chỉ chót lát không biết phụ thân ý muốn như thế nào mộ dung thành cười ha, ha trước gặp lại nói t h ô n g n h i mà giáo mộ dung ra người giờ phút này một thất chiến mã thí dụ như nói là liêu kim xuất gia giá trị bao nhiêu mộ dung thành không chút nghĩ ngợi nói thẳng giá thị trường chỉ ít một trăm hai mươi sâu tiền còn có giá không thành phố cực kỳ khó được vương lâm quá sợ hãi cái này mẹ nó có phải hay không cũng quá quý chút bị rết liền có thể phục sinh tại bác tống mạc nhiên riêng là tinh khang c h i nạn phát sinh mấy năm trước trong nước vật giá lên nhanh chiến mã lại làm thuộc về một loại cực kỳ khan hiếm chiến lược vật tư giá cả quý là bình thường vương lâm sớm có chuẩn bị tâm lý có thể mộ dung thành nói cái giá tiền này một trăm hai mươi sâu tiền một ngựa còn có tiền mà không mua được đây cũng không phải là quý vấn đề mà chính là đắt đến siêu cấp không hợp t h o i thưởng vương lâm nhớ kỹ đời trước qua tống sử thực hóa t r í tục tư chỉ thông giám một chút tài liệu tương quan biết thời kỳ này tháng bảy năm bảy không tiền làm một xuyên qua mà bởi vì bạch ngân tồn l ư ợ n g ít, dẫn đến bạc giá tăng lên không ngừng hai nghìn hoặc trở lên đồng tiền đổi một lượng bạch ngân như vậy dựa theo tống sử thực hóa t r í bên trong đề cập rộn ràng phong trước kia mét thạch tuy nhiên sáu bảy trăm cùng tống sử chức quan trí t r ở môi đấu mễ chiết t i ễ n t a m thập văn theo hai nghìn tiền đổi một lượng bạch ngân tính toán lúc ấy giá gạo là một thạch sáu trăm ba trăm tiền cứ như vậy một lượng bạch ngân có thể mua bốn tám thạch gạo sức mua vẫn là có thể nhịn cái này cũng liền mang ý nghĩa một thất chiến mạng ước hợp sáu mươi lượng bạch ngân mà sáu mươi lượng bạch ngân chí ít năng lượng mua ba trăm cỡ nào thạch gạo đó là cái khái niệm gì đâu đương thời mẫu sản xuất lưỡng thạch một trăm năm mươi mẫu đất sản xuất một cái tiểu địa chủ gia đình một năm tổng thu nhập còn mua không đồng nhất con ngựa vương lâm cảm giác đầu tiên cũng là mộ dung thành ngôn từ qua loa thất trách có ý lên nào hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bởi vậy hắn nhìn về phía mộ dung thành ánh mắt liền trở nên có chút lạnh lùng thương nhân kiếm lời không gì đáng trách nhưng nếu là vì tiền ngay cả hắn cái này một hải quận công cũng dám lựa gạt cái kia chính là điên náo từ nhưng vương lâm hạng gì lòng dạ trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là r a vẻ ngạt như nói mộ dung ra người mắt như vậy sao mộ dung thành không người lại bái từ chính hòa hai năm lên ta đại tống cùng liêu cùng tây hạ t r à mã hô thị khi có khi không bên i c ả n h các trận lúc q u a n lúc mở riêng là gần nhất hai năm liêu nhân chịu kim nhân xâm nhập mệt mỏi nước nội chiến mã nhu cầu ngày càng tăng vọt mà đối với ta đại tống mậu dịch chuyển vận thì càng thiếu nhỏ su tìm ín phủ nếu không có khiết đan trong nước một chút đại thương lợi ích khu động bước lên mạo hiểm tập hợp và vận chuyển chiến mã đương thời l i u nhân chiến mã chỉ sợ một thất cũng khó khăn tiến vào ta đại tống vương lâm a một tiếng. này cam lương cùng tây v ự c lương mã đâu cũng vào không được bên trong sao mộ dung thành cười nói hồi sứ quân l ờ i nói cam lương tây v ự c luôn luôn thừa thãi lương mã nhưng tây hạ cùng ta đại tống quan hệ mấy chục năm qua ngày càng khẩn trương chiến sự không ngừng tây hạ ngăn chặn thương đạo càng nghiêm cấm chiến mã hướng về đại tống chuyển vận cho nên vương lâm nếu có nhược tư nói cho nên hiện tại chiến mã mậu dịch trên cơ bản thuộc về buôn lậu mậu dịch mộ dung thành không người xuống làm lễ đúng là như thế bất quá ta mộ dung ra vận chuyển buôn bán đoạt được đều cho triều đình trà mã thi tết không có h á n lợi làm ra làm hại đại tống sự tỉnh vương lâm trầm chị nếu là ta phục h ộ quân đại lượng mua sắm có thể hay không giá cả bên trên cho nhất định ưu đãi cái gọi là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền mộ dung thành mặt lộ vẻ khó xử do dự một hồi nói lúc này chiến mã chọn mua phi thường gian nan t u y ệ t đại đa số lợi ích đều bị đối phương chiếm đi ta mộ dung ra trừ bỏ thành bản cơ bản không có mấy cái tiền thuê cái giá tiền này đã là cho sứ q u â n ưu đãi qua giá cả mộ dung thành liên tục dập đầu đã như vậy vậy thì quay dày mộ dung ra người như vậy cáo tử vương lâm trợn đứng dậy quay người liền đi mộ dung thành cha con hai mặt nhìn nhau rất là giật mình hắn đều làm tốt giống như vương lâm tiếp tục đàm phán thậm chí chế định tốt chia chạy bộ kế hoạch kết quả vương lâm căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài ngay cả đàm luận đều không nói liền đi vương lâm tại hồi phủ trên đường tâm lý tính toán thật lâu nếu thật sáu mươi l ư ợ n g bạc một tớt cái này kỵ binh hắn thật là có điểm nuôi không nổi dù sao hắn không riêng muốn mua chiến mã một tên kỵ binh bồi i n h dưỡng thế nhưng là toàn phương vị nhất định cũng là một cái đốt tiền máy móc nếu như không phải dùng tiền đi mua cũng chỉ có thể lấy chiến d ư ỡ n chiến vương lâm trong đầu thậu đậy xuất quân đánh vào khiết đan hoặc là tới hạ bắt đoạt liêu hạ chiến mã suy trở lại p h ủ thượng gặp vương lâm không hăng h à i lắm h à n yên ôn nhu đưa qua một chén t r à tới không biết phu quân cớ gì phiền lòng có thể hay không nói cùng yên nhi biết được vương lâm liền đem chiến mã cùng mình chuẩn bị tổ kiến phục h ồ thiết kỵ ý nghĩ nói một chút h à n yên cười nói phu quân từ xưa đến nay kỵ binh cũng là quốc chi trọng khí càng ta hán ra thiên hạ không thể so với này người hồ cả tộc gia i binh người người đều có thể lên ngựa vì là chiến kỵ binh xưa nay hao phí rất nhiều mã thất lại là bên trong từ đầu nhớ năm đó thái tông hoàng đế bắc phạt ngẫu nhiên đạt được mấy vạn con chiến mã tăng thêm Kiến giải i g á phu kỵ b i n ý nghĩa không lớn, chắc hẳn trong chắc phục hồi trước mắt q â n cũng có mấy ngàn binh A. Cho nên có Cho mấy kỵ phu quân tất một nhiên là muốn kiến một nhánh là đây ầ Đầy cần cần y này, huy vạn vạn vạn vạn dạng mạ hơn dụng. binh, hắn cũng không hoặc thiết chỉ thể phát thiết Phu có có tác tớt, ít. mới kỵ, kỵ là u q n đ â chính là nhất bút phi thường nghe rợn cả người chi tiêu chư triều đình ai cũng cung cấp nuôi dưỡng không d ậ y nổi l ê y này vương lâm nhìn qua hàn yên mỉm cười Tâm đạo nhu nhu c vị này mình cái ấm ôn chủ u quân càng là chịu mến nhà mình nương tử đại biểu cho nương tử ở trong mắt hắn địa vị liền càng cao làm thiếp thân hầu gái các nàng cùng có vinh yên c à n gặp g vương lâm rõ ràng n g à y liền đem nương tử ôm vào trong phòng còn đóng chặt cửa phòng ý thúy nhịn không được hồng kiểm nhỏ giọng nói ti cầm sứ quân đối với nương tử tựa hồ cũng có chút quá cương triều cái này giữa ban ngày ti cầm xì một cái t ử n h a đầu ngươi dám ở phía sau chỉ trích chủ quân sứ quân nương tử tân hôn yến nhĩ cảm tình rất nhiều cũng là có nói không chừng vào phòng là đánh cờ đây ý thúy mít miệng nhưng vì cái gì mỗi một lần nương tử đi qua đều dưới không giường a ngươi đánh cờ năng lượng dưới thành như vậy phải không ti cầm khuôn mặt nhỏ cũng đỏ đứng lên có thể nương tử hoan hỉ cực kỳ đây ta nhìn nàng hận không thể sứ quân để cho nàng ngày ngày dư phi không biết xấu hổ hai cái nha đầu t r â u đầu ghé thai xì xào b n tán nếu vương lâm cái này tại kinh sư p h ụ thượng cũng không có mấy cái hạ nhân tiền viện ở yến thanh sử tiến lý quỵ cùng hai trăm binh còn có này hai đầu lộng lẫy mánh hổ cùng tại trong thành nhàn nhã sống qua ngày vương lâm so sánh hai ngày này nhạc phi cùng chư tướng nhưng là loay hoay sức đầu mẹ chán ba c h i nguyên lai khác biệt hệ thống binh mã tập hợp trình biên nhiều như rừng sự vụ vụn vật mà bề bộn nhạc phi như dẫm trên băng mỏng sợ ra nửa điểm sai lầm xin lỗi lao sư tín nhiệm thiếu niên thân bây giờ hắn đã là ngũ phẩm tướng quan cái này tại quá khứ hắn nghĩ cũng không dám muốn sự tình đang đuổi theo vương lâm một năm sau biến thành sự thật ban đầu phục hồi quân nòng cốt một mươi lăm ngàn nhân mã tăng thêm yến thanh hai ngàn kỵ binh đông kinh kinh thành cấm quân còn thừa hơn vạn tăng thêm kinh đông thiết giáp quân hai vạn tổng cộng tiếp cận năm vạn đại quân bởi vì đến liêu nhân cái này một nhóm lớn chiến mã thực tế đến lúc này yến thanh kỵ binh doanh mới tính chân chính dựng đứng lên từ các quân bên trong lại chọn lựa ba ngàn bưu hãn dũng sĩ cầm kỵ binh doanh mở rộng đến năm ngàn người đương nhiên đây chỉ là một cơ cấu cùng mỗi cái kỵ binh nhân thủ năm thất mã hậu cần bảo chứng t r a n l ệ quá xa xa cho nếu không vương lâm dưới trướng chi này phục hồi thiết kỵ trước mắt cũng chỉ có thể làm làm nội chiến hù dọa một chút người đối đầu danh s ư n g đầy vạn thì không địch kim nhân thiết kỵ tuyệt đối sẽ thất bại thẳng hại mộ dung thành cha con tại trong s ả n h mật nghị thật lâu bất thình lình nghe được bột hải quận công phu nhân hàn yên tới chơi mộ dung thành mừng rỡ hàn yên chẳng những là tương châu hàn thị hai đại tể tướng dòng roi trường nữ vẫn là vương lâm tam t ư lục lễ cưới hỏi đảng hoàng đang đầu nương tử nhị đảng cáo mệnh phu nhân thân phận hiền hách mộ dung thành cùng mộ dung thông vẫn như cũng là đại lệ đ ó lấy hàn yên mỉm cười nói mộ dung mộ dung thành không người nói phu nhân đại giá quang lâm ta mộ dung ra bồng tất sinh huy mời mộ dung thông lại có chút ngưỡng mộ nhìn qua hàn yên tấm kia lộng lấy bưng thả khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ gương mặt tâm thần hơi có chút hoảng hốt hàn yên đi qua thế nhưng là đông kinh sĩ tử trong suy nghĩ nữ thần nữ thần gả cho vương lâm không biết để cho bao nhiêu đông kinh người trẻ tuổi n ả n lòng phải trí cả đêm ngủ không yên mộ dung ra người nhà ta phu quân muốn tổ kiến phục hồ thiết kỵ trước mắt nhu cầu cấp bách chiến mã thiếp thân nghe nói mộ dung ra rất có biện pháp cho nên chuyên tới để muốn nhờ mộ dung thành tâm đạo không phải là vương lâm để cho hàn yên、tới. chính mình không tiện nói chuyện để cho phu nhân tới nói vừa nghĩ đến đây mộ dung thành liền cười nói sứ quân t ừ n g tới ta mộ dung ra có thể vừa nghe nói chiến mã đắt như thế liền xoay người liền đi lão hủ còn tưởng rằng thiếp thân nghe ta ra tổ mẫu đại nhân nói qua mộ dung ra người chính là đương thời hào hùng lòng mang đại trí tuy là thương nhân nhà lại ý muốn khôi phục năm đó đại yến mộ dung thị uy phong không biết là thật là giả mộ dung thành sắc mặt căng thẳng không người nói sao dám ta mộ dung ra tổ tiên tuy nhiên vinh diệu nhất thời đã từng lập quốc làm hoàng tộc nhưng dù sao vật đ ổ i sao rời bây giờ xuống dốc vì là thương nhân nếu lao hủ cũng không có nhiều như vậy hy vọng xa vời chỉ là chỉ là có chút tăng lên gia tộc địa vị tâm tư a nhà ta phu quân chính là đại tống trọng thần vì là triều đ ỉ n h toạ c h ấ n một phương nuôi thả ngựa lệ binh n h ư đổ tương lai bảo vệ quốc gia cho nên phu quân ta kiến kỵ binh cũng là vì giang sơn xã tắc kế h à n g yên thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói tại việc này bên trên nếu mộ dung gia có thể giúp ta phu quân một chút sức lực vô luận là vừng gia vẫn là hàng gia cũng sẽ không q ê n mộ dung thị tình cảm mộ dung gia người không ngại nói cái ra đi phu quân ta cần ngũ vạn chiến mã cần cái nhiêu? Dung hao phí bao nhiêu? Bỏ ra Bỏ gì? Mộ thiếp à n h b n yên lặng sắc, ắ c lâu, thật h mới thân a y nói, k ô n n g biết phu h có t hôm ể làm được người xứ quân người sao. Thiếp thân Thiếp sao? h nay tới cùng mộ dung gia người thương lượng không phải quân quốc đại sự mà chính là các ngươi mộ dung gia cùng ta hàng hàn g r a vương ra việc nhà nếu là việc nhà ta làm vương gia chính thê tự nhiên năng làm một chút người hàn yên nhẹ nhàng cười một tiếng g ơ lên trước mặt chén t r à tiểu s u y ế t một cái mộ dung thành mặt mỉm cười nhưng trong lòng nói cái này hàn gia đích tiểu thư quả nhiên không tầm thường tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng lời nói cử chỉ riêng là trong lời này có hàm ý bên ngoài lời nói s ắ p bén sơ hiện đại gia chủ mẹ phong phạm bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương một trăm năm mươi hai t u y ệ t không tranh ăn với hồ hàn yên mỉm cười nàng sở dĩ tới mộ dung gia trừ tổ mẫu tề quốc công chúa ám chỉ cũng có chính mình muốn vì phu quân phân hữu ý nghĩ tề quốc tự biết vương lâm muốn tổ kiến phục hồ thiết kỵ thiếu nhất cũng là chiến mã mà mộ dung gia cũng là đại tống duy nhất một đầu có thể thu được chiến mã mậu dịch thương nhân con đường mà mộ dung thành từng thông qua người bên ngoài hướng về hàn gia tiết lộ qua như thế tin tức điều này hiển nhiên mang ý nghĩa mộ dung thành đối với vương lâm có mưu đồ cho nên hàn yên liền đến nếu mộ dung g i a tâm tư nàng cơ bản đoán ra một chút mộ dung thành trầm ngâm hồi lâu mới nói phu nhân năm vạn chiến mã tại đ ư ờ n g kim mà nói cơ hồ là không có khả năng sự tỉnh trước mắt liệu nhân kim nhân người tây hạ đối với ta đại tống phong tỏa quá gấp ta mộ dung g i a con đường một năm tối đa cũng cũng là một hai vạn thất mậu dịch những n à y số lượng thật sự là có chút tiếp nhận không phu nhân đây tuyệt đối không phải tiền vấn đề hàn yên cười cười thiếp thân biết rất khó nhưng ta càng tin tưởng mộ dung thị năng lực mộ dung thành cười khổ phu nhân thật đúng là để mắt chúng ta mộ dung ra h à n g yên tiếp tục cười không nói nàng trong lòng tự nhủ mộ dung thành lão hồ ly này khó đối phó phu quân sở d ĩ không nguyện ý cùng hắn tiếp tục đi xuống đ à m luận cũng là lo lắng hắn sẽ sư tử mở rộng miệng cho nên chính mình mới chủ động xin đi dết giặc mộ dung thành lại trần c h ờ đường à y mới nói phu nhân không biết sứ quân đến năng lượng ra bao nhiêu bạc h à n g yên bình tĩnh như thường phu quân ta quản thúc sơn đông sáu tiểu bang đều là phú t ứ chi địa mặc dù tạm không bỏ ra nổi quá nhiều bạc đến nhưng đợi một thời gian đều không phải là vấn đề mộ dung da người cứ việc nói rõ đến cần hao phí bao nhiêu chúng ta lại đến thương lượng mộ dung thành có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới vương lâm vị này cô dâu nói chuyện như thế d ọ t nước không lọn cái này tâm kế nhất định cùng hắn cái này cửa hàng lao du đều có liều mạng hắn nào biết hàn yên từ nhỏ ở tề quốc công chúa bên người lớn lên lại trưởng thành tại hàn gia loại này khắp nơi tràn ngập chỗ ở đấu vọng tộc bên trong lại không tâm kế người đều bị bồi dưỡng được mấy k h ỏ a tâm n h ã c tới chỉ ít năm trăm vạn lượng bạch ngân ta mộ dung da dốc hết sở hữu dốc sức tương trợ có lẽ có thể tại hai năm dưới thời gian bên trong làm tới năm vạn chiến mã mộ dung thành nói nhỏ h à n yên nhịn không được n h ữ n nhũ mày khó trách phu quân nói đ ắ c vô cùng ngay cả đàm luận đều không muốn nói lớn như vậy nhất bút tiền tài đừng bảo là thanh châu cũng là triều đình hiện tại cũng không bỏ ra nổi hai cờ ít tết la huống hồ thời gian cũng quá trường nàng biết vương lâm chờ không nổi h à n yên mong mỏi lấy mộ dung thành khoe miệng chứa lên vẻ tươi cười nàng chậm rãi đứng d ậ y mộ dung ra người xem ra chúng ta sinh ý không có cách nào đàm luận phu nhân tuyệt không phải là ta mộ dung ra giao giá trên trời mà thật sự là chiến mã mậu dịch cần bốc lên mất đầu mạo hiểm ta người nhà họ mộ dung lực vật lực tư nguyên đầu nhập quá lớn với lại bên kia bán được là thật cũ quý ta tin tưởng mộ dung ra người lời nói chỉ là khổng lồ như thế nhất bút tốn hao đoán trường phu quân ta nhất thời bán hội cũng không bỏ ra nổi đến cho nên cũng chỉ có thể muốn đ ư ờ n g biện pháp hạng yên nhẹ nhàng cười một tiếng đa tạ mộ dung ra người thịnh tình k h o ả n đãi hôm nay một chuyện coi như tiếp h thân không có tới cũng không nói qua xin từ biệt mộ dung ra sau tấm bình phong truyền đến rất nhỏ đánh đàn âm thanh mộ dung thành cắn r ă n g nói phu nhân tạm xin dừng bước ngài xem dạng này vừa v ẫ n rất tốt tất nhiên tại tiền tài thượng sứ quân lực có chưa đến như vậy không bằng dạng này ta mộ dung ra những năm này có chút tích góp mua mã tiền vốn bởi ta mộ dung ra đi đầu thanh toán gắng đ tiếp t ớ trong vòng một trên báo vòng năm lấy được nhóm này trên mã. Nhưng để báo đáp lại, không mã. lấy lại, được để đáp b i t ta thể trở trong tự ra mộ chậm dung đâu. đến Hàng Yên ngồi Nàng lòng không gì rãi có được cái cười cười, lại chậm ngồi trở lại đi. lại lại đủ h như vậy phải không, nói sớm là được, làm gì quanh những ả i liền lại là làm lòng nói vòng, động những này được, vậy gì sớm coi thân â m n ã tử. Thiếp t h liền nói mộ dung gia phú khả đ ị c h quốc càng t ạ i liêu kim hạ cảnh phong sinh thủy khởi thế lực khá lớn chỉ cần mộ dung gia người muốn hỗ trợ sự t ì n h nào có không làm được cũng được chúng ta sẽ không ngại nói trắng ra không biết mộ dung gia muốn từ nhà ta phu quân bên này được cái gì đâu hàn yên khỏe mắt liếc qua quét đằng sau bình phong liếc một chút mộ dung thành cha con liếc nhau lúc này mới châm chước nói tất nhiên phu nhân sảng khoái như vậy vậy lão hủ cứ việc nói thẳng một ta mộ dung gia hy vọng có thể thu hoạch được sơn đông sáu tiểu bang quyền mua bán sứ quân ứng phái binh giúp ta mộ dung gia đả thông hải thượng cùng hải ngoại trư quốc mậu dịch thông đạo hai lão hủ có nữ tên mộ dung nguyện nhi nhân phẩm đoàn phương tính cách thúc trinh hy vọng có thể cùng sứ quân quan hệ thống gia đương nhiên mộ dung gia tự biết thương nhân xuất thân thân phật thấp không dám hy vọng xa vời quá nhiều chỉ cầu thiếp t ấ t là đủ mà nếu ngày sau tiểu nữ sinh hạ dư thừa con nối roi kính xin sứ quân cùng phu nhân hứa hẹn có thể đem thoáng qua một cái kế ta mộ dung ra thừa kế gia nghiệp ba khẩn cầu sứ quân cùng phu nhân thượng tấu triều đình có thể vì ta mà mưu cái con sai hàn g yên tuy nhiên cười không nói nhưng trong lòng nếu rung động mộ dung thành ba loại yêu cầu điều thứ nhất là vì là lợi ích thanh châu trèo lên tới khống chế hải phòng hải thượng mậu dịch lợi ích cự đại mộ dung gia nhỏm lên cục thịt béo này cũng không kỳ quái đời tống hải thượng mậu dịch tuy nhiên không hề giống hậu thế minh triều tại rất dài một trong đoạn thời gian tiến hành cấm biển nhưng thương đội phần lớn từ đông nam duyên hải một đường xuất cảng từ trèo lên tới duyên hải xuất cảng cũng không phải không có dù sao số ít chủ yếu là mặt hướng cao ly các nước đây là một đầu còn thuộc về khai hoang giai đoạn hải lộ đường lớn mộ dung gia muốn thông qua vương lâm tiến hành trường khống tất nhiên làm ư u đồ quá lớn cho nên bọn họ bút chứa n à y tính được vô công tinh chỉ là hải thị mậu dịch cái này một hạng năm rộng thắng dài vì là mộ dung gia về phần đệ nhị cùng thứ ba h à n g yên đã sớm đ o á n được mộ dung g i a muốn tăng lên gia tộc địa vị thậm chí n ị c h chuyển gia tộc địa vị từ thương nhân biến thành thế gia cùng vương lâm quan hệ thống g i a là một đầu đường tắt còn gì nữa không mộ dung g i a người mộ dung thành kinh sợ nói không thắng kinh hoàng l á o hủ cả gan chỉ những thứ này giúp mộ dung thông công tử như cái việc phải làm cái này dễ xử lý ta muốn phu quân tới nói cũng không tính rất khó khăn h à n g yên cười khẽ cũng là khả năng phẩm giai sẽ không quá cao đương nhiên ngày sau có thể từng năm lên trước tiền đồ vẫn là có mộ dung thông đại hỷ quy mọc xuống đất mộ dung thông đa t ạ phu nhân đất mộ dung thông từ nhỏ sách lòng mang ra làm quan làm quan suy nghĩ cơ hồ thành mỗi loại chấp nghiệm đáng tiếc bọn họ mộ dung gia là nội danh thương nhân hơn nữa còn là quy hóa người hồ đại tống tổ chế cánh cửa ngăn ở nơi đó cứ việc mộ dung gia ra, ra tư to lớn nhưng muốn vì làm ộ dung thông như cái quan chức vẫn là vô cùng gian nan chỉ có giống vương lâm sâu như vậy chịu quan gia ân s ủ n g người mới có cơ hội an bài mộ dung thông tiến vào quan trường hố n hồ không có núi rửa lớn ở trong quan trường l a n lộn mộ dung thông dạng này thương nhân xuất thân rất có thể bị người móc ra đây là mộ dung gia luôn luôn không có hoa tiền vận chuyển buôn bán chỗ căn bản thiếp thân cái này liền trở lại cùng phu quân thương nghị mau sớm cho mộ dung ra một cái thuyết pháp có thể hay không đa tạ phu nhân cung tính phu nhân h à n g yên sau khi đi mộ dung ra phòng khách sau khi chuyển ra một cái vay trắng thiếu n ữ tới khuôn mặt tinh xào thanh tú dáng người thức tha d u n g động lòng người huyền nhi ngươi cảm thấy thế nào mộ dung thành cười nói huyền nhi không nghĩ tới hàn gia vị này trưởng nữ tuổi không lớn lắm cũng là khó đối phó nàng trên miệng nói đến nhanh nhẹn thực tế ta nhìn nàng cũng chưa chắc có thể làm vương lâm người Thanh trèo thượng ta trong tay, dịch hải dịch, không chế ra lên cùng rung nếu mậu mậu mộ đối về phần thứ hai nữ nhi nghe nói vương lâm bên người hồng nhan rất nhiều như cái này phục h ổ trong quân có vị trí nữ tướng quân tên gọi hiệp nữ xuyên vân tiễn hoa tâm cũng là hắn như phu nhân một t r o n g cũng phải quan gia cá mệnh còn có quân chức tại người đủ thấy người này vô cùng tốt nữ sắc ta muốn điểm ấy hẳn là cũng không thành vấn đề chỉ có điều phụ thân nói muốn đem ta sở sinh con nối dõi một trong nhận làm con thừa tự mộ dung gia hắn khả năng chưa chắc sẽ đồng ý vốn là trao đổi ích lợi hắn vì là chiến mã mà đến nhu đồ quá lớn ta vì là mộ dung gia cơ nghiệp trưởng thành cũng đồng d ạ n g có một phần tính kế mộ dung nguyện nhi tay tháo dài vung lên cứ như vậy đi phụ thân chờ đợi nữ nhi gả tiến vào vương ra bằng nữ nhi thủ đoạn định cầm này vương lâm rô đến hoang mang lo sợ đến lúc đó ta mộ dung gia năng lượng mượn lực địa phương càng nhiều mộ dung u y ệ n nhi dừng dưng cười một tiếng phẩy tay tháo bỏ đi vương phủ h ạ n yên cầm mộ dung gia ba loại yêu cầu nói vương lâm khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh ta liền biết cái này mộ dung gia cố ý tìm tới cửa vốn là dụng ý khó g i phu nhân chiến mã mặc dù trọng yếu nhưng mộ dung gia căn cơ lai lịch chúng ta không rõ ràng lắm cùng như thế một nhà mưu đồ rất xa thương nhân làm trao đổi một cái không cẩn thận liền sẽ thiệt thòi lớn h à n yên ôn nhu cười một tiếng phu quân thương nhân không quá nặng sắc với lại bọn họ mưu đồ bất quá là gia tộc địa vị thay hình đ ổ i dạng đương thời phu quân có năng lực này cho nên bọn họ muốn cậy vào cũng là có thể lý giải phu nhân ngươi không nên quên bọn họ mộ dung gia vốn là người hồ với lại trong lịch sử còn từng l ậ quốc với lại quan trọng hơn là, bọn họ năng lượng tại nổ răng cọp tại liêu nhân kim nhân nghiêm ngặt quản chế giới vận chuyển buôn bán chiến mã đi ra bản này đã nói lên bọn họ cùng liêu nhân kim nhân nội bộ cấu kết quá sâu cầm t r e o lên tới hải thượng mậu dịch giao cho mộ dung thị ta cũng không yên tâm cái gọi là không phải tộc loại của ta tâm tất dị ta tuyệt sẽ không tranh ăn với hổ bán ra quốc lợi ích h ạ n yên trầm ngâm chỉ chốc lát thở dài nói phu quân nói thật là hữu lý là yên nhi thiếu suy nghĩ vương lâm cười to phu nhân không nên suy nghĩ nhiều ta biết phu nhân là vì ta suy nghĩ tuy nhiên chiến mã một chuyện ta có ý định khác việc này liền tạm cũng không đề cập tới Phu người h hôm â n nay tiến n ta c bái kiến quan gia, định ra sau 3 ngày lên sau gia, ra đ n Thành n g g trở về、Thành、Châu, ư ơ chuyển ó t ể nghĩ q a về liền liền Hàn chúng khả hồi kinh sư cơ hội liền thiếu、đi. Hàng yên gật gật đầu, tất nhiên phu quân đồng ý, này Nhi liền hồi phủ phụ phụ nhân h ngày. ngày này năng Yên quân đồng Yên ngày, cùng Ngươi Gia gật gật đi. lại đại bãi biệt. sao ta sau ở ở mấy mấy mẫu, mẫu tất y Dù sư cơ c tổ đầu, u ý, Ừm. cáo hàn gia ta hôm nay m ặ t hiện lên quan gia tấu mời nhạc phụ đại nhân vì nước tử ti nghiệp tuy là n h n t r ư ớ c nhưng cũng xem như lên t r ư ớ c hàn g yên đại hỷ đa tạ phu quân vì phụ thân vận chuyển buôn bán mời p h ò n g phụ thân trung thực phúc hậu cả một đời cũng là cái này con đường làm quan bên trên có phần không trôi chạy lần này trực tiếp tiến rút ra nhất dai chắc hẳn hắn hoan hỉ cực kỳ phu nhân kia muốn làm sao cám ơn ta vương lâm giang hai cánh tay h à n g yên sắc mặt t ư n g đỏ túi đầu thành thành thật thật đổ vào vương lâm ôm ấp trong sảnh m ộ t góc ỷ thúy cùng t i cầm đỏ mặt mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không biết nên nói cái gì cho phải cái này đương tử cùng sứ quân nhất định căn bản cũng không quản lúc nào lúc này mới vừa bộ chiều chẳng lẽ lại phải tình tràng ý tiếp sau bị rét liền có thể phục sinh Đạt được đối đó, đợi thắng tùy Từ tình cũng là bị giết. Trước phương chiến cơ lực. chờ cũng hắn năng là sự bị bảo vận ệ ta h vương phủ hoàng tam tử v ầ n vương triệu giai cùng hắn phụ thân tống huy tông m ở t dạng từ nhỏ thông minh lanh lợi tài văn chương phi phạm lại tinh thông cầm k ý thư họa đồng thời am hiểu họa hoa đ i ể u bởi vậy rất được triệu cắt sủng ái chính hòa tám năm triệu giai vụ n trộm tham gia năm đó khoa cử khảo thí lại thi đậu đầu danh trạng nguyên triệu cắt biết được sau khi cao hứng phi thường nhưng lại sợ bị người trong thiên hạ nói xấu dù sao hoàng tử thi đậu trạng nguyên là trước đó chưa từng có sự tình thế là triệu cắt liền điểm thi đậu đệ nhị danh bảng nhãn vương ngang vì là trạng nguyên nhưng trên thực tế trạng nguyên vẫn là triệu giai triệu giai cứ như vậy thành trong lịch sử thân phận tối cao trạng nguyên mà vương ngang thụ bí thư tỉnh trường học xét chúng từ kể trên kinh lịch trải qua có thể thấy được triệu giai tài năng cùng hắn cùng vương ngang quan hệ năm nay mười chín tuổi triệu giai có thể nói là thái tử triệu hoàn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh cho nên hai năm này triệu giai càng là g a chỉ danh tiếng thì càng gây nên triệu hoàn kiếm kỵ triệu g i a chính phi trịnh thị cũng thuộc về đông kinh huân quý cha vì là kỳ dương hầu chính thông chỉ là trịnh gia tại trịnh cha sau khi chết liền hiện lên xuống dốc tư thế tức vị bị trừ cũng may huynh trưởng trịnh nghị cũng bởi vì triệu gia duyên cớ đến cái thành ý bá tức vị trí tại long tướng trong quân đảm nhiệm thống chế tướng quan cũng coi như n ô lên trịnh gia trời nhưng mà hai ngày này trịnh gia lại cả nhà đồ trắng thiết lập tăng sự đồng kinh không có người chú ý tới trịnh gia tăng lễ càng không rõ ràng trịnh nghị là chết vào vương lâm tay vương ngang cùng triệu gia quan hệ b à y ở cái này trịnh gia tăng lễ đương nhiên sẽ đi gặp trịnh gia một mảnh thê thảm thanh âm vương n g n g trong lòng liền lên một chút bất bình chi ý ẩn vương triệu gia chính là quan gia con thứ ba làm người k h a n hậu văn võ toàn tài lại nói g c trịnh nghị chính là triều đình ba tước mặc dù phạm tội cũng cần tam ti đề nghị tội mới có thể luật sử người vương lâm dựa vào quyền thế liền đem trực tiếp chém giết con mắt không bẩn vương con mắt không triều đình p h á t độ chính phi khí cấp công tâm bi thương quá độ lại một bệnh không dạy nổi triệu giai vốn là tâm tình bị đè nén vương ngang tới vương phủ cùng hắn uống rượu nói chắc như linh đóng cột tự nhiên cũng liền kích thích triệu giai một chút n ộ hỏa quan trọng còn tại ở vương lâm cầm trịnh nghị định tội vì là kháng chỉ bất tân u kháng lệnh quân pháp lâm trận c h ạ g ý vị này trịnh gia sẽ hoàn toàn thoát thân không được triệu giai muốn cho con trai của trịnh nghị mời phong kế tục tức vị đều khó có khả năng n h ậ t nguyện phong hoa triệu giai cùng vương ngang ăn một bữa t i ử u tâm tình bực bội dưới từ liền ăn đến say m ề m nhớ tới vương lâm đủ loại triệu giai trong lòng tức giận liền khó mà ngăn chặn hoàng hôn ngã về tây triệu giai cầm trong tay bội kiếm hầm hầm xuất phủ mà đi tới tìm hắn chơi hoàng cựu từ triệu cấu xem sự triệu hoàn nghe nói tam đệ triệu giai say rượu mang dận tiến về vương phủ tìm vương lâm sinh sự cứ việc triệu cấu lặp đi lặp lại tìm hắn tiến đến ngăn cản triệu hoàn đều thờ ơ trong lòng của hắn cười lạnh đây chính là ngươi tự tìm xảy ra chuyện chính mình gánh chịu là được bản cung ngược lại là muốn nhìn phu hoàng lúc này còn thế nào che chở ngươi tại triệu cắt những con này bên trong triệu giai là một cái duy nhất quyền thế không thua gì triệu hoàng người chẳng những phong quản vương còn tổng quản mấy cái quân tiểu bang quân chính đại quyền mặc dù là xa dẫn nhưng ở địa phương sức ảnh hưởng là có những này ngay cả triệu hoàn cũng không sánh nổi triệu g a i tìm tới vương lâm thời điểm h đang tại trở về trên đường trên đường đi qua đông kinh chứ danh hạnh hoa lầu liền chuẩn bị mang theo thiếp thân bảo hộ h à n yến thành s ử tiến cùng lý quý ba người chuẩn bị đi và o có một bữa cơm no đủ lúc này triệu giai khí thế hung hung tới không nói lời gì bên đường quay đầu cũng là một kiếm vương lâm nhũ nhũ mày lách mình n ẹ qua q u á t to thuận vương điện hạng ngươi uống say triệu giai sau lưng cung cấm túc vệ sắc mặt xấu hổ vương g i a l ư c n g c ú c sắc mặt u vương g i a sau r ư n u n g c túc vệ sắc m t xấu hổ v i a i bởi vì vương lâm bệnh nặng không dạy nổi lại chịu phong hàn mắt thấy sinh mệnh thở hơi b ọ trong mắt hộ vệ ngươi nhưng còn có đại tống vương pháp trong mắt có thể từng có ta cái này hoàng tam tử vận vương vương lâm gợn sóng cười một tiếng vận vương người suy nghĩ nhiều nay thanh ý ba trịnh nghị kháng chỉ bất tân chống lại quân pháp lúc ấy gấp rút tiếp viện kinh sư hạng dị cấp bách hắn lại trì hoãn hành quân còn khuyến khích quân tốt phản loạn ta lúc ấy không thể không chạm lấy đang quân kỷ triệu giai nổi giận mặc dù hắn phạm tội trước đây nhưng hắn là triều đình trọng thần cũng làm giao cho triều đình tam ti đề nghị tội luận x ử ngươi vương lâm nơi nào đến quyền lực dám cầm triều đình trọng thần nói v u a ta phi bởi vậy bệnh nặng không d ậ y nổi ngàn cân treo sợi tóc chính ra bởi vậy gặp hai hoàng ngập đầu n g ư ờ i thật đáng chết triệu g a i lại vung trường kiếm c h é m tới sử tiến cùng lý q u g i ậ n tí mặt bọn họ đâu thèm cái gì hoàng tam t ử v ỏ n vương như thế nào gặp nhà mình xứ quân bị người đ ổ i giết nhất thời liền rút vũ khí ra tiến lên muốn đánh trả sử tiến quỳ là bậc nào hưng hãn vương lâm lo lắng lý quỳ sẽ nghiêm đua chém triệu g a i đầu tranh thủ thời gian uống ngăn trở. Các Các người không cần quản l u i ra nếu không quân pháp tham gia sử tiến cùng lý quỳ hầm hầm lui sang một bên bên đường phía trên hoàng tử cùng tân quý vương lâm lên xung đột rất nhiều hơn hướng về người đi đường thương nhân vây xem nhìn lên náo nhiệt trong đám người liền có mộ dung thành cha và con gái mộ dung nguyễn nhi khẽ cười nói phụ thân cái này vương lâm nói đến thủ đoạn cũng là lôi đ ỉ n h t ă n khốc lần trước này mộ dung quý phi ca ca mộ dung nạn g đạt nói rết liền liền rết lúc này lại đem ẩn vương phi ca ca lâm chậm chạm hắn đắc tội nhiều như vậy trong cung quý nhân ngày sau sợ cũng sẽ chọc cho tới vô cùng vô tận thiên p h ư c mộ dung thành gật gật đầu mà lại nhìn hắn xử trí như thế nào v â n vương ta biết ngươi riêng có hiền danh ngươi hôm nay uống say tâm tình không tốt tìm ta xuất khí ta cũng không muốn chấp nhận với n g ư ơ i ngươi mà lại thối lui miễn cho sinh ra sự cố vương lâm ngươi quên cái gì cậu vật đến tiên tri sủng liền c u ồ n g vọng tự đại ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám chu sát ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng bổn vương cũng không dám giết ngươi hay sao triệu g a i chếnh c h ó n g dâng lên lời nói là càng nói càng khó nghe vương lâm sắc mặt âm trầm xuống hắn nhận nhất thời chi khí không phải e ngại v â n vương mà chính là không nguyện ý ở thời điểm này công khai cùng hoàng thất phát sinh xung đột có thể triệu giai hôm nay mang giận mà đến rõ ràng không thể thiện cũng câu lên hắn tức giận ta sau cùng nói một lần huấn vương ta chém giết c h í nghị h n chính là đang quân pháp cương kỷ ngươi không cần nhân tư p h ế công trước mắt bao người mất ngươi hoàng tử thể diện triệu giai một kiếm tích xuống cho thể diện mà không cần vậy thì không cần vương lâm cười lạnh một tiếng ngay cả tránh cũng không tránh nhấc chân cũng là một chân miễn cưỡng cầm triệu giai đạp bay đồng thời thuận thế đoạt triệu giai trong tay bội kiếm một đám cung cấm túc vệ sắc mặt đột biến tranh thủ thời gian vây quanh tiến lên bảo vệ triệu giai dịu dắt đứng lên vương lâm ngươi tốt sinh làm cản ngươi dám đả thương ta ta chính là hoàng tam tử vẫn vương triệu g a i người tới cầm vương lâm ngay tại chỗ giết chết giết không tha triệu g a i bị một cước này đạp đau nhức toàn thân không khỏi cồn loạn cao giọng kêu la vương lâm ngửa mặt cười lạnh tay hắn cầm triệu g a i bội kiếm từng bước một đi đến hắn uy danh chấn động đông kinh những này cung c ấ m túc vệ biết rõ võ công của hắn cùng thủ đoạn nào dám đối địch với hắn liền từng bước một lui về sau đi vương lâm cầm kiếm thứ mấy bước bất thình lình đem kiếm trả lại lạnh lẽo nhìn chúng ẩn vương phủ hộ vệ nói ẩn vương say rượu thất n ư c nhanh đem hắn mang về v ư n phủ nếu không quan gia truy cứu tới, các Vân、vương phủ hộ vệ dựng lên triệu giai đưa lên xe đỡ chật vật mà đi vương lâm nhìn chung quanh dân chúng vây xem l i ế c một chút xoay người rời đi mộ dung nguyễn nhi mặt lộ vẻ k ỳ sắc phụ thân hắn lại thực có can đảm bên đường hướng về hoàng tử xuất thủ cái này đạm p h á c h sợ là đại tống triều đình bên trong duy nhất cái này một người đi mộ dung thành t h ở d à i đủ thấy thủ đoạn hắn cùng cường thế nghe nói ngày đó phá liêu nhân thì hắn đơn thương độc mã x u n g trận lấy lực lượng một người chém giết k i ế t đan lang kỵ mấy trăm đây là hạng gì thần dung a đi uyển nhi loại chuyện nhỏ nhặt này đoán chừng trong cung quan gia cũng sẽ không quá mức truy đến cùng mộ dung nguyễn nhi cơi khẽ vương lâm đương nhiên sẽ không cùng đoàn vương so đo nhưng liền sợ có người sẽ không buông tha đoàn vương sẽ đem việc này làm l ố a chuyện có thái tử triệu hoàn g trong cung chủ đạo quan gia triệu cắt muốn không biết triệu dai say rượu cầm kiếm bên đường ám sát vương lâm sự tình cũng khó khăn triệu hoàn g chỉ dăm ba câu hoàng cựu tử triệu cấu coi như cái này đáng thương ống loa triệu cắt nổi giận người cái này nghĩa tử có thể nào hoang đường như vậy dám bên đường ám sát ta đại tống công thần vương lâm vương hiểu biết đông kinh nguy hiểm đại phá liêu binh ngươi bây giờ là sòng cử động này để cho đông kinh thần dân như thế nào chế nhạo ta triệu tống hoàng tộc đem rượu say vừa tỉnh triệu giai gọi đến ngự thư phòng một chầu thoá mạng triệu giai lúc này tỉnh rượu cũng có chút hối hận hắn tuy nhiên tâm lý hận vương lâm nếu không có tựu kính nhưng cũng không đến mức làm r a loại này bên đường ám sát đương chiêu trọng thần ngu xuẩn sự tính tới cái này khiến triệu tống hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại triệu giai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhi thần biết sai chỉ là một cái trịnh r a cần gì tiếp v ố i có thể ngươi nếu bởi vậy cùng vương lâm hoàn toàn trở mặt ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn triệu cắt tức giận đến toàn thân run dày có mấy lời hắn nói nói liền nói lỡ miệng tranh thủ thời gục lại triệu các cơn giận còn sót lại chưa hết lúc này cầm triệu g a i cấm túc bế môn tư quá đồng thời một đạo lệnh truyền cầm tiếp triệu g a i uống rượu đồng thời khuyến khích vương ngang ban được chết trải qua chuyện này người nhà họ trịnh càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà ông bệnh ở giường trịnh phi bệnh tình càng thêm tăng thêm mắt thấy là phải không sống trong cung truyền tới tin tức nói triệu g a i tại trong tầm cung ngay trước trịnh phi mặt phát hạ thê độc muốn vì trịnh gia cùng trịnh phi báo thù này cả cuộc đời này cùng vương lâm không chết không thôi tin tức truyền đến vương lâm thờ ơ không nói đến triệu g a i việc này là thật là giả dù cho là thật h ắ n thì sợ gì tại một cái ở vương trước mắt khoảng cách kim binh toàn diện xâm lấn cũng không mấy năm triệu tống hoàng tộc kéo dài hơi tàn không bao lâu đối với cái này nhiều lần gặp sụp đổ đ ổ sụp đại tống vương triều hắn cho tới bây giờ liền không có báo cái gì trông cậy vào ai cũng cứu không lớn sợ triều hắn tự hỏi không có cái này sức mạnh lớn lao hắn có thể làm cũng là thong dong n h ư đồ nhìn xem có thể hay không vì là bắt tống đại hạ tương khuynh trì hoãn một hai năm phạm mệnh vì chính mình khởi bình kháng kim tranh giành thiên hạ tranh thủ thời gian như thế bảo vệ quốc gia bảo vệ ta hắn ra ý quan bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị、giết. t r ư ớ c 154, t r i ề u cái thất tinh tụ nghĩa như đoạt hoàng nghê cương sau ba ngày phục hồi quân xuất phát lên đường thuộc về thanh châu thái tử triệu hoàn thái úy trương thúc dạ lý cương ba người đại biểu quan gia tiễn biệt vương lâm đông kinh thành môn mở rộng mười dặm ngự nhai hai bên tràn đầy đen nghị tiễn đưa đông kinh bách tính triệu hoàn cười nói vương lâm phu hoàng nói hy vọng ngươi lần này đi thanh châu tận hết chức vụ huấn luyện tinh binh bảo vệ kinh sư đông kinh nếu có sự tình ngươi coi cái thứ nhất chạy đến cần vương đây cũng là bản cung mong đợi vương lâm quay đầu nhìn về phía n g u n g ngàn vạn tống hoàng cung hồi lâu mới nói quan gia cùng điện hạ đối với bề tôi ân s ủ n g có thừa bề tôi làm không phụ nhờ vả vì nước dùng mệnh xin điện hạ yên tâm ngày k h á c kinh sư gặp nạn phục hổ quân tất nhiên gấp rút tiếp viện tần vương tuyệt không dám có chút lười biếng triệu hoàn đ ạ i hỉ tốt rất tốt triệu hoàn lại nói tam đệ sự tình bản cung sẽ xử trí thỏa đáng ngươi đ ừ n g có bất luận cái gì oán hận mới là vương lâm lắc đầu không nói nhưng là từ trong ngực móc ra hai quyển sổ sách tới đưa cho triệu hoàn nói nhỏ điện hạ đây là ngày đó mộ dung n ạ n đạt cùng trong triệu một số người cấu kết c h ứ n ngục bề tôi liền nhờ điện hạ chuyển hiện lên quang n a được triệu hoàn tiếp nhận vương lâm tự biết hắn sẽ không cầm này giao cho triệu cát mà chính là sẽ làm hắn khống chế một số người trọng yếu thẻ đánh bạc vương lâm tin tưởng bản này sổ sách bên trên chỉ sợ muốn bị triệu hoàng thêm vào triệu hoàng tên lý tướng t h á i h lý xin từ biệt mong rằng hai vị lão đại nhân từ trường so đo bảo trọng thân thể chúng ta núi cao nước xa ngày khác gặp lại nói xong vương lâm xoay người bên trên ô t r u y mã này hai đầu đã bị hoàng đế sắc phong làm giáo hí lộng lấy mánh hổ đi vào hai nhà lồng xe đi theo ở bên năm vạn phục hổ quân nổ chạy mà đi mộ dung ra mộ dung thành sắc mặt kinh ngạc lông mày nhữ chặt từ lúc hôm đó hàn yên tới cùng mộ dung gia đặt thành một loại trao đổi ích lợi ăn ý về sau mộ dung thành cha và con gái vốn cho rằng việc này thành đều làm tốt an bài nhân thủ tiến về thanh châu chuẩn bị kết quả vương lâm lại vô hạ văn tất đi c á c mộ dung nguyễn nhi vội vàng từ hàn gia trở về mộ dung thành vội và nói n g u y ệ nhi việc này như thế nào vì sao này vương lâm từ đó lại không động tĩnh mộ dung nguyễn nhi sắc mặt cũng khó nhìn nàng nói nhỏ phụ thân ta dò tham tin tức này vương lâm lại còn nói chúng ta mộ dung gia mạnh không rõ lai lịch lại cùng liêu nhân kim nhân người tây hạ đều rất nhiều cấu kết không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác mộ dung thành sắc mặt nở g nơ g chợt thở dài một tiếng ngồi liệt xuống dưới khá lắm vương lâm ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn phụ thân không cần lo lắng hắn tất nhiên muốn tổ kiến kỵ binh không có chiến mã làm sao có thể thành đương thời hắn muốn thu hoạch được chiến mã trừ thông qua chúng ta mộ dung ra cũng không có đường con đường mộ dung nguyễn nhi cười lạnh phụ thân nhà ta tại tây bắc khi đan tiến vân chỗ ba cái mục c h ẳ n g còn có lương mã ba vạn tính xin phụ thân phi các chuyển thư hạ lệnh cầm nhóm này mã từng nhóm chia phẩm cấp trải qua hiến vân các nơi đưa vào vận chuyển về sơn đông nữ nhi cái này tự mình đi thanh châu một chuyến Cùng này Vương lời â Châu tây m một mẹo. Một mực kiêm sẽ Sơn lên liền lục lưu l thiên xuyên cũng không tin, này còn không ăn tanh đến nay, Định châu liền có tiểu bang bằng chấn, quóng, không hiến cận. Quan、Sơn、Tuấn ngăn vần, thông, đông doanh ta tiểu thiết trở, thể hồi, hạ vai đợi, hải. có có có gặp ký đủ để vần, đợi, thông, đồng, nói địa thế cũng hà bắc hùng quận vậy danh sưng liêu nhân ra luật ngao lô hát đại quân bị tiêu diệt về sau định châu kỳ châu trân định phủ dịch châu bảo châu úy châu mấy cái quân sự trọng trấn trước sau bị tống quân vật lại chủ sư trung tổng chế kinh đô hà bắc tỏa trấn đại danh phủ nhưng giờ phút này chủng sư trung còn chưa tới đảm nhiệm vẫn còn ở từ phượng tường chạy tới hà b ắ c trên đường dịch châu chi châu tống rất tạm thay bao quát thái thị ở bên trong lương thế kiệt nhà quyền bị tống rất chu sát hầu như không còn lương thế kiệt nguyên bản gom góp tới chuẩn bị cho thái kinh trúc thọ sinh thần cương lại bởi vì thái kinh chết mà biến thành vô chủ c h i vật tống rất đoạt lại nhóm này tài vật không dám chuyên quyền liền phái dưới t r ư ớ n g binh mã đề hạt tiền đồng ý mang binh áp giải vào kinh trả lại quan gia triệu cắt bên trên một đạo tấu biểu cho thấy đây là hà bắt cho quan ra bên trong nô cống như tư tiến vào tháng năm trung hạ khi trời dần dần viêm nhiệt vận t hành huyện đông suối thôn triều cái ngày hôm đó đang cùng bổn trang học cứu nội dụng thạch kiệt thôn nguyễn thị tam hùng đoàn tụ uống rượu trận này t i ể u từ buổi sáng luôn luôn ăn vào buổi chiều nghe triều cái nói lên anh em kết nghĩa vương lâm đã cao nơi ở bột hải của công phục h ổ quân tiết độ bây giờ càng là đại phá liêu binh uy chấn thiên hạ mọi người nhịn không được cùng đ ề u lên tán tưởng nhưng vào lúc này trang ngoại lai、like、hai người một cái là khôi ngô tràng hán tím đen mặt lớn bên tóc mai một dựng mực đỏ nhớ thượng diện sinh một mảnh hắc h o à lông còn có cái là chiều cao tám thước ra vẻ đạo mạo một cái đạo sĩ đầu quán hai cái bằng tùng xông nha bụi tóc người m eo buộc hôn tạm s ắ p thái tơ lụa trên lưng tùng văn cổ đồng kiếm nghe nói là tên hiệu s í c h phát quỷ lưu đường cùng trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhập vân long công tôn thắng năm người vui mừng quá độ chiều cái mở cửa đón khách song phương một lần nữa nghị định số ghế lại khai hiến t h vui chơi giải trí trò chuyện với nhau thật vui nhập vân long công tôn thắng vốn là có chuẩn bị mà đến h ắ n g ặ p bầu không khí đầu cơ đang ngồi cũng đều là giang hồ hiệp nghĩa sĩ liền hạ thấp giọng nói bảo chính các ca vận đạo nghe nói này mưu loạn bị tru đại danh phủ lưu thủ lương thế kiện lưu lại một tông mười vạn xuyên qua kim châu bà bối Hãy t r ư ớ chiều p mỗi ngày hướng đó ngộng thấy bắt đầu thất tinh rơi tại phòng bên trên hôm nay chúng ta bảy người tụ nghĩa khởi sự hạ không ứng thiên bông xuống tượng này một bộ phú quý thoá i thủ mà lấy chúng ta bảy người và biết đồng thời không một người hiểu được lưu đường cũng là đại hỷ ca ca một cái nghe nói này tống rất dưới t r ư ớ n g binh mã đề hạt tiền đồng ý áp giải món bảo bối này đang hướng về hoàng nghe cương lên chúng ta không bằng tình tế mưu đồ việc này đăng châu hai ngày này nghe nói sứ quân vương lâm hiệu biết đông kinh nguy hiểm đại phá liêu binh mấy vạn phục h ộ quân chính tại trở về thành châu trên đường trong lòng cũng là p h â n c h ấ n quân tốt bất thình lình tới báo nói đăng châu binh mã đề hạt tôn lập phản cướp đi hai tên trọng phạm giải chân giải bảo huynh đệ cùng huynh đệ tôn tân cặp vợ chồng dết ra đăng châu thành danh sưng tìm nơi nương tựa lương sân đi hoàng tín sắc mặt thật cổ quái hãng từ sách án mật hàm. Mật hàm tín r tâm đạo sứ quân quả thật thân như vậy cái này tôn lập tuy nhiên đăng châu một giới hạ cấp sĩ quan hai hiểu biết càng là không có danh tiếng gì thợ săn trong núi tiểu nhân vật có thể sớm tại mấy tháng trước sứ quân liền đã liệu định người đem cấp ngục đồng thời tìm nơi nương tựa lương sơn nhập bọn cái này thần cơ diệu toán há lại nhân lực như bỉ mỗi tuần có một cái chức nghiệp. trước nghiệp chương một trăm năm mươi lăm sứ quân cớ gì nói đùa thanh chiếu việc nhà vương lâm dẫn đầu phục hồi quân trở về thanh châu trên nửa đường triều đình đã đem truy thanh trèo lên tới sáu châu chủ mốn u quan hành chính như c h i châu thông phán các loại điều chỉnh bổ nhiệm s o n g tất quần c h i thanh châu phụ sự tình hoa vinh thông phán củng cố truy châu c h i châu triệu h à n h nghiệp lai châu c h i châu triệu minh thành đăng châu c h i châu mã bình duy châu c h i châu mạnh hạ mật châu c h i châu tôn phúc lâm kể trên trong sáu người chứ hoa vinh là vương lâm tuyệt đối tâm phúc bên ngoài triệu minh thành vốn là tại đ ặ m nhiệm người khác đều là triều đình lần này an bài về phần những người này là ai ai hoặc là dứt khoát nói là lý cương nô mẫn người vẫn là lữ di hạo người tạm thời liền không, không liền sau, sau đó trong định không vài năm vương lâm phải đem hết toàn lực kinh doanh tốt khối này từ xưa giàu có sơn đông duyên hải t h i địa đã thông hải thượng mậu dịch thông đạo cổ vũ nhân khẩu phát triển kinh tế đương nhiên quan trọng hơn là cờ binh một lời lấy che hắn hiện tại rất cần tiền đại lộ tiền tới cung cấp nuôi dưỡng huấn luyện binh mã mà bác tống triều đình h i ệ n nhiên lại không trông cậy được vào chỉ có thể nghĩ biện pháp tự chủ bởi vậy vẫn còn ở trên đường vương lâm liền tuyên bố hắn tổng lĩnh sáu tiểu bang quân chính sau khi đạo thứ nhất hành chính mệnh lệnh thanh lý nhân khẩu hộ tịch một lần nữa đăng ký tạo sách cổ vũ sinh đẻ nhân khẩu cổ vũ khai khẩn ruộng hoang cùng sân điền phát triển mạnh thương nghiệp b ậ u dịch phạm sáu tiểu bang tương ứng chỗ liên quan đến thương nghiệp loại thuế phú đều là giảm xuống nửa thành vương lâm biết mình đối với thuế phú chế độ cải cách nhất định sẽ gây nên đông kinh trên triều đình một chút quan viên công kích cùng bán ngược nhưng giờ phút này, hắn đã không để ý tới những thứ này. trước mắt đại tống thương nghiệp phổn bình chỗ phần lớn tại đông nam duyên hải cùng giang nam hoài nam một đường hắn muốn đem sơn đông đông bộ khối khu vực này phát triển thành thương nghiệp mậu dịch tập hợp và phân tán phổn thịt chỗ không có đường biện pháp tạm biệt chỉ có thể là chấp hành nhất định thu thuế chính sách ưu đãi về phần trên triều đình tương lai một số người dùng ngòi bút làm vũ khí binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn liền tốt hắn càng có khuynh hướng theo tình thế phát triển triều đình đối với địa phương phiên chấn lực không chế sẽ càng ngày càng yếu chỉ cần nắm giữ trọng binh liền không có người dám động hắn cái gọi là chính quyền tạo ra từ bán súng binh quyền nắn chắc do、so、hoàng đế coi trừ hắn mới đến đảm nhiệm chi châu thực tế cũng là sơn đông cảnh nội quan viên bởi vậy bọn họ đến thanh châu thời gian ngược lại so vương l â m sớm hơn nếu vương lâm lúc đầu muốn lợi dụng cường quyền tại sơn đông phổ biến sĩ thân một thể nạp lương người hầu đây là gia tăng thu thuế nhanh nhất đường đi nhưng suy nghĩ đến đây pháp luật phổ biến chô đứng trước cự đại lực cản c u n g áp lực lại suy nghĩ đến trước mắt ngoại địch xâm lấn sắp đến dẫn phát s、si、í thân cái này to lớn đã được lợi ích quần thể cùng xôi trào chống lại bất lợi kháng kim đồng minh mặt trận thống nhất hình thành cho nên liền tạm bỏ đi ý nghĩ này tương lai thời cơ chín ngồi hắn có lẽ sẽ chọn chủ yếu mà đầy nhưng đó là nói sau phục hồi quân trở về thanh châu thanh châu quân dân đều vui mừng không xiết ban đầu mộ dung nạn g đạt phủ đệ tự nhiên là cải biến thành bột hải quận công phủ cùng tiết độ sứ phủ tân nhiệm tri phủ hoa vinh chỉ có thể mặt khác tìm địa phương văn phòng bút thu các hoa vinh triệu minh thành các loại hơn m ộ ư ơ i người tề tụ bột hải quận công phủ đ ạ i sảnh đây là bọn họ làm hạ quan chính thức b á i kiến bản chấn tổng chế một lần b á i hết nghi thức vương lâm tắm rửa thay quần áo h o à n tất thân mang t ử sắc quan bảo đầu đội từ kim quan eo buộc túi kim ngư lập tức xuất hiện tại trong sảnh hoa vinh dẫn đầu mọi người đứng thành một hàng lập tức không người trào gặp qua sứ、quân. vương lâm mặt mỉm cười ánh mắt từ trên người mọi người đ ọ t qua sau cùng rơi vào triệu minh thành trên thân nhớ tới người này là thiên cổ tài nữ lý thanh chiếu trợ phu khó tránh khỏi liền nhìn nhiều hai mắt thực tế triệu minh thành hẳn là cũng xem như đại sợ hướng quan nhị đại t ả phó xạ triệu đĩnh chi c o n thứ ba nếu không có triệu đĩnh chi đắc tội thái kinh triệu ra bởi vậy xuống dốc nói không chừng triệu minh thành giờ phút này vẫn còn ở đồng kinh làm cái nhàn xoa tiếp tục chơi hắn phong hoa tuyết nguyệt đó là cái văn hóa nhân trong lịch sử tựa hồ không có quá lớn tiếng xấu duy nhất cũng là tính cách n u nhược ngày sau làm ra một chút chuyện hoang đường thí dụ như binh biến lúc đến thế mà bỏ thành mà chạy ngay cả lao bà cũng đừng cũng coi là cái kỳ hoa vương lâm cảm thấy tương lai tiểu bàn giao g cho triệu minh thành nếu cũng không đáng tin cậy dạng này người để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu học vấn ngâm thơ vẽ tranh không có vấn đề để cho hắn làm cha làm mẹ quan sợ là rất không xứng trước triệu minh thành bị vương lâm c h ầ m c h ầ m đến có chút khẩn trương hắn không biết vương lâm vì sao vô cùng chú ý hắn hắn thế nào biết hắn hết thể đối với vương lâm tới nói đều không chỗ che thân bao quát hắn một chút trong tính cách thiếu hụt cũng bao quát một chút đạo đức cá nhân bên trên t ì vết thậm chí bao gồm vợ chồng bọn họ hai người đương thời bởi vì triệu minh thành tại lai châu nạp thiếp mà sinh ra một chút hiểm khích ngăn cách cho nên triệu minh thành đi lai châu đi nhậm chức lý thanh chiếu không có đi theo một mình nơi ở tại thanh châu cái gọi là triệu minh thành di tình biệt luyến bỏ thành mà chạy sự t ì n h trong lịch sử có rất nhiều đ i ị n tịch vương lâm đời trước thế nhưng là làm bắt quái nhìn đến mức quá nhiều đi hạ quan triệu minh thành bãi kiến sư quân vì là che giấu xấu hổ cùng k ẩ n trương triệu minh thành lần nữa cúi người chào vương、lâm、nhẹ nhàng cười một tiếng khoác kho ta chỉ là kính đã lâu triệu đại nhân tài ba văn danh ở trước mặt nhìn thấy lại gặp triệu đại nhân quả nhiên phong độ nhẹ nhàng nhất thời nhớ tới mặt khác một số việc thật có l ỗ i thật có l ỗ i mời ngồi triệu minh thành như chút được gánh nặng đức phủ xuất thân danh ngôn nếu không có thái kinh h ã m hại trước mắt có lẽ vẫn là kinh sư danh lưu hào phong công tử làm sao có thể tại lai châu loại này vắng vẻ chỗ đảm nhiệm chi châu a triệu minh thành chắp tay nói sứ quân quá khen gia phụ bị thái đảng h ã m hại gia đạo x á t ú t bây giờ may mà sứ quân vì nước trừ gian cái này lục tặc vừa diện chiều cương nhất thời vì đó rung một cái có Lư ư t ớ nói thật vương lâm đối với triệu minh thành thật sự là có chút không yên lòng triệu minh thành lập tức đứng dậy không người xuống làm lễ hạ quan chính là triều đình vì là sứ quân cúc cung tận tụy h tử nhi hậu dĩ hắn không nói lời này còn tốt nói một lời này vương lâm suýt nữa cười ra tiếng như thế một cái không có chút nào quyết đoán tính cách nhát gan nu nhiều người cúc cung tận tụy h có lẽ năng lượng nỗ lực vì đó tử nhi hậu dĩ sợ là ngay cả mình cũng không tin vương lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đức phủ tại lai châu dịch an cư sĩ lại nơi ở thanh châu nghe nói là bởi vì đức phủ nạ vi thiếp lập bên ngoài chỗ ở mới đưa đến hiển can lệ bất hòa triệu minh thành sắc mặt đột nhiên đỏ hắn ôm quyền mặt toát mồ hôi nói hồi nói hồi Vương l â một cười ha ha m tiếng, t giải, giải, lý lý h ự cái quan ê nhiên n cũng nhao nhao Minh thành cười trọc câu, tuy nhiên lấy Triệu bài treo tuy là ấ y Triệu t Minh h n thân phân địa vị nạp thiếp cũng thuộc về nếu bình thường. h thiếp thuộc Triệu địa vị về mới i bái liền tiếp lại cái n thành Vương hoàn muốn bang. h ít tất, trực trở từ Một là Lâm m nhập mỹ nhân đang tại trông mong hy vọng hắn trở lại thứ hai là hắn gần nhất cùng lý thanh chiếu xác thực vì vậy mà sinh ra hiếm khích trên mặt cảm tình có nhất định vết rách hắn cưới là cái lai châu bản địa thương nhân con gái nhà gái nhà đối với hắn cực kỳ xu nịnh giúp đỡ tại kinh tế bên trên cho hắn rất lớn viện trợ đương nhiên quan trọng hơn là nàng này phong tình vũ mị cho hắn k h ắ c cảm thụ so sánh cùng nhau hiện tại lý thanh chiếu trong mắt hắn lại già mồm lại tốt mạnh còn nhiều sầu thiệt cảm hỷ nộ vô thường căn bản không bằng tiểu nương t ử này n u thuận h i ể u chuyện quan trọng còn có tiền giúp đỡ hắn làm quan thể diện nhưng đây là hai vợ chồng v i ệ c tư triệu minh thành tự hỏi ngoại nhân biết không nhiều tại sao năng lượng chuyển đến tiết độ sứ vương lâm trong hai triệu minh thành vô ý thức liền cho rằng là lý thanh chiếu tại cùng bản địa sĩ tử kết giao bên trong uống say say rượu thất ngôn bố trí thế là cũng có chút tức giận trên nửa đường lừa gạt đi triệu ra ở ngoại thành bên tuyển cũng chính là lý thanh chiếu trường cư dịch an tiểu trúc lý thanh chiếu nghe nói triệu minh thành trở về vốn là còn chút hoan hỉ nhưng gặp triệu minh thành dẫn hiện ra sắc bày ra một b ứ c hương sư vấn tội tư thế tâm lý liền lạnh một nửa triệu minh thành cười lạnh nói ngươi vì sao cầm ta nạp thiếp việc tư thông báo tại chúng lý thanh chiếu lông mày vẩy một cái phu quân nói từ đâu mà lên thanh chiếu như thế nào lại có thể nào cầm nhà ta việc tư tuyên tại mọi người miệng triệu minh thành hừ lạnh không nói vậy hôm nay vương sứ quân tại sao trước mặt mọi người nói chư vị đồng liêu cũng đối với ta rất nhiều niệm mai chi ý lý thanh chiếu cũng là vô cùng thanh cao tính tình nghe vậy nhất thời c ư i l ệ n h s ứ q u â n như thế nào biết được thiếp không biết nhưng tất nhiên triệu chi châu đã có nạp thiếp chuyến đi lại có sùng thiếp ư ớ c vợ nếu thì sợ gì nhân ôn không thể nói lý hoang đường cực kỳ hoang đường vậy ta xin hỏi triệu chi châu triệu đại nhân ngươi nạp thiếp cổ thị đến nay một năm có thửa này cổ thị có thể từng tới thanh châu bái kiến ta cái này đại nương tử có thể theo như lễ chế phát tới thư hàm một phong ta đi trở đi l a châu ngươi này tiếp tận đóng cửa không ra lai không kịp ba ngày liền trâm trọc khiêu khích cấu kết trong nhà t ỷ nữ tôi tớ gây khó khăn đủ đường cắt xén ta sinh hoạt thường ngày chi phí thiếp bất đắc dĩ mới một mình xanh trở lại tiểu bang tổ trạch như thế đủ loại có thể từng thấy triệu chi châu làm nô nói qua nửa c â u triệu minh thành sắc mặt đ ỏ lên cường tự giải thích n g ư ơ i dù có chút đoán hận cũng không thể bên ngoài hồ ngôn l o ạ n nữ g xấu hổ ta triệu ra thanh danh lý thanh chiếu giận dữ thiếp không có triệu minh thành g ậ m chân một cái phất tay áo mà ra không bao lâu liền trực tiếp đón xe rời đi thanh châu trở về tiểu bang đi lý thanh chiếu thần sắc cô đơn lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ thật lâu mới ẩn nó án viết nhanh một bài phượng hoàng thai thượng ước suy tiêu một mạch mà thành hương thơm lệnh kim nghê bị trở mình đ ỏ sóng đứng lên thung tử t r ả i đầu đảm nhiệm bảo bối liêm b ù i l ầ y mặt trời lên cao m à n câu sợ rời nghi ngờ đường khổ bao nhiêu sự t ì n h muốn nói còn đường mới tới gầy không phải làm bệnh k i ể u không phải thu b u ồ n đường đừng lúc này đi vậy ngàn vạn lần dương quan cũng thì khó lưu n i ệ m vụ lăng người xa tiến tỏa t h ậ lâu duy có trước lầu dòng chạy ứng n i ệ m tình ta cả ngày ngưng mắt ngưng mắt nơi thứ hôm nay lại thêm một đoạn tân sầu Viết Thanh xong, Lý chương i lại ế u l một trăm năm mươi sáu hàn yên người vương gia chúng nữ sắp xếp số ghế vương lâm phía trước sảnh hội kiến các châu quan viên thì hàn yên tiến vào vương gia nội trạch hàn yên là vương lâm cưới hỏi đảng hoàng chính thê lại là thiên hạ vọng tộc tương châu hàn thị t r ư ở n g nữ còn có hoàng đế sắc phong nhị đặng c á o mệnh thân phận hạng gì tôn quý tại phan kim liên các loại nữ trong mắt cái này thật sự là các nàng nguyên bản tiếp xúc đều tiếp xúc không đến cao cao tại thượng hào môn quý nữ phan kim liên mang mọi người chờ đón ở bên trong cổng lớn miệng gặp một người mặc tử sắc váy dài sắc mặt nhã nhặn nữ tử tại hoa tâm dẫn dắt dưới trầm dài đến gần trừ nữ lẫn nhau bao quát phan kim liên ở bên trong đều dựa theo lễ nghi quỷ bái trên mặt đất nên đất phu nhân tiếp thân các loại bái kiến phu nhân hạng yên đầy mặt nụ cười đại gia tộc xuất thân nàng t ạ i n h ữ n g lễ nghi n à yên b trên biểu hiện để cho người ta tìm không gian điểm bao bệnh tới. Nàng chỉ quét mắt một biết thẳng tiến tỷ tỷ Liên, lên Liên Liên lên. Yên hiện người không gian nữa bệnh Nàng vòng, liền nào chính Phan liên, nhanh bước, Phan dậy, ngài chính tỉ tỉ đi, mau mau xin đứng、lên. Hàng biểu bao điểm cái Kim đi hai Kim Kim đi, để mau mau cho chỉ đỡ bước, cầm là là dậy, sau đó ánh mắt tại chư nữ trên thân đ ả o qua liền k h o á t k h o á t tay c ư ờ i nói chư vị tỷ tỷ đều đứng lên đi chúng ta cũng là người một nhà nhưng chớ có khách khí như vậy mới là chư nữ đứng dậy phan kim liên c ư ờ i nói phu nhân mời đến trong sảnh nói chuyện h à n g yên vật gật đầu liền trực tiếp đi ở phía trước ỷ thúy cùng ti cầm theo sát sau khi tại loại này nói chuyện định sân sau địa vị thời khắc mấu chốt làm hàn gia trưởng nữ vương gia phu nhân hàn yên không có khả năng có nửa điểm kim l ư ợ n g cái này liên quan đến nàng căn bản lợi ích cùng hàn gia căn bản thể diện bàng xuân mai vểnh lên quyết miệng giật nhẹ phan kim liên quần áo phan kim liên quay đầu liếc nàng một cái nháy mắt để cho nàng tuyệt đối không nên thất lễ chủ mẫu lần thứ nhất vào trong nhà nếu là bàng xuân mai thất lễ đây chính là chịu lấy nghiêm trị đây cũng là đại gia tộc q u ý củ phan kim liên trong lòng thở dài hiện tại vương gia đã không còn là đi qua thuộc về nàng cùng vương lâm hai người tiểu môn tiểu hộ vương gia mà chính là bột hải quận công phủ phục hồ quân tiết độ sứ phủ khắp thiên hạ đều có thể xếp hàng trên h ả o môn một trong q uy nghiêm ngày càng hưng ơ thịnh quy củ liền dần dần nhiều cũng bình thường nếu không có quy củ đ ố t thúc trong phủ nhiều người như vậy không có chuyện mới là lạ vương gia rất nhiều nữ t ử bao quát tỷ nữ ở bên trong đều chú ý tới phan kim liên biểu hiện phan kim liên nếu t ử vừa mới bắt đầu liền biết theo vương lâm địa vị đề cao nàng bởi vì xuất thân t h ấ p hẹn căn bản là không có cách làm vương gia chủ mẫu nàng lúc đầu muốn cũng không phải là cái này cho nên vương lâm cưới hàn yên t i tức tiếp nhận nhanh nhất tâm tính lớn nhất bình thản ngược lại là phan kim liên hứa h à n yên còn chưa nàng tranh thủ bình thê địa vị cùng tam đẳng cáo mệnh phu nhân đối với tỷ nữ xuất thân phan kim liên tới nói đây đã là tổ tiên buộc lên khói xanh đối với h à n yên trong nội tâm nàng nếu mang một phần cảm kích người ta lúc đầu có thể đem nàng xem như phổ thông thiếp thất đối đ ã i bây giờ như vậy không thể nghi ngờ là xem ở nàng cái thứ nhất vào cửa lại cùng vương lâm tương cứu trong lúc hoạn nạn đồng cam cộng khổ về mặt tình cảm vây nhanh yến nhất đại phòng người t h ấ y ỷ thúy cùng ti cầm âm thầm nhữ mày khó trách người ta nói xứ quân bên người bên trong quyền rất nhiều bây giờ nhìn quả nhiên là không ít quan trọng từng cái xinh đẹp nhân gian tuyệt sắc hạc hạc từ Ủy thúy trên tay lấy ra phan kim liên cáo mệnh chiếu thư bắt đầu tuyên bố phan kim liên quỳ xuống lạy nghe xong trong mắt đều ngậm lấy kích động nước mắt nàng bây giờ cũng là bột hải quận công bằng vợ tam đẳng cáo mệnh phu nhân đừng bảo là tại cái này trong phủ cũng là phóng nhãn thiên hạ g i á m đối với nàng bất kính người cũng không nhiều chư nữ nhìn qua phan kim liên đều có chút cực kỳ hâm mộ nhưng cũng chỉ thế thôi có một số việc là cực kỳ hâm mộ không tới hạng yên cầm phan kim liên đỡ dậy cười nói tỉ tỉ mời ngồi ngươi bây giờ cũng là cáo mệnh phu nhân muốn bắt triều đình đồng lộc đa tạ phu nhân phu nhân đối với kim liên ân cao nhất kim liên ngày sau tất nhiên hầu hạ tốt phu nhân phan kim liên cảm kích lời nói cũng không phải khách sáo hàn yên cười cười người tỷ m ộ i ta cũng là người một nhà làm gì khách khí như vậy tỷ tỷ mời ngồi hạ phan kim liên tại hàn yên bên trái vào chỗ hàn yên lúc này nhìn về phía hoa tâm chư nữ vào cửa có trước sau hoa tâm vào cửa tuy muộn nhưng nàng bởi vì bình định có công thụ chức quan lại được triều đình tám mệnh cho nên khi trong hàng biệt thự ba hoa tâm tiến lên bài nói gặp qua phu nhân hai nữ trên đường cũng quen biết lại biết nàng là hoa vinh ngội xuất thân danh môn hàn yên đối với nàng cũng có một chút tôn trọng hàn yên khẽ k h n g người tỉ tỉ mời ngồi hoa tâm liền thoải mái ngồi tại phan kim liên phía dưới sau đó là lý sư sư trương trinh nương mạnh ngọc lâu hô tam nương bốn vị này là t h i ế p thất như phu nhân cho nên hàn yên cũng an bài châu ngồi đợi các nàng cũng là cực tôn nặng càng biết hô tam nương chính là nữ trung hào kiệt phục hồi trong quân nữ tướng cũng như hoa tâm càng là không dám k i n h thường cuối cùng là diêm tích tiểu cùng một đám tỷ nữ bái kiến diêm tích tiểu tuy nhiên bị vương lâm thu vào làm thiếp nhưng ở địa vị trong phủ nếu là phan kim liên hầu gái đến tận đây vương lâm nội chạch xem như đầy đủ hàn yên từng cái đánh giá trừ phan kim liên bên ngoài mấy cái mỹ mạo nữ tử nhưng trong lòng thì âm thầm thờ phảo nguyên lai liền mấy cái này còn lại tỷ như bảng xuân mai lý bình nhi cũng là phan kim liên bên người hầu gái chưa từng thu vào làm thiếp không hề giống ngoại giới đồn đại như thế vương lâm bên người nữ tử vô số có thể so với hoàng đế hậu cung từ đó tại cái này trong vương phủ chỉ có hàn yên mới có thể xưng phu nhân phan kim liên xưng phan nương tử hoặc phan t h u c người hoa tâm xưng hoa nương tử hoặc hoa cung người lý sư sư trương trinh nương mạnh ngọc lâu chỉ có thể xưng di nương hỗ tam nương là một ngoại lệ quân xưng hố tướng、quân. vương lâm phía trước viện kiên n h ẫ n chờ đợi chờ đợi hàn yên ở bên trong c h ù a ở thu xếp tốt định tốt quy củ đồng thời căn cứ quy củ định tốt các phòng tất cả chi phí lại đem trong phủ tỷ nữ người hầu tôi tớ mụ mụ một lần nữa phân phối hoàn tất lúc này mới cười mỉm đi đến nội trạch ai dù sở s ù sở x i、si、an con hắn cùng phan kim liên xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên cái thứ nhất đi nàng nguy h u y ệ n nhưng mà hắn vừa mới t i ế n phòng liền bị phan kim liên miễn cưỡng đẩy ra lâm làng người đi phu nhân trong phòng an rớt đi thiếp thân thân thể khó chịu vương lâm đương nhiên biết phu chữ nữ lập quy củ liền thở dài chặt chẽ ôm nàng một hồi nằm ở bên thai nàng nhỏ giọng nói v ủ y khuất ngươi kim liên phan kim liên khỏe mắt chứa nước mắt chỉ cần lâm lang trong lòng có ta thiếp liền làm cái gì đều cao h ứ n gấp g ngươi nhanh đi phu nhân trong phòng không cần làm hư q u ý c ụ vương lâm đành phải đi hàn yên tiểu viện bàng xuân mai bất mặt nói nương tử ngươi làm gì như thế ngươi cùng quan nhân hơn nửa năm chưa từng gặp nhau có thể nàng mới cùng quan nhân thành thân chẳng lẽ tối nay không nên tặng cho đường tự sao phan kim liên quát khé nói im miệng bây giờ chúng ta vương ra đã không phải là đi qua là một môn ba cáo mệnh cao môn đại hộ phu quân thân phận bây giờ khác biệt phải để ý thể diện quy củ ngay tại cái này phu nhân cũng là phu nhân đúng về sau ngươi cái kêu đổi tên sứ quân không cần giống như đi qua gọi con nhân bàng xuân mai đều miệng cái gì quy củ thể diện nô tỷ cũng là cảm thấy đối với nương tử không công bằng có cái gì không công bằng phu nhân vì ta tranh thủ tam đẳng cáo mệnh trả lại cho ta bình thê địa vị bản thân cái này đã nói lên người nàng vô cùng tốt ta còn có rất không biết đủ xuân mai ngươi cũng đã biết ta cái này tam đẳng cáo mệnh mang ý nghĩa cái gì không phan kim liên nói liền vui mừng Mang n g ý hàn ĩ a a s à yên l i người việt hàn yên tại dưới đèn xem hội thư liền phân phò ỷ thúy cùng ti cầm nói chuẩn bị tắm rửa thay quần áo ăn rớt ỷ thúy ngầm đầu phu nhân không đợi nhất đặng xứ con sao hàn yên cười nói sứ quân cùng phan tỷ tỷ xa cách từ lâu gặp lại h ạ n tối nay khẳng định là lưu tại nàng trong viện chúng ta liền nghỉ ngơi đi các ngươi cũng mệt mỏi một ngày ti cầm cười khẽ nô tỷ ngược lại là cảm thấy chúng ta cái này vương phủ quy c ụ à vừa mới lập xuống sứ quân sẽ không chính mình liền dẫn đầu phá h ạ n tối nay nhất định sẽ tới phu nhân bên này lời còn chưa dứt vương lâm liền đẩy cửa tiến đến h ạ n yên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phu quân tiếp h thân còn tưởng rằng ngươi đi phan tỷ tỷ bên kia vương lâm cười to hôm nay phu nhân vừa mới lập xuống nội t r ạ c quy củ ta ha có thể dẫn đầu phá hư quy củ ỷ thúy ti cầm hai người các ngươi lui ra đi ta cùng phu nhân muốn ăn rớt ý thúy cười sứ quân phu nhân còn chưa từng tắm r ử a đây vương lâm cười toe toét t phất phất tay vậy thì chuẩn bị thùng t ắ m ta cùng phu nhân cùng một chỗ hàn yên sắc mặt đỏ thấm hàn yên tuy nhiên thân thể mạnh mai nhưng vương lâm cũng có thể nhìn ra được nàng kiệt lực n i n hợp h trừ yêu thương cho phép bên ngoài đại khái là mang muốn trước tiên vì vương lâm sinh hạ con nối roi tâm tư nhớ tới cái này vương lâm cũng có chút phiền mượn hắn xuyên việt đến lúc cũng không ngắn có thể phan kim liên chư nữ lại không một cái gặp mừng quả thực có chút không quá bình thường cũng may hắn còn trẻ việc này cũng không phải rất gấp hống hàn yên ngủ vương lâm trung quy vẫn là cả đêm đều lưu tại hàn yên trong phòng không có vụ trộm l i ề u ra ngoài hắn biết hiện tại đã không phải ngày xưa cái kia có thể diện nhất định phải có càng hàn yên vừa gả đi vào cửa lại nhân sinh địa không quen nếu là mình không cho nàng đầy đủ tôn trọng nàng sau này rất khó tại vương ra đặt chân thực tế hàn yên cũng không có thật ngủ nàng gặp vương lâm chỉ đứng dậy tại dưới đèn sách trong lòng đung l ỏ n g lúc này mới chậm rãi ngủ chìm đi qua ỷ thúy cùng ti cầm lặng lặng giữ ở ngoài cửa gặp trong phòng vẫn đến đỏ cao chiếu x í c lại gần dưới cửa xem là vương lầm đang tại k h e đ ê m ngược lại là nhà mình phu nhân ở ngủ trên giường thơ ta vốn cho rằng tiểu nương tử đến vương gia tới sẽ chịu khi dễ cùng xa lánh không nghĩ tới cái này s ứ quân sân sau bên trong lại phần lớn là đoàn trang rộng lượng nữ tử xuất thân tuy nhiên không cao có thể từng cái đều rất có l ấ nghĩa càng cái kêu phan nương tử ta thật không dám tin tưởng nàng là cái gia đình giàu có tỷ nữ xuất thân ý thúy cẩn thận ngôn ngữ không cần ở sau lưng nghị luận chủ gia nương tử ừ m không nói bất quá ti cầm nói đến cái này thanh châu thành cũng coi là tòa đại thành ngươi xem chúng ta tòa nhà này cũng vô cùng hào phóng không một chút nào thua kém kính sư hàng ra trong a gia quan thế tại t nhưng là nghe nói sư quân sư là làm ư tư ước vương ớ lớn c chút đó, liền tư bạn, vương gia riêng lớn gia nghiệp, bạn, không n ra một à so h à i a dựa ít, đều dựa vào phủ a hòa cái kia n nương mạnh nương nắm. Trong tử tay họ h cái di p ăn uống chi phí so hàn gia chỉ có hơn chứ không kém khiến cho quân đối với phu nhân lại như vậy c ư n g c h i ề u về sau chúng ta tại vương gia cũng sẽ không cần s ầ u hai nữ ở ngoài cửa xì xào bà tán nếu đều rơi vào vương lâm trong hai mỗi tuần có một cái chức nghiệp. trước nghiệp c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy vương gia gia sản đến có bao nhiêu sáng sớm hỗ tam lương liền dẫn đầu chính mình năm trăm n ữ binh vệ đội rời đi thanh châu thành thẳng đến thanh phong chấn hỗ nhà bị vương lâm mệnh lệnh chuyển nhà tới thanh châu trang khách phân phát chút còn dư bốn năm ngàn người lớn như vậy một nhóm người liền liền an trí tại thanh phong trấn cùng ban đầu hoa vinh thanh phong trong trại trang viên ốc xá cũng là có sẵn hỗ nhà ngược lại là rất hài lòng nhưng là hiện tại một cái c ự đại nan đề là hỗ tam lương cùng hỗ thành huynh hội trong quân đội nhậm chức có thể hỗ nhà người khác làm sao bây giờ giờ đi dựa vào mà sống phì nhiều địa phương chỉ dựa vào hỗ nhà tích góp tới nuôi sống mấy ngàn người cũng không thực tế cứ việc thanh châu phủ cũng chuyển một chút quan điểm cho hỗ nhà trồng chọn hô tam lương không yên lòng tại thanh phong trại lao phụ thân cho nên trước kia liền đến thăm viếng hô gia lao thái công ngược lại là an vu hiện trạng có thể đếm được n g à n không muốn rời đi trang khách an bài như thế nào nhưng cũng thành hắn lao đại một cái tâm bệnh hô cha con huynh m ộ i ba người đang tại thảo luận lại nghe trang khách tới báo sứ quân đến hô tam lương thật bất ngờ không nghĩ tới vương lâm sẽ tới thanh phong trần tới nàng cùng vương lâm cũng là lâu ngày không thấy chỉ là h ô m qua loại tình huống đó nàng cũng không có cơ hội giống như vương lâm cùng nhau tối liệt nỗi h ổ tam lương vương lâm dắt nàng tay nhỏ đến lại hướng lao thái công cùng hô thành thi lê nói nhạc phụ đại nhân Huynh t vương tam ta n g o à lâm n cười thanh phong sơn, thanh phong cùng đều nói đây là vương lâm thật lâu trước liền đã bắt đầu chủ tính sự tỉnh thực tế mạnh ngọc lâu đã dựa theo hắn mạch suy nghĩ mưu đồ tốt bạo đồng thời đánh tốt cơ bản cơ cấu b ộ t hải thương hành đại bản danh o thiết lập tại thanh châu bức xạ toàn bộ đại tống mà hải thượng mậu dịch cũng là bên trong trọng yếu một vòng tài chính khởi động không thiếu thương hành dựa vào sinh tồn hạch tâm thương phẩm như vương lâm dành thời gian b ậ n bịu i nhàn chơi đùa đi ra đường trắng muối tinh s à phòng cây tinh than tổ hóng l ò nước hoa nữ tính âu phục kiểu mới nội ý các loại loại hình đều tại thanh châu xung quanh dựng lên công xưởng tiến vào đại lượng sinh sản giai đoạn chỉ cần nhân thủ đầy đủ vương lâm tin tưởng lấy mạnh ngọc lâu năng lực bột hải thương hành sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong cầm mua bán đẩy tới thiên hạ các nơi thậm chí liêu hạ kim cảnh hỗ nhà cái này mấy ngàn trang khách vừa vặn có thể dùng phu quân thế nhưng là ta hỗ người nhà nhiều năm nghề nông sẽ không hành thương hạ hô tam n ư ơ n g Cao mày nói việc này ta chuẩn bị giao cho ngọc lâu đi làm nàng trưởng khống ta vương ra hiệu bơn lâu ngày có nàng tại các ngươi không cần lo lắng đừng tóm lại chứ lưu lại các ngươi hộ nhà thiết yếu trang khách bên ngoài hơn người tay cũng có thể gia nhập hiệu bơn bởi hiệu bơn tới cung cấp nuôi dưỡng với lại hiệu bơn hàng năm còn có thể cho các ngươi hỗ nhà phần hoa hồng. hỗ thành cười nói được m ộ i tử ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy dù sao có m ộ i phu tại chúng ta hỗ người nhà còn có thể chết đói hay sao đường đường sáu tiểu ban chỗ còn không tha cho một cái nho nhỏ hỗ nhà a đúng m ộ i phu chúng ta tới sơn đông thời điểm nghe nói này lương sơn bên trên lại tân nhập bọn một số người tôn này lâm xung cầm đầu thế lực càng ngày càng mạnh nếu không phải là chúng ta hỗ nhà di chuyển tới thanh châu lương sơn sớm muộn sẽ chiếm đoạt chúng ta mà tại chúng ta đi không lâu sau nghe nói s ắ t vách lý gia t r à n g cũng đi vào lương sơ n băng vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng đây là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả lao thái công hướng hô thành máy mắt hô thành à, nhanh đi thu thập gian phòng ốc đi ra để ngươi n ộ i tử m ộ i phu cực kỳ tại cái này thành phong trại lai hai ngày dưỡng dưỡng thân thể hô thành theo tiếng mà đi hô tam n ư ơ n g sắc mặt đỏ lên tuy nhiên nàng cũng không phải là giả một người cho tới bây giờ đều tính cách hào sảng mày liệu không nhường mày dâu vương lâm là nàng nam nhân nàng nhiều ngày không thấy muốn giống như chính mình nam nhân thân mật hai lần cũng là nhân luân t h ư ờ n g nàng không có cảm giác có cái gì không có ý tứ chỉ là thật đến hai người trong phòng một chỗ hô tam lương ngược lại không thả ra nàng một hồi lo lắng dưới ban ngày ban mặt vạn nhất bị hạ nhân xông vào phòng đến Không trừ kính ộ trào hồi bên v ư ơ ngoài lâm đ hôm nay còn có cái trọng yếu nghi thức cái kia thứ chính là vương gia nội trạch tài chính cùng quản lý quyền hạn chuyển giao dựa theo quy chế trong đại gia tộc bộ chấp trưởng việc bếp núp người nhất định là chính thế đại nương tử mà quá khứ luôn luôn là phan kim liên cùng mạnh ngọc lâu liên hợp chấp trưởng phan kim liên trưởng quản nội trạch chi phí cùng trong phủ nhân viên quản lý mạnh ngọc lâu trưởng quản đối ngoại sản nghiệp nói cách khác một cái trông coi dùng tiền một cái trông coi kiếm tiền phan kim liên cười mỉm ngồi tại hàn yên bên cạnh thân mạnh ngọc lâu mệnh hai cái tỷ nữ bưng vương ra ra sản trướng mục cùng một chút khế đất khế nhà cái gì c h ỉ n h cho hàn yên dòng ra mấy cái dương lớn trướng mục hàn yên biết mình không thể không tiếp nếu không chính mình cái này phu nhân như thế nào đến quyền lực nhưng nghe mạnh ngọc lâu từng chút một hồi báo vương ra rất nhiều sản nghiệp các hạng sản vận định sản xuất cùng dần dần kéo dài hướng về giang nam kiếm nam hoài nam rất nhiều mua bán cửa hàng còn có võ đại lang trưởng khống dưới mở ở các nơi ít nhất mấy chục nhà tụ nghĩa lầu hà n g h ê n càng nghe càng là kinh hãi nàng ngược lại là nghe nói vương lâm trong nhà rất có tiền nhưng thật không nghĩ tới có tiền như vậy tiền mặt năm mươi vạn kim mười vạn lượng bạc một trăm hai mươi lăm vạn hai các hạng định sản phẩm sản xuất ruộng đất và nhà cửa bàn bạc bà ước t r ư ờ n g giá trị một ngàn vạn tiền hà n g h ê n nghe được hai hùng k h ế p v g a ỷ thúy cùng ti cầm càng là trận mắt hốc mồm đường đường hà n g ra, mấy trăm năm tích lũy hà n g ê n mặc dù không biết cụ thể số lượng nhưng chắc hẳn nhiều nhất cùng vương giá tương xứng vương gia tiền tài quyền thế càng như thế hùng hậu gặp hàn yên sắc mặt khắc thường mạnh ngọc lâu thần sắc bình tĩnh nhưng là hữu ý vô ý nói khởi bẩm phu nhân ta vương ra gia, gia nghiệp chủ yếu hệ bởi phan nương tử đồ cưới lý di nương đồ cưới còn có tiếp h thân đồ cưới trải qua tiếp h thân v ấ t và vận chuyển buôn bán tích lũy đặc được hàn yên cười nói khó trách phu quân nói trong nhà có cái mạnh nương tử thế nhưng là chúng ta vương ra thần tài ta xem không bằng d ạ n g này trong nhà sự tình đâu vẫn là ta để ý tới nhưng đối với bên ngoài mua bán mạnh tỷ liễn tiếp tục ứng phó lấy đi đoán chừng cách ngươi cũng không thành phu quân hai ngày trước nói với ta còn muốn tổ cái bột hải hiệu buôn bởi mạnh tỷ tỷ quản lý đây h k h ó trách phu quân gia tài giàu như này kinh người nguyên lai lại có ba vị nương t ử phong phú đổ cưới thêm lực mạnh ngọc lâu vui mừng q u á đỗi bái tạ nói đà tạ phu nhân mạnh ngọc lâu cũng không phải là tham luyến quyền lực nàng tự cảm thấy mình lớn tuổi lại đã kết hôn nàng tại vương g i a địa vị toàn do nàng năng lượng kiếm tiền bản sự nếu là đem vương g i a mua bán hết thẻ giao cho hàn yên nàng n g à y sau cái kia làm sao chịu nổi a vắn xét vạn o j ờ g lý sư sư cùng phan kim liên l ư ỡ c nhau đoán ra mạnh ngọc lâu tiểu tâm tư chỉ mỉm cười về phần trương trinh lương tính tình yên ổn đạo cũng không thích phô trường xa xỉ mỗi ngày chỉ trả thô đặc cơm bên người h hầu gái chỉ có một cái cầm nhi dùng tiền thì càng thiếu nàng cũng không quan tâm số tiền này tài r a nghiệp cái gì h à n g yên nghe ra được nàng đông kinh cầu âm liền cùng nàng nói thêm mấy câu lý sư sư bây giờ mai danh nhận tính coi như vương già sân sau biết nàng tên họ thật xuất thân lai lịch cũng chính là phan kim liên cùng trương trình nương mạnh ngọc lâu tam nữ mà thôi vương lâm giới nghiêm mệnh bất kỳ cái gì người không cho phép tiết lộ lý sư sư lai lịch h à n g yên càng xem nàng càng là cảm thấy q u e n mặt suy nghĩ hồi lâu bất thình lình liền nhớ lại một người tới nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi đứng dậy mong mọi lấy lý sư sư nói lý gia thị, thị không phải là đồng kinh nhân thị thiếp càng xem càng là quen mặt không biết lý sư sư than nhẹ một tiếng nếu nàng đi qua cũng đã gặp hàn yên một mặt tại một lần ngắm hoa bữa tiệc chỉ là đồng thời không thâm dao liền đứng dậy hướng hàn yên thi lễ phan kim liên lập tức lui sở hữu hầu gái lúc này mới hạ thấp giọng nói phu nhân lý ra tỉ tỉ chính là ngày đó đông kinh phiền lâu án thủ nương t ử lý sư sư hàn yên lúc đầu chỉ là hoài nghi bây giờ tìm được chứng minh quả thực trấn kinh nàng vạn vạn không nghĩ đến hồng cực nhất thì lý sư sư danh xưng tại trận kia trong hỏa hoạn t i ê u chết đông kinh con thứ nhất bài hoa đán nương tự vậy mà tại vương gia nội trạch vẫn là vương lâm như phu nhân ta ngày đó tại đông kinh thích nghe nhất tỷ tỷ đánh đàn hắc khúc tỷ tỷ hôm đó nói là chết tại phiền lâu trong hỏa hoạn ta còn sau lưng vụn trộm khóc lớn một trận không nghĩ tới tỷ tỷ lại chúng ta vươn ra thiếp ngày đó tại đông kinh gặp gỡ lan quân vốn định lấy trung thân cùng nhau nắm rời kinh qua chút bình đạm thời gian liền tốt nếu cũng không nghĩ tới lại gả cái đường chiêu trọng thần lý sư sư c ư ờ i khẽ nếu là phu nhân nữa thích nghe thiếp hát khúc thiếp liền ngày ngày hát cho phu nhân tùy là phan kim liên ở bên b ấ t thình lình xen và o nói phu nhân còn không biết nếu mạnh ra tỉ tỉ là phu quân từ tay người ta bên trong c ấ p tới lại có chuyện như thế hàn yên ngạc nhiên thế là phan kim liên liền coi vương lâm là ngày cố ý thiết kế đối phó tây môn khánh này ác nhân sự t ì n h nói một chút mạnh ngọc lâu nghe được sắc mặt phát hồng tuy nhiên sự t ì n h qua đi thật lâu nhưng nàng đến nay còn vô pháp u ê n hôm đó vương lâm cứng rắn muốn nàng bá đạo cùng cường hãn như vậy tỉ tỉ lại là như thế nào cùng phu quân quen biết hàn yên cười hỏi nàng năng lượng cảm giác r a phan kim liên tại vương lâm trong suy nghĩ đặc biệt địa vị cho nên hiếu kỳ phan kim liên cười cười tại thanh hà huyện thì thiếp là tấm kia đại h ộ nhà hầu gái lâm lang là trương đại hội g a giáo sách tiên sinh ba ngày hai đầu liền cho thiếp làm thơ thiếp tâm lý liền hoan hỉ không ngờ tấm kia đại h ộ lao tặc vì là chia rẽ ta cùng lâm lang liền thiết kế hãm hại lâm lang trộm cướp vào tù phan kim liên lại đem chính mình như thế nào đi thăm t ù như thế nào đi tìm võ đại lang giúp đỡ đi vận thành huyện đưa tin lại như thế nào bị triều cái đại quan nhân trọng nghĩa khinh tài đả thông quan thiết cứu cùng vương lâm lúc trước như thế nào tại cảnh dương cương bên trên đánh hổ các loại một số việc sinh động như thật nói biến hàn yên nghe được tâm thần thanh thản tâm đạo nhà ta phu quân quả nhiên là kinh lịch trải qua rất có truyền kỳ s á t thái khó trách người nói hắn là sao vũ khúc hàn g thế sở bá vương gặp p h ạ m không phải vậy một cái văn nhược tư sinh đ ỗ n g nhiên biến thành phục hổ thật tướng không cần lên mặt những này cũng giải thích bất quá đi sau đó hàn yên thiết tiến khoản đãi chư nữ chư nữ vui chơi giải trí cũng nói chút nhàn thoại trong lúc nhất thời liền quen thuộc đứng lên không còn như vậy là nhãn lý sư sư đọc vô số người gặp hàn yên t u i không lần lắm lại xảy ra chuyện khéo g i ă m ba câu ở giữa liền để trừ nữ quy tâm tâm đạo quả nhiên là hàn gia trừ ư nữ g n xuất thủ bất phàm đây này vương lâm cùng h ỗ tam n ư ơ n g trở về trong thành h ỗ tam n ư ơ n g từ cùng hoa tâm đi trong quân tất cả thủ bản chức thao diễn binh mã hắn thì tiến vào thư phòng nhìn thấy lý thanh chiếu này phong ngắn gọn thư hàm sứ quân vì sao cho nên nói đùa thanh chiếu về nhà đưa ta phu thê bất hòa sống lại hiếm thích vương lâm nắm bắt lý thanh chiếu cái này bút tích xinh đẹp tờ giấy nhất thời im lặng cười khổ hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình cùng triệu minh thành một câu trò đùa lời nói lại nhắm chúng lý thanh chiếu cùng triệu minh thành sống lại hiếm khích thậm chí còn vì vậy mà bất hòa không đến mức đi vương lâm ngẫm lại liền cho lý thanh chiếu viết phong hồi tín minh n g u y ệ t sáng trong chiếu giường của ta tinh hán tây lưu dạ vị ương khiến lưu chức nữ nhìn nhau từ xa nhĩ đơn độc tội gì oán nghiệm bờ sông lương vương lâm viết xong liền gọi q u ố t tốt mệnh lập tức trả lại dịch gan tiểu trúc không bao lâu lý thanh chiếu liền thu đến vương lâm quay về văn kiện nàng mở ra xem không biết nên khóc hay cười cái này bốn câu xuất từ tam quốc lúc tào phi yến ca hành tào phi toàn văn ý cảnh cũng không phải là ở đây vương lâm đơn độc bỏ đi cái này bốn câu đến lại đổi một cái toán n h ệ p chữ nếu cũng là rất hay đơn giản là nói các ngươi cặp vợ chồng giận dỗi hoàn toàn là một cây làm chẳng nên non cũng đừng nghĩ lại vào người khác lý thanh chiếu ngay từ đầu viết này phong văn kiện bất quá là lúc đương thời chút toán khí muốn phát tiết muốn làm liền làm qua cái này hồi lâu trong nội tâm nàng chỉ có thất vọng cô đơn lại không đoán khí nửa điểm cũng liền không nguyện ý lại nói cái gì tiện tay cầm vương lâm quay về văn kiện đặt tại án bên trên nhưng nàng lập tức lại cầm lấy quay về văn kiện nhìn xem lúc này mặt lộ vẻ kỳ xắc đây là nàng lần thứ hai gặp vương lâm chữ vương lâm tay này chứa cùng quan gia triệu cắt xấu kim thể vì sao tương tự nhất định không có sai b i ệ t ngay cả nàng cái này nghiên cứu triệu cắt thư họa nhiều năm nhân sĩ chuyên nghiệp đều phân biệt không ra cái gọi là thiên tử môn sinh chẳng lẽ nói đến cũng là vương lâm thư họa thu hoạch được quan gia chân truyền lý thanh chiếu suy nghĩ một hồi nhưng lại cầm chính mình một bài cũ làm viết lên lại sai người cho vương lâm đưa tin sau đó hai ngày vương lâm cùng lý thanh chiếu thư t ừ qua lại nhiều lần ở giữa còn có hai lần thi từ tương hợp cái này dần dần ngay tại trong thành truyền g a chút vương lâm ái mộ dịch an cư sĩ lưu nôn phỉ ngữ tới tiếp n chuyển tức đ n Vương、Lâm、bên này, Vương、Lâm、chẳng ngó về Lâm Lâm thèm tới, h Thanh Chiếu thì không ầ n càng Lý qua n nàng tâm, c hai o t ba ngày lý thanh chiếu thế mà và o ở trong thành đến còn thả ra phong thanh muốn tại tháng sáu bên trong tổ chức ngày mùa hè thực r ư ợ u văn sĩ biện nhưng vào lúc này thanh châu nội thành bất thình lình tới một cái nữ tử áo trắng nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ khí chất lại l ã n h lạc băng sương với lại phái đoàn quá lớn tài đại khí thô đi theo mấy chục người tôi tớ tì nữ bao xuống trong thành duyệt lai khách sạn không cho phép ngoại nhân tiến vào chiếm giữ những sự tình này tự nhiên không gạt được vương lâm chỉ là làm thanh châu sáu tiểu bang chỗ tối cao thống trị giả hắn nào có nhàn hạ thoải mái đi quản một nữ tử thần bí mặc kệ nàng muốn làm gì chỉ cần không tại thanh châu vi phạm pháp lệnh hắn đều chẳng muốn quản mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương một trăm năm mươi tám hổ thân vệ nhạc phi việt hôn nhân không người biết được lai lịch bí ẩn nữ tử áo trắng hai ngày này tại trong thành động tác khá lớn xuất thủ xa xỉ phàm là thanh châu nội thành thái to mặt lớn nhân vật đều tiện đưa phân hậu lễ trèo g a o liền ngay cả vương gia h ạ n yên đều thu đến nàng đưa tới lễ vật tuy nhiên thu đến lễ vật về sau h à n g yên liền đoán ra nữ t ử lai lịch h à n g yên nhìn về phía ỷ thúy nói ỷ thúy phu quân ở đâu ỷ thúy cười khẽ nô t h nghe người ta nói sứ quân hai ngày này luôn luôn ở tại trương di nương trong nội viện tuy nhiên nghe nói đang cùng trương di nương nghiên cứu cái gì cái gì kiểu mới điểm tâm phu nhân nếu có sự tình nô t h cái này đi để cho người ta đem sứ quân m ờ i đến là được h à n g yên lắc đầu quên cũng không tính là gì đại sự vẫn là chờ sau này hay nói đi bất quá ỷ thúy ngươi p h ả i người đi tìm yến tướng quân để cho hắn tới gặp ta một chuyến biết phu nhân sanh trở lại tiểu bang mấy ngày nay vương lâm một mực đang trư nữ trong viện đi đi lại lại chuyển vậy dĩ nhiên muốn cùng hưởng ân huệ một bát nước cơ bản giữ thăng bằng không thể thiên vị nếu không muốn xảy ra vấn đề thực tế hắn hôm nay mới lần đầu tiên tới trương trinh n ư ơ n g trong viện ý thúy tin tức kia đoán chừng cũng là nghe theo quan chức quân vụ giao cho nhạc phi nhạc phi làm những n à y càng là xe nhẹ được quen gần nhất trong quân bận rộn nhất cũng là trấn hải quân c h ỉ n h biên trấn hải quân không thể so với phục hộ quân quân kỷ luôn luôn tàn mạng không có chút nào chiến đấu lực đáng nói nhạc phi phải tốn chút công phu mới có thể đem trấn hải quân huấn luyện ra Cái gọi là q u quân quân quân về phần g chính p kỷ k thì h vụ vương lâm đã sớm phát hiện hoa vinh rất có thiên phú với lại hắn có cái rất tốt trợ thủ thanh châu phủ thông phán củng cố người này tiến sĩ xuất thân từng làm qua hai vị tri huyện lý chính kinh nghiệm phong phú với lại làm người chính trực vô tư có hoa vinh cùng củng cố tại trên cơ bản thanh châu cùng sáu tiểu ban g sự vụ vương lâm cũng có thể làm vung tay đại gia cho nên gần đoạn thời gian vương lâm tinh lực chủ yếu đều dùng tại an bài suy nghĩ cùng chơi đùa một chút hắn từ trường so đo có lợi phát triển lâu dài sự tình bên trên hắn v ì là bột hải thương hành lại nghiên cứu chế tạo một chút mới lạ đồ chơi nhỏ rất nhanh liền có thể lên thành phố hắn còn mệnh yến thanh từ trong quân đội chọn lựa một n g à n có võ công tử trung thành dũng cảm ánh thông minh cơ cảnh thanh niên hát tốt bí mật tổ kiến một nhánh đặc trùng bộ đội tên là hồ thần vệ đây đương nhiên là cùng loại cầm ý hệ vệ loại hình tình báo cơ cấu lệ thuộc trực tiếp vương lâm chỉ huy yến thanh kiêm dẫn hổ thần vệ chỉ huy dùng vương lâm biết rõ theo chính mình thế lực tăng lên mở rộng tất yếu tình báo cơ cấu đã át không thể thiếu lựa xém lông mày hắn cần như thế một nhánh tâm phúc lực lượng đi lùng bắt cùng giám sát thiên hạ làm chính mình thai mắt đồng thời cũng vì tương lai mình quyết định biện pháp phán đoán đặt vững cơ sở huống hồ hiện tại phục h ồ quân cũng cần chuẩn xác kịp thời cùng toàn phương vị tình báo hỗ trợ bên người những người này chỉ có yến thanh thích hợp nhất làm việc này yến thanh chẳng những có dũng cảm còn có mưu quan trọng mạch suy nghĩ nhanh nhẹn tinh thông bách nghệ đương nhiên quan trọng hơn vẫn là đi theo chính mình lâu như vậy vương lâm đối với yến thanh độ trung thành có rất lớn tín nhiệm tạm thời hổ thần vệ sẽ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhưng đến nhất định thời cơ hổ thần vệ liền có thể c h u y ể n tối vì là sáng l á t mình biến hóa thành vương lâm một nhánh lợi n h ậ n vương lâm cùng yến thanh nói chuyện cả đêm cầm chính mình đối với hổ thần vệ hiện tại cùng tương lai định vị mạch suy nghĩ cùng rất nhiều ý nghĩ đều nói cái thấu triện yến thanh trải qua này mới chính thức giải được chủ quân b ệ nghệ thiên hạ hoành đồ khát vọng yến thanh cũng biết vương lâm cùng mình thổ lộ tâm tình mang ý nghĩa đối với mình vô cùng tín nhiệm mà chính mình có khả năng hồi báo cũng chỉ có trung thành cùng cần cũ hổ thần vệ tổ kiến sau khi hạng thứ nhất nhiệm vụ cũng là xác minh thần bí nữ tự áo trắng lai lịch xuất thân. cũng không biết tiến thanh dùng cái gì biện pháp dù sao vào lúc ban đêm vương lâm liền đã lòng dạ biết rõ trừ cái đó ra vương lâm vẫn còn ở bận bị hoa vinh kết hôn sự t ì n h hoa vinh đã cùng thanh châu cự thương mạnh đình chi nữ mạnh tiểu nương tử đính hôn đồng dạng là tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng vì là đang đầu nương tử thanh châu rất nhiều người đều coi là đây là mạnh gia tiểu nương mỹ mạo yêu tiểu bị hoa vinh xem ra từ đó một bước đăng thiên gà cho t ổ n g ngũ phẩm cao quan làm đang đầu nương tử lại không biết đây vốn là vương lâm sùng thương lượng vẽ một trong vương lâm đồng thời vô ý cải biến mấy ngàn năm nay trọng nông đức thương xã hội đại thế chỉ là m u ố n biến tướng để cao một chút thương nhân địa vị cái này có trợ giúp tăng cường thương mẫu thôi động thanh châu sáu tiểu b a n g châu phát triển kinh tế nông thương đồng thời kinh tế phồn vinh tại vương lâm những thuộc hạ này bên trong võ t ổ n g đã cưới mạnh ngọc lâu nhà mẹ đẻ đường chất nữ vui mừng nghe nói vui mừng mà đã mang thai người khác như tần minh đồng bình hoàng tín những n à y sớm có nhạc quyền nghĩ như vậy đến ngược lại là chính mình coi trọng nhất học sinh nhạc phi ngược lại là bởi vì chính mình chỉ hoãn kết hôn dựa theo sử tái nhạc phi vốn nên tại năm ngoái cùng lưu thị thành hôn sau đó sinh nhạc vân nhạc lôi hai tử nhưng cái này lưu thị lại hai lần tài giá vương lâm nghĩ liên tục cái này lưu thị thủy tính d ư ơ n g hoa dân l o à n lại không thể cùng chung h o à n n ạ tuyệt không phải nhạc phi lương phối vẫn là quên đi về phần nhạc phi đằng sau c ư ớ i lý hoa trong lịch sử rất có hiền danh vương lâm đem yến thanh gọi tới nghe nói chủ quân n g u ố n chính mình phái người đi giang nam nghi hưng huyện đi tìm một vị tên là lý hoa tiểu nương tử nếu tìm được liền trực tiếp lấy hắn b ộ t hải q u ậ n công thượng t r u quốc thái tử t h i ế u sư phục h ổ quân tiết độ sứ danh nghĩa vì là nhạc phi cầu thân t ế n thanh đầy mặt ngạc nhiên nhạc phi thiếu niên anh hùng văn võ song toàn binh pháp thao lực đều thành thạo đã là vương lâm trong quân nhất nhân, ngũ phẩm tướng quan giống như vậy tuổi trẻ tân quý vương lâm ra mặt giúp hắn cầu thân bất luận cái gì nhà vọng tộc đều có thể tìm đến vì sao muốn bỏ gần tìm xa chạy đến giang nam đi tìm một cái không biết lai lịch nữ tử làm vợ nhưng yến thanh tuy nhiên kinh ngạc nhưng vẫn là tuân theo chấp hành cũng không từng hỏi nguyên do đây là vương lâm thưởng thức nhất tiến thanh địa phương tiến thanh sau khi đi vương lâm cảm giác toàn thân mệt mỏi không khỏi cười khổ chính mình cái này chủ quân làm ngay cả giới trướng v i ệ c hôn nhân đều muốn cùng nhau trông coi thật sự là không dễ dàng tiên mục kỳ duyên vương lâm liền đi trương trinh nương trong nội viện trương trinh nương sân nhỏ ở vào trong vương phủ chỗ ở lớn nhất góc Tây nam vị trí. tuy nhiên ưu tính nhưng cũng vắng vẻ với lại sân nhỏ rất nhỏ trước kia là mộ dung nạn g đ ạ t trong phủ tỷ nữ quần c ư chỗ vương lâm lần đầu đến tiến vào viện đi sau hiện cẩm nhi đang tại nước dóp đã trương trinh lương nuôi một chút hoa hoa thảo thảo trong viện bày biện đơn giản cũng không vú g i ả người hầu làm rút không khỏi liền nhịu nhữ m ẩ y cẩm nhi nhìn thấy vương lâm mừng rỡ tranh thủ thời gian quỳ mọc xuống đất nô tỷ gặp qua sứ quân vương lâm cười đỡ dậy c ẩ m nhi c ẩ m nhi nhiều ngày không thấy làm sao đối với ta như thế là nhạt cầm nhi thở dài sứ quân bây giờ ngồi ở vị trí cao tại cái này trong phủ lại là cao cao tại thượng chủ quân nô tỷ bình thường muốn g nghe cẩm nhi lời nói bên trong dù sao cũng hơi phản nạn chi ý vương lâm trong lòng biết là mình xanh trở lại tiểu bang nhiều ngày luôn luôn chưa từng tới t r ư ơ n g trinh nương bên này dẫn tới cẩm nhi vì là t r ư ơ n g trinh nương có chút hót bất bình hắn cũng không thèm để ý liền cười cười đẩy cửa tiến vào t r ư ơ n g trinh nương phòng ngủ trong phòng bày biện thì càng ngắn gọn chỉ có một giường một bàn một ghế dựa không có chút nào trang trí t r ư ơ n g trinh nương kinh sai váy vải ngồi tại trước bàn làm lấy nữ công nghe được động tĩnh quay đầu kiến thức vương lâm cũng có chút ngạc nhiên chật có chút hoan hỉ liền đứng dậy thi lê nói thiếp thân gặp qua sứ quân vương lâm tả hữ phương lại nhìn phía trương trinh nương mặc trên người mang sắc mặt thì càng khó coi nàng gái nhà này bại trí trên người nàng mặc tất cả chi phí chỉ sợ ngay cả phụ thượng tỷ nữ cũng không bằng nàng lại bị phụ thượng khắc nghiệt đến tận đây vương lâm trong lòng giận lên trương trinh nương quan sát đến vương lâm sắc mặt đoán ra hắn chỗ giận vì sao liền đi tới ôn nu nói sứ quân chớ có giận chó đánh mẹo là trinh nương không thích xa hoa trước kia tại đồng kinh trà thô đ ạ m cân quen cho nên đây đều là thiếp thân chính mình yêu cầu vương lâm ngồi ở trên giường bởi vì cũng không có địa phương có thể tòa cầm nhi đi tới nhưng làm h t miệng vừa muốn nói cái gì liền bị trương trừng liếp một chút Vương niệm lâm tâm niệm điện thiểm. điện chắc ư nương ưa ơ đơn n trình tranh, giản g giữ thế vô tranh, ưa thích đơn giản tính cách h vô n đương nhiên biết rõ, nhưng đơn giản không phải kháng、khổ. trong vương phủ quyển, không đến phải khổ, phủ biết rõ, m ứ trôi qua gian qua nan như vậy. Chắc vậy. là nàng xưa nay không tranh không đ o ạ n bên người lại không giống lý sư sư mạnh ngọc lâu như vậy tiền tài xa xỉ đoán chừng cũng không có tiền cho trong phụ quản sự tỷ nữ hạ nhân khắc nghiệt đến tận đây thường ngày việc vặt vánh cũng không có người ứng phó trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có thể trông cậy vào cầm nhi một người mà nàng khẳng định cũng sẽ không chủ động nói vương lâm biết lần này nội phủ sự vụ vừa bởi hàn yên tiếp quản đi qua cũng là phan kim liên t r ư ở n g quản nhưng hắn đối với phan kim liên hiểu biết quá sâu nàng quyết định không làm được loại này khắc nghiệt tỷ m ộ i sự tình duy nhất khả năng cũng là thay thế nàng trưởng nhà hạ nhân gây nên vương lâm thở dài trinh nương ta cưới ngươi vào cửa không nghĩ tới ngược lại làm cho ngươi chịu cái này bị khuất trong lòng ta thật sự là hổ thẹn cực kỳ trương trinh nương ôn nhu ngồi tại vương lâm bên người cầm đầu dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực hắn ôn nhu nói phu quân bất giận nô ra nếu không so đo những này năm đó ta cùng cầm nhi tại đông kinh thời gian trôi qua so hiện tại gian năn nhiều phu quân tuyệt đối không nên nói t o à n việc này nếu không trinh n ư ơ n g tại cái này phụ thượng thật sự là không mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi không trinh n ư ơ n g đây không phải ngươi sự tình đây là chuyện ta vương lâm trầm ngâm một hồi phất phất tay nói cầm nhi ngươi bắt ta lệnh bài trực tiếp đi phòng thu chi chi năm trăm lượng bà tới cầm nhi hoan hỉ liền đi nhưng không bao lâu cầm nhi lại miết miệng trở về sứ quân quản phòng thu chi phan mụ mụ nói hiện tại là hàn phu nhân quảng già nàng cần phải đi cho hàn phu nhân bẩm báo một tiếng để cho nô tỷ trở về chờ đấy ngày sau hay nói cầm nhi bãi tại mặt đất không ngừng rơi lệ sứ quân tại cái này phụ thượng không có người bắt ta ra nương tử coi ra gì các nàng đều cầu nhãn coi thường người đơn giản là cảm thấy nhà ta nương tử không chỗ nương tử lại không giống lý nương tử mạnh nương tử có tiền như vậy cho nên vương lâm khỏe miệng có lại hắn lệnh bài đều lãnh không đến bạc xem ra chính mình trong lúc này chỗ ở không giống hắn tưởng tượng đến như vậy hài hòa ổn định à. phan mụ mụ là chúng ta p h ụ thượng quản g i a sao cầm nhi vừa muốn nói cái gì chương trình nương liền bỗng nhiên biến sắp nói cầm nhi im miệng cầm nhi quỳ xuống đất n h ẹ n à o nức nở không nói thêm lời nào chương nương tâm đạo cái này phan mụ mụ là phan kim liên nhà mẹ đẻ trường bối nếu là nàng sự tình bị cẩm nhi nói ra chính mình ngày sau nên như thế nào đối mặt phan kim liên đâu nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích m ở rẽ t á i t r ư c Phan Kim Liên trái í n h cách khác. mặt t i ngươi n đương, không nên h t r c Cẩm h h n nàng không có sai. Ngươi ngắm cũng không ngươi tình, ngay lệnh không tình, nói này thượng không ngư là bài làm là phải phụ phải có cả được cái sai. sự sự ta lại xem, đây đều đã rõ giữ thế vô tranh không nguyện ý cùng người so đo nhưng bây giờ dạng này ngươi như vậy n h ư ờ n g nhịn x u ố n g d ư ớ i về sau ta tại phủ thượng còn tốt nếu ta không tại người nào tới bảo vệ được ngươi nếu ngươi về sau có con cái c á c nàng là không phải cũng phải tại cái này phủ thượng chịu ức hiếp trương trinh nương nghe vậy liền yên lặng x u ố n g d ư ớ i cầm nhi đừng khóc phân phó từ hiện tại bắt đầu ta muốn tại trinh nương bên này làm việc công để cho người ta đem ta thư phòng tất cả chi phí đều đem đến bên này còn có đi đem phu nhân cùng mấy nhà nương tử đều mời đến h à n g yên là cái thứ nhất tới hàn yên mang theo ỷ thúy ti cầm tiến vào viện gặp khu nhà nhỏ này như thế thê l á n h đơn sơ cũng giật nảy cả mình hàn yên hạng dị kiến thức lập tức liền tỉnh ngộ lại vương lâm dù ý nhưng cũng mặt không đổi s ắ c trực tiếp tiến vào t r ư ơ n g t r i n h nương phòng ngủ tiến bảo cứ việc trầm ồn như nàng cũng nhịn không được biến sắc cái này cũng quá ngay cả ỷ thúy trong phòng đều so cái này tốt hơn gấp trăm lần vương lâm sắc mặt tâm trầm ngồi ở trong phòng duy nhất trên một cái giường t r ư ơ n g t r i n h nương sắc mặt xấu hổ bà tan lập tức cho hàn yên thi lễ hàn yên tranh thủ thời gian đỡ dậy chương trình nương kéo tay nàng nhỏ giọng an ủi phan kim liên sau đó mang lý sư sư mạnh ngọc lâu diêm tích t i ể u đợi người tới hoa tâm cùng hô tam n ư ơ n g trong quân đội đứng trị không tại phụ thượng phan kim liên gặp trong viện như thế lại vào nhà gặp như vậy lành lạnh đơn giản bày biện khuôn mặt liền thay đổi nàng cũng làm t ứ c h i ể u được vương lâm vì sao muốn làm cho các nàng đều tới phan kim liên lập tức quay đầu nhìn về phía bảng xuân mai cùng lý bình nhi hai nữ cũng thật bất ngờ đồng đều lắc đầu liên tục biểu thị không biết đến vì sao dạng này phan kim liên sắc mặt khó xử vậy mà quỷ gối vương lâm trước người phu quân là kim liên sai kim liên đi qua trưởng quản nội vụ không nghĩ tới sẽ để cho t r ư n g quản nội vụ k n n h ĩ tới sẽ để c t i n h l ư ơ vương lâm đứng dậy cầm phan kim liên đỡ dậy ô nhu an ủi một câu kim liên ngươi không cần như thế ta đương nhiên biết cái này không phải ngươi gây nên phu nhân ta hôm nay gọi các ngươi đều tới bất quá là muốn cho các ngươi nhìn xem nếu là gia trạch không yên sẽ xuất hiện loại nào hậu quả phu nhân tại các ngươi hàn gia bao quát kinh sư rất nhiều cao môn đại hộ bên trong chuyện như thế ứng cũng phổ biến ta tâm biết rõ ràng nhưng ở ta vương gia ta vương lâm hôm nay ở đây thể quyết không cho phép xuất hiện loại tình huống này đem cái kêu bà quản gia tử mang đến cho ta vương lâm dưới cơn thịnh nộ liền xem như hàn yên cùng phan kim liên cũng không dám nhiều lời nửa câu phan mụ mụ nếu cũng liền cái tuổi hơn bốn mươi phụ nhân còn rất có vài phần màu sắc nàng là phan kim liên nhà mẹ đẻ thân thích xem như phan kim liên bà con x a cố mẫu phan kim liên gả cho vương lâm mà lại vương gia phát tích về sau phan g i a không ít thân thích đều chủ động tìm tới cửa cái này phan thị một nhà cũng là bên trong một trong đương nhiên trong phụ làm việc còn có người nhà họ mạnh đây là khó mà tránh khỏi bất quá mạnh ngọc lâu là người cẩn thận nàng biết mình thân phận h è n mọn tuyệt không cho phép mạnh g i a thân thích tại vương gia làm sảng làm bậy là được về phần người nhà họ phan phan kim liên dù sao tuổi trẻ nhà mẹ những n à y thân thích đến cửa tìm chuyện gì làm nàng lòng mềm nhũng liền đáp ứng đến bình thường cũng nhiều cho một chút thể diện trong n o n sau đó cái này phan thị cậy vào là phan nương tử nhà mẹ đẻ trường bối tại p h ủ thượng hung hăng c à n quái cấu kết trong ngoài cầm giữ quản gia đại quyền tham ố p h ủ thượng ngân tệ cũng không phải một ngày hai ngày phan kim liên có châu nghe thấy liền nói qua phan thị hai lần nhưng phan kim liên tuyệt không nghĩ đến phan thị sẽ như thế làm càng càng lớn dám ngay cả vương lâm nữ nhân đều dám c h ắ c nghiệt phan thị trong lòng run sợ quỳ gối vương lâm trước mặt liên tục dập đầu không thôi vương lâm gợn x o n nói phan mụ mụ thật sao ta vừa rồi để cho cẩm nhi cầm ta lệnh bài đi phòng thu chi lanh chút bạc sử dụng ngươi dám không cho lãnh phan thị giải thích hồi sứ quân l ờ i nói hiện tại vương gia này phụ thượng là phu nhân trưởng quản phu nhân từng có dặn dò mặc kệ bất luận kẻ nào lanh ngân tệ đều cần đi qua phu nhân cho phép mới được cho nên vương lâm bỗng nhiên đứng lên cho nên ta lấy chút bạc cũng phải trải qua ngươi đồng ý không vương lâm giận từ tâm lên một chân cầm cái này phan thị đá cái té ngã ngươi quên cái gì đ ồ vật dám tại ta phụ thượng làm mưa làm gió ta mà lại hỏi lại ngươi t r i n ư ơ n g bên này như thế khắc nghiệt khấu trừ giảm dưới ngân tệ có phải hay không đều tiến vào người tối riêng từ nếu đưa tới phan thị cũng không kịp q u ỷ gối đến phan kim liên trước mặt ô m chặt lấy phan kim liên chân kêu dên nói kim liên mau cứu cố mẫu cứu ta ta thế nhưng là mẹ ngươi người nhà phan kim liên nổi giận nói ngươi là mẹ ta người nhà không giả nhưng ngươi dám tại phủ thượng như thế làm ác ngay cả trinh n ư ơ n g tỉ tỉ bên này ngươi cũng dám ức hiếp ngươi thật là đáng chết vương lâm tay chấn động bên hông bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đường bảo là phan thị cùng nàng sâu c h u i mấy cái tì nữ bà t ử dọa đến mất hồn mất vĩa liền ngay cả hàn yên chúng nữ đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng cho dù hàn yên cũng không dám tiến lên thuyết phục vương lâm kiếm trong tay v phan thị bùi tóc bị chém tới một nửa loạn phát phát ra xôn xao tung bay một chỗ ai sợ xù sợ xị an còn phan thị sắc mặt s á n g ngoét doa đến mắt tối sầm lại liền ngất đi kim liên cái này phan thị là mẹ ngươi người nhà ta liền giao cho người xử trí hơn người các loại thiện đưa thanh châu phủ tấn luật xử trí vương lâm thu kiếm trở vào bao phẩy tay h á o bỏ đi bởi vì trương trinh lương kiên trì cho nên còn nơi ở nơi đây nhưng trong viện bảy biện tất cả chi phí đều bị hàn yên lập tức an bài bố trí còn an bài hẳn mấy cái tỷ nữ cùng người hầu hầu h ạ sau đó phan kim liên tự mình đưa tới năm trăm l ư ợ n g bệnh nhân mạnh ngọc lâu lý sư sư c h ú n g nữ cũng đều tiễn đưa chút đồ trang sức ngân tệ tới t r ư ơ n g trinh nương thời gian lập tức phất nhanh đứng lên cầm nhi mặt mày hớn hở t r ư ơ n g trinh nương nhưng là lo lắng cái này vọng tộc đại trạch quần quận sóng ẩm nàng lần này có vương lâm ra mặt đòi cái công đạo có thể sau khi đâu nếu vương lâm bỏ bê chiếu cố cái này sân sau trung hạ người hay còn năng lượng cầm nàng coi ra gì nàng lo lắng hơn bởi vậy đắc tội phan nương tử cầm nhi lại xem thường nói nương tử người suy nghĩ nhiều phan nương tử không phải người kiểu này lại nói chỉ cần sứ quan tài về sau ai dám đối với nương tử bất t í n vương lâm một bước, bước vào phòng đến cười nói trinh Cầm Kim nhi nói đúng,、Kim、Liên sẽ không bởi vậy đối với sẽ vậy trương trinh nương thăm thảm thở dài phu quân thiếp thân nếu không muốn như thế thiếp thân vương lâm c ư ờ i khẽ ta biết trinh nương từ trước tới giờ không nguyện vọng cùng người trở mặt cũng không nguyện ý tranh đoạt cái gì nhưng chính là ngươi dạng này tính cách có thể bị hạ nhân khi nhục bởi vậy ta quyết định sau này ngay tại ngươi trong viện làm việc công trinh nương hiểu biết chữ nghĩa rất có tài học sau này liền giúp ta xử lý chút công văn tới lui miễn cho ngươi bị đè nén trương trinh nương quá sợ hãi phu quân tuyệt đối không thể thiếp thân vạn không dám phá hỏng trong phủ quy củ để cho phu nhân không ngờ vương lâm cười to phu nhân sẽ không suy nghĩ nhiều phu nhân trong khống chế chỗ ở sự vụ phức tạp cũng không có tinh lực giúp ta làm việc công sư sư say mê âm luật ngọc lâu bề bộn nhiều việc thương vận hoa tâm cùng tam nương trong quân đội đ ư ơ n g trị đương thời trong phủ cũng chỉ có người có thể giúp ta b ậ n điệu thực tế vương lâm bất quá là muốn cho trương trinh nương tìm một chút chuyện làm đồng thời dựng nên nàng trong phủ địa vị nếu không thời gian lâu cùng loại sự tình không nhất định sẽ không lại phẩm cấp phát sinh t r ư ơ n g t r i n h nương còn chờ đợi nói cái gì lại bị cẩm nhi giật nhẹ quần áo h à n y ê n người viện ỉ thúy cùng ti cầm vội vã vào cửa hạ thấp giọng nói phu nhân này phan nương tử tạm đem này phan thị nhốt tại kho tủi bên trong sau đó hiện tại đang tại thanh lý trong phủ họ phan người nghe nói lại phát hiện mười bảy mười tám người cũng là này phan thị thân thích thật ghê t ẩ m nữ nhân lại đem chính mình thất đại cô b á t đại gì, đều chuẩn bị vào phủ bên trên cái này phủ thượng bạc còn không biết bị nàng ham hô thiếu phu nhân cái này phủ thượng bạc còn không biết bị nàng ham hô thiếu phu nhân không được lời nói để cho trong nhà từ kinh sư cho ta điều chút tâm phúc tới h ạ n yên biến sắc tuyệt đối không thể có thể phu nhân à chúng ta nhân sinh địa không quen hai mắt bôi đen khắp nơi đều là người ta tâm phúc ngươi về sau có thể làm sao quản g i a à cái này phụ thượng h ạ n h â n trừ người nhà họ phan đoán chừng còn có người nhà họ mạnh chúng ta cũng không thể khinh động trước mắt kế sách xem lần này thanh lý năng lượng trục xuất bao nhiêu người đi sau đó ta nói với phu quân liền từ thanh châu mua chút hầu gái tôi tớ sai sử là được mới tới người chính là chúng ta người hiểu không ỷ túy tít cờ có thể nô tỉ vẫn cảm thấy người trong nhà dễ dùng gọi cũng trung thành tuyệt đối được v ề sau lời này không thể lại nói ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi hai cái không được học này p h a n thị ỉ vào ta cũng ỉ vào hàng g i a ngay tại trong phụ tướng n g n h phu quân hạng gì người các ngươi cũng nhìn thấy không nên đến thời điểm phạm sai lầm ngay cả ta đô hộ không được các ngươi ti cầm ngươi đi nhìn xem phan nương tử xử trí như thế nào p h a n thị phan thị quỳ xuống đất kêu dên n h ậ n lầm phía sau nàng quỳ một đoàn phan thị làm ra hạ nhân phan kim liên sắc mặt phức tạp nàng biết lần này phụ thượng tất cả mọi người đang nhìn mình xử trí như thế nào phát thị nếu xử trí bất công đừng bảo là phu quân bên kia dặn dò bất quá đi tỷ hắn nội đều sẽ cảm giác cho nàng thiên vị kim liên nương tử tha láo nô đi xem ở láo nô là người bản gia trưởng bối trên mặt láo nô về sau cũng không dám lại phan kim liên hít sâu một cái khí người đi qua phạm sai lầm tham ô vương già không ít tiền ta đều xem ở người nhà mẹ đẻ trên mặt chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là ta không nghĩ tới người dám di hạ phạm thượng khắc nghiệt trinh nương tỷ tỷ phan kim liên khỏe mắt liếc qua quét tỷ cầm liếc một chút lại lạnh nhặt nói các người đều cho rằng trinh nương tỷ tỷ thân phận thấp lại không có nhà mẹ đẻ thế lực có thể cậy vào liền kết luận nàng tại phu quân trong lòng không quá mức địa vị lại thấy nàng giữ thế vô tranh cho nên liền khi dễ nàng có thể các ngươi thế nào biết phan kim liên đón đến lại nói các ngươi thế nào biết cái này trinh n ư ơ n g tỉ tỉ là phu quân lẻ loi một mình liều chết dễ tiến t vào này đồng kinh cao thái h úy phụ thượng lực kháng thiên quân văn mã đưa nàng cứu ra ngay cả ta đều mời nàng hô một tiếng tỉ tỉ các ngươi nơi nào đến to gan lớn mật dám khi dễ nàng ti cầm cũng mặt lộ vẻ dị sắc nàng không nghĩ tới trương trinh n ư ơ n g lại có này lai lịch có thể nghĩ có thể làm cho vương lâm liều chết dễ tiến t vào cao tìm phụ thượng nghị cách cứu về người này há có thể tại vương lầm trong lòng không có chút nào địa vị phan kim liên chậm rãi nhắm mắt lại yên lặng t h lâu nàng bất thình lình mở to mắt quả quyết phất phất tay phan thị dĩ hạ phạm thượng tham ô p h ủ thượng chi phí lại con mắt vô chủ quân một mình cấu kết đảo loạn nội c h ạ y không yên tội đáng chu người tới cầm phan thị đ ẩ y đi ra ra pháp trượng đánh chết hơn người các loại t r ư ở n g trách ba mươi cơ chế nộp của phi pháp sở hữu tài vật trục xuất phủ đi nếu có kháng lệnh kẻ không theo giao thanh châu phủ xử trí mọi người đều kinh sợ ti cầm cũng thật bất ngờ không nghĩ tới ấm ôn nhu nhu hòa phan nương tử trong tính cách lại có như thế sát phạt quyết đoán một mặt vậy mà thật có thể làm đến đại công vô tư trượng đánh chết chính mình người nhà mẹ đẻ phan thị quỷ khốc lang hào bị hộ quân kéo ra ngoài phan Kim liên thị ở dài một tiếng, một đang ư i rời đi chết nếu không giết nàng phu quân tâm lý khẩu khí kia là bình không xong bình nhi người đi phu nhân bên kia nói một tiếng liền nói là ta nói sau này phạm là người nhà họ phan danh xưng mẹ ta người nhà người tới trong phủ một cái cũng đ ừ n g lưu toàn bộ đổi ra ngoài bình nghi rõ hạng yên nghe ti cầm nói phan kim liên không chút nào thiên vị dựa theo gia pháp cầm phan thị trượng đánh chết không khỏi cười nói thấy không nhà ta vị này phan n ư ơ n g tử cũng là không tầm thường quả thực lấy đại cục làm trọng thật là khiến người thật đáng kính phan thị nếu không chết liền không thể gian đe nếu sau này hạ nhân đều đi theo phan thị học dĩ hạ phạm thượng tham âu ngân tệ cái này phụ thượng quy củ liền hủy nơi này là vương gia là phu quân b ộ hải quận công phủ đường đường phục hộ quân tiết độ sứ phủ tại đây chỉ có vương gia nhân đừng có bất luận cái gì ngoại thích bao quát chúng ta người hàng già người nhà họ phan hoặc là hắn cái gì người nhà ta muốn trải qua chuyện này mạnh nương tử ứng cái kia sẽ rất nhanh liền đem nàng người nhà họ mạnh thanh lý ra ngoài nàng thế nhưng là cái b u ồ n bán k h ô n khéo người nay toa vương lâm văn báo liền cười đối với trương trinh nương nói kim liên trượng đánh chết phan thị cũng cho trinh nương ngươi ra cơn giận này cầm nhi ngươi không cần quản trinh nương nghĩ như thế nào về sau ai dám đối với trinh nương bất kính liền trực tiếp đi nói với ta đa t ạ sứ quân cầm nhi lại nói phan nương tử còn nhắc nhở trong phủ hạ nhân nói nhà ta nương tử thế nhưng là sứ quân liều chết từ cao thái h úy p h ụ thượng cứu ra người thường sau này ai dám đối với nương tử bất tính nhất định ra pháp nghiêm trị không tha đây trương trinh nương sắc mặt đỏ thấm chợt nhớ tới ngày đó vương lâm d i ế t tiến vào cao tìm p h ụ từ trên trời r á n g xuống cứu nàng tại nguy nan lúc từng màn trong mắt liền trả ngập lưu t ì n h vương lâm cười to đi qua ôm chặt lấy trương trinh nương nói đúng vậy a ta liều chết n g h ĩ cách cứu viện đi ra tốt nương tử vậy dĩ nhiên là phải tăng gấp đội che chở thương tiếc cầm nhi đỏ bừng khuôn mặt tranh thủ thời gian chạy ra phòng đi trương trinh nương cũng đại xấu hổ rất nhỏ ràng co vương n g ư ơ i ta năng lượng cùng một chỗ có chút không dễ n g ư ơ i tính tình yếu đuối chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng nếu là n g ư ơ i chịu hủy khuất đều không cùng ta giảng tương lai dẫn đến n g ư ơ i ta tình cảm lạnh nhạt đến là n g ư ơ i sai vẫn là ta sai n g ư ơ i phải tin tưởng ta ta tất nhiên tới n g ư ơ i liền nhất định sẽ hộ ngươi cả đời chương trình nương nước mắt rơi như mưa phan thị bị trượng đánh chết phan ra người tới đều bị khu trục sau đó mạnh ngọc lâu cũng lặng yên không một tiếng động phân phát mạnh ra tới thân thích t ổ n nhân bởi vậy người làm trong phủ liền khoảng trống hơn phân nửa hàn yên đang tại an bài đi một lần nữa tìm kiếm nhân thủ ỷ thúy vội vàng tới báo nói có cái nữ tự áo trắng cầu kiến cầm trong tay hàn gia tín vật một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình Trước 160, Hoàng Ngê Cương Lâm xung kết thúc thành Tống sát thắng. trên, tung thai mặt khoát tay một Tử Cương Nương chiều cái, bạch bạch con sắc, cái Hoàng huyện nhiên là mộ Dung Nhi. Hàng Nhi khoan Nhi phu nhân. Hàng không là bài Ngê xung vận Giang nộ Dung Nguyễn Yên ngồi ngay ngắn bên trên, mộ Dung Nguyễn Nhi bài thí tung bay, khoan thai con xuống,、mộ、Dung Nguyễn kiến Yên nói, Dung Lâm mộ mộ mộ mộ x Quả đi đổi bay, Ta nghe phu quân nói mộ dung gia có vị trí nương tử tới thanh châu khắp nơi kết giao thanh châu q u y ề n quý không nghĩ tới lại là huyện nhi cô nương mộ dung nguyễn nhi c ư ờ i khẽ huyện nhi tới thanh châu vốn làm mà xấu ý bất quá tất nhiên tới thanh châu lại có thể nào không đến bái kiến phu nhân Haha! Hàng theo Thanh Châu đồng thời vô sinh ý, chắc hẳn mộ dung nương tử này đến, là muốn khai hích hải thượng、mậu、dịch、ra. Hàng、Yên、không ý giống như huyện nhi ta ra này là à? nàng Yên nói, dung đồng dung nương đến, muốn Yên nguyện giống dung liền nói cười được cái cọ, trực biết, tại tiếp tử do mộ mộ mậu mộ vô ý, ý phu nhân ngươi n cũng đã biết ta mộ dung gia sinh ý các ngươi hàn gia cũng có một thành phật tử hàng năm có thể phần hoa hồng chí ít ba mươi và tiền thật sao vậy ta không biết bất quá đây là hàn gia cùng các ngươi mộ dung gia sự tỉnh ta sẽ không tham dự mộ dung nguyễn nhi khép cười một tiếng phu nhân thật sự là đại gia khuyết tú thở nhỏ tạo thành nói chuyện giọt nước không lọt ngươi yên tâm ta sẽ không làm khó ngươi b ư ớ c ảnh con vậy thì mời mộ dung nương tử nói thẳng đi chúng ta đi thẳng vào vấn đề có chuyện nói thẳng không cần lại rẽ con góc quanh phu nhân lần trước ngươi cùng gia phụ tại đông kinh trò chuyện với nhau sự tình không biết kết quả như thế nào hàn yên lại cười ta cùng phu còn nói phu còn nói hải thượng mậu dịch chuyện rất quan trọng nhất định phải trải qua triều đình cho phép hắn tuy nhiên toại t r n sáu tiểu bàn chỗ cũng không dám chuyên quyền lại nói thiên hạ thương làm thiên hạ mậu dịch cầm trèo lên tới hải m ậ hoàn toàn giao cho mộ dung ra đối với thiên hạ thương nhân bất công v ề p h ầ n mộ dung gia cùng vương gia quan hệ thống ra một chuyện chắc hẳn mộ dung nương tử tới thanh châu cũng hiểu biết một hai trong nhà của ta trong nhà nữ quyền rất nhiều tất nhiên nhà ta phu quân vô ý lại nạp tiếp ta cái này làm phu nhân cũng không thể ép buộc phu quân đáp ứng cửa hồn sự này mộ dung nguyễn nhi khỏe miệng co lại cái này hàn yên so với nàng trong tưởng tượng càng khó sống chung nàng ánh mắt nhất chuyển nhưng cũng bình tĩnh như thường nói vậy thì thật là tiếp nối cực kỳ đã như vậy nay u y ề n nhi có một chuyện muốn nhờ tính xin phu nhân ân chuẩn thỉnh giảng u y ề n nhi nghe nói vương gia đang tại tổ kiến bột hải thương hành Ta mộ dung gia nguyện vọng ra trăm vạn tiền tham gia cổ phần sau này phần hoa hồng mộ dung gia không mảy may lấy một nửa thuộc về hàng hàn gia một nửa quy phu nhân cá nhân sở hữu như thế nào hàn yên lông mày nhẹ trao lại cái này mộ dung gia liều lĩnh đại giới nhất định phải giống như nhà mình phu quân dính liễu quan hệ tất có mưu đồ mời phu nhân yên tâm việc này huyện nhi trước khi đến đã cùng t ề quốc điện hạ đã gặp mặt nếu không t ề quốc điện hạ quả quyết sẽ không cầm hàn gia tín vật giao cho h u y n nhi mộ dung h u y n nhi là ám chỉ hàn gia đã đồng ý ngươi chỉ cần thuận nước đẩy thuyền liền tốt hàn yên thở sâu chậm rãi nói ta đã gả vào vừng ra vậy thì không phải là người hàn gia mộ dung gia như thế nào cùng hàn gia buôn bán ta không xem vào cũng không muốn quản nhưng là vương gia sự tình không thể cùng hàn gia nói nhập là một mộ dung gia phú khả đ ị c h quốc lại tại liêu kim hai quốc thế lực phi phạm thiên hạ này to lớn không biết có bao nhiêu mua bán vương gia điểm ấy tiểu sinh ý vẫn là q u ê n đi nếu như mộ dung nương tử không có việc khác ta bên này còn có việc muốn làm thay phu quân đi bãi phòng dịch gian cư sĩ sẽ không tiễn mộ dung nương tử hàn yên trong lòng sinh ra cảnh giác quả quyết từ chối c h ụ khách phu quân nói đúng cái này mộ dung gia không rõ lai lịch căn cơ không rõ bọn họ mộ ư u đ dung nguyễn nhi sau khi đi vương lâm từ sau đường chuyển ra cười nói phu nhân làm tốt phu quân nàng càng như vậy trong lòng ta liền càng không an ổn mộ dung gia là dạng gì người ta hơi có nghe thấy nàng bỏ bao công sức thông qua hàn gia tìm tới chúng ta ta luôn cảm thấy không ổn ừng lại không tất nhiên để ý đến nàng là được ta lúc đầu muốn cùng bọn hắn mộ dung gia làm cái chiến mã mậu dịch kết quả bọn hắn ngược lại ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy liền là xong này chiến mã sự tỉnh vương lâm kéo hàng n i ê n tay việc này gấp cũng không gấp được chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp vương lâm tâm đạo nếu là ép tức giận lao tử liền xuất quân lấy hải tặc danh nghĩa vượt biển đánh lén k i m quốc đoạt một nhóm chiến mã trở về khẩn cấp hắn gần nhất luôn luôn chú ý trèo lên tới duyên hải các đảo hải tặc đã lấy tay để cho tần mình cùng hoàng tín phái binh trình đốn nhìn xem có phải hay không có thể thu biên một nhóm hải tặc chế tạo đại hình chiến thuyền vì là ngày sau làm chuẩn bị mộ dung nguyện nhi rời đi b ộ t hải quận công phủ quay đầu nhìn qua này mặt phục h ổ thần tướng kim sắc bảng hiệu lại ngầm trộm nghe trong phủ truyền gia ngao ô tiếng hồ gầm gương mặt xinh đẹp bên trên liền lên một vòng không tam lòng nàng không nghĩ tới hàng yên mới g ả cho vương lâm mấy ngày khuỷu tay liền đã hướng vương ra l ử a g ạ t g d i ê n lớn lợi ích nàng vậy mà năng lượng nhắm mắt làm ngơ triệu phủ lý thanh chiếu gần nhất đang tại chuẩn bị ngày mùa hè t i ệ t d i ệ u văn sĩ biện đây là nàng tới thanh châu sau khi tổ chức hàng năm một lần văn hội hoạt động có thể nói là duyên hải sáu tiểu bang có danh khí nhất văn nhân tụ hội xã giao thịnh hội không có cái thứ hai này chủ yếu cùng nàng tại đường kim văn đàn bên trên địa vị có quan hệ lý thanh chiếu đứng ở phía sau vườn ngóng nhìn xanh thẳm trống rỗng lông mày không triển khai ngày mai chính là ngày mùa hè tiệc rượu kỳ hạn có thể năm nay lại làm được có chút gian nan nguyên bản mỗi năm tiến hành nhà tài trợ c ủ a mạnh gia lúc này bất thình lình không ra tiền mạnh gia cho lý do là sinh ý bị thương mắc nợ tương đ ố n g thực sự không bỏ ra nổi tiền nhản dỗi tới tiếp viện văn hội mạnh gia không tài trợ lúc này hầu gái tới báo nói một hải quận công phủ phu nhân hàn yên đến, đến lý thanh chiếu bận bịu nên xuất phủ đi vận thanh huyện trời nắng trang trang hoàng nghê cương một nhánh hơn trăm người hà bắc quân áp giải mấy chục chiếc xe lớn chậm dài bên trên hoàng nghê cương qua hoàng nghê cương liền tiến vào tể châu cảnh nội bởi tể châu phủ phái đại quân hộ tống vào kinh chiều cái bảy người dẫn đầu hơn trăm trang khách che mặt t i ề m phục tại hoàng nghe cương bên trên trong rừng rậm đang chuẩn bị phục kích chi này quan quân đ o ạ n khoản này đến từ hà bắc tiền tài bất nghĩa kết quả trên nửa đường lại tiếng hò hét lên đối diện cương thượng giết ra một đạo nhân m a tới chiều cái vừa nhìn dẫn đầu chính là lương sơn tạ thủ báo t ử đầu lâm sung lâm sung phóng ngựa cầm thương mang mấy trăm lâu la s ô n g vào quan quân bên trong tiền tiêu đồng ý làm sao có thể là lâm sung đối thủ quan quân vội và n g ứ n g chiến không có hai cái hội hợp liền bị lâm sung nhất thương đánh rơi dưới ngựa đâm chết quan quân nhất thời tan tác mắt thấy sẽ đắc thủ bảo tàng bị lương sơn vượt lên trước lưu đường cùng nguyễn thị tam hùng phi thường căm giận bất bình đang muốn lao ra cùng lâm sung lý luận bị n ô dụng ngăn cản ca ca các vị huynh đệ cái này lâm sung thương pháp vô địch có vạn phu bất đương t r ì dũng lại nói lương sơn nhân mã rất nhiều chỉ bằng chúng ta cái này hơn trăm người căn bản cũng không là người ta đối thủ lưu đường cả giận nói họ cứu vậy chúng ta bông ăn cơn giận này chúng ta mưu đồ lâu này g lại bị bọn họ kiếm tiện nghi nhất định lẽ nào lại như vậy chiều cái cũng trầm mặt nói lương sơn những người này quá không nói đạo nghĩa một cái mấy ngày trước đây phương cùng bọn hắn thông suốt tin tức liền nói chúng ta uy hiếp khoản này tiền tài bất nghĩa liền lên lương sơn nhờ bọn ai ngờ bọn họ càng như thế nửa đường đoạt chúng ta mua bán ai cũng là một cái lầm tin lời của người dẫn đến các vị huynh đệ hưởng công chuyến này cũng là một cái sai lầm một cái cho các vị huynh đệ bồi tội nguyễn thị tam hùng ôm cười nói cái này há có thể trách tội chiều cái ca, ca. cũng a c là cái này lương sơn người khi người h n q u á đáng một cái các loại thực sự nuốt không trôi khẩu khí này đi n ộ dụng cười nói chứ vị huynh đệ không cần nôn nóng chúng ta mà lại quay về thạch thôn bọn họ mặc dù bắt đi t à i vận nhưng vận chuyển vẫn cần thời gian hơn nữa còn muốn quá thủy trên đường vùng núi không bằng chúng ta ngay tại thủy thượng bố trí thỏa đáng năng lượng đoạt liền cấp tới không thể đoạt cũng chỉ có thể a thế là chiều cái bọn người liền rẽ đường nhỏ thẳng đến lương sớm bạc ai cũng không có chú ý tới trong đám người liệu ra một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên tới nếu là vương lâm tại liền có thể nhận ra là ngày đó thanh hà huyện trong đại lao cùng hắn cùng chỗ một gian phòng giam trộm mà bạch nhị nếu hắn chính là này bạch nhận thử b ạ c thắng đi hai bạch nhị nản lòng thái chi trở lại vận thanh huyện hắn lời nhắc lại đi giống như chiều cái bọn người mạo hiểm b ả n tâm bên trong hắn cảm thấy chiều cái những người này căn bản đấu không lại lương sơn lâm sùng tài vật đều rơi vào lương sơn tặc nhân trên tay kiếm một chén canh khả năng đến gần vô hạn bằng không bạch thắng tâm tình phiền m u ộ n dưới gặp gỡ một cái quen biết hồ đồ hai người liền đi uống rượu không bao lâu liền ăn say m ề m rượu này sức lực vừa lên ngoài miệng liền đem không được môn hắn nói liên m i ê n lại nhải cầm hôm nay cùng triều đại quan nhân cùng đi hoàng n g h cương bên trên cất tiền không nửa nửa đường rết ra một đường trình rào kim đến mười vạn xuyên qua bảo vật bị lương sơn tặc nhân bắt đi sự tính nói cho hồ đồ nghe nay hồ đồ cho là hắn phát cũng không thế nào tin tưởng đúng vào lúc này. những lời này lại bị một cái khác t i ể u khách nghe vào trong thai người này chính là bản huyện áp t i tống giang tống giang hôm nay trong lúc rảnh rỗi đang tại tiểu lâu trong gian phòng trang nhã một mình uống rượu g i ả i b u ồ n đi ra đi vệ sinh lúc nghe thấy bạch thắng nói chuyện lo lắng cho chiều cái bọn người dẫn tới thai họa liền một cái nắm chặt bạch thắng tiến vào chính mình phòng c á o thượng nổi giận nói bạch nhị ngươi ở đây h ầ ngôn lo ạ ngữ n cẩn thận ngươi đầu chó ách nguyên lai、like、là tống áp ty tống áp ty ngươi cũng đã biết chuyện hôm nay bạch thắng lại bắt đầu lại nhải đứng lên tống giang sắc mặt đại biến một cái nắm chặt hắn cả giận nói im miệm ngươi có biết đây là muốn mất đầu đại t tống áp t i ngươi cũng cùng chiều cái đại quan nhân rất là giao hảo bình thường cũng không ít bắt h ăn tiền một cái nói với ngươi à ngày hôm nay chiều đại quan nhân thế nhưng là bị ăn phải cái t h i ệ t tỏi lớn bạch thắng còn cần nói tống giang t h ầ n trương dưới tình thế cấp bách nhất thời khống chế không nổi lại từ trong ngực móc ra phòng thân giao găm nhất đào đâm tới huyết quang bắn ra bạch nhật thử bạch thắng chết oan chết thuồng bị tống giang giết chết một bộ chuyện khá ổn v ề mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình lý thanh chiếu tự mình cầm hàn yên nên vào phủ bên trong cho đến hàn yên cởi t ù m tìm nói sáng ý đ ồ đến lý thanh chiếu lúc này mới mừng rỡ nguyên lai、like、hàn yên là đưa tiền tới lần này ngày mùa hè t i ệ t d i ệ u văn sĩ biện để cho bột hải quận công phủ tài trợ gánh vác c h ú t tiền ấy đối với vương ra tới nói căn bản cũng không là chuyện gì nhưng vấn đề ở chỗ hàn yên chính mình cũng không rõ ràng vương lâm tại sao phải lẫn vào việc này hơn nữa còn để cho hoa vinh truyền lời lần này ngày mùa hè t i ệ t d i ệ u ám chỉ mạnh ra đường nhắc lại cung cấp tài trợ v. v hàn yên chợt nhớ tới gần nhất thanh châu một chút nghe đồn tâm đạo chẳng lẽ phu quân coi là thật cùng vị này đại tống tài n ữ ở giữa có một loại nào đó không muốn người biết hoặc là ngầm h i ể u lẫn nhau mập mở tình cảm cho nên hàn yên đối với cái này vẫn còn có chút bài xích lý thanh chiếu dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng tên tuổi lại lớn cùng nàng đi được quá gần đối với mình nhà phu quân thanh danh bất hảo đa t ạ n phu nhân thanh chiếu vô cùng cam kích m ạ n h ra bất thình lình đưa ra không còn tài trợ ngày mùa hè thực rượu thanh chiếu mới vừa rồi còn đang g i à u dĩ cái này hơn trăm người thịnh hội hao phí không ít khắp nơi đều cần tiêu tiền có thể thanh chiếu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lại nên như thế nào gánh chịu May mà khang có phu nhân khang khái tương trợ. lý thanh chiếu tại n thanh g Yên châu lâu như vậy có rất ít người gọi nàng phu nhân bình thường lấy dịch gan cư sĩ hoặc cư sĩ tương xứng hạng yên mở miệng một tiếng phu nhân lý thanh chiếu là bực nào tài cao người thông thuệ sao có thể nghe không ra nàng ý ở ngoài lời tới nhưng lý thanh chiếu xưa nay thanh cao kiêu ngạo đã như vậy phu nhân vẫn là mời trở về đi hảo ý tâm lĩnh ngay mùa hè tiệc rượu vốn là lấy văn hội bằng hưu dù là một chén trà xanh cũng năng lượng chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự thanh chiếu tuy nhiên nga khó nhưng một chén trà xanh vẫn có thể cung cấp nổi cũng không nói nhảm trực tiếp k h ẽ vớt c ằ m sau đó xoay người rời đi dưới cái nhìn của nàng phu quân an bài sự tình nàn g làm nhưng là người ta lý thanh chiếu không tiếp thụ ngươi lại có thể thế nào nàng từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì dưới cái nhìn của nàng một chút ngân tệ không đáng nhắc đến nhưng một hải quận công phủ như thế đứng ra công khai hỗ trợ lý thanh chiếu không thể nghi ngờ sẽ để cho liên quan tới vương lâm cùng lý thanh chiếu lời đồn đại truyền đi càng hừng hực khi thế hàn yên tuy nhiên đi nhưng hàn yên cũng biết phu quân đối với trận này ngày mùa hẹ tiệc diệu coi trọng trình độ dù sao đây là hắn cái này tiết độ sứ đến đảm nhiệm sau này phẩm cấp văn hóa giao lưu hoạt động vương phủ không thể xuất tiền có thể cứ để nhà xuất tiền đây là hàn yên ý nghĩ triệu phủ đối diện trà lâu một gian trong gian phòng trang nhã vương lâm đứng tại phía trước cửa sổ gặp hàn yên sắc mặt bình tĩnh nhanh như vậy liền đi ra triệu phủ lý thanh chiếu ngay cả tiễn đưa đều không có tiễn đưa có vẻ như có chút thất lễ không khỏi cười hướng yến thanh nói tiến thanh ngươi nói phu nhân dưới bước sẽ làm thế nào tiến thanh cười khẽ phu nhân lấy đại cục làm trọng tuy nhiên nàng không nguyện ý để cho sứ quân lẫn vào đến dê an cư sĩ sự tính lên nhưng biết sứ quân coi trọng trận này văn thực diệu cho nên thuộc hạ suy đoán nàng rời đi triệu phủ về sau hẳn là sẽ đi tìm kiếm chia ra tư nhà tài trợ cổ còn phu nhân đi tìm ai thuộc hạ liền khó đoán vương lâm mỉm cười giơ tay chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cùng ở tại một con phố khác duyệt lai khách sạn nói nàng sẽ đi tìm này mộ dung n g u y ệ n nhi yến thanh c ư ờ i khổ hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai sứ quân cuối cùng con mắt cũng làm u ố n cho mộ dung n g u y ệ n nhi bỏ vốn tài trợ trận này văn kiệt d i ệ u từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng chỉ là như thế việc nhỏ một câu nói liền có thể làm thỏa đáng đoán chừng này mộ dung thị không có không theo sứ quân cần gì phải quân lớn như vậy một vòng thậm chí ngay cả phu nhân đều vòng vào đi nhưng yến thanh chưa từng có hỏi hắn biết nhà mình sứ quân mưu đồ cho tới bây giờ sâu xa lại chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài tâm hắn nghĩ người bên ngoài rất khó phỏng đoán dù sao hắn là xưa nay tuân mệnh làm việc từ trước tới giờ không nông c n g thêm phỏng đoán hàn yên quả nhiên đi tìm mộ dung n g u y ễ n nhi mộ dung n g u y ễ n nhi tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền bán hàn yên một cái thể diện mà lập tức sai người cho lý thanh chiếu đưa đi hai trăm sâu tiền trở thành thanh châu ngày mùa hè tiệc rượu duy nhất nhà tài trợ sứ quân mộ dung gia vị này tiểu nương tự gần nhất tại thanh châu khai ra nhạn nam quy thương hành nghe nói chuyên môn ti kim nhân liêu nhân hàng ra sinh ý cùng mã thất mộ dịch yến thanh nói, nhạn nam quy, vương lâm trầm ngâm nói thu phong lên này bạch vân phi cây cỏ hoàng lạc này nhạn nam quy mộ dung gia cái này hiệu b ộ n tên sợ là có nhiều bí ẩn đây này trước tiên mặc kệ nàng chỉ cần nàng tại chúng ta thanh châu theo nếp kinh doanh công bằng mua bán ấn chương nộp thuế ta ngược lại thật ra hoan nghênh mộ dung gia ngụ lại thanh châu lại nói tại vận thành huyện tống giang giận dữ giới giết bạch thắng tự biết tội giết người chỉ trích miễn cũng không dám lại dừng lại lập tức thoát đi huyện thành tống giang trong đêm quay về tống ra trang bái biệt lao phụ cùng huynh đệ tống thanh vội vàng lấy hành lễ vòng vo nhớ tới cùng mình giáo hảo thanh châu thành phong trại hoa vinh nghe nói hoa vinh tại vương lâm dưới trướng quyền lượng cao c h ứ c trọng lại là quan hệ thông gia liền lên tìm nơi nương tựa hoa vinh trí tâm bản tâm bên trong vẫn là muốn đầu hướng về vương lâm môn hạ tìm kiếm c h e trở tống giang cái này vừa trốn vận thành huyện tri huyện thì văn b â n liền khó làm càng n à y hồ đồ lại công khai cáo trạng tống giang giết người còn đạo ngoài thành đông suối thôn triều cái đại quan nhân cùng mặt khác bảy người cướp bóc quan c ư ờ n g không thành dính đến lương sơn tập nhân thì văn vân nào dám sơ xuất lập tức một phương diện hạ hải bắt văn thư hành văn sơn đông các châu phủ huyện truy nã tống giang một phương diện khác mệnh bản huyện đô đầu chu đồng lôi hoành cùng huyện ý tôn cắt cùng một chỗ triệu tập bản huyện gần ngàn hư binh nhanh chóng chạy tới thạch Kỳ thôn phải tất yếu đoạt lại hà bắc hiến cho quan gia nhóm này tài vật đương nhiên cũng đồng thời trong đêm hành v ă n tể châu phủ thỉnh cầu tể châu phủ ra quân tương trợ đối với thì văn vân tới nói trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là đoạt lại khoản này mười vạn vàng bạc châu báo đây chính là hà bắc tiến công cho quan gia triệu cát đồ vật tại hắn vận thành huyện cảnh nội ném hắn gái này chi huyện chịu tội khó thoát về phần tống giang giết người việc này thì văn vân từ trước đến nay coi trọng tống giang vốn là có ý chuyện lớn hóa nhỏ việc nh Cùng chiều trong h n người này có lúc i hai, ê n lụy là hai, đủ nhất g giang trên làng một à l a thời triệu phủ đông như chạy hội xe ngựa la tan là ngày n g mùa hè t i ệ c rượu chủ trì giả lý thanh chiếu một bộ váy xanh hơi thi sơ phấn ngồi ngay ngắn ở chủ vị mà dựa theo những năm qua q u ý củ t i ệ t d i ệ u ghế an bài cũng không theo trên quan trường q u ý củ không đi người vì phân chia tam lục cựu đảng toàn bằng tới sớm muộn gì cùng cá nhân tự giác ngồi vào vị trí mặc dù như thế khoảng cách lý thanh chiếu gần nhất hơn mười tịch vẫn là không có phổ thông văn sĩ dám đi lên tòa mà lưu cho bản địa quan viên cùng sĩ thân danh lưu quan phủ phương diện thì đến thanh châu phủ thông phán củng cố hoa vinh đối với loại này văn nhân tụ hội từ không có hứng thú xem ở lý thanh chiếu trên mặt mũi để cho củng cố có mặt cũng coi là đại biểu thanh châu phủ chính thức hỗ trợ năm nay người tới hơn xa những năm qua nhiều lý thanh chiếu một mực không cự tuyệt cho nên rất nhiều văn sĩ không có ngồi vào đành phải tại tiệc rượu bên ngoài trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất nhưng vẫn là cao hứng bừng bừng lấy tham dự làm binh từ tô đại học sĩ về sau tại cái này đại tống văn đàn bên trên bàn về thi từ tạo nghệ tạm thời chưa có người có thể siêu việt lý thanh chiếu đối với những n à y văn sĩ mà nói có thể được lý thanh chiếu phê bình m ộ t hai đó chính là thành danh đường t ắ t hoặc là nói là ra làm quan làm quan đang thiên thê năm nay sở dĩ nhiều người chủ yếu vẫn là rất nhiều người suy đoán hoặc là hy vọng vương lâm sẽ có ghế ý đồ mượn thi tại gây nên vương lâm hữu á i lý thanh chiếu gặp canh giờ không sai bị lắm đang muốn tuyên bố khai yến đã thấy bên ngoài đám người rối loạn lên chật truyền đến từng tiếng lãng mạnh mẽ thông báo sứ quân đến một đám văn sĩ lập tức hưng phấn lên vương lâm người mặc hắn xưa nay thích mặc làm sắc áo đạo đầu đội tiêu g i a o khăn mặt như ngọc trên mặt nụ cười chậm rãi mà đến tiến thanh theo sát sau khi chúng văn sĩ tránh ra đường đi tại hai bên quỳ gối hô to b à i kiến sứ quân lý thanh chiếu cùng củng cố còn có bản địa lớn nhất thương nhân mạnh đỉnh các loại sĩ thân danh lưu cũng ngao ngao đứng dậy bãi kiến vương lâm nhìn chung quanh mọi người tay hư, hư nhất tẩn náo cất cao giọng nói chư vị s i n đứng lên hôm nay văn tịch d i u bản quan lấy tư nhân thân phận có mặt, lại không tất nhiên giữ lễ hôm nay tử diệu kính xin chư vị lấy nhạn nam quy làm đề hoặc thơ hoặc từ hoặc phú đồng đều có thể lý thanh chiếu cười mỉm phất phất tay vì là cho chư vị trợ hứng kinh sư mộ dung thị hiến cho tạ tưởng h côn luôn tử ngọc đeo một cái đoạt giải nhất người lý thanh chiếu hầu gái bưng khay đi một vòng thượng diện một cái t ử sắc ngọc đội tinh xảo độc đáo h i ệ n nhiên là giá trị liên thành đồ vật một đám văn sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc này lại nghe mạnh đình đứng dậy cao giọng nói thanh châu văn tử diệu ta thanh châu mạnh thị há có thể rơi vào người về sau như thế cũng quên đông hải san hô một tòa thêm vì là tạ tưởng người nhà họ mạnh cũng bưng một bàn tuyết trắng sáng long lanh san hô đi ra tuy nhiên cái này thời đại sách người từ trước đến nay danh sưng không thích hơi tiền bị nhưng trên thực tế không một người không á i tải mộ dung gia côn lôn tử ngọc cùng mạnh gia đông hải cây san hô cũng là giá trị liên thành bảo vật nếu đến khối thủ đã dương danh lại phát tải tại sao lại không t h ử đâu cho nên tham dự tỉ thí thi từ sĩ tử trong lúc nhất thời tâm tình tăng vọt nhưng liên tiếp ra một mươi bảy m ư ơ i tám bài thơ tử lý thanh chiếu đều không hài lòng lắm thàng đến mạnh đình trưởng tử mạnh giao hơn đứng ra bao quanh thở dài đưa ra hắn một bài tử lúc này mới gây nên lý thanh chiếu chú ý n i ệ m rất thiên kiều b á c mị tây phong lướt qua d i ệ p lạc hoa bay biển xa bãi bình thường có độ chim g á y b u ồ n nhìn lên trời một bên vùng núi vùng núi bảy trận xem dưới chân từng bước kinh sợ cho n h ạ n nam quy một thu tuổi xế chiều thôn giá thuốc tuổi khó quay về thiên sơn và thủy giải thông đầu tuyết vật thị nhân phi vậy ở chân trời hận vô sinh nơi t i ể u không chén đêm dài cột làm vịn h tháng tỉnh rượu thì giấy tuyên thành bởi vì mai hỏi h ư n g nhạ n bao lâu năng lực gửi lại gửi người nào người nào rất rõ ràng đây là mệnh giáo hơn mô hình bảng lý thanh chiếu phong cách viết một bài tử mà cũng, cũng hiển nhiên Lý Thanh chương i ế u liền à y buồn bã n t h m ế t trăm u luật điệu. Cho nên Lý Thanh Chiếu y ể n nên Thanh mảnh Lý Cho a p h vị, liền sáu mươi lên hai nhãn năng phẩm dư vị vô cùng, có thể ư n quy chiều cái bị buộc lên lương sơn chương một trăm sáu mươi hai nhãn năng quy chiều cái bị buộc lên lương sơn chương tiết danh sách đứng đầu đề cử từ hướng tới bắt đầu chế bá đạo làng giải trí ta thật không phải ma thần đô thị quốc thuật nữ thần vũ trụ cấp sùng ái kiếm tiên ba ngàn vạn chư thiên thời đại mới ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đặc trùng binh chiến lang quật khởi nữ phối nàng trời sinh tốt số đỉnh trôi thực vật manh thú một cái áo trắng như tuyết nữ tử chậm rãi đi vào trên trận đây là vương lâm lần thứ nhất nhìn thấy mộ dung nguyện nhi gặp nữ tử này mi thanh ngục tú tư thái huyền c h u y ể n chậm nhìn tư sắc không bằng p a n kim liên các loại nữ nhưng lại vừa nhìn liền cảm thấy khí chất rất tốt thuộc về rất là nén lòng mà nhìn rất có vị đ hôm nay nếu không có vương lâm có mặt nàng cũng chưa thấy đến liền nhất định sẽ xuất đầu lộ diện nhưng tất nhiên vương lâm đến nàng quả quyết sẽ không bỏ qua cái này cơ hội mộ dung nguyễn nhi nhìn t r u n g quanh mọi người mỉm cười nói tiểu nữ mộ dung nguyễn nhi người kinh sư thị mặc dù xuất thân thương nhân nhưng cũng biết chút thi từ công phu càng thích vui mừng dịch a n cư sĩ tử hôm nay trùng hợp gặp lại gặp vị k i ê u mạnh công tử từ làm vợ cả tỏa sáng cho nên cũng có thủ chuyết tác đeo xấu mời chư vị chỉ giáo mộ dung nguyễn nhi là kim chủ nhà tài trợ nàng muốn tham dự văn hội lý thanh chiếu làm sao có thể không theo mộ dung nương từ m ờ i mộ dung nguyễn nhi tay á o dài vòng lại nhạn nam quy người chưa về lệnh tin tới trước thư nhà trễ dung nhan chỉ kính biết hiểu phong hơi hiểu tinh l ư a thưa chính là sầu ngăn cản buồn ngủ thì lân cận gà chớ có gáy lý thanh chiếu đỡ an tán thưởng vương lâm khỏe miệng có chút co lại tuy nhiên đồng thời không người chú ý tới thần sắc h à n biến hóa nhưng lý thanh chiếu tán thưởng thuộc về tán thưởng tại chính thức nói chuyện định khôi thủ thì lại hơi có chút khó xử muốn thật lấy văn bản mà nói mạnh lời giáo h ứ n thuộc về thứ nhất không có chút nào tranh luận có thể mạnh giáo h ứ n thân phận nhưng là xuất thân t ư n h â n tuy nhiên cũng đi vào thanh châu con học vị lai kinh phủ nha đồng ý có thể vào kinh tham gia khóa cử nhưng nếu là cầm lần này văn khôi tên cho mạnh giáo hấn ở đây những người này vô luận quan lại con em danh môn hậu nhân cũng hoặc là là hàn môn sĩ tử đều sẽ cùng mà bắn được quả nhiên lý thanh chiếu vừa quyết định đã định mạnh giáo hấn vì là k h ô i thủ dưới trận mọi người liền bắt đầu nháo đẳng tiến thanh vừa muốn mở miệng g i a n dậy lại bị vương lâm làm một cái ánh mắt ngăn cản không cần quản để bọn hắn á o thế là hiện trường liền loạn thành h ố n loạn lý thanh chiếu quét vương lâm liếc một chút vốn muốn cho hắn ra mặt lắng lại loạn tượng làm sao vương lâm ngồi ngay ngắn ở đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bức không thể làm trùng treo lên thật cao bộ dáng bất đắc dĩ đành phải tự mình đứng lên tới bình điểm nhưng mà nàng hai câu nói vẫn chưa nói xong liền gây nên ở đây văn sĩ c à n g kịch liền phản bác lai châu sĩ t ử phùng dược thậm chí lớn mật chỉ trích nàng có phải hay không bởi vì nhận thương nhân trọng lễ mà lòng có thiên vị lý thanh chiếu g i ậ n tí m ặ t vừa muốn phản bác lại nghe mộ dung nguyện nhi cười lạnh nói ta xem mạnh công tử từ làm liền tuyệt hảo há hả có thể bởi vì thương nhân xuất thân mà phủ định mạnh công tử đi vào thanh châu con học mười năm gian khổ học tập là dưới đến khổ công không kịp chư vị vẫn là tài học không kịp chư vị các người tại thi t ử công phu bên trên kém một bậc liền muốn ở đây cố ý sử dụng tôn ti xuất thân tới vì là tài sơ học thiện che giấu sao phùng dược nổi giận nói n h ĩ một giới nữ tử lại là thương nhân nhà chưa xuất các nữ tử chỗ này dám ở này nói khoác mà không biết ngượng ngông cùng nói chuyện tổ tông l ệ pháp mộ dung nguyện nhi không nhường chút nào bước c ư ờ i lạnh đối trọi gây gắt thương nhân vì sao đáng k n h có mang lấy v ậ n bay trải qua p h o n g đảo hiểm chịu đục tại con lại nhẫn cấu tại mua bán vất vả cần cù m â n dạng chỗ mang người nặng đoạt được người mạng không có thương nhân các người sách người thậm chí đang ngồi cuộc sống xa hoa các vị lao g a các người trên bản thức ăn uống rượu ngon trên thân tơ lụa trong nhà tất cả chi phí từ lâu mà đến ta tuy là thương nhân con gái nhưng cũng không cảm giác thương nhân đáng xấu hổ ta ngược lại cảm thấy có chút ngụy đạo học ngụy quân tử quả thực khuôn mặt đáng ghét ép an tu an cả an s ù con thanh châu sĩ tử triệu kiện cũng nhảy ra các ngươi nữ tử chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ thật không hổ là thương nhân con gái chẳng biết xấu hổ chúng ta xấu hổ tại cùng ngươi cũng sẽ mộ dung nguyện nhi phi một tiếng tốt một cái thánh nhân học sinh ngang tàng nam nhi ngươi sách đều đến cho trong bụng đi còn xấu hổ tại cùng ta cũng sẽ các ngươi hôm nay thức ăn mỹ t i u toàn bộ cũng là ta mộ dung gia quý t ạ n g ta gặp ngươi vừa rồi thoải mái uống tốt một hồi p h à m ăn cũng chưa từng cảm thấy cái này thương nhân chế t i u có gì xấu hổ chỗ triệu kiện ngừng lại mặt đỏ tới mang h a i các ngươi nếu là k h n g phục chi bằng tới biện thiếp tuy là nữ tử nhưng cũng liền không sợ các ngươi ta xem các ngươi tên là sĩ tử mà tâm đồng thương nhân miệng nói đạo đức mà trí tại kẻ trộm người tới lấy ta bảo h ạ tới mộ dung nguyện nhi d ừ n g dưng nói mộ dung gia bốn năm cái tôi tớ g ơ lên một dương đi tới mở ra xem mọi người đều kính sợ bên trong tất cả đều là vàng tươi thỏi vàng còn có nhất đại nâng lóa mắt minh châu đây là hoàng kim nàn g lượng minh châu một hộp ở đây c h ư vị vị nào nếu là chịu ở trước mặt cùng mạnh công tử nhận cái sai thừa nhận anh hùng chớ nói chuyện xuất thân những n à y vàng bảo châu liền tặng cho vị nào mộ dung nguyễn nhi trên mặt thần thái phi dương thiếp tuy là thương nhân nữ tử nhưng cũng nói lời giữ lời một lời đã nói ra tứ mãn nan truy mọi người sắc mặt k ỳ biến nhưng là đều vô ý thức ngừng thở trời lượng tiền tài động nhân tâm thật lớn dụ hoặc nếu có được này chính là vạn kim gia tài từ đó lúc tới vận chuyển cả một đời không lo ăn uống vương lâm k h ỏ miệng chứa lên mỉm cười Tâm đạo cái nàng y cũng không tin trên trận những ngày luôn một nhân nghĩa đạo đức kiên trì tôn ti xuất thân sách người riêng là một chút hàn môn sĩ tử năng lượng gánh vác được như vậy sống sờ sờ lợi ích dụ h o n c sách vì sao nói trắng ra vẫn là làm quan cải biến vận mệnh làm quan lại mưu độ gì đơn giản vẫn là cuộc sống xa hoa bây giờ vạn kim ra t à i x u c tu t nhưng phải muốn nói có ít người không động tâm là không thể nào nhưng trung quy vẫn là trước công chúng phía dưới trước mắt bao người cái gọi là x á c h người mặt mũi nặng như núi n g ọ n núi muốn bước ra bước này cũng là cũng gian nan trên trận lặng ngắt như tờ ẩn ẩn năng lượng nghe thấy không ít người tỏ khỏe tiếng hít tờ lý thanh chiếu cười khổ không nói x á c h người bên trong khí tiết lẫm nhiên hạ người từ xưa không thiếu nhưng càng nhiều nhưng là người bình thường nếu là người liền khó kháng t r ọ n g kim dụ hoặc lý thanh chiếu tin tưởng cuối cùng vẫn sẽ có người đứng ra cuối cùng mới vừa rồi còn cùng mộ dung nguyện nhi lẫn nhau bác bỏ thanh châu sĩ tử triệu kiện sắc mặt biến ảo tưởng thật lâu quả quyết tiến lên một bước đầu tiên là hướng xa xa đứng ở một bên hơi cảm thấy bất đắc dĩ mạnh giáo hấn sâu cùng thi lễ mạnh huynh chính là ta quan học đ ồ n g môn thường n g à y tài tư mất tiệp triệu m ộ tự giác mạnh huynh thi từ t u y ệ thế t tự thẹn không bằng vừa rồi nếu có chỗ đ ắ c tội kính xin mạnh huynh rộng lòng tha thứ triệu kiện s á c thực cùng mạnh giáo hấn là thanh châu quan học đ ồ n g môn mạnh giáo hấn đắp lễ triệu huynh quá khen không dám nhận mộ dung nương tử cái gọi là anh hùng bất luận xuất xứ triệu mỗ thừa nhận mạnh huynh từ làm thu triệu kiện đỏ mặt ngưỡng mộ cho huyền nhi bãi cúi đầu mọi người thấy đến trận mắt hốc mồm chợ có ít người trong lòng rất là hối hận hận tự mình ra tay quá chậm đều ở q u a n vọng đến mức để cho triệu kiện tên này vượt lên trước liền đều nhao nhao mở miệng lên án mạnh mẽ triệu kiện thật là nhã nhặn bại loại lợi lớn vong nghĩa v â n v â n mộ dung huyền nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía triệu kiện ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng lạnh lùng nàng phất, phất tay tiểu nữ từ nói lời giữ lời người tới cầm cái này ngàn lượng hoàng kim minh châu một t h ộ c liền tặng cho triệu công tử hy vọng triệu công tử ngày sau học hữu thành ngày khác nếu chức vị cao. chớ có quên hôm nay thương nhân giúp đỡ một chút tình ý mới là triệu kiện hôm nay dù sao cũng không thèm đếm sỉa hắn đỏ mặt lại thi lễ về sau liền theo n h ấ t cái dương mộ dung ra tôi tớ phía sau vội vàng đi q u ò n hắn phía sau là một chỗ bêu danh vẫn là đầy đất lông gà dù sao vạn kim gia t ả i tới tay c ù n g cố thở dài đứng dậy hướng vương lâm thi lễ nói sứ quân vị này mộ dung ra tiểu nương tử quả nhiên là h ả o thủ đoạn lúc này đem sáu tiểu bang sĩ t ử xấu hổ xấu hổ vô cùng hoặc thành thiên hạ sỉ nhục vương lâm chậm đứng dậy mỉm cười nói cùng đại nhân nghiêm trọng cái này không đến mức một trò chơi mà thôi làm gì chăm chỉ vương lâm hướng đi giữa sân nhìn chung quanh mọi người gợn xong nói tốt các ngươi cũng đừng mắng nữa người đều đi mắng nữa cho ai nghe đặng vũ nam dương đến cầm sách thuộc về q u a n vũ k h ô n g minh nằm long trung không tức cảnh làm thơ tiên chủ anh hùng đều có gặp cần gì phải hỏi xuất xứ tôn tạo cùng làm lại từ đầu không thể cùng ngày lời nói hướng về không phải chiêu liệt h i ể n ba chú ý còn chưa hứa quân tử làm tức thời thủ thân như xử nữ chư vị cái gọi là anh hùng mạc vẫn chớ có hỏi xuất xứ phú quý làm nghĩ nguyên do cái này đại tống thiên hạ cũng đủ lớn đ ngoài ra trải qua chuyện này bản quan rất có cảm xúc cùng đại nhân truyền lệnh thanh châu quan học khai phóng các cổng phàm thương nhân con em trải qua kiểm tra đánh giá hợp cách đều có thể nhập học nếu ai có dị nghị có thể để cho hắn tới tìm ta biện luận vương lâm cười mỉm nhìn về phía mộ dung nguyện nhi ta mặc dù không có mộ dung tiểu nương tử nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng không sợ nhân ôn củng cố biến sắc nhưng vẫn là không người lính mệnh hắn lúc này mới ý thức được hôm nay một màn này có lẽ căn bản cũng là sứ quân cố ý vi chi vì hắn tại thanh châu sùng thương chính sách phổ biến trôn xuống phục bút lương sơn bạc tám trăm dặm mặt nước hạo m i ể u vô cực hoàng hôn ngã về tây lâm sung dẫn đầu lương sơn lâu la uy hiếp quan cương trở về đang muốn áp giải lên thuyền trở về sân trại đã thấy phía trước cách đó không xa bên hồ trong b ụ i l a o sậy xông ra một đ á m trang khách đến dẫn đầu chính là t r i ề u cái bảy người lâm đầu lĩnh n h ĩ được không t r ư ở nghĩa n g vì sao uy hiếp ta tài lộ chiếm chúng ta trước tiên chiều cái tức giận cao giọng nói lâm sung cười ha ha một tiếng ôm quyền chắp tay nguyên la、like lâm mỗ đ ắ c tội bất quá cái gọi là tiền tài bất nghĩa người người đều có thể lấy tất nhiên triều đại quan nhân lấy được chẳng lẽ ta lương sơn liền lấy không được t r i ề u cái giận dữ nếu không có triều mộ chuyên tin nhị lương sơn thì làm sao biết tin tức lại như thế nào năng lượng chiếm chúng ta chi t i ề n nếu không dối gạt triều đại quan nhân nói ta lương sơn trước mắt nhập bọn anh hùng càng ngày càng nhiều cũng có mấy ngàn nhân mã ăn uống hoa này phí khả không phải một cái số lượng nhỏ cho nên lâm mỗ hoàn toàn bất đắc dĩ mới xuất binh lấy cái này mười vạn xuyên qua tăng tiền nếu có chỗ đã tội tính xin triều đại quan nhân thứ lỗi mới là lưu đường dẫn tí mặt ca ca không cần cùng hắn tranh luận xem đao lưu đường cầm trong tay phát đao liền rết đi qua lâm sung h á có thể e ngại lưu đường trong tay thương v u n g bậy liền cùng lưu đường chiến thành một đ o ạ n gặp không bao lâu lưu đường liền nơi hạ phong nguyễn thị tam hùng cũng kìm nén không được liền nhảy qua đi chợ chiến có thể bốn người này vây quanh lâm sung dây d a đánh lâm sung vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ phong ca ca cái này lâm sung có vạn phu bất đương tri dũng dưới trướng hắn lâu la hơn ngàn lại có sơn trại đại quân làm hậu viện sau này sợ là chúng ta chỉ có thể tự nhận không may n ộ dụng lông mày nhũ chặt lại kém nói ca ca bây giờ chúng ta cấp tiền không thành ngược lại thành quan phủ nhận định nghi phạm cứ nghe vận thành huyện đã phái binh tới vây quét chúng ta bây giờ chúng ta có nhà khó thuộc về cũng không có chỗ có thể đi không bằng tạm thời bên trên cái này lương sơn nhập b ọ n đi chiều cái hạ thấp giọng nói học cứu cái này lâm sung được không t r ư c nghĩa n g lần này chúng ta cùng hắn sinh ra hiềm khích đi hắn trong núi thời gian sợ cũng không dễ chịu chúng ta huynh đệ bảy người một thể đồng tâm tại sao phải sợ hắn một cái lâm sung hay sao lại nói cái này tuy nhiên phương tiện vương lâm hiền đệ tại thanh châu ngày sau nhất định có thể giúp chúng ta mưu cái xuất thân ca ca nếu không cần phải lo lắng chiều cái trần trở lại nhìn phía một bên nhập vân long công tôn thắng công tôn thắng đánh cái chắp tay nhưng bằng kk làm chủ là được lúc này lại gặp một chiếc thuyền nhỏ từ nước sâu nơi phi tốc l á i tới trên thuyền đứng đấy một cái lớn mập hòa thượng cầm trong tay một thanh sáng loáng thủy ma thiện trượng người này cười to nói lâm huynh đệ cũng là tự gia huynh đệ đương thời anh hùng hào kiệt làm gì vì là chút tiền tài thương tổn hòa khí người này chính là hoa hòa thượng lỗ trí thâm nếu đối với lâm sung dẫn người lấy ra con tương lỗ trí thâm cũng không phải rất đồng ý dù sao đây là người ta triều đại quan nhân trước tiên nhu đồ sự tỉnh lại biểu thị có ý kiếp sau tới lương sơn nhập bọn lâm sung thì càng không nên không cáo mà lấy dành trước ra tay có thể kiểm tra lo cho tới bây giờ lương sơn nhân mã ngày càng tăng nhiều gần nhất lại từ đăng châu tới tôn lập tôn tân huynh đệ giải chân giải bảo huynh đệ các loại người liên c a n người này ăn mãi n g a i s á t thực tiêu hao rất lớn lương sơn nếu không mở rộng tài nguyên sớm muộn cũng là cái tử lộ lỗ trí thâm cũng biết lâm sung đương thời làm lương sơn chi chủ nhất định phải suy nghĩ những chuyện này k i n h chu đi đến bên bờ lỗ trí thâm hét lớn một tiếng nhảy lên bờ đi về sau trong tay thủy ma thiện trượng vung lên liền đỡ lên đang lấy một đ ố i bốn càng đánh càng hang lâm sung trường t ư ơ n g lại hướng nguyễn thị tam hùng cùng lưu đường nói trước mắt chẳng lẽ cũng là nguyễn thị tam hùng cùng người xương xích phát quỷ lư ta chính là hoa hòa thượng lỗ trí thâm là vậy lỗ trí thâm trên giang hồ tên tuổi quá lớn quyền đ à c h ấ n q u a n tây đông kinh cứu lâm sung đại tướng quốc tự nổ lên thủy dương c ố sự cơ hồ nổi tiếng lưu đường cùng nguyễn thị tam hùng cũng dừng lại binh khí ôm quyền đáp lễ gặp qua đại hòa thượng lỗ trí thâm cười ha ha lại hướng lâm sùng nói lâm hiền đệ đều là đương thời hào kiệt như thế nào vì là đến một chút tài vật trở mặt thành thủ cần gì chứ ta nói triều đại quan nhân còn có chữ vị đương kim triều đình ngu ngốc vô đạo quan phủ ức hiếp mách tính các ngươi dù sao cũng vốn muốn lên núi không bằng như vậy cùng một chỗ nhập bọn như thế nào chiều cái gợn sóng nói đa tạ đại hòa thượng ý đẹp chỉ là ta các loại tìm nơi nướng tựa không biết lâm đầu lĩnh có nguyện ý hay không thu lưu lâm sung r ừ n g r ư n g cười một tiếng chắp tay nói lâm m ỗ lại không phải này vương luân cũng không phải đấu kỵ người tài hạng người lương sơn bây giờ mời chào thiên hạ anh hùng triều đại quan nhân mấy vị nếu nguyện ý nhờ bọn đó là vô cùng tốt lâm sung trong lòng hạ quyết tâm h ắ n tự cao võ công cao cường cũng không sợ chiều cái bọn người lên núi năng lượng đoạt hắn trại chủ chi vị lỗ trí thâm đại hỷ như thế rất tốt đại quan nhân các vị mời lên vùng núi chiều cái mấy người lít nhau chương ũ n g biết một h trăm m sáu mươi ba nhạn nam quy tống giang đảo vong thanh châu thanh châu triệu phủ lý thanh chiếu tự mình cầm hàn g yên ninh vào phủ bên trong cho đến hàn yên cởi tủm tỉm nói sáng ý đổ đến lý thanh chiếu lúc này mới mừng rỡ nguyên lai、like、hàn yên là đưa tiền tới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 lý thanh chiếu dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng tên tuổi lại lớn cùng nàng đi được quá gần đối với mình nhà phu quân thanh danh bất hảo đa tạ phu nhân thanh chiếu vô cùng càng kích mạnh g i a bất thình lình đưa ra không còn tài trợ ngày mùa hè tiệc rượu thanh chiếu mới vừa rồi còn đang giàu dĩ cái này hơn trăm người thịnh hội hao phí không ít khắp nơi đều cần tiêu tiền có thể thanh chiếu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lại nên như thế nào gánh chịu may mà có phu nhân khang khái tương trợ lý thanh chiếu thi lễ nói h ạ n yên mỉm cười phu nhân tổ chức ngày mùa hè tiệc rượu cũng không phải là vì bản thân dành tư lợi lấy văn hội bằng hữu cũng là thanh châu một hạ văn đàn việc quan trọng nghe nói phu nhân đối mặt có chỗ khó chúng ta bột hải quận công phụ từ không thể ngồi xem lý thanh chiếu tại thanh châu lâu như vậy có rất ít người gọi nàng phu nhân bình thường lấy dịch gan cư sĩ hoặc cư sĩ tương xứng hàn yên mở miệng một tiếng phu nhân lý thanh chiếu là bực nào tài cao người thông thuệ sao có thể nghe không ra nàng ý ở ngoài lời tới nhưng lý thanh chiếu xưa nay thanh cao kiêu ngạo từ n ă n g bản thân đối với một chút lưu n ô n phỉ ngự cho tới bây giờ cũng là chẳng thèm ngọt ớ i cũng lười đi giải thích nhưng mà hàn yên như thế trong bóng tối ám chỉ cũng tốt nhắc nhở cũng được để cho lý thanh chiếu trong lòng này s i n không n g nàng yên lặng chỉ chốc lát quyết định tự tuyệt hàn yên q u y ế liệt rút nhân tiện nói ta minh bạch phu nhân ý tứ đã như vậy phu nhân vẫn là mời trở về đi hảo ý tâm lĩnh ngay m ù a h ẹ tiệc rượu vốn là lấy văn hội bằng hưu dù là một chén trà xanh cũng năng lượng chỉ điểm giang sơn sôi s ụ p văn tự thanh chiếu tuy nhiên n g h è o khó nhưng một chén trà xanh vẫn có thể cung cấp nổi n g a i men giáo sư hu c o n hàn yên cười cười cũng không nói nhảm trực tiếp khé vớt c ằ m sau đó xoay người rời đi dưới cái nhìn của nàng phu quân an bài sự tình nàng làm nhưng là người ta lý thanh chiếu không tiếp thụ ngươi lại có thể thế nào nàng từ đầu đến cuối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 phải tất yếu đoạt lại hà bắc hiến cho quan gia nhóm này t à i vật đương nhiên cũng đồng thời trong đêm hành văn tể châu phủ thỉnh cầu tể châu phủ ra quân tương trợ đối với thì văn bân tới nói trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là đoạt lại khoản này mười vạn vàng bạc châu báo đây chính là hà bắc tiến công cho quan gia triệu c á c đồ vật tại h ắ n vận thành huyện cảnh nội ném h ắ n cái này chi huyện chịu tội khó thoát về phần tống giang giết người việc này thì văn bân từ trước đến nay coi trọng tống giang vốn là có ý chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa nếu không giết người là một cùng chiều cái những người này có liên lụy là hai đủ để cầm tống giang trên làng một nhà lao tiểu đều trộp tới đi vào nhà ngục nghiêm hình bức cung thống giang ra roi thuốc ngựa đêm khuya đảo vong thanh châu thanh châu ngày hôm đó trước kia ngày mùa hệ tiệc rượu thuận lợi khai mạc ngày mùa hệ tiệc rượu an bài tại triệu phủ hậu viên lúc này trong vườn tiên hoa nộ phóng hạ ý g i ạ n rào đến từ thanh châu cùng các châu văn sĩ học sinh thanh châu bản địa sĩ thân danh lưu đúng hạn chạy đến tham dự hội nghị trong lúc nhất thời triệu phủ đông như chảy hội xe ngựa lan tan là ngày mùa hệ tiệc rượu chủ trì giả lý thanh chiếu một bộ váy xanh hơi thi sơ phấn ngồi ngay ngắn ở chủ vị mà dựa theo những năm qua quy củ tiệc rượu ghế an bài cũng không theo trên quan trường quy củ không đi người vì phân ch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 vương lâm người mặc hắn xưa nay thích mặc làm sắc áo đạo đầu đội tiêu giao khăn mặt như ngọc trên mặt nụ cười chậm rãi mà đến yến thanh theo sát sau khi chúng văn sĩ tránh ra đường đi tại hai bên quỳ gối hô to b à i kiến sứ quân lý thanh chiếu cùng củng cố còn có bản địa lớn nhất thương nhân mạnh đỉnh các loại sĩ thân danh lưu cũng nao g nao g đứng dậy b à i kiến vương lâm nhìn chung quanh mọi người tay hư hư nhất tẩn n ấ u cất cao giọng nói chư vị xin đứng lên hôm nay văn tử diệu bản quan lấy tư nhân thân phận có mặt lại không tất nhiên giữ lễ t i ế t hôm nay tử diệu kính xin chư vị lấy nhạn nam quy làm đề hoặc thơ hoặc từ hoặc phú đồng đều có thể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 Tuy nhưng i liên này thời tiếp trước n a một mươi bảy một c mươi tám i bài thơ tử lý thanh chiếu đều không hài lòng lắm thàng đến mạnh đình trưởng tử mạnh giáo hơn đứng ra bao quanh thở dài đưa ra hắn một bài tử lúc này mới gây nên lý thanh chiếu chú ý nhiễm dất thiên kiều bách mị tây phong lướt qua diệp lạc hoa bay biển xa bãi bình thường có độ chim gáy b u ồ n nhìn lên trời một bên vùng núi vùng núi bày trận xem dưới chân từng bước kinh sợ cho n h ạ nam n quy một thu tuổi xế chiều thôn giã thuốc tuổi khó quay về thiên sơn v ạ n thủy giải thông đầu tuyết vật thị nhân phi vậy ở chân trời hận vô sinh nơi t i ể u không chén đêm dài cột làm b ì n h thắng tỉnh rượu thì giấy tuyên thành bởi vì mai hỏi h n g nhạ n bao lâu năng lượng gửi lại gửi người nào người nào Rất rõ ràng, đây là mạnh giáo đây h cho nên lý thanh chiếu mảnh ra phẩm vị liền đập án mà lên nói hảo tử ý cảnh phong cách xa xăm khiến cho nhân phẩm dư vị vô cùng có thể xưng tác phẩm xuất sắc mọi người im lặng hai mặt nhìn nhau lý thanh chiếu lại nói nhưng còn có người thi tử chính lên nhân vật chính phần đầu gà m ở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái t một cái áo trắng như tuyết nữ tử chậm rãi đi vào trên trận đây là vương lâm lần thứ nhất nhìn thấy mộ dung n g u y ệ t nhi gặp nữ tử này mi thanh n g ụ tú Thái chuyển, tư t hôm á i huyền chuyển, chậm nhìn sắc tư k n bằng phàn g k i l i nay các loại lại nữ, nhưng v ừ nhìn liền h cảm t ấ khí h c ấ trùng ấ rất t tốt, thuộc về l n n hợp n rất có gặp lại gặp vị kia mạnh công tử từ làm vợ cả tỏa sáng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 muốn thật lấy văn bản mà nói mạnh lời giáo hấn thuộc về thứ nhất không có chút nào tranh luận có thể mạnh giáo hấn thân phận nhưng là xuất thân thương nhân tuy nhiên cũng đi vào thanh châu quan học vị lai kinh phủ nha đồng ý có thể vào kinh tham gia k h o a cử nhưng nếu là cầm lần này văn khôi tên cho mạnh giáo hấn ở đây những người này vô luận quan lại con em danh môn hậu nhân cũng hoặc là là hàn môn sĩ tử đều sẽ cùng mà bắn được quả nhiên lý thanh chiếu vừa quyết định đã định mạnh giáo hấn vì là khôi thủ dưới trận mọi người liền bắt đầu nháo đẳng tiến thanh vừa muốn mở miệng gian dậy lại bị vương lâm làm một cái ánh mắt ngăn cản không cần quản để bọn hắn não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 tốt một cái thánh nhân học sinh ngang tàng nam nhi ngươi sách đều đến cho trong bụng đi còn xấu hổ tại cùng ta cũng sẽ các ngươi hôm nay thức ăn mỹ tịu i toàn bộ cũng là ta mộ dung gia quyết tặng ta gặp ngươi vừa rồi thoải mái uống tốt một hồi phạm ăn cũng chưa từng cảm thấy cái này thương nhân chế tịu i có gì xấu hổ chỗ triệu kiện ngừng lại mặt đỏ tới mang thai các ngươi nếu là k h ô n g phục chi bằng tới biện thiếp tuy là nữ tử nhưng cũng liền không sợ các ngươi ta xem các ngươi tên là sĩ tử mà tâm đồng thương nhân miệng nói đạo đức mà trí tại kẻ trộn người tới lấy ta bảo hà tới mộ dung nguyễn nhi d ư n g dưng nói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 chính là vạn kim gia t ả i từ đó lúc tới vận chuyển cả một đời không lo ăn uống vương lâm khỏe miệng chứa lên mỉm cười tâm đạo cái này mộ dung nguyện nhi quả nhiên có chút ý tứ bất quá nàng như vậy có chuẩn bị mà đến h i ệ n nhiên là đoán ra chính mình còn có đề cao thương nhân địa vị dự định cho nên c ô ý tìm tới chính mình chỗ tốt dẫn phát chính mình chú ý mộ dung nguyện nhi cười lạnh không nói ngẩng đầu nhìn trời khi thế không t u a nam nhi nàng cũng không tin trên trận những n à y luôn mồm nhân nghĩa đạo đức kiên trì tôn tin xuất thân s á c người riêng là một chút hàn môn sĩ tử năng lượng đánh vác được như vậy sống sờ sờ lợi ích dụ hoặc s á c vì sao nói trắng ra vẫn là làm quan cải biến vật、mệnh.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 c dù, dù sao vạn kim gia tài tới tay củng cố thở dài đứng dậy hướng vương lâm thi lê nói sứ quân vị này mộ dung ra tiểu nương tử quả nhiên là hào thủ đoạn lúc này đem sáu tiểu bang sĩ tử xấu hổ xấu hổ vô cùng hoặc thành thiên hạ xỉ đục vương lâm chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói cùng đại nhân nghiêm trọng cái này không đến mức một trò chơi mà thôi làm gì chăm chỉ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 đủ để chứa chấp được mấy cái thương nhân xuất thân sách người lấy xuất thân luận cao thấp riêng là lấy xuất thân luận văn phẩm cao thấp làm đường vậy ta khuyên chư vị trở lại thật tốt sách chân chính chuẩn bị thông suất thánh nhân chi đạo lại đến khoe k h o a n g cũng không m u ộ n ngoài ra trải qua chuyện này bản quan rất có cảm xúc cùng đại nhân truyền lệnh thanh châu quan học khai phóng các cổng phàm thương nhân con em trải qua kiểm tra đánh giá hợp cách đều có thể nhập học nếu ai có dị nghị có thể để cho hắn tới tìm ta biện luận vương lâm cười mịm nhìn về phía mộ dung nguyện nhi ta mặc dù không có mộ dung tiểu nương tử nhanh mồm nhanh miệm nhưng cũng không sợ nhân ô n củng cố biến sắc nhưng vẫn là không người hắn lúc này mới ý thức được hôm nay một màn này có lẽ căn bản cũng là sứ quân cố ý vi trì, vì hắn tại thanh châu sùng thương chính sách phổ biến trôn xuống phục bút lương sơn bạc tám trăm dặm mặt nước hạo m i ệ u vô cực hoàng hôn ngã về tây lâm xung dẫn đầu lương sơn lâu la h uy hiếp quan cương trở về đang muốn áp giải lên thuyền trở về s â n trại đã thấy phía trước cách đó không xa bên hồ trong bụi l a o sậy xông ra một đám trang khách đến dẫn đầu chính là chiều cái bảy người lâm đầu lĩnh n h ĩ được không trưởng nghĩa vì sao uy hiếp ta tài lộ chiếm chúng ta trước tiên chiều cái tức giận cao giọng nói lâm xung cười ha ha một tiếng ỗ n quyền chắp tay nguyên、like là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 xem nào lưu đường cầm trong tay phát đao liền rết đi qua lâm sung ha có thể e ngại lưu đường trong tay thương vung vẩy liền cùng lưu đường chiến thành một đ o ạ n gặp không bao lâu lưu đường liền nơi hạ phòng nguyễn thị tam hùng cũng kìm nén không được liền n g ả y qua đi trợ chiến có thể bốn người này vây quanh lâm sung dây d ư a đánh lâm sung vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ phong ca cái này lâm sung có vạn phu bất đương tri dũng dưới trướng hắn lâu la hơn n g à n lại có sơn trại đại quân làm hậu viện sau này sợ là chúng ta chỉ có thể tự nhận không may n ộ dụng lông mày nhữ chặt lại kém nói ca ca bây giờ chúng ta cướp tiền không thành ngược lại thành quan phủ nhận định nghi phạm chiều ứ n g e vận thành huyện h đã p á binh tới vây quét chúng ta, bây tới giờ chúng chúng nhà khó thuộc quét ta, ta vây v có cũng không có chỗ có cái c không không bằng tạm thời bên trên cái này lương sơn nhập bọn thể thời h tạm đi, đi. i cái hạ thấp giọng nói họ c y ế u cái này lâm sung được không t r ư ứ n g nghĩa lần này chúng ta cùng hắn sinh ra h i ể m khích đi hắn trong núi thời gian sợ cũng không dễ chịu chúng ta huynh đệ bảy người một thể đồng tâm tại sao phải sợ hắn một cái lâm sung hay sao lại nói cái này tuy nhiên phương tiện vương lâm hiền đệ tại thanh châu ngày sau nhất định có thể giúp chúng ta mưu cái xuất thân các a nếu không cần phải lo lắng chiều cái trần trở lại nhìn phía một bên nhập vân long công tôn thắng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 đa tạ đại hòa thượng ý đẹp chỉ là ta các loại tìm nơi n ứng t ự a không biết lâm đầu lĩnh có nguyện ý hay không thu lưu lâm xung r ừ n g r ư n g cười một tiếng chắp tay nói lâm mỗ lại không phải này vương luân cũng không phải đấu kỵ người tài hạng người lương sơn bây giờ mời chào thiên hạ anh hùng triều đại quan nhân mấy vị nếu nguyện ý nhập bọn đó là vô cùng tốt lâm xung trong lòng hạ quyết tâm h ắ n tự cao võ công cao cường cũng không sợ chiều cái bọn người lên núi năng lượng đoạt hắn trại chủ c h i vị lỗ trí thâm đại h ỉ như thế rất tốt đại quan nhân các vị mời lên vùng núi chiều cái mấy người lẫn nhau chương một trăm sáu mươi lăm thống giang cầu kiến vương lâm ngay mùa hè tiệc rượu lấy mộ dung nguyện nhi thủ đoạn tốt một tổn kịch chuẩn bị thanh châu các loại sáu tiểu bang văn sĩ mà kết thúc bởi vậy kinh sư mộ dung thị cùng nhạn nam quy thương hành tên tuổi tại thanh châu cũng một pháo gà may chư văn sĩ tan hết gặp vương lâm cũng không có đi mộ dung nguyễn nhi cũng còn không đi lý thanh chiếu dừng d ừ n g cười nói sứ quân mộ dung nương tử ta cái này triệu phụ nữ chủ nhân xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t thế nhưng là không có tiền mời hai vị nấn ná uống rượu đây mộ dung nguyễn nhi cười khẽ n g u y ệ n nhi đều đã chuẩn bị thỏa đáng cũng từ thanh châu nổi danh nhất tụ nghĩa lầu định thịt hạt rượu cũng là không biết sứ quân ôn hòa an cư sĩ có thể hay không đến dự cho chút thể diện cùng tiếp một cái thương nhân nữ tử cộng hầm vương lâm n ặ n cười đã như vậy vậy liền q a y giày mộ dung nương tử một bữa rượu vương lâm biết mình cùng mộ dung nguyện nhi gặp mặt cuối cùng m u ố n tới có một số việc cái k i a đàm luận vẫn là muốn đàm luận tất nhiên mộ dung gia bỏ bao công sức lâu như vậy còn để cho mộ dung nguyện nhi luôn luôn đổi u tới thanh châu đến nếu một mực né tránh sợ là cuối cùng rồi sẽ sinh ra sự cố tới chẳng nói t r ắ n g ra chuyện hôm nay cùng nói mộ dung nguyện nhi lợi dụng lý thanh chiếu chữa nhật tiệc rượu đạt tới vì là mộ dung gia dương d a n h cùng tiếp cận vương lâm con mắt không bằng nói là vương lâm mạnh vì gạo bạo vì tiền thông qua mộ dung nguyện nhi thăm dò ra thanh châu sĩ tộc tiếp nhật đến lý thanh chiếu than nhẹ một tiếng sứ quân tại ta chỗ này uống rượu ăn uống tiệp có biết ta chúng quy là đã kết hôn phụ nhân sứ quân chẳng lẽ liền không sợ người nói khả vi sao hoặc là không sợ tôn phu nhân sinh lòng không ngờ vương lâm cười khẽ ta cùng dịch a n cư sĩ thanh bạch không có chút nào tư ẩn đ a n g nói hết thể đều không thể không đối nhân ôn hết thể đều không thể e ngại nhân ôn người ta lấy văn hội bằng hữu cần gì phải để ý những lời đồn đó huống hồ hôm nay còn có mộ dung nương tự ở đây lý thanh chiếu lông mày vẩy một cái thôi được ta lý dịch a n cho tới bây giờ cũng là đi đến đang ngồi đ ế n m ừ n g không ở ý những lời đồn đại kia nếu như quân không sợ quan thanh bị hao tổn ta còn sợ cái gì mộ dung nguyện nhi ở bên thầm nghĩ ngươi lý thanh chiếu là không sợ lưu nôn vị ngữ nhưng liền sợ t r ư i n g phu ngươi triệu minh thành không chịu nổi từ đấu la bắt đầu lắp nhân xem cái này vương lâm cùng lý thanh chiếu ở giữa tựa hồ có chút nói không rõ không nói rõ mập mờ bởi vậy có thể thấy được cái này vương lâm thích nữ sắc mà nói sợ không phải nói ngoa thế là mộ dung nguyện nhi liền mệnh tôi tớ i tại triệu phủ hậu viên thế tiến ba người tự đảm đạo đàm luận lý thanh chiếu cơ bản cũng là cái vật làm nền gặp hai người ngươi tới ta đi dần dần nói về không thích hợp chính mình tham dự bí ẩn đề tài lý thanh chiếu liền tùy ý tìm nguy trang tự động rời đi trở về phòng nghỉ ngơi đi chỉ là lý thanh chiếu trở lại trong phòng thần thủy t r u n g không yên vương lâm tấm tia trong sáng tuấn giật gương mặt một mực đang trước mắt nàng hiện hiện nàng đột ngột nhịn không được giật mình chẳng lẽ mình thật đối với hắn sinh ra không nên có tình cảm sắc mặt nàng đ ỏ lên cảm thấy xấu hổ khó nhịn tất nhiên tả hữu không người huyện nhi có mấy lời cứ việc nói thẳng mộ dung nguyễn nhi nói nhỏ ta mộ dung ra cùng sứ quân hợp tác có thể nói là cả hai cùng có lợi với lại lớn nhất thủ ích giả là sứ quân mà phi ngã mộ dung ra sứ quân chẳng lẽ không biết vương lâm mặt không đổi sắc thật sao mộ dung u y ễ n nhi hỏi lại chẳng lẽ không đúng sao vậy ta liền kỳ quái mộ dung thị xưa nay kinh doanh bên trên tính toán chi ly lấy s ắ c làm trọng như thế nào chịu không duyên hữu cớ tiến đưa lợi ích tại ta vương lâm vậy dĩ nhiên là đầu tư dài lâu nhìn chúng sứ quân ngày sau mộ dung nguyện nhi chậm rãi đứng d ậ y sứ quân nói ta mộ dung ra không rõ lai lịch nếu cũng là tìm cớ ta mộ dung thị mọi người đều biết chính là t r o nên yến hoàng tộc có thể đây đều là mấy trăm năm trước sự tình chẳng lẽ sứ quân còn cho là ta mộ dung thị vẫn còn tồn tại lập quốc tri tâm lời nói thật giảng ta có này lo lắng mộ dung u y ệ n nhi cười mặc dù như thế thì tính sao chính như sứ quân vừa rồi nói thiên hạ này to lớn đủ để chỉ ứ a c ít tại ta vương lâm bên này các ngươi không đạt được con mắt mộ dung nguyễn nhi yên lặng một trận lại nói sứ quân nếu tương lai như thế nào thiếp cũng không biết nhưng ít ra hiện tại mộ dung thị là không này gia tâm mộ dung thị bất quá là muốn tại loạn thế sắp tới thì tìm khoảo có thể che gió tránh mưa đ ạ i tụ tuyệt không nửa điểm hy vọng xa vời mặc dù tương lai mộ dung thị hậu nhân sinh ra d ạ tâm chẳng lẽ bằng sứ quân có thể vì còn sợ chỉ là một cái mộ dung thị năng lượng lật lên s o n g lớn sao ta biết sứ quân nóng lòng luyện quân đơn giản là vì là ngày sau kháng kim kim nhân thiết kỵ vô địch sứ quân giới t r ư ớ n g nếu không có kỵ binh tinh nhuệ căn bản ngăn không được kim nhân xâm lấn bên trong cho nên đây mới là sứ quân lớn nhất lợi ích chỗ ta mộ dung thị tại tam địa nuôi dưỡng có ba vạn chiến mã vi biểu thành ý ta đã phi cấp truyền thư cấm ba vương lâm b i ế n sắc đ ố n g nhiên đứng lên trầm ngâm hồi lâu mới nói mộ dung lương tử quả nhiên không tầm thường ngươi chiêu này lấy lui làm tiến chơi đến lô hỏa thuần thanh quả thật làm cho ta khó mà cự tuyệt mộ dung nguyễn nhi cười cười có tống đến nay ta mộ dung thị thao quang mịt mờ mấy lời nối tiếp nhau kinh doanh đủ sưng phú khả đế quốc nhưng ta mộ dung thị biết rõ lại nhiều tài phú cũng không nhịn được chiến hỏa bắt tù binh nếu không có chỗ dựa mộ dung thị chỉ sợ cũng sống không qua tương lai cái này mấy chục năm đi ta mộ dung thị đối với kim nhân mà biết quá sâu bên trong một khi luân hãm mộ dung thị cũng chỉ có bị tiêu diệt một đường cho nên theo sứ quân mộ dung thị là có ý khác nhưng nếu bất quá là vạn bất đắc dị dưới tự vệ à. ta vẫn là câu nói kia vô công bất thụ độc các ngươi cần ta làm cái gì độc tài trèo lên tới hải mậu tuyệt đối không thể mộ dung nguyện nhi thở dài độc tài từ không có khả năng này cho ta mộ dung thị một chút ưu đãi chỗ trống ngày sau chúng ta hai nhà hợp tác tiến tới khống chế hải ngoại chư quốc cũng không thành vấn đề đối với sứ quân mà nói có t r ă m lợi mà không một hại vương lâm cười to cái này mộ dung nguyện nhi tâm kế lại sâu cũng rốt cục vẫn là không cẩn thận lộ ra sơ hở cùng chân ngựa bọn họ nhìn chúng không riêng gì hải mậu cũng không hoàn toàn là trèo lên bỏ ra nói k h o á t mấu chốt là bởi vậy tích lũy lực lượng đặt tới khống chế hải ngoại chư đào con mắt cuối cùng vẫn lập quốc chi tâm không chết à. hải ngoại có quần đảo sản vật phi nhiêu nếu là mộ dung thị năng lượng có một tương lai coi như hải ngoại lập quốc cũng không thành vấn đề t h ậ sao mộ dung nương tử vương lâm giống như cười mà không phải cười nói mộ dung nguyện nhi thần sắp biến đổi trận tham thảm thở dài hết thẻ cũng khó khăn trốn sứ quân p h á p nhãn huyện nhi là có ý tưởng này nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi thôi được ngươi mộ dung thị tuy không phải hạt nhân nhưng cũng là ta hoa hạ tộc duệ nếu như ngày sau thời cơ chín ngồi ta giúp ngươi mộ dung thị tại hải ngoại đặt chân cũng không phải không có khả năng nhưng việc này muốn từ trường so đo vương lâm trầm dãi nói mộ dung nguyện nhi đại hỉ như thế b á i tạ sứ quân tha thứ đại lượng chịu cho ta mộ dung thị một con đường sống người chờ cao hứng trước việc này không phải nói nói đơn giản như vậy bất quá người ta tất nhiên hôm nay thẳng thắn đối lãi vậy coi như là đạt được ă n ý mộ dung u y ệ n nhi gật gật đầu Ta quân quân m vương lâm yên lặng số dưới loại này trên lợi ích trao đổi nếu cũng bình thường nếu là có thể nạp một cái mộ dung nguyện nhi liền có thể đổi lấy mộ dung thị tài lực hỗ trợ mấu chốt là đạt được hắn lớn nhất gấp thiếu trên mã vương lâm cảm thấy vẫn là rất đáng nhưng cái này mộ dung nguyện nhi tâm kế quá sâu giỏi về tinh tế song h ư ơ n g mấy hiệp giao phong hạ xuống tuy nhiên sự tình vẫn là chuyện kia、đó. cũng bước ra mộ dung thị c h â n chính mục tiêu vương lâm vẫn là tràn ngập cảnh giác nàng phải vào nhà mình nội trạch hắn sợ hàn i ê n những cô gái này sẽ bị nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay mà không tự giác thế nào sứ quân vẫn là không tin được huyện nhi sao mộ dung huyện nhi lại không câu một ô lại lòng mang gia tộc đại nghiệp cũng trung quy là thân nữ nhi nàng ở trước mặt cầu thân vương lâm thủy t r ú n g không cho phép mặt này bên trên thật sự là không chịu được nổi vương lâm thở dài làm trao đổi người ta quan hệ thống gia cũng không phải không thể chỉ là ta lo lắng giống như ngươi nữ tử một khi tiến vào nhà ta sẽ quáy g i y cho ta trong nhà chỗ ở không yên mộ dung n g u y ệ n nhi không chút do dự đã như vậy sứ quân có thể đem n g u y ệ n nhi đưa vì là bên ngoài chỗ ở n g u y ệ n nhi không cầu đừng chỉ hy vọng sứ quân có thể làm cho n g u y ệ n nhi sinh hạ con nối dõi củng cố mộ dung thị cùng vương g i a quan hệ thông g i a quan hệ vương lâm cười khẽ đứng d ậ y mộ dung đ ư ơ n g tử chuyện thông g i a ngươi vẫn là lại thận trọng suy nghĩ một phen ta đã nói trước vô luận chúng ta là không phải trao đổi ích lợi dù là chỉ là hình thức bên trên quan hệ thông g i a nhưng ngươi chỉ cần thành ta vương lâm nữ nhân đó chính là cả đời không được phản bội ngươi vì là mộ dung thị lợi ích suy tính ta có thể lý giải nhưng điều kiện tiên quyết là không thể hư hao vương ra lợi ích nếu không ta liền sẽ diệt ngươi mộ dung thị n g ư ơ i nếu muốn rõ ràng liền có thể tới trong phụ tìm ta vương lâm cười to mà đi mộ dung nguyện nhi sắc mặt phức tạp ngồi xếp bằng trên đồng cỏ ngựa đầu nhìn về phía xanh thẳm tình không lúc này hạ phong ấm áp giữa thiên địa một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ nhưng mộ dung nguyện nhưng trong lòng tràn ngập lạnh ý nói một cái mấy ngày vương lâm mệnh nhạc phi lạng yên điểm b ì n h một vạn lập tức rời đi thanh châu tại mộ dung nguyện nhi dẫn dắt dưới thẳng đến hà bắc hãn tuyệt không cho phép mộ dung thị vận chuyển buôn bán tới ba vạn chiến mã rơi vào hà bắc công chức hoặc là loại nhà trên tay vì là để phong v hắn cầm triệu c ắ t ngự tứ kim bài cho nhạc phi nghiêm mệnh nhạc phi vô luận như thế nào không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ba vạn chiến mã mang về thanh châu ngày hôm đó buổi chiều tống giang phong trần mệnh mọi tiến vào hoa vinh phủ không bao lâu ngay tại hoa vinh chỉ huy hạ xuống bột hải quận công phủ bên trên cầu kiến vương lâm tiến thanh con người nói khởi bẩm sứ quân vận thành huyện giúp đỡ đúng lúc tống công minh cầu kiến vương lâm khỏe miệng chứa lên vẻ m ỉ m cười đến tâm đạo cái này tống giang hát tam chúng rốt cục vẫn là tới sao tất nhiên hắn không có đi tìm nơi nương tựa sài tiến ngược lại chạy tới chính mình thanh châu chắc hẳn vẫn là tồn lấy có thể được chính mình che chở tại thanh châu bắt đầu từ số không làm quan suy nghĩ nhân vật chính phần đầu gà m ở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời re trái chương một trăm sáu mươi sáu tống giang lại là dạng này tống giang bột hải quận công phủ hoa vinh chắp tay cười nói công minh c a c a mời tạm thời ở đây đợi chút ta c á i này liền đi thông báo sứ quân gặp tống giang hơi có chút khẩn trương cùng không được tự nhiên hoa vinh lại nói công minh c a c a nhà ta sứ quân xưa nay chiêu hiền đại sĩ lại nặng nghĩa khi g a hồ đối với trên giang hồ bằng hưu cho tới bây giờ cũng là coi trọng mấy phần n g ư ơ i c ứ việc yên tâm đi tống giang liên tục c h ắ p tay đa tạ huynh đệ dịu dắt đa t ạ hoa vinh liền đi gặp vương lâm hoa vinh nói nửa ngày vương lâm luôn luôn yên lặng không nói tống giang hắn khẳng định là sẽ không lưu tại thanh châu tống giang ở trong mắt vương lâm cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn quân cờ ngay từ đầu quy hoạch chính là như vậy hắn cần tống giang ra mặt đi giúp hắn tụ tập được lương sơn nhân mã tuy nhiên lương sơn còn thừa này một trăm linh bảy người bên trong cũng không ít bại loại nhưng đa số theo vương lâm cũng là có thể dùng chí ít tại kháng kim trên chiến trường đều muốn là sinh lực quân. tất nhiên sinh ra hào h i ệ u khí không lấy thân thể hứa quốc còn muốn như thế nào nhưng nếu là cầm tống giang lưu tại thanh châu như vậy lâm xung bọn người căn bản là không có có tống giang sức ảnh hưởng đến tiếp sau có rất nhiều người tất nhiên sẽ không tìm nơi nương tựa lương sơn h u ố n hồ phía dưới tống giang còn có rất nhiều vốn nên có hy vọng phân đây gặp vương lâm thái độ như thế hoa vinh tâm lý có chút khẩn trương hắn nói thật nhỏ sứ quân công minh ca ca cũng là điều hảo hán bình thường trọng nghĩa khinh tài trên giang hồ danh vọng khá cao không biết sứ quân tống giang như thế nào ta so người rõ ràng hơn vương lâm nhìn qua、hoa、vinh nói hắn tìm tới chạy thanh châu cũng chính cạnh nhờ ngươi, ngươi n là vương lâm bất thình lình cười đây là tống giang ý nghĩa hoa vinh sắc mặt đọ lên chắp tay nói đúng vậy hoa vinh ta cảm thấy đang thảo luận tống giang sự tình trước đó có cái sự tình cẩn trước tiên nói rõ vương lâm đứng vậy Hay、người mặt hướng hoa vinh sắc mặt nghiêm nghị lúc đầu tiến hóa n g ư ơ i l à quan hắn là xúc phạm đại tống hình luật tội phạm n g ư ơ i không thể nhân tư phế công hưởng chú ý n g ư ơ i làm thanh châu c h i phủ phục h ộ quân đại tướng chức trách thể diện ta là đang nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ không phải đi qua hoa c h i trại ngươi bây giờ là tổng ngũ phẩm quan viên chúng ta sở dĩ không giống với triều đình những tham quan ô lại đó ngay tại ở chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt tuyến sẽ không nhân tư phế công ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao hoa vinh mật ngơ chợt không người xuống làm lễ là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn nhưng là người cho rằng ngươi nếu là dạng này nhân tư phế công đương nhiên ta không phải nói để ngươi bán tống giang không để ý giang hồ đạo nghĩa nhưng là nhắc nhở ngươi là ngươi đang van xin hổ nghĩa trước đó trước tiên nghĩ dưới thân phận của mình còn nữa đối với tống giang dạng này người mà nói cái gì mới là tốt nhất đường ra phải suy nghĩ kỹ ngươi giấu kín hắn cho hắn cái tiểu lại chức vị đối với hắn liền nhất định là chuyện tốt sao ta xem chưa hẳn thấy huynh trưởng ngươi là ta thanh châu phiên trấn trung cử túc khinh nặng nhân vật lại là ta cứu huynh ngươi nhất cử nhất động đều tại người khác chú ý bên trong ta hy vọng ngươi về sau làm việc năng lượng ổn thỏa một chút tránh cho bị người nằm cán vương lâm cầm bút lên án trên đầu tể châu phủ cùng đông bình phủ công văn đông bình phủ hải bộ văn thư đến tể châu phủ công văn cũng đến điều này nói rõ cái gì rất nhiều người đều năng lượng bắn ra tống giang sẽ đến thanh châu nhờ cậy ngươi ta không sai ta bao che dưới hắn dễ như trở bàn tay tiện tay mà thôi nhưng ngày sau đâu lương sơn cướp bóc hà bắt cho quan gia mười vạn châu b á o tống giang lại cùng việc này có quan hệ không biết bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm việc này nếu ngươi ta vì là tống giang đục cái lỗ hổng tương lai lại bởi vậy sự tình sớm muộn sẽ bị người lập ra đến như vậy ta tại hướng công đường liền sẽ bị những cái k i ê n luôn quan l ậ p đi l ậ p lại mưu hại lưu lại trí mạng được điểm tống giang việc này cũng liền thôi nếu ngày sau có phạm tội giang dương đại đạo đều đánh lấy giang hồ đạo nghĩa chiêu b à i tìm tới chạy ngươi ngươi lại nên như thế nào ai đến cũng không có cự tuyệt vẫn là cự tuyệt ở ngoài cửa ta nghĩ ngươi sẽ càng thêm lưỡng nan huynh trưởng ngươi h ẳ n là hiểu biết ta là người ta cũng không coi trọng cái này cái gọi là tức vị cùng q u a n vị nhưng ta coi trọng trong tay phần này trách nhiệm ta bỏ bao công sức tại thanh châu kinh doanh vì là không phải bản thân tư mà chính là ngày sau chờ đợi kim nhân xâm lấn đại tống người ta tốt có năng lực đối kháng ngoại địch bảo vệ ta hán ra y quan cùng dân tộc đại nghĩa so sánh giang hồ tư tỉnh lại tính được cái gì hoa vinh mặt đỏ tới mang hai mồ hôi rơi như mưa hoa tâm từ sau đường truyền ra bất mãn nói ca ca ngươi về sau làm việc đừng cho phu quân khó xử phải biết phu quân bây giờ quyền cao trức trọng trong triều rất nhiều kẻ đ ị n thần đều đang ngó chứng hắn liền sợ hắn không phạm sai lầm ngươi nhất định phải bởi vì một cái tống giang cho phu quân dứt lấy phiền phức sao ngươi bây giờ cũng là t ò n ngũ phẩm quan chức chúng ta hoa ra ngày sau còn muốn trông cậy vào ngươi quan diệu môn mi đâu ngươi cũng không thể phạm hồ bôi hoa vinh con người xuống làm lễ m ộ i phu ta biết sai ta cái này đi tặng cho tống công minh c h ú t kim ngân tế nhuyễn để cho hắn mau mau rời đi thanh châu thay cho hắn an thân đi vương lâm cười khẽ huynh trưởng nếu ngươi cũng không hiểu biết tống giang làm người bản tính các ngươi nhìn thấy cũng là hắn ngăn nắp lóa mắt một mặt hắn còn có mặt khác là không vì thế nhân biết được ngươi là huynh chúng ta ta ha có thể để ngươi trên lưng không để ý giang hồ đạo nghĩa tiếng xấu thôi tất nhiên tống giang tới thanh châu việc này liền giao cho ta xử lý tâm nhi ngươi cùng huynh trưởng mà lại ở phía sau đường kiên nhẫn các loại ta cùng này tống giang gặp được thấy một lần có lẽ các ngươi liền sẽ rõ ràng ta hôm nay làm ra là đối hoa tâm liền dắt hoa vinh đi bình phong về sau tống giang phía trước sảnh các loại đường này đều không có nhìn thấy hoa vinh trở ra trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an hắn thấy vương lâm lúc này ở đại tống quyền cao chức trọng đã nói là làm cùng quan gia thái tử đều có quan hệ mất thiết dạng này người nhấc nhấc tay liền có thể cho hắn một con đường sống với lại nếu có thể tại vương lâm dưới t r ư ớ n g hiệu lực xa xa so tại vận thành huyện làm cái tiểu lại có tiền đồ hơn ngày đó tại triều cái trên làng cũng c ó q u e n biết lúc ấy hắn cũng không chân chính để mắt vương lâm nhưng bây giờ lại chỉ có thể khẩn cầu b ộ t hải quận công năng lượng d á n g chút đi qua thể diện đi không bao lâu có cái ngu hậu đi ra nói sứ quân mời tống công minh tiến vào sành tự thoại tống giang liền vui vẻ lo được lo mất đi theo ngu hậu đằng sau đi bãi kiến vương lâm tiến vào sau phòng gặp vương lâm t ử sắc quan bảo đầu đội kim quan không giận tự uy tống giang bận bịu đại lễ tham v i ế n ó i tội nhân tống giang bãi kiến sứ quân tống giang lơm nớp lo sợ quỳ xuống đất không d ậ y nổi hắn bất quá là vận thành huyện tri huyện nhân viên phụ thuộc nơi nào thấy qua vương lâm cái này cao vị người vì thế thực tế từ thực chất bên trong tống giang liền không có đem mình làm thành một cái người giang hồ mà chính là người trong quan trường cho nên cứ việc cùng vương lâm đi qua từng q u é n biết nhưng t u y ệ t không dám lấy cái gọi là giang hồ thân phận hoặc là giang hồ tình ý đi cùng vương lâm gặp nhau vương lâm ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn đã sớm đối với tống giang bản tính vừa nhìn thấy ngay mà tống giang năng lượng tại bắc tống mạt n i ê n quấn lên một đợt phân vân hiển nhiên cũng là người mang khí vật người dạng này người thiện ga bị dùng sẽ sinh ra tác dụng c ự lớn nhưng vương lâm phải dùng hắn nhất định phải hoàn toàn bắt đoạt hắn khí vận để cho hắn cam tâm thần phục về sau mới có thể đem hắn một mực t r ư ờ n g khống tại trong tay đối với vương lâm tới nói tống giang giá trị ngay tại ở lương sơn không có tống giang trên giang hồ danh vọng không có hắn cùng nô dụng liên thủ phiên vân p h ú c vũ chỉ riêng trông cậy vào lâm sung hoặc là c h i ề u cái lương sơn nhất định không hình thành nên thành cựu mà một cái không có thành cựu lương sơn cùng phổ thông sơn tặc xào h u y ệ t cũng không có gì hai loại tống giang nhược điểm lớn nhất cũng là cái người mê làm quan nắm giữ hắn nhược điểm liền có thể đem hắn một mực nắm trong tay vương lâm mong mọi lấy quỷ xuống đất không dậy nổi b á i tại chính mình quan uy dưới tống giang yên lặng một trận mới cười ha ha đứng dậy đi đỡ lên tống giang nói công minh ca ca làm gì như thế người ta cũng là quen biết cũ mau mau xin đứng lên rõ chỗ lo pha trả tống giang sao dám vô luận vương lâm làm sao lịch tiệp tống giang cũng không dám liền tòa cũng chỉ tại vương lâm trước người đứng đấy đừng bảo là hắn giờ phút này tình cảnh lại có chuyện nhờ tại người coi như tại thủy hử chuyện lúc đầu tình tiết bên trong hắn bắt sống cao tìm vẫn còn không dám đối với cao tìm có bất kỳ bất kính chỗ thống chi là hiện tại mà quá khứ cao tìm cùng bây giờ vương lâm lại như thế nào năng lượng đánh、động? vương lâm cũng không còn miễn cưỡng nếu hắn muốn chính là cái này hiệu quả không biết công minh ca ca tới ta thanh châu ý muốn như thế nào a vương lâm c h ầ m dai nói tống giang kinh sợ tội nhân nhất thời tình thế cấp bách phạm phải trọng tội chăm bể kinh hoàng chuyên tới để thanh châu tìm nơi nương tựa sứ quân còn tìm sứ quân vì là tống giang lưu cái đừng ra tống giang lại tiếp tục cong xuống sau tấm bình phong hoa vinh sắc mặt cổ quái cái này tống công minh tại sứ quân trước mặt vậy mà như thế thấp kém xương cốt đều mềm đây là hắn đi qua nhận biết trọng nghĩa khinh tài nghĩa bạc vân thiên cùng giang hồ hảo hán rất nhiều tới lui sất trá phong vân hiếu nghĩa hát t a ú n g giúp đỡ đúng lúc tống giang sao khó trách sứ quân nói mình cũng không chân chính hiểu biết tống công minh bản tính bây giờ nhìn thật đúng là như thế hoa vinh nắm chặt quyền đầu hoa tâm cười khẽ thấy không huynh trưởng trong mắt ngươi tống công minh cùng ta phu quân nhìn thấy tống công minh là không tầm thường hoa vinh thở dài tống giang lại là dạng này tống giang lúc này lại gặp tống giang quỷ vương lâm trước người lặp đi lặp lại khẩn cầu tội nhân luôn luôn chung với triều đình từ trước đến nay coi là triều đình hiệu mệnh làm nhiệm vụ của mình coi trọng trung nghĩa hai chữ chỉ là vô ý phạm tội kính xin sứ quân cứu ta vương lâm cười khẽ công minh ca ca Ngươi này tống h nghĩa khinh tài, thế nhưng là cùng thiên hạ、giang、hồ hảo hán rất nhiều hệ nhân thân. chuyện, họ không nhìn. ư lương người ngươi Ngươi ờ n trọng cùng giang cũng này lên sơn bọn cùng quan nếu bọn cũng ngồi g tài, rất tới triều rất quyết t ra vừa ca ca lui, mới cái là là cá quả sẽ giang kiên quyết nói mời sứ quân n ế u biết tống giang đi qua mặc dù cùng người giang hồ tới lui nhưng bất quá là lo ngại mặt mũi tuyệt không phải có chủ tâm kết giao trộm cướp càng vô ý phản nghịch triều đình tống giang suy nghĩ vẫn là vì là triều đình hiệu lực tương lai bức tranh cái vợ con hưởng đặc quyền thanh sử lưu danh cũng không hưởng là người cả đời công minh ca, ca ngày đó tại triều cái ca ca trên làng ngươi đã từng nghĩa mai đương kim triều đình vô đạo dân chúng lầm than bây giờ làm sao hồi sứ quân đương kim thánh thượng t h á n h minh chẳng qua là bị thái kinh lục tặc che đậy t h á n h thông bây giờ kẻ định thần đã bị sứ quân trừ bỏ thiên hạ thư thái đại tống giang sơn vững chắc trung hưng cũng là ở trong tầm tay cho nên tống giang nguyện ý d â n thân vào sứ quân muôn hạ vì là đại tống vì là triều đình cúc c u n g tấn tụy tử nhi hậu dĩ tú đến thần tú cũng phải c ú i trào sảng văn hài hữu bốn chương một trăm sáu mươi bảy tống giang thần phục khi vận thêm vương lâm thân vương lâm trong sáng âm thanh trong đại s ả n h quanh quẩn công minh ca ca ngươi coi trước dù sao cũng là mang tội thân đã bị quan phủ truy nã ta mặc dù có chút quyền hành nhưng cũng không thể trực tiếp tiến cử ngươi vì kế hoạch hôm nay ta có chút đề nghị ngươi có bằng lòng hay không nghe tống giang lễ độ cung kính kính xin sứ quân chỉ giáo tống giang m ạ c cảm bất v h ò n g ngươi đảo vong bên ngoài trung b i là phương tiện dù sao nhà ngươi có lao phụ huynh đệ nếu là này vận thành huyện bắt ngươi lao phụ ngươi lại nên như thế nào cho nên ta ngược lại thật ra k h u ngươi không bằng bỏ qua một bên hết thảy trở về vận thành lập nghiệp tư cùng lao phụ huynh đệ đi này lương sơn nhập bọn lương sơn bên trên bây giờ lấy lâm xung làm chủ người này cùng ngươi cũng có giao tình huống hồ tân lên núi triều cái ca ca mấy người cũng cùng ngươi quan hệ chặt chẽ ngươi tại này lương sơn bên trên tất nhiên sẽ có một phen hành động vương lâm nói đến nhẹ tô lại đ á n viết tống giang nghe được quá sợ hãi sứ quân cái này như thế nào khiến cho tống giang tuyệt không dám phản lịch triều đình cận kề cái chết không cùng đạo tặc làm bạn sau tấm bình phong hoa vinh khỏe miệng nhịn không được lại là co lại lương sơn bên trên những người đó đa số đều là ngươi quen biết cũ vậy mà khinh thường làm bạn vương lâm cười to không cần khẩn trương ta như vậy ăn bài tất có ta nói lý vương lâm chậm rãi từ bản án bên trên lấy ra một phần tòng bát phẩm quan chức chỗ trống gợn sóng nói đây là chính bát phẩm nhận sự t ỉ n h chúng chỗ trống ngươi như ý tại môn hạ của ta hiệu mệnh ta cái này liền cho ngươi ký lên tên đắp lên ta bột h ả i quận công cùng phục h ộ quân tiết độ đại ấn ngay hôm đó lập tức có hiệu lực tống giang đột ngột chấn động c h ậ t mừng như liên q u ỳ mòm xuống đất cảm động đến rơi nước mắt nói tống giang chăm chết vì thai nạn báo sư quân d i ệ u rất đại ân vận thành huyện loại này huyện nhỏ huyện lệnh rất nhiều cũng bất quá tòng bát phẩm hắn đi qua bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu lại ngay cả cái quan thân đều không có vương lâm bất thình lình cho cái tòng bát phẩm quan chức mặc dù chỉ là tiết độ sứ p h ụ chấp sự tiểu quan nhưng đối với tống giang tới nói đã là lúc tới vận chuyển vương lâm cười mỉm ở trên không t r ê n chán lấp bên trên tống giang tên lại đón g con lớn sau đó lại nói tuy nhiên ngươi bây giờ là mang tội thân cái này ủy nhiệm tạm thời lưu tại ta bên này n g à y sau đợi ngươi lấy công trực tội còn sẽ có lên t r ư ớ c ta nói chuyện xưa nay nhất nôn kiểu đ ỉ n h ngươi không cần hoài nghi tống giang liên tục dập đầu thuộc hạ minh bạch cho nên cho ngươi đi lương sơn là ta an bài nếu là ta an bài ta tất nhiên tại hướng đỉnh cùng quan gia trước mặt bảo đảm ngươi vô tội ngươi lần này đi lương sơn chỉ có một hạng nhiệm vụ liền làm mau chóng trở thành lương sơn tri chủ kêu gọi nhau tập hợp thiên hạ giang hồ anh h ả o bước lên lương sơn đại kỷ triệu binh mãi mã nếu là triều đình phái binh vây quét ngươi cũng không cần lo lắng chi bằng g i ò n g chống thua c h i ê n g tới giao chiến cầm lương sơn thanh thế cùng khí thế đánh ra tới ngày khác ta tất nhiên đại biểu triều đình đem ngươi triệu an mà ngươi nếu có thể thay ta hoàn thành như vậy sứ mệnh ta ngày sau bảo đảm ngươi quan tức gia thân vợ con hưởng đặc quyền quan diệu môn mi tống giang bái phục khóc dòng dòng thuộc hạ chính là xứ quân quên mình phục vụ vương lâm lúc này không còn nâng mà chính là chậm rãi ngồi ngay ngắn đứng lên mặc cho tống giang quỷ bái đã là chủ tớ thần c h ú c như vậy nhất định có quy củ mà cùng lúc đó vương lâm chợt cảm thấy một loại nào đó huyền diệu khó giải thích khí tức hoặc là nói là khí thế từ tống giang trên thân nổi lên ở giữa không trung hình thành một đạo màu sắc sặc sỡ khí thể cầu nối về sau liền như là trường hồng có nhật đều rót vào trong chính mình t h â n sau đó hệ thống ba ba cứng nhắc hoành đại âm thanh bỗng nhiên trong lòng ù ù vang lên bắt đoạt tống giang khí vận khí vận giá trị đầy cách đồng thời đột phá vương lâm quét mắt một vòng chính mình giao diện t h u tính khí vận giá trị quả nhiên đạt tới mười một v â phân hắn t h u tính sinh mệnh giá trị vẫn còn ở đầy cách trạng thái tràn ra năng lượng vẫn còn ở từng chút một tích lũy chắc hẳn ngày sau sẽ càng ngày càng chậm võ lực giá trị dậm chân tại chỗ xem ra chỉ có khiêu chiến càng cao tầng thứ cao thủ mới có thể thu hoạch được đột phá về phần danh vọng giá trị đã sớm đạt tới chín mươi năm phảng phất cũng tiến vào bình c ạ n h kỳ nếu đến nay vương lâm cũng không có biết rõ ràng cái này danh vọng giá trị đến tác dụng vì sao giống như chỉ là đại biểu cho hắn danh tiếng mà thôi xem điệu bộ này đây cách hẳn là vì là một trăm về sau xuất hiện khí vận giá trị vương lâm lòng có loại suy đoán nhưng là không phải hắn nghĩ đến như thế còn phải xem ngày sau phát triển duy nhất có thể để xác định là không phải tất cả mọi người có được khí v ậ n hẳn là giống tống giang loại hình nhân vật đặc biệt mới có tỷ như lô tuấn nghĩa võ lực cùng danh vọng không biết cao hơn ra tống giang bao nhiêu nhưng lô tuấn nghĩa liền không có số mệnh g i a thân tạm thời không cần nghĩ quá nhiều tóm lại có lợi mà vô hại là được trên một điểm này vương lâm vẫn tin tưởng hệ thống ba ba sau đó vương lâm thiết tiến khoản đãi tống giang tuy nhiên chỉ có hoa vinh tương bồi sau ba ngày tống giang lặng yên rời đi thanh châu hắn bây giờ làm vương lâm bí ẩn t h u ố h ạ muốn đi lương sơn chấp hành vương lâm an bài đặc thù sứ mệnh lại qua năm ngày nhạc phi phi cắp truyền thư vân mộ dung thị vận chuyển buôn bán tiến đến ba vạn chiến mã đã ở chính giữa vùng núi phủ định châu biên giới nhưng bị tây quân một đ ộ ngăn lại vây ở các trận phục hổ quân tuy có một vạn nhân mã nhưng đối phương như n g là kinh đô hà bắt chế trí sứ trùng sư trung giới trướng tinh nhuệ không có hà bắt cho đi nhạc phi là vô luận như thế nào cũng khó lấy được nhóm này chiến mã định châu định châu cùng liêu nhân các trận sớm đã qua bế bây giờ cái này c ắ t trong tràng bên ngoài mảnh này thảo nguyên lại thành đến khi nuôi thả ngỡ chỗ mộ dung thị thông qua khác biệt con đường vận chuyển buôn bán tiến đến ba vạn chiến mã trước sau đều bị mang đến nơi đây nơi đây lại bị t r ủ n g sư trung thủ hạ tây quân chủ lực một mực trong giữ nhạc phi phục hộ quân vì ngăn ngừa cùng tây quân cùng hà bắc quân phát sinh xung đột chỉ có thể tạm thời tại định châu ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời vừa tới đảm nhiệm hà bắc t r ủ n g sư trung nghe hỏi chạy vội định châu đây chính là ba vạn tinh xào chiến mã là tuyệt đối khan hiếm chiến lược t ư n g u y ê n hà bắc quân gặp há có thể bông tha cục thịt béo này định châu chi châu tôn phúc lập cầm t r ủ n g sư trung nên vào phủ nhà gặp chủng sư trung sắc mặt khó coi biết vì sao không ngờ liền thử dò xét nói tướng công cái này mộ dung thị không trải qua trả mã ti tư vận số vạn liêu kim chiến m pháp có thể tự tiền phi pháp xung quân pháp lý đan lúc tướng công dùng cái gì không ngờ chủ sư trung thợ giải nói mộ dung thị không cần phải nói chỉ là một giới thương nhân nếu chỉ là hắn mộ dung thị mua bán ta liền tiền phi pháp nhóm này chiến mã lại có thể thế nào có thể mộ dung thị lại công bố nhóm này mã là phục h ộ quân tổng chế vương lâm chỗ mua ta đang muốn tấu mời triều đ ỉ n h cầm nhóm này mã mạo xưng quân ta bên trong nhưng không ngờ cái này vương lâm thế mà tự tiện điều binh đi vào ta hà bắc muốn cùng ta tranh cái này chiến mã cái này vương lâm chu sát thái kinh lục tặc lập tức thánh quyền đăng long lại là cao quý bột hải của công thái tử thiếu sư tổng lĩnh sáu tiểu bán chỗ cũng coi là ta đại tống trọng thần đối địch với hắn sợ là có chút không ổn gặp chủng sư trung có chút lo trước lo sau chủng sư trung giới trướng thống chế trung chủ phục chủng bạo bản cũng là loại gia quân bên trong tinh nhuệ đại tướng cũng là chủng sư trung văn bối không khỏi nhao nhao đứng ra khuyên cá nói n thúc phụ đại nhân đây chính là trọn vẹn ba vạn chiến mã nếu có được ta hà b ắ c quân thực lực tăng trưởng đầu chỉ mấy lần bây giờ triều đình mệnh quân ta c h ấ n thủ hà bắc phòng ngự liêu nhân lúc này đang thừa dịp xu thế cầm xuống nhóm này mã về sau trầm g ã i thượng tấu triều đình tin tưởng quan gia cũng không thể bắt chúng ta như thế nào này vương lâm tại phía xa sơn đông hắn chẳng lẽ còn năng lượng tự tiện l á n h binh tiến vào ta hà bắc đối địch với quân ta liền xem như phục hổ quân đến nhóm này chiến mã đã sớm đi vào quân ta gạo sống gạo nấu thành cơm vương lâm lại có thể thế nào trung m ạ o nói về phần định châu tới này một vạn q u â n hổ quân hắn nêu dám hành động thiếu suy nghĩ ta liền lĩnh quân diệt hắn Trung sư trung nổi giận nói nói loạn phục hổ quân cũng là triều đình cấm quân ta đại tống binh mã há có thể tự giết lẫn nhau t r u n g phục cười lạnh nói thúc phụ dù cho không thể trơ mắt nhìn xem đã tới tay thịt mỡ cứ như vậy phun ra ngoài năm đó thái tông hoàng đế đến bốn vạn chiến mã l i ê n tổ kiến yên t ĩ n h nét thiết kỵ quét ngang khiết đ à n bây giờ cái này tổng chiến mã ngay tại chúng ta dưới mí mắt há có thể bung tha thúc phụ không bằng quân ta lấy tiền phi pháp buôn lậu quân mã làm lý do trước đem mộ dung thị người dết diệt hậu về sau lập tức xuống quân còn triều đình bên kia chậm rãi giải, giải thích là được lại về phần phục h ồ quân cái này một vài người bọn họ tự ý tiến vào ta định châu hạ cảnh bản thân liền xúc phạm luật pháp triều đình bất kể thế nào nói thúc phụ lên trước tấu triều đình tham gia này vương lâm một bạn lại nói chúng sư trung trầm lâm không quyết hắn không muốn đối địch với vương lâm nhưng lại không bỏ xuống được nhóm này chiến mã ba vạn chiến mã. để ủ đ đem hắn hà bắc kỵ binh phong phú vũ trang đứng lên ngày sau hắn tương ứng chi này tây quân liền cầm nhảy lên trở thành tây quân chủ lực hùng thị thiên hạ cho dù là triều đình cũng không dám khinh thường hắn tất cả mọi người nhìn về phía chủng sư trung thật lâu chủng sư trung mới quả quyết khua tay nói chuyến ta quân lệnh lấy phục h ổ quân bộ đội sở thuộc lập tức rời khỏi ta hà bắc cảnh nội nếu không bản quan liền muốn theo luật quân pháp xử trí nhỏ xù t ì n h áp phục hộ quân đại doanh nhạc phi ngồi tại t i ế n sổ sách bên trong lông mày nhữ chặn hắn đã đến báo chủ sư trung giới t r ư ớ n g hai vạn nhân mã đã từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hướng về phục hộ quân di động bày ra giáp công tư thế nhạc phi cũng rõ ràng mộ dung thị vận chuyển buôn bán tiến đến ba vạn chiến mã chẳng những hà bắc quân ngấp nghẽ còn có mặt khác một nhánh binh mã ước bốn năm ngàn người cũng xa truy chiến mã mà đến dường như t h i ệ m tây đường lưu duyên khánh người liền trú đóng ở định châu tây bắc phương hướng hiện nhiên cũng là nhìn chúng cục thịt béo này giờ phút này nhạc phi là tiến thối lương nan nếu là cứng gian lấy thế tất sẽ cùng hà bắc quân phát sinh giao chiến cùng là đại tống binh mã hai cùng nhau nội chiến cũng không phải việc nhỏ hắn không dám chuyên quyền có thể lần này đến dưới chương hắn chỉ đem vương quý thang hoài nghiêu cao ba người tuy có một vạn quân mã nhưng nếu là cùng hà bắc quân cùng tây quân là địch sợ cũng khó định l o ậ n hắn hiện tại cũng chỉ có có thể kéo kéo dài một ngày chính là một ngày về sau chờ đợi vương lâm chỉ thị lúc này trùng phục tới tại hạ kinh đô hà bắt chế chí sứ tiểu loại tướng công dưới chướng binh mã thống chế trùng phục trùng phục mang theo hai tên quân tốt phóng ngựa chỉ tiến vào phục h ộ quân đại doanh nhạc phi mặc giáp ra trận trên ngựa rừng d ừ n g nói bản quan chính là tuyên chính đại phu bên trên kỵ đô uý thanh châu thứ sử phục h ộ quân giới t r ư ớ n g binh mã phó đô thống chế nhạc phi nhạc phi chính là chính ngũ phẩm mệnh quan triều đình quan chức phân công đều tại trùng phục không thể không chào nói gặp qua ngọn núi thứ sử tiểu loại tướng công có lệnh mệnh ngươi phục h ộ quân lập tức rời khỏi ta hà bắc khu còn hạt nếu không chắc chắn dựa theo đại tống luật pháp từ trọng sử đưa nhạc phi bình tĩnh như thường, bản quan phục nhà ta xứ quân chi mệnh tới lấy ta thanh châu vận chuyển Kính xin chương u tiểu y ể n cáo loại t công, một trăm sáu mươi tám vương lâm chiến quang thắng bán lưu quang thế loại gia quân tại đại tống uy danh huyền hách liên tục trong một mươi năm cầm người tây hạ đánh cho quân lính tan giã nếu không có tây hạ hoàng đế sợ triệu cắt lại kiên kỵ mặt phía bắc k h ít đan không n g u y ệ n ý hai mặt hai mặt thụ địch nếu để loại g i a quân cùng đồng quán lúc ấy nghi cầm thừa dung cảm truy giặc cùng đường nói không chừng giờ phút này tây hạ liền đã diệt cho nên trùng phục làm loại g i a con cháu trong lòng ngạo khí có thể nghĩ nhạc phi tuổi không lớn lắm tuy nhiên quan cư ngũ phẩm nhưng ở trùng phục tâm lý nếu cũng bất quá là cùng theo vương lâm đến thánh sùng tiểu bối bản tâm cũng không để ở trong mắt nhạc phi mặt không đổi sắc từ trong ngực lấy ra vương lâm ngự tứ kim bài tới gặp kim bài như gặp con nhà loại thống chế còn không xuống mã bài kiến trùng phục sắc mặt đột biến khẽ cắn ngôi, lập tức tung người xuống người nhạc phi dừng dưng cười một tiếng nhà ta s ứ quân đồng chi su mật viện sự tỉnh tiểu loại tướng công muốn một tờ đ i ề u binh công văn có gì khó q u ó thay huống hồ sứ quân lại cầm quan gia kí bài ngày đó quan gia có chỉ trước đây cái này đại tống cảnh nội mặc cho ta phục hộ quân tới lui chẳng lẽ quan gia ý chỉ đến hà bắc liền mất đi hiệu lực sao trung phúc sắc mặt lại biến vương lâm đồng chi su mật viện sự tỉnh cũng chính là có được đ i ề u binh khiển tướng quyền lực hà bắc nếu là muốn dùng cái này làm lấy cớ khu trục phục hộ quân sợ là rất khó trung phúc không phản bắt được đành phải tức giận mà đi nhạc phi suy nghĩ một chút bất thình lình chúng mục tiêu quân truyền lệnh nổ trại cực nhanh tiến tới các trận nhạc phi nhìn vấn đề thấy sâu xa hắn biết nếu là chủng sư trung cầm ba vạn chiến mã chiếm làm của riêng xung nhập trong quân hình thành cố định sự thật này cho dù là vương lâm tới đều hết cách xoay chuyển triều đình phương diện nhất định sẽ cùng bù loãng cuối cùng c h ỉ có thể không nhạc phi hành quân động tác rất nhanh các loại chủng sư trung kịp phản ứng nhạc phi một vạn người đã tiến vào chiếm giữ các trận bên này ngăn chặn trại nuôi ngựa thông hướng hà bắc thông đạo chỉ cần nhạc phi tử thủ không lùi cái này trại nuôi, ngựa bên trên vạn nuôi nốt chiến mã cũng chỉ có thể lưu tại định châu các trận trừ phi hà đông loại gia quân xuất động đại quân cùng chủng sư trung binh mã v ớ i kín cầm nhạc phi cái này một vạn người ăn hết nếu k h ô n g việc này cũng chỉ có thể rằng có ở đây chủng sư trung khẳng định không đem phục h ồ quân để vào mắt có thể coi là làm ộ t nhánh xương quân cũng là đại tống quan quân c h ọ n vẹn một vạn người ai dám nói diệt liền d i ệ t cho nên chủng sư trung giờ phút này thực tế cũng có chút tiến t ố i lương nan phục h ồ quân doanh trại tây bắc phương hướng mặt khác chi này tống quân đánh lấy phu kéo dài đường binh mã phòng ngự làm cờ sĩ, l ĩ n h quân giả lại là con trai của lưu duyên khánh lưu quang thế đương nhiên lúc này lưu quang thế còn không phải ngày sau trung hưng tứ tướng một trong bất quá là lưu duyên khánh trong quân trung tâm sĩ quan làm binh mã phòng ngự dùng lưu quang thế truy đuổi mộ dung thị nuôi thả ngựa đội ngũ mà đến bởi vì kiên kỵ loại ra quân mà chậm chạp không có động thủ cấp ngựa cho đến đến định châu bên ngoài mới làm rõ ràng cái này nguyên lai đúng là thành châu phục hộ quân vương lâm cùng mộ dung thị liên thủ từ l i u nhân trong tay mua hàng hà bát chủ sư trung cùng mình bên này m ộ dạng đều là thèm nhỏ nước lưu quang thế năm ngàn bảo an quân vốn định tọa sơn quan hồ đấu kết quả bất thình lính phát hiện hai hộ tạm thời đấu không nổi lưu quang thế phóng ngựa sông lên dốc núi hướng tây nam phương hướng nhìn lại phục h ổ quân một vạn người cầm doanh trại đứng ở định châu các trận thông hướng hà bắc nơi cổ họng bên trái là tôn u trào không ngừng đại hà phía bên phải thì là núi non trùng điệp lại gặp phục h ổ quân trận doanh nghiêm chỉnh vô cùng có chứng pháp lưu quang thế không khỏi khen cái này phục h ổ quân quân kỷ nghiêm minh vô cùng có c h ứ pháp bọn họ ở đây là quân đơn giản là muốn muốn đem ba vạn chiến mã vây ở định châu các trận bên trong để cho chủ sư chúng ti lưu quang thế quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh một tên cưới ngựa trắng tướng mạo đường đường là một cái thanh long h i ể n nguyệt đao bộ tướng c ư ờ i nói quan thắng ngươi ý như thế nào quan thắng ôm cử nói hồi quân sự m ặ tướng t coi là tiểu loại tướng công tuyệt sẽ không cùng phục h ộ quân khai chiến nhưng hắn nhất định cũng sẽ không b u ô n g tha nhóm này chiến mã dù sao ngươi ta toàn quân l ợ i người nào không coi trọng chiến mã lập tức ta đại tống trong quân thiếu nhất cũng là chiến mã cho nên kết quả cuối cùng là hai người bọn họ quân sẽ rằng co không xong nếu cái này cho ta quân mang đến cơ hội lưu quang thế cơi khẽ nói thế nào mời quân sử phân binh hai ngàn cùng m ạ n tướng Mà tướng nguyện vậy ọ n dẫn g q u lúc này đã chậm kết quả xấu nhất cũng bất quá là quân ta cùng hà bắc quân chia cắt cái này ba vạn chiến mã là được lưu quang thê ánh mắt t h ầ m ngưng yên lặng hồi lâu mới nói quân ta cướp đoạt chiến mã này phục h ổ quân tất nhiên thẹn quá hóa giận cầm các ngươi hai ngàn người vây chết tại sơn hà ở giữa ngươi lấy hai ngàn đối với một vạn không có phần thắng chút nào cùng chịu chết không khác một cái nỡ lòng nào quan thắng đỡ cần cười to ngạo nghề nói quân sự yên tâm một cái tay này bên trong đào còn chưa từng có đối thủ cái này phục h ổ quân tuy có vạn nhân lại thành quân không lâu chiến lược t ú i xuống một cái xuất quân tới chiến đấu chỉ cần quân sự động tác rất nhanh cầm các trận chiến mã dẫn xuất một cái liền là khắc lui quân cùng quân sự hình thành vây kín cũng tốt ngăn cản tiểu loại tướng công truy kích phục hộ quân doanh trại trạm vào tối trong xoái trướng đến đỏ cao chiếu sáng như ban ngày nhạc phi một thân giáp dạ dày lông mày nhũ chặt túi người nhìn c h ầ m c h ầ m án mấy ngược lên quân bức tranh trầm ngâm không nói một cái hơi có chút h à n giọng giọng nữ từ sau chuyển đến nhạc tướng q u â n dùng cái gì lo lắng một cái nữ t ử áo trắng chậm rãi bước vào nhạc phi mặc dù không có quay đầu nhưng cũng biết là mộ dung thị người nói chuyện mộ dung nguyện nhi liền ngưng trọng nói mộ dung nương tử các ngươi mộ dung thị cái này ba vạn chiến mã trước mắt bị phong ngăn ở cái này định châu cắt trận bên trong trừ tiểu loại tướng công hà bắc quân bên ngoài còn có lưu d u y n khánh bảo an quân ă m sáu người ta mặc dù đã thông truyền thanh châu nhưng cho dù thành châu lập tức điều binh đến lên rút cũng cần bảy tám n h ậ t phương có thể chống đỡ đạt nếu nhóm này chiến mã có sai lầm ta như thế nào có khuôn mặt đi gặp lao sư mộ dung n g u y ễ n nhi c ư ờ i khẽ cũng nhìn về phía hành quân bức tranh tiểu loại tướng công tạm thời sẽ không đậu thủ nhạc tướng quân thế nhưng là lo lắng này lưu duyên khánh người đột tập các trận cướp đoạt chiến mã nhạc phi lắc đầu không nhân viên an ninh kia quân năng lượng nghĩ đến địa phương tiểu loại tướng công há có thể không biết ta muốn hà bắc quân nhất định có phòng bị nếu là bảo an quân ý đồ đục nước béo cỏ chắc chắn sẽ bên trong chủ sư trung dẫn quân vào c u ộ kế sách đương nhiên, hắn không riêng gì muốn phòng bảo an quân nhân còn muốn phòng ta phục hộ quân đánh lén nhạc mỗ lo lắng là liêu nhân nhạc phi chỉ trên bản đồ yến vân chỗ tích tân phủ nơi đây liêu nhân nam kinh thôn làng chú trọng binh nghe nói này r a l u ậ t đại thạch văn thao vũ lược không có không tình ta là lo lắng liêu nhân sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phái binh đột tập định châu đoạt ta chiến mã mộ dung nguyện nhi trầm ngâm một hồi gật đầu nói quả nhiên không hổ là sứ quân coi trọng học sinh nhạc tướng quân kim nhân mấy năm liên tục tiến công k ế t an đã đem l i u thổ ngầm chiếm gần nửa trước mắt l i u đ ế hướng nam chạy trốn g a luận đại thạch cùng tiêu kiện theo nam kinh mà thủ. Đã s ớ lo lo nghe u nói mộ dung nguyện ậ t t h nhi lời nói bên trong đối với vương lâm hơi có phản nàn chi ý nhạc phi không khỏi cả giận nói mộ dung nương tử chớ đối với lao sư bất kính nếu không đừng trách nhạc phi vô lễ mộ dung nguyện nhi nợ nụ cười xinh đẹp vừa muốn nói cái gì lại nghe sau lưng chuyển đến vương lâm trong sáng thanh âm xem ra mộ dung nương tử đối với ta hoàn khí rất nặng nha mộ dung n g u y ệ n nhi cùng nhạc phi phải sợ hãi kinh ngạc thất sắc vương lâm đây là từ trên trời giáng xuống thần nhân sao bình minh tự h quang vừa lên bảo an quân một bộ liền lặng yên nổ trại hành quân lặng lẽ thẳng hướng phục hổ quân doanh trại nhưng mà không kịp trước trận liền nghe phục hổ trong quân chuyển đến kinh thiên động địa chống quân cùng vang lên đông thanh về sau là trực t r ù n g vần tiêu tiếng la giết một ngựa sông vào trước nhất nhức đầu đao quan thăng sắc mặt đột biến lập biết chúng mai phục vừa muốn mệnh quân mau lui đã thấy sau khi bên này trong sơn cốc lao ra một nhánh mấy ngàn người dẫn đầu là một cái cầm trong tay trường t h ư ờ n g người mặc ngân giáp mặt như ngọc đầu đội kim quan thanh niên tướng quân chính là vương lâm quan thắng bốn sinh m ệ n h bảy trí thứ tám võ lực tám mươi lăm danh vọng bốn mươi bảy kỹ năng thanh long hiển nguyệt đào thiên dũng vương lâm trên ngựa mong mỏi lấy nghe tiếng đã lâu đại đao quan thắng tám thước năm sáu thân thể tinh tế ba tỷ dâu hai lông mày nhậm tấn phượng nhãn hương lên trời mặt như n ặ n táo môi nếu b ô i son danh xưng ơ tam quốc quan vũ về sau không biết là thật là giả dù sao võ lực giá trị còn cao hơn lâm xung một cái này lương sơn lập tức ngũ hổ tướng bên trong lấy quan thắng cầm đầu xem ra cũng là có nguyên nhân đây cũng là cho đến tận này vương lâm gặp bên trên lương sơn bên trong người võ lực giá trị gần với lô tuấn nghĩa người nếu như nói lô tuấn nghĩa là lương sơn đệ nhất nhân như vậy cái này liên quan thắng lâm xung c ũ n g còn chưa thấy qua mặt hô duyên trước hẳn là thuộc về lương sơn thê đội thứ nhất quan thắng vung v ẩ y thanh long hiện nguyệt đao liền s á t tướng tới trong miệng g ầ m thét ai cản ta thì phải chết vương lâm thợ sâu cũng vung thương thẳng đến quan thắng ngày đó tại độc long cương bên trên hắn võ lực giá trị so lâm sung kém hơn rất nhiều còn có thể đem hết toàn lực lợi dụng phụ ra tuyệt sát kỹ năng cầm lâm sung đánh xuống mã lai cho đến ngày nay hắn võ lực giá trị so ngày đó đã tăng trưởng không ít với lại gặp gỡ quan thắng loại này tốt nhất tăng lên võ lực giá trị đối thủ hắn làm sao có thể bùng tha cũng không riêng gì bề ngoài lớn lên giống quan thắng lòng dạ cao ngạo điểm ấy nói chung cùng tổ tiên quan vân trường có chút cùng loại hắn căn bản là không có đem vương lâm để vào mắt gặp đối diện cái này phục hổ quân tướng đánh lén tới lập tức cười lệnh cầm đại đao quét ngang qua nếu là người bên ngoài quan thắng một đao kia liền có thể bị quét ngang xuống ngựa. nhưng mà hắn gặp gỡ là thần lực vô địch vương lâm vương lâm quát lên một tiếng lớn trong tay thương đánh trả đi qua đau thương b a chạm phát ra kịch liệt mà c h ó i thai tiếng vang vương lâm chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại thầm n g h ị trong lòng cái này liên quan thắng quả nhiên không tầm thường cái này cánh tay khí lực quả thực kinh người hắn tuy nhiên cùng đồng bình tần minh cùng là ngũ hổ tướng một trong nhưng tranh lệch vẫn còn rất lớn nhỏ xù tìm o giờ gơ nhưng quan thắng lại càng thêm giật mình trong tay hắn đau một trận phát run suýt nữa tuần tay mà bay hắn trên mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị thu liễm một chút vẻ coi thường hai người một cái xông tới giết lần nữa đánh nhựa quấn quay về, quan thắng hét lớn. Ta chính là Hà Đông quan thắng, đến vương lâm quay đầu nhất thương tích đỉnh đầu khuôn mặt nện xuống hắn cũng kiểm tra xong quan thắng năng lượng cùng người kiểu này giao thủ không cần làm hoa chiêu gì cũng là cứng đôi cứng cứ duy trì như vậy là được quan thắng phản thủ đao vung lên đau thương va chạm lần nữa kích thích tia lửa bắn ra quan thắng hít vào một nguồn khí lạnh tâm đạo tiểu tướng này đến những người nào hung hãn như vậy cái này khí lực lại còn có thể thắng được chính mình một bậc quan thắng bay đầu ngựa liền đi vương lâm khỏe miệng chứa lên một tia cười lạnh đến đây là muốn làm tha đào kế sao vương lâm không chút do dự g i n g ngựa đuổi theo quả nhiên không có chỉ hơn một trăm bước quan thắng này dưới hông tọa kỵ liền đột một hành chuyện về sau cái k i a thanh long l i ệ n nguyệt đao phi tốc hóa một đạo nghiêng cung bọc lấy lẫm nhiên phong thanh liền tích tới nhưng mà quan thắng tuyệt đối không ngờ rằng vương lâm ra thương tốc độ nhanh hơn hắn trong tay hắn đao tích đi qua vương lâm trưởng thương mui thương đã đâm chúng hắn hộ tâm kính chỉ nghe thẻ xem xét một tiếng hộ tâm kính nát vì làm hai nửa mà vào lúc này vương lâm mới ầm ý th quan thắng người trên ngựa tích cái khoảng trống eo ở giữa bị cố cự lực đục lên cũng không khỏi nhảy xuống ngựa quan thắng sắc mặt thảm đ ạ o hắn biết đối phương đã thủ hạ lưu tình không phải vậy vừa rồi một thương kia nhắm chuẩn cũng không phải là hắn hộ tâm kính mà chính là vị trí hiểm yếu quan thắng trên mặt đất vừa muốn rút đao mà lên t á i chiến liền gặp một đạo hàn quang lướt qua vương lâm trong tay bội kiếm đâm thẳng hắn vị trí hiểm yếu cầm xuống vương lâm quát lên một tiếng lớn sơn có phục hộ quân tốt tiến lên đây cầm quan thắng trói thành cái bánh trưng mà mất đi chủ tướng bảo an quân hai ngàn quân tốt đã sớm mất đi ý chí chiến đ hoặc chết hoặc hàng cả c h à n g chiến đấu trước sau bất quá nửa canh giờ dốc cao phía trên chủng sư trung lông mày nhữ chặt hướng về chủng phục chủng mạo nói đây là người phương nào phục h ổ trong quân lại có bực này nhân vật như thế thần dũng vô địch cái này liên quan thắng vũ tài cao mạnh tuy nhiên phẩm giai không cao nhưng ở quan tây trong quân cũng là đầu danh m a n h tướng lại không phải đối thủ của hán chủng phục lắc đầu chủng mạo lúc này lại bất thình lình hét lớn thúc phụ đại nhân mời xem này phục h ổ trong quân chập chủng hồ thần cầm trung quân lệ kỳ điều này nói rõ chủng phục kinh hãi đúng là phục hộ quân tiết độ sứ vương lâm đích thân đến một vạn vốn hổ quân tại vương lâm dưới trướng sĩ khí đột ngột tăng vọt đại quân giết ra hẻm núi đang gặp gỡ tại các trận ăn chủ n g sư trung thiệt ngầm tổn bình hào tướng lưu quang thế bại quân phục hổ quân gầm t h é t bảo hiếu lấy truy sát tới lưu quang thế tản quân tim mật thần tăng nào có chiến ý nhao nhao chạy t r ố i chết vương lâm trên ngựa hái cung cái tên một nhánh vũ t i ễ n đi ngang qua giữa không trùng miễn cưỡng bắn chúng đang tại lập tức chạy trốn lưu quang thế vai phải lưu quang thế ta chính là vương lâm hôm nay ta tha cho ngươi nhất mệnh hy vọng tương Phục hổ quân lúc ậ p t này ở xa phong hỏa hai bên trên bất thình lình giấy lên hừng ư hực ư đống lửa không tốt chủ sư chung sắc mặt đại biến lập tức lên ngựa lao xuống dốc cao tú đến thần tú cũng phải túi trào sảng văn hải hước bốn chương một trăm sáu mươi chín khí vận tri tử ra luật đại thạch minh mông hoa bắc bình nguyên bụi mù pháp p h ố i bắc liêu kỵ binh đầy khắp núi đồi gào thét mà đến trước mắt đã tới chắc châu khoảng cách định châu các trận không đủ trăm dặm chủng sư trung trên ngựa vội và nói g n gặp qua vương thiếu sư vương lâm mong mọi lấy vị này tây quân bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật số hai chủng sư trung trung quy vẫn là đ á p lễ gặp qua tiểu loại tương công vương lâm tâm lý rất rõ ràng chủng sư trung dạng này người có lẽ có dạng này như thế ma bệnh dạng này như thế tư tâm chí ít tại ngăn cản thanh châu chiến mã việc này bên trên chủng sư trung làm không phải cũng địa đạo nhưng cứu bản chất cái này vẫn là đại tống làm quốc trung lương giờ phút này đại tống tất nhiên không thể thiếu lương tướng nếu không có loại gia quân ác chiến đồng thời c h ấ n thủ hà đông hình thành hiệu quả kiềm chế kim nhân hai đường đại quân tiến quân thần tốc tống triều liền hoàn toàn chơi xong triệu cấu nào có cơ hội kế thừa tổ tông xã t á c hướng nam chạy trốn an phận a toàn bộ triệu tống hoàng tộc đều sẽ trở thành kim nhân hoàng nhan thị án bản t h ư ợ n g thịt cái kia ăn một chút cái kia nấu nấu cái kia làm đều làm tuy nhiên về sau hoàng nhan thị làm cũng không ít nhưng ít ra vẫn là cho nam tống lưu lại một chi huyết mạch không phải đối với dạng này người vương lâm cho tới bây giờ đều có mang một điểm kính trọng t ự như hắn như vậy phiền lữ di h ạ nhưng đều không có đối với lữ di hạo ra tay độc c á c một dạng chủ sư trung mặt toát mồ hôi nói vương thiếu sư chuyện xảy ra khẩn cấp mời cấp tốc lĩnh quân mang chiến mã rời đi loại một cái cái này liền tổ chức hà bắc quân cùng thường thắng quân bắc thượng đối địch liêu nhân lần nữa xâm lấn quốc nạn vào đầu cũng không đoái hoài tới chiến mã thuộc về giang co nếu là rơi vào liêu nhân trên tay cái tiêu chính là mãi quốc tặc vương lâm dừng dưng cười một tiếng tiểu loại tương công trước mắt bắc liêu kỵ binh danh sưng mười vạn đã tới chắc châu đến định châu lấy liêu binh hành trình nhiều nhất đường này cho nên giờ phút này điệu binh khiển tướng đã không kịp trong lúc quốc nạn vào đầu mời tướng công lập tức sai người mở ra các trận thả chiến mã quy về hà bắc tạm ngôi những n à y chiến mã là vương m ẫ bỏ bao công sức vận chuyển buôn bán mà đến tuyệt đối không thể một tất rơi vào liêu nhân trên tay thực tế hiện tại vương lâm rất muốn mắm mẹ hắn cảm thấy chủ sư cổ giới trướng tây quân chủ lực cùng hà bắc quân thường thắng quân những n à y danh xưng ơ đại tống tinh nhuệ cấm quân căn bản chính là một đám giá áo túi cơm mẹ nó chỉ riêng tập trung tinh thần tới các trận cướp đoạt chiến mã làm bên trong quyển gia luật đại thạch đại quân từ u châu cực nhanh tiến tới chắc châu vậy mà không có nói trước đạt được quân báo nhất định lẽ nào lại như vậy chỉ bằng quân đ quân kỵ càng nghiêm minh tác chiến càng liệu mạng kim nhân thiết kỵ sao đều không đủ cho kim nhân nhét cái răng khó trách về sau kim binh từ ưu châu xuất phát một đường đánh hạ chất định sau cùng trực đảo đồng kinh ven đường cũng không từng gặp gỡ ra dáng chống cự tống quân nghe ngóng rồi chuẩn hoặc trông chừng mà hàng vương lâm hít sâu một cái khí quân tình khẩn cấp không kịp tấu báo triều đình tiểu loại tướng công định châu cùng ưu châu ở giữa vùng đất bằng thẳng dễ dàng cho liêu nhân kỵ binh trên diện rộng tiến thối ta đoán chừng l i u nhân lần này nam tới chủ yếu là vì là cấp đoạn chiến mã nhưng cũng không thể bài trừ lần nữa xâm nhập phía nam khả năng cho nên cần phải mời tiểu loại tướng công điệu binh giữ v ơ n g chân định định châu cùng hà giang ba thành về p h â n ta thì dẫn đầu phục h ồ quân tương ứng ba ngàn kỵ binh lập tức bắt thượng chủng kích liêu nhân quân trợ nếu ta năng lượng phá tan liêu quân tiểu loại tướng công lại chọn tỷ lệ đại quân ba đường vây công liêu nhân tất nhiên một k í c h mà bại chủ sư trung kinh h ả i vương thiếu sư tuyệt đối không thể khiết đan lang kỵ dũng cảm mãnh hơn bạn thì không địch kính x i n vương thiếu sư không cần k h í p h á c h làm việc theo ta cùng một chỗ trấn thủ định châu được chứ khiết đan lang kỵ cũng không có gì có thể sợ ngày đó tại đông kinh ta đã từng tại khiết đan thiết lâm trong quân đi đi lại lại trùng s á t hơn nửa ngày đối với khiết đan kỵ binh chiến pháp có chút quen thuộc tiểu loại tướng c ô n g không kịp lại thương nghị ta lập tức lĩnh quân bắt thượng ta người thiếu dễ dàng cho cơ động đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy liêu nhân quân mã đ ổ quân nhu rất nhiều tuyệt không có khả năng vì ta cái này khu khu ba ngàn kỵ binh liền từ bỏ tới định châu bắt đoạt chiến mã vương lâm d ừ n g d ừ n g nói n h ạ c phi kiểm tra tướng quân mời đi theo quan thắng tại hai cái quân tốt dẫn dắt d ư ớ i đầy mặt xấu hổ đi vào trước trận vương lâm nếu về sau cũng không có trói buộc mà lại làm có hắn mặc kệ quan thắng tự do tới lui. vương lâm tâm lý rất rõ ràng đối với quan thắng dạng này người người càng là tha thứ hắn càng là hạy náy liền càng sẽ không đi quan thắng vì trước trận tội tướng quan thắng bãi kiến sứ quân bãi kiến tiểu loại tướng công vương lâm tung người xuống ngựa cầm quan thắng dịu dắt đứng lên bất quá là đợt hiểu lầm đương nhiên nguyên nhân chính là các ngươi quan tây quân ngấp nghẽ chiến mã phái quân ngăn cản lúc này mới dẫn đến liêu nhân gặp có cơ hội để lợi dụng được dẫn đầu đại quân nam hạ xâm l ớ n lúc này đã đến chắc châu quan thắng đầy mặt đỏ lên quan công k u ô n mặt tím xanh khó xử quan tướng quân liêu binh xâm nhập phía nam vì là bảo đảm gia quốc Ta muốn dẫn đầu quên mình phục vụ. vương lâm cười to tuất rất tốt nhà phi lập tức thu nạp chiến mã trở về thanh châu tiểu loại tương công xin bãi biệt từ đây chủ sư chung trong lòng cảm khái lại không người xuống đi vương thiếu sư vì là bảo đảm gia quốc xã tắc không tiếp đặt mình vào nguy hiểm loại một cái kính n g h cũng được loại một cái ngay tại định châu chế thiệu chờ đợi vương thiếu sư đức thắng khải hoàn chống quân to rõ thế lương quanh quần giữa thiên địa ba nghìn phục hồ thiết kỵ xếp cái dùi hình quân trận mau chóng đuổi theo mà mũi đao vị trí thì cũng là vương lâm cùng quan thắng minh mông hoa bắc đại bình nguyên minh mông giờ phút này lại chính là cây c ỏ tươi tốt mùa hè ấm áp gió t r ó i trang mặt trời gây gắt bích lục đồng cỏ bên trên điệu thú h ù dọa vương lâm xông lên trước chỉ hướng về trát châu phương hướng trong lòng nhưng là lên càng ngày càng mạnh sốt u ruột cảm giác hắn trong l ò n g ngực giống như bắt đầu dấy lên một đám lửa bùng nổ hắn cảm giáp phía trước có lực lượng nào đó tại nôn nóng chờ đợi hắn để cho hắn khó mà ngăn chặn nội tâm vô t thượng như sơn lâm t r ì vương tại huyết đ ủ thượng như tiểu quỷ tại mỹ tiểu hãn đ ộ t n g ộ t cảm thấy quanh thân khí huyết lần nữa sôi trào lên này nguyên bản trong suốt giao diện thuộc tính thế mà b ả y biện ra một loại nào đó thực chất hóa dấu hiệu vương lâm bốn sinh bệnh mười khí huyết mười ba khí vận một trí lực mười một võ lực bảy mươi ba danh vọng chín mươi lăm kỹ năng buôn lôi thủ dương gia thương đại mạc cô yên trường hà lạc n h ậ t đàm binh bách bộ xuyên dương nguyên lương thối tả hữu khai cùng đan thanh lương hưu thần hành cấp hai thiên cương thiên thư xuyên biệt mới bắt đầu chỉ có bốn hạng thuộc tính lúc ấy còn cảm thấy hệ thống ba ba thiết lập quá đơn giản về sau rác tình khí huyết、trị. t ố n g giang thần phục sau khi lại lần nữa kích hoạt tận giấu đi khí vận thuộc tính hắn ẩn ẩn cảm thấy khí huyết không riêng gì khí huyết tràn đầy bề n g o à i t r ì n h trí lực cũng không đơn thuần là biểu tượng đầu nao cùng ngạc quy cao thấp đơn giản như vậy đồng dạng đạo lý cái này khí vận giá trị đoán chừng cũng chất chứa thâm ý đến bây giờ mới thôi hắn cũng không sốt u ruột tăng lên võ lực đáng bởi vì thuộc tính n g h i p ra bị động cùng chủ động các hạng kỹ năng n g h i p ra cho dù hắn võ lực giá trị vẫn, vẫn là so cái thế giới này võ lực định phong t r a n lệch quá lớn nhưng chỉ cần không gặp lô tuấn nghĩa loại này trần nhà chí ít tự vệ là không có vấn đề đương nhiên trong lòng của hắn cũng minh mạch hắ thân lâm chiến trận cơ hội ngày sau càng ngày càng ít b a n g vào cá nhân vũ dũng giành chính quyền thời đại dần dần đi qua hắn cần là có được một nhánh cường đại vô cùng thiết quân đoàn thể lực lượng xa xa lớn hơn cá nhân chi lực phía trước không biết đồ vật mang cho trong lòng của hắn khát vọng càng ngày càng đầm hơn hắn biết đây là hệ thống ba ba khởi xướng kêu gọi vương lâm lập tức ghìm chặn ngựa cầm ba n g h n khinh kỵ chỉ huy quyền giao cho con thắng sau đó tung người xuống ngựa vứt bỏ mã m à đi quan thắng có chút khó hiểu nhưng hắn việt không cho rằng vị này năng lượng tại chính mình tha đào kế giới cơ hồ phản sát chính mình phục hộ thần tướng giờ phút này khả năng lâm trận bỏ chạy. Tâm quan thắng ánh mắt chiếu tới nơi vương lâm thân hình tại trên thảo nguyên vậy mà càng lúc càng nhanh nếu một trận gió lại như một đạo mau lẹ t h i ể m điện một liều thuốc liền mất đi tung tích quan thắng trong lòng rung động vương sứ quân quả nhiên thần n h â n vậy vương lâm đương thời có được khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ cùng thân pháp cũng có thể làm dùng cho bất luận cái gì binh khí tiến công lực lượng cầm ba cái kỹ năng phát huy đến cực hạn chỉ cần không cao hơn trước mắt hắn sức chịu đựng cho dù là thiền quân vạn mã bên trong hắn cũng có thể tới lui tự nhiên lấy thượng tướng thủ cấp đúng như cùng lấy đồ trong túi trong lòng cảm niệm càng ngày càng rõ rệt khi huyết trị càng cao hắn sức chịu được khi huyết trị cao thấp đại biểu cho hắn sử dụng kỹ năng điệp giá hạn mức cao nhất thì ra là thế đen nghị khiết đan lang kỵ lao vụt mà đến tại xa xôi trên đường chân trời vạch ra một đạo hát tuyến vương lâm nằm ở sâu có thể chôn người trong bụi cỏ nhìn xa lấy này một mặt hoàng sắc khiết đan sói cờ tại nên phong pháp h u i gia luật đại thạch quả n h i ê n tới gia luật đại thạch lại được xưng là tảng đá lớn lâm nha chữ nam đức tây liêu khai quốc hoàng đế liêu thái tổ gia luật đã bảo cơ bát thế tôn liêu bị kim diệt về sau gia luật đại thạch tại gian nan bên trong đem người tây trinh tại trung á khai sáng một cái cương vực bao la cỡ nào dân tộc vương triều Khó k trách vương lâm thậm chí c năng g g lượng rõ rệt nhìn thấy ra luật đại thạch đỉnh đầu này một đoàn tử sắc mở miệng khí đoàn vương lâm khí huyết sôi trào vươn người đứng dậy ra luật đại thạch tuy nhiên danh sưng mười vạn nếu chỉ có vạn kỵ thuần kỵ binh cái này vạn kỵ trên cơ bản cũng là bắc liêu tấm bình phong lớn nhất hắn bất thình lình chạy thật nhanh một đoạn đường dài định châu mục tiêu là cướp đoạt chiến mã lại không phải bước lên tống liêu chiến tranh từ không có khả năng dốc hết toàn lực huống hồ liêu nhân bây giờ tình trạng gian nan liêu đế đã lui đến giáp sơn một đường trước mắt sống chết không biết gia l u ậ t đại thạch đang chuẩn bị bồi dưỡng gia luật thuần đăng cơ làm đế lúc này hắn sao có thể năng lượng lại đối địch với tống nhân vạn nhân khiết đan lang kỵ cũng là một nhánh đủ để hùng thị thiên hạ lực lượng gia l u ậ t đại thạch liệu định hà bắt chủng sư trung vừa mới đến đảm nhiệm hết thể không kịp phòng bị chỉ cần khiết đan lang kỵ đột nhiên đến định châu chủng sư trung nhất định xử trí không kị năng lượng đoạt bao nhiêu liền đoạt bao nhiêu đoạt liền lui lấy thiết đan lang kỵ tốc độ tống quân coi như đuổi theo cũng khó khăn gia luận đại thạch đại quân tại trác châu tu c h ỉ n h tuy nhiên hai canh giờ liền cực nhanh tiến tới định châu mà đến mắt thấy định châu các trận đang nhìn gia luận đại thạch trong lòng p h â n chấn lại đoạt tới này ba vạn chiến mã bắc liêu thực lực nhất định tăng nhiều kháng cự kim nhân tiến công liền trở thành khả năng người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ x i、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương một trăm bảy mươi bắt đi ra luật đại thạch ra luật đại thạch xông lên trước hắn tầm mắt bên trong cũng là bích lục bao la bắt ngát đồng có cánh đồng bắt ngát hắn bất thình lình phát hiện tại cũng không xa xôi phía trước đứng yên lấy một cái hắn nhân trang phục cách g ắ n mặc thanh niên mặc áo lam cầm trong tay trường kiếm s á t mặt l ê n h tóc khi đ a n thiết kỵ hoanh minh lướt qua bãi cỏ rung động cây cỏ phấn khởi ngay tại người hắn này thanh niên trước người sau người dập dờn pháp huế mà hắn từ lù lù bất động ra luật đại thạch trong lòng đột m ộ sinh ra một loại nào đó mãnh khiết đan lang kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện cho dù là tại như thế cao tốc lao vụt bên trong quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh cũng có thể tại vài chén trà thời gian bên trong dừng lại xuống trận mà rất nhanh liền lại bảy trận hoàn tất vương lâm mong mỏi lấy khiết đan đại quân động tác trong lòng t h ầ m khen người khiết đan tuy nghèo đồ tạ thế nhưng khiết đan lang kỵ chiến lược vẫn không hổ là đương thời nhất có chiến lược một trong quân đội về sau mông cổ kỵ binh quét ngang á âu đại lục cũng không phải không khỏi sói cờ phấp phới nên phong phân p ậ t gia luật đại thạch đứng tại dưới cờ quất to phía trước người phương nào dám lẽ loi một mình ngăn trở đại quân ta đường đi vương lâm nếu không nghĩ tới gia luật đại thạch sẽ mệnh toàn quân tạm dừng hành quân hắn không biết gia luật đại thạch đối với mình chỗ sinh ra r ụ hoặc cùng mình tại gia luật đại thạch chỗ sinh ra báo động cơ hồ là không khác nhau chút nào vương lâm khẩu chiến xuân lôi cũng dùng tới hồ gầm thanh âm hắn tùy phong chấn động toàn bộ hoa bắc đại đồng cỏ gia luật đại thạch ta chính là đại tống b ộ t hải của t ô n g thượng t r u quốc thái tử thiếu sư phục hổ quân tiết độ sứ vương lâm ngươi giam xuất quân phạm ta đại tống biên cảnh không khác tự tìm được chết ta khuyên ngươi nhanh chóng lui binh miễn cho toàn quân bị diện hoàn toàn vong ngươi khiết đan quốc độ vương lâm tên tuổi cũng chuyển vào liêu gia luật đại thạch không nghĩ tới vương lâm dạng này tống triều trọng thần dám lại loi một mình mạo hiểm ngăn cản khiết đan lang kỵ tiến quân không sợ bị ép làm thịt não h sao gia luật đại thạch cười lạnh hắn đều xuất quân đến tận đây há có thể bởi vì vương lâm một hai câu liền tùy tiện lui binh húng hồ ta có một quyển quỷ thần đổ lụ hắn trên ngựa ngóng nhìn vương lâm vài lần quả quyết phất tay giết hơn mười khiết đan lang kỵ phi nhanh mà ra kêu g ạ o khua tay sắc bén loan đao thẳng đến vương lâm vương lâm thét dài một tiếng thân hình tại chỗ và lên người khác giữa không trung trường kiếm trong tay tả hữu đâm một cái hai tên khiết đan k Mà k hắn nghe tô lại đạm viết từ nơi này chi khiết đan lang kỵ lao vụt mà đến khe hở ở giữa vượt qua liêu nhân đều không có thấy rõ như thế nào hắn đã xông vào liêu quân đại trận lao thẳng tới ở vào x o i y dưới cờ gia luận đại thạch liều quân loạn thành một mươi bảy trận hình đại loạn vương lâm thả người nào nặn tiến vào nhảy lên ra luật đại thạch l ư n g ngựa t r ù n g t r ù n g điệp điệp một quyền đập nện tại gia luật đại thạch sau đầu cầm đánh n g ấ t x ỉ u về sau cầm gia luật đại thạch thân thể nằm ngang ở trên lưng ngựa phóng ngựa liền phi ra đi đây hết thể tới như là điện quang thạch hỏa liêu quân căn bản không kịp phản ứng chờ ra luật từ xong phát hiện chủ xoáy bị bắt vội vàng dưới liền lĩnh quân truy sát vô số liêu quân dựng c ù n g dẫn lỗ tên xem muốn bạn tên cùng bắn một cái khắc khiết đan tướng lĩnh lao ra chiến trận hô lớn đừng bắn tên chớ có thương tới lâm nhà tính mạng nhưng dù vậy vương l vương lâm chỉ cảm thấy toàn thân nói nhói trước mắt một trận đầu váng mắt hoa mà lập tức liền khôi phục bình thường hắn trong vô thức xem giao diện thuộc tính quả nhiên sinh mệnh giá trị sắp tới chín thụ thương giảm xuống sinh mệnh giá trị vương lâm nhịn đau nằm ở trên lưng ngựa mau chóng đuổi theo phía sau là đầy khắp núi đồi truy sát tới khiết đan l a n g kỵ cưới ngựa mang theo ra luật đại thạch hắn vô pháp sử dụng kỹ năng tất nhiên là không có khả năng tại vạn nhân thiết kỵ truy sát dưới đào thoát hắn sở dĩ mạo hiểm thử một lần vẫn là nơi phát ra từ ở sâu trong nội tâm đối với khí vận bắt đoạt không thể ngăn chặn khát vọng nói cách khác bở vương lâm cơ hồ khó mà khống chế chính mình khát vọng trong lòng hắn tồn tại một loại nào đó hiểu ra trừ phi thần phục đơn thuần chiến thắng hoặc là tru sát không cách nào cầm đối phương khí vận hoàn toàn bắt đoạn vương lâm phóng ngựa chỉ bên trên một t ò a dốc cao mà dốc cao phía dưới chính là quần quận buôn lưu bạch câu hà mắt thấy liếc một chút nhìn không thấy bờ khiết đan lang kỵ đã truy trí cao s ờ n núi dưới vương lâm không muốn từ bỏ ra luật đại thạch liền khẽ cắn ngôi quả quyết vứt bỏ mã ôm lấy hôn mê bất tỉnh ra luận đại thạch liền lăn dưới dốc cao chật nhảy vào rộng lớn chạy xiết bạch câu hà b gia luật đại thạch tại ưu châu bắc liêu địa vị cùng liêu đế không khác nhau chút nào hắn bị tống nhân bắt đi lập tức nhảy vào đại hà nạn sinh tự đó, liêu nhân làm sao có thể không hoảng hốt bác su mật viện làm tiêu k i ế n nguyên bản ẩ n trong quân đội lúc này không thể không đứng ra ổn định cụ c t h ế hắn là bắc liêu nhân vật số hai người khiết đan tại hắn đi ra khống quân về sau chậm rãi liền ổn định lại nhưng mà người khiết đan giờ phút này gặp phải lưỡng nan chọn lựa là dừng lại ở đây phái binh nghị cách cứu viện cùng tìm kiếm gia luật đại thạch hạ lạc vẫn là tiếp tục nam hạ bắt đoạt định châu các trận chiến mã gia luật từ xong là Còn tiêu r ì hoang c á gì, lập tức kiển ngắm nhìn dốc cao dưới thao thao bất tuyệt đại hà trong lòng tự nhủ sông này như thế chạy xiết mặt sông lại rộng rãi sâu giờ phút này ra luật đại thạch sợ là giữ nhiều lãnh ít lý trí nói cho tiêu kiển trước mắt chỉ có hai con đường thứ nhất mặc kệ ra luật đại thạch tiếp tục tập kích bất ngờ định châu bắt đoạt chiến mã thứ hai lập tức xuất quân trở về ưu châu nếu không chỉ hoãn thời gian tất nhiên sẽ bị kịp phản ứng tống quân vây kín tại b ạ n h câu hà bờ bắc liêu cuối cùng này một nhánh vạn kỵ liền khoảng cách bị tiêu diệt không xa lại nghe dốc cao mặt khác một bên truyền đến kinh thiên động địa móng ngựa tiếng oanh minh tiêu kiển quá sợ hãi tống binh đến nhanh c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu sườn dốc quan thắng vung vẩy thanh long n i ệ n mượt đao dẫn đầu ba nghìn phục hồ thiết kỵ lấy cái dùi hình tốc độ cao quân trận hung hăng đâm vào khiết đan lang k� Phục dịp hổ quân rất nhanh liền xé rách một đầu khe, thừa binh chỉnh hình hội, thắng chúng mệnh, không thể hàm chiến, dết ra khỏi chúng đây, lao thẳng tới châu. lúc cơ có, có quân quan quá quân quân đầu liêu điều đều ưu đây, liền trong trận rất rối một to, dết tới ra lao bối xé sứ về sau sự thật chứng minh quan thắng quyết định biện pháp là vô cùng chính xác liêu binh tuy nhiên bởi vì chuyện xảy ra đột ngột lại bởi vì gia luật đại thạch bị bắt đi mà loạn t r ậ n cướp nhưng dù sao còn có tiêu kiện cùng gia luật từ xong những ngày đại tồn ư g tại lấy phục h ổ quân ba người cùng liêu binh vạn nhân trận tiến hành trọi cứng sớm mượn cũng là toàn quân bị dịch vụ cho nên quan thắng nhớ tới trước khi chia tay vương lâm dàn dò quyết định thật nhanh mệnh phục hồi quân bộ đội sở thuộc không cần tham chiến càng không đi trùng kích đối phương quân trận mà là tiếp tục rót thành một cái đao nhọn tiếp tục từ liêu quân trong trận g i ế t ra ngoài chỉ cần xé mở một đường vết rách g i ế t ra khỏi trùng vây lao thẳng tới ưu châu liêu nhân liền thực biết không chiến từ lui chiến mã cố nhiên trọng yếu nhưng xảo huyệt quan trọng hơn quan thắng trong tay đao không biết chém g i ế t bao nhiêu l i ê u binh hắn đ ầ y người vết máu nhiều màu phục hộ quân cuối cùng lấy số thương vòng trăm người thê thảm đau đớn đại giới rết ra khỏi trùng vây quan thắng dẫn đầu hơn hai ngàn phục hộ thiết k � vòng qua chắc châu nào về phía ưu châu. Tiêu t binh binh ố bạch â n sớm câu hà c tuy là mùa hè nhưng bạch câu hà nước lạnh lùng như cũ thấu xương vương lâm nhảy vào trong sông một tay gắt gao bắt lấy ra luật đại thạch y đổ bơi qua bờ sông đi nhưng mà mặt sông vì sao rộng lớn hắn giày vào một hồi khối cùng sức cùng lực kiện không cẩn thận sặc mấy mụn nước sau đó liền bị nước c h ả y xiết xông vào vòng xoáy bên trong vương lâm vô ý thức kéo lấy ra luật đại thạch cánh tay c h ợ t liền mất đi chờ vương lâm lần nữa tỉnh táo lại thì đã sắc trời s ắ p muộn huyết hồng trời chiều sẽ toàn bộ bao phủ đứng lên mà hắn nằm ở bên bờ một mảnh nước bùn trên gần bãi bên người còn nằm một cái không biết sống chết ra luật đại thạch vương lâm ổn định tâm thần liền chống lên thân thể đến khôi phục một chút khí lực về sau lại đem ra luật đại thạch kéo lên bờ màn đêm buông xuống thủy vụ bốc hơi bạch câu hà bờ vương lâm nhóm lửa lên một đống lửa lưng tượng một cái cây ngắm nhìn nước chạy xiết trên mặt sông đó là hắn cùng gia luận đại thạch nhảy s ô n g tới đơn thuốc hướng về không biết có bao xa nơi đây dọc theo sông hai bên bờ cũng không t h ô n chấn nhưng xác nhận xâm nhập liêu nhân nội địa lấy vương lâm này không quá lý tưởng địa lý thương thức hắn phán đoán nơi đây xác nhận ở vào trát châu cùng n g châu ở giữa bình nguyên địa đ á i gia luận đại thạch kịch liệt thở hào hẹn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc phức tạp nhìn chằm chằm bên cạnh thân vương lâm chạy trốn suy nghĩ nổi lên lại cuối cùng lại từ bỏ nếu dạng này nếm thử lúc trước nửa canh giờ bên trong hắn thử qua nhiều lần nhưng trước mắt cái này tống nhân giống như ma quỷ lại như là hắn ra luật đại thạch kiếp này á c động quấn chặt lại lai hắn vương thiếu sư n g ư ơ i đến muốn làm gì n g ư ơ i đem tại hạ bắt đến muốn giết cứ giết làm gì như vậy đục nhã tại ta vương lâm nhìn qua ra luật đại thạch trong bóng đêm ánh mắt của hắn như thế ưu nhiên âm ưu thấy ra luật đại thạch trong lòng rét run nhịn không được đánh cái giật mình ta phí lớn như vậy sức lực muốn trên người ngươi một vật vương lâm lo lắng nói ra luật đại thạch cắn chặt rằng tại hạ thân không chút xú bạc ngươi muốn vật trướng ta muốn giết ngươi đã sầm giết làm gì trở tới bây giờ vương lâm túi người nhặt lên trường kiếm đâm thẳng ra luật đại thạch d ư ớ i hàm ra luật đại thạch hoặc là thần phục với ta hoặc là chết ra luật đại thạch bất thình lình â m b cung tiếu muốn giết cứ giết ta đường đường liêu quốc hoàng thất bắc liêu tổng c h ấ n há có thể hàng ngươi một cái tông nhân không cần si tâm vọng tưởng người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xi、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o c h ư một trăm bảy mươi mốt khi vận khê ước gỡ thúc lực vương lâm c ư ờ gia luật đại thạch ta biết ngươi là một đời tiêu hùng văn thao vũ lược hơn người nhưng đã ngươi rơi vào trên tay của ta muốn chết cũng khó khăn gia luật đại thạch nhớ tới vương lâm như thần ma thủ đoạn trong lòng g i ế t run toàn thân phát run ngươi có biết ta vì sao không g i ế t ngươi sao gia luật đại thạch tiên lặng không nói kim nhân quy mô xâm nhập liêu quốc nói trắng ra đi các ngươi vị kia vô năng ngu ngốc liêu đế cuối cùng cũng chỉ có bị tiêu diệt một đường nhưng khiết đan có thể hay không lại kéo dài hơi tàn tới mấy năm muốn nhìn ngươi gia luật đại thạch làm thế nào bắc liêu là khiết đan sau cùng căn cơ nếu là bắc liêu lại bại khiết đan mấy trăm năm quốc vẫn coi như đến cùng Ta m u ố n n g ư ơ i hẳn là so ta rõ ràng hơn điểm này n g ư ơ i muốn như thế nào gia luật đại thạch khàn giọng nói ta không giết n g ư ơ i là muốn để ngươi tiếp tục thống xoáy bắc liêu binh mã t r ú đóng ở hiến vân chỗ cùng kim nhân đ ố i kháng lại kiên trì mấy năm chỉ cần có n g ư ơ i bắc liêu tại kim nhân liền vô pháp trải qua hà bắc xâm nhập bên trong ta đại tống liền có thể lại an ổn hai năm thông dòng c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu gia luật đại thạch cười to vương thiếu sư ngược lại là đánh thật hay chủ ý đáng tiếc tại hạ dựa vào cái gì muốn vì người tống nhân chỗ khu trì ngươi để cho ta như thế nào ta liền như thế nào sao ngươi còn có lựa chọn sao không khắc kim cũng là cái chết chẳng những n g ư ơ i chết người nhà ngươi n g ư ơ i tộc nhân toàn bộ người khiết đan đều muốn vong quốc diệt tộc gia luật đại thạch ta biết ngươi không sợ chết nhưng ngươi sợ vong quốc nếu ngươi năng lượng tại y ế n vân chỗ chỉnh quân chống cự kim nhân đợi ta đại tống binh lên này các ngươi khiết đan cũng liền còn có một đường sinh cơ kém nhất ngươi cũng có thể chọn tỷ lệ tàn quân tây khứ đi vào tây vực lập quốc cho người khiết đan sau cùng mưu một con đường sống gia luật đại thạch đột một biến sắc khoe miệng co lại xuất quân tây khứ đây là hắn dấu kín trong lòng lâu ngày đến thời khắc sống còn vạn bất đắc dĩ mới có thể vì đó hạ sách có thể cái này tống nhân vương lâm như thế nào biết được chuyện này chỉ có thể nói rõ người này chiến lược nhãn quan cùng quan sát cục diện đồng đều cao chính mình một bậc tống nhân bên trong gia này anh kiệt cũng thuộc về nếu là đại hạnh sự tỉnh gia luật đại thạch cười lạnh nhưng vô luận như thế nào muốn để cho tại hạ thần phục ngươi một cái tống nhân đó là tuyệt đối không thể muốn chém giết muốn giấc thịt tùy ngươi ta lần này dẫn đầu bản bộ kỵ binh một vạn tiến vào yến vân ta m u ố n quân ta mã đã đi vòng chắc châu ực nhanh tiến tới u châu mà đi mà một khi hà bắt trùng sư trung hà đông trùng sư đạo quan tây lưu d u y ê h á n h tam lộ đại quân đánh vào ngươi yến vân gia luật đại thạch ngươi cảm thấy bắc liêu còn có đường sống sao Vương Lâm thuận miệng lừa dối. Gia đại thạch phi i luật thạch một t ế n g n g ư ơ i coi tuy ạ i hạ là ba t ổ i diếm Ngươi ngoan đồng dễ bắt nạt giấu sao. dễ dấu bắt t u nhiên tống quốc một cái tiết độ sứ mặc dù chịu tống triều hoàng đế ân sủng có chút quyền hành nhưng này t r c n g sư đạo cùng lưu duy ê n khánh cũng là thống quân đại tướng làm sao có thể nghe ngươi hiệu lệnh n g ư ơ i có lẽ không biết ta còn kiêm dẫn đồng chi su mật viện sự tỉnh lại nắm giữ quan gia ngự tứ kim bài thời khắc mấu chốt cũng chính là tại ngươi gia l u ậ t đại thạch xuất quân xâm lấn tống quốc minan trước mắt ta cầm kim bài điều động ba đường minh mã giúp cho đánh trả chẳng lẽ không phải danh chính luân thuận vả lại ta hướng đang cùng kim nhân ký kết minh nước tống kim liên minh công liêu nếu ta cùng bản bộ kỵ binh h á m sâu yến vân chỗ g i a luật đại thạch ngươi cảm thấy có thể hay không chọc giận quan gia liều lĩnh nâng đại binh thu phục yến vân cố thổ vương lâm lời này vừa nói ra g i a luật đại thạch hoàn toàn biến sắc có tống đến nay tống nhân đối với yến vân trốn cũ khao khát chi t â m chưa bao giờ đình chỉ qua trước sau mấy lần b ắ t phạt mà lúc này tống kim liên minh công liêu cũng không phải bí mật gì g i a luật đại thạch so với ai khác đều rõ ràng g i a luật đại thạch bởi vậy toàn thân mồ hôi lạnh say sưa rất là hối hận phàn nan chính mình nhất thời tham n i ệ m mà lên không ngờ vì là bắc liêu dẫn tới đại họa nếu này tống triều hoàng đế bởi vậy dẫn chó đánh m è o bắc liêu ngâm đại binh t ớ i công phía sau lại có kim nhân nhìn chằm chằm bắc liêu vâng vậy ngươi đến m u ố n thế nào gia luật đại thạch lặp đi lặp lại c h ấ m trước ngược lại bình tĩnh trở lại thần phục ta vì nhà ta b ề tôi hoặc là chết vương lâm âm thanh ngắn gọn lại vô cùng lạnh lùng gia luật đại thạch khoe miệng co lại ngươi xác định là thần phục ngươi mà không phải thần phục tống quốc vương lâm cười lạnh không cần cùng ta chơi loại này lòng dạ hẹp hỏi gia luật đại thạch sau cùng hỏi ngươi một lần thần phục ta hoặc là chết ngươi yên tâm sau khi ngươi chết ta dù cho không thể thu phục k ế n vân chốn c cũng sẽ đem ngươi khiết đan quý tộc tại y ế n vân chỗ tộc duệ giết cái không còn một mảnh vương lâm kiếm trong tay phát ra kịch liệt vụ vụ gia l u ậ t đại thạch sắc mặt biến ảo tưởng thật lâu rốt cục vẫn là một chân quỳ xuống lấy người khiết đan lễ nghi đi dập đầu b á i lễ lễ gia l u ậ t đại thạch nguyện ý quy thuận tống nhân vương lâm vì vương lâm ra thần nhưng có chỗ mệnh đều tuân theo vương lâm giống như cười mà không phải cười nhìn qua gia l u ậ t đại thạch hắn biết gia l u ậ t đại thạch lúc này bất quá là tình thế bất bách vì là bảo mệnh phương tiện cái gọi là thần phục cũng bất quá là trên miệm thần phục một khi thu hoạch được an toàn khẳng định trở mặt không nhận cho nên hắ có thể vương lâm muốn chính là cái này hình thức phát giác r a luật đại thạch treo ở đỉnh đầu tự sắc mờ mịt dần dần hóa thành từng cái sợi tơ nhao nhao chui vào chính mình thân thành công bắt đoạt r a luật đại thạch khí vận hệ thống máy móc tiếng vang lên vương lâm trong lòng mừng thầm cái này tương đương với hệ thống cho một lần nhiệm vụ dù là r a luật đại thạch thần phục chỉ là trên miệng cũng tương đương hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khí vận gia tăng khét thưởng vương lâm bốn sinh mệnh chín khí huyết mười bốn khí vận ba trí lực mười một võ lực bảy mươi ba danh vọng chín mươi lăm kỹ năng buôn lôi thủ dương gia thương đại m ạ cô yên trường hà lạc nhật đàm binh bách bộ xuyên dương nguyên lương thối tả hữu khai cùng đan thanh lương hữu thần hành cấp hai thiên cương thiên thư gia luật đại thạch ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng miệng ngươi trên đầu một câu thần phục thần phục lời nói ta liền có thể thả ngươi trở lại gia luật đại thạch g i ậ n tím ặ t ngươi là cao q u ý đại tống tử nhị phẩm cao quan thế mà lật lọng nói không giữ lời thứ nhất dùng ngươi háo lót viết xuống thần phục với ta huyết thư đem ngươi tùy thân đeo kim bài giao ra thứ hai đem ngươi vợ tiêu tháp bất tiên ấu tử gia luật di liệt ấu nữ gia luật phổ tốc hoàn giao ra tiễn đưa ta thanh châu làm vật thế trước ta có lúc này bình minh t ử quang dần dần lên vương lâm phục trên đất nghe một trận cười to nói kỵ binh tiến quân thanh âm nếu ta không có đoạn sai cái này nhất định là ta bộ đội sở thuộc phục h ồ thiết kỵ sắp tới ra luật đại thạch ngươi đã hiệu chung với ta nếu dám n g ẫ nghịch ta ngoài ý muốn nghĩ ta liền dẫn đầu bộ đội sở thuộc kỵ binh tập kích q u a y dối hiến vân các châu truyền h ị c h liêu cảnh nói ngươi đã quy hàng ta hướng ý muốn giết liêu đế tự lập làm hiến vương không cần nhớ vừa chết ngươi chết có thể có thể ngươi mà chết sau khi danh tiếng vừa bụi bị liêu nhân có thể hay không bị chết thảm hại hơn nói đến chỗ này vương lâm đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nếu là hệ thống an bài nhiệm vụ tống giang cũng tốt gia luật đại thạch cũng được đồng đều đã thân p h ụ khí vận bị chính mình bắt đoạt tương đương với thành lập vô hình khế ước liên hệ như vậy khế ước chẳng lẽ đối với hai người này liền không có nửa điểm ước thúc lực lượng sao vừa nghĩ đến đây vương lâm trong lòng nhất động đột một giác tâm bên trong chấn động một đoàn đạm tử sắc khí vận chùm sáng liền lao ra đỉnh đầu mà trước mắt gia luật đại thạch lại đầu đẩy mồ hôi run dày quỳ gối trước mắt có một loại huyền rượu khó giải thích năng lượng thần bí bao phủ gia luật đại thạch để cho hắn không kìm lại được vô pháp kháng cự gia lu Người này nhân, cái đối mà yêu thế vận ớ i tại cười to tuân theo. hạ pháp. không không như dùng Vương mừng ngừng, Nếu yêu v Lâm là rỡ, y l i ề không phải những phản cần lắng người này Vận bội. lo thanh huyện vừa len lén l ẹ n vào tống gia trang cùng lao phụ cùng huynh đệ tống thanh tự thoại tống giang bất thình lình toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh trong lòng tràn ngập lên một loại đại khủng bố tâm tình hơn nửa ngày mới bình tĩnh thư giãn hạ xuống đông kinh hoàng cựu tử triệu cấu đang tại xạ tiễn trò chơi bất thình lình trong lòng bàn tay run lên lật qua mi mắt cả người đều mới ngã xuống đất vương lâm dẫn đầu hơn hai phục hồ thiết kỵ thong dong trở ra gia luật đại thạch đứng tại ưu châu cao rộng rãi trên tường thành sắc mặt â m trầm như nước ưu châu không người biết được lao bà hắn hải tử đều bị trong bóng tối đưa vào tống quân bên trong mà chi này đánh tới chấp n h o á n g tống quân cũng không có quá nhiều dừng lại chỉ giả thoáng nhất thương tại dưới tường thành lộ một mặt liền nên ngang tối lui mà sau đó tiêu kiền dẫn đầu khiết đan lang kỵ mới chật vật rút quân về bất quá lần này bắc liêu tuy nhiên toi công bận rộn một trận còn suýt nữa gãy chủ xoáy g i a luật đại thạch cũng may hữu kinh vô hiểm tiêu kiền vội vàng thượng thành tường chắp tay nói lâm nhà dứt khoát không việc gì nếu không ta bắc liêu nguy rồi. ngoài miệng lại lãnh đ ạ m nói thống nhân chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tùy thời đều có công ta quyền sở hữu khả năng tiêu tương lập tức chúng ta chỉ có thể sớm hành động tiêu kiện biến sắc hắn biết g i a luật đại thạch nói là bồi dưỡng g i a luật thuần là đế sự t ì n h kim nhân thế như trẻ tre nếu ta bắc liêu vẫn như cũng ồ i chờ chết chỉ có đường chết một đầu đ ư ờ n g kim thời khắc chúng ta chỉ có thể mau sớm đỡ g i a luật thuần đăng cơ xương đế mau sớm chấn an bắc địa nhân tâm quan tâm hiệu triệu ta đại liêu tộc duệ đồng lòng kháng kim mới có thể có một đường sinh cơ không phải vậy lời nói một khi ta đại liêu hai mặt thù địch người ta cũng h ẳ n phải chết không nơi t h n g thân tiêu tương ngươi còn có hề nhân lục bộ hơn vạn binh mã ta bắc liêu c á t châu còn có mười vạn đại quân chúng ta tọa trần n i ế n vân dần dần thu nạp nam liêu bại binh tương lai cũng chưa chắc liền không thể đánh với kim nhân một trận bất quá trải qua chuyện này không nên lại đối địch với tống nhân tiêu kiện chậm rãi gật đầu lâm nha ta ngoài ý m u ố n có thể hay không đi xứ bí mật đi vào tống cảnh cùng này tống hoàng kết xuống lẫn nhau không công chiến minh ư ớ c không cần này tống n h â n l i ê n k i m d i ệ t l i ê u c h í n h l à y tống h t xích tống nhân quan gia tập trung tinh thần liên hợp kim nhân diện ta đại liêu người ta chủ động đến cửa chỉ có thể tự dứt bôi nhọ a tsi kép vạn tiêu kiền h tự a hai cái lạc cùng việc liền đi liên người, Tiêu kiển này Trương như này. Lâm Lý đồ t ấm Sử đi ra luật đại thạch ánh mắt tâm trầm nhìn về phía đại tống hà bắc định châu phương hướng tâm đạo vương lâm hy vọng ngươi nói lời giữ lời ngươi nếu là v u n g hố một cái cùng bắc liêu cái này trăm vạn quân dân một cái mặc dù dưới suối vàng làm quỷ cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi mà vào lúc này mắt thấy định châu các trận bên ngoài bộ đội sở thuộc quân mã đã bình an lui vào đại tống t h n h nội vương lâm như chút được gánh nặng gánh nặng trong lòng liền được giải khai trước mắt một trận biến thành màu đen liền một đầu cắm xuống dưới ngựa quan thắng kinh hãi lập tức cao giọng nói mau truyền quân ý ý, vì là sứ quân chỉ thương quan thắng tung người xuống ngựa cầm vương lâm chặn ngang ôm lấy đặt lập tức thẳng đến các trận người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ x i、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o chương một trăm bảy mươi hai khai phủ nghi cùng tam thi phục hộ thiết kỵ thành định châu chủ sư cổ thiết tiến vì vương lâm quan chúng một hàng sư u ấ cổ cử hành tiệc rượu là hoàn toàn dựa theo tây quân truyền thống quy củ tiến hành đương nhiên không phải vương lâm tác quen thuộc loại kia đông kinh quyền quý tổ chức hào hoa tiệc rượu không nói đường riêng là ngọn đến dấu tháp trong một đêm liền có thể hao phí hơn mấy chục cân thậm chí có、so、Nam Nam Nam c lúc t i c này m nhạc phi đã xuất bộ đốc vận ba vạn chiến mã trở về thanh châu đã trên đường chúng sư chung cùng dưới trướng mặc dù không có cam lỏng cũng không thể làm sao trọng yếu nhất là hắn vừa nhận được huynh trưởng chủ sư đạo thư tín trong tín thư cáo chi loại gia huynh đệ năng lượng bị quan gia cùng triều đình trọng dụng cùng vương lâm tiến cử có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đây là trong kinh lý tướng truyền thừa tin tức đương nhiên sẽ không là giả cho nên chủ sư trung liền có chút hổ thẹn cùng xấu hổ đồng thời nhận được thư tín còn có trùng phục cùng chủng mạo hai cái này loại ra con cháu loại ra quân tuy nhiên cường hãn huy mãnh Tại tây biên bắc không h nói m cảm kích chúng sư đạo là đa mưu túc trí người hắn liệu định vương lâm ngày sau tiền đồ bất khả hà lượng liền dặn dò con em nhà mình ai cũng năng lượng bởi vì một chút đánh nhau vì thể diện mà đắc tội vương lâm cho nên mới có hôm nay thật rượu mà giờ khắc này chủ sư chung trong quân mới dần dần chuyển ra vương lâm một chút sự tích t h ầ người d ũ n vô địch, phục bên ngoài tây quân quân tốt cũng không quen thuộc nhưng đồng quán người này tại tây quân bên trong nhiều năm ai chẳng biết hắn đạo tay lộ quyền điều khiển quân chính tây quân chư tướng người phương nào không sợ hắn dù cho là chủ sư đạo lưu duy khánh vương bấn những ngày đại tướng gặp đồng quán cũng phải đại lễ t h ă m viếng nếu không cũng là một hồi quân côn vương lâm ngồi ngay ngắn ở chủ khách vị trí bên trên trầm ngâm không nói trên lưng hắn c h ú n g tên bởi vì hệ thống duyên cớ nếu khép lại không sai biệt lắm chỉ là bởi vì cán tên luôn luôn lưu tại trong thịt hơi có chút nhiễm trùng sinh mù mà thôi cũng không lo ngại hắn trên đường đến hiện tại lặng yên tại suy nghĩ lấy tại trước mắt trên cái thế giới này có thể trở thành khí vận c h i tử người trừ tống giang ra luật đại thạch bên ngoài hẳn là còn ai vào đây chủ sư trung lại nâng chén mọi ố nói vương thiếu sư thần d Chí khinh Dũng dẫn song toàn, lần này dẫn đầu khinh đi kỵ vương à o hiến vân chỗ vân n vào vạn v làng mà cho cho chỗ thạch không nhân nghe không đánh mà lui, thật kỵ người, tin người tán thưởng. ư liêu đại lui, để đã để luật là quý mất mật, một ta sợ sự ra lâm mỉm cười ánh mắt rơi vào chủng sư trung trên thân g ọ n sóng nói tiểu loại tướng công quá khen nếu không có tướng công mười vạn đại quân trấn thủ định châu ba trấn ta lại làm sao có thể tại yến vân chỗ hoàn thành vây nguy cứu triệu cực nhanh tiến tới lần này ta thanh châu chiến mã có thể thuận lợi trở về vẫn là muốn bái tạ tiểu loại tướng công khoan hồng độ lượng chủng sư trung sắc mặt phát hồng nhưng là không phản bác được vương lâm lại nói hà bắc c h i địa vùng đất bằng p h ẳ n g vô hiểm khả thủ nếu là liêu nhân hoặc kim nhân quy mô xâm nhập phía nam sợ cái này bà thành khó cản cho nên vương mỗ đề nghị tiểu loại tướng công dĩ công vi thủ dần dần cầm phòng ngự hướng về bắc liêu cảnh nội b ắ t r ờ i nếu ngày sau ta đại tống năng lượng khống nhạn bắc b ả y châu liền có thể dựa vào cư dung quan t ử kinh quan m à thủ cùng hà đông các lộ hình thành bao bọc đại tống có thể bảo vệ không ngại chủ sư trung đập án khen vương thiếu sư nói rất đúng cùng một cái không nhu mà hợp nhưng hôm nay bắc l i u đóng quân rất trúng không được tùy tiện bước lên chiến sự còn muốn quan nhật sau khi tình thế mới có thể định sách vương lâm cười không nói trung sơn t r â n định hà giang ba thành nhìn như trọng binh phòng ngự nếu căn bản là ngăn không được kim nhân tiết h kỵ vương lâm cũng không trông cậy vào t r ù n g sư t r u n g tại hà bắc có thể ngăn cản kim nhân tiến công mà chỉ là hy vọng hắn năng lượng kéo dài thêm bên trên một hai năm cho mình cũng cho đại tống một cái trưởng thành chuẩn bị chiến đấu thời gian đương nhiên nếu là từ quốc sách đã nói bắc tống triều đình nếu có thể cải biến ngu xuẩn không thể thành liên kim diệt liêu mạch suy nghĩ đội thành liên liêu kháng kim đó là tốt nhất đáng tiếc liên k i m diệt liêu tại bắc tống đã căn thâm đề cố minh ước cơ bàn đ ạ được chiều hướng phát triển không phải người nào có khả năng ngăn cản. Đông Kinh. duyên phúc cung đại điện triệu cắt phi thường đau đầu hắn nhắm hai mắt bên thai truyền đến trên t r i ề u đình những ngày trọng thần đoa nóng nảy âm thanh tâm lý phi thường b ộ i không ngừng không nghỉ đàng tranh bài xích đối lập lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm xếp vào chính mình nhất phái quan viên trên t r i ề u đình mỗi ngày cũng là những ngày loạn thất bát tao sự t ì n h để cho hắn vào triều hào hứng từng chút một đều đánh mất hầu như không còn bất quá c h u y ệ n hôm nay quan đi sứ kim quốc quốc t r i đại sự liên quan đến đại tống tồn vong hắn vị hoàng đế này không thể không ra mặt sau cùng định đoạt kim nhân bên kia truyền đến tin tức nói đại tống phái kim đại làm quang lộc đại phu tri không chịu nổi định đoạn mời tống quốc khác phái trọng thần phó kim vì là làm cùng kim quốc hoàng đế đề nghị lập minh ước đại sự cho nên liên quan tới cái này chính quy phái kim đại khiến người tuyển liền tranh vài ngày l ữ di hạo bọn người để cử ngô mẫn lý cương ngô mẫn nhưng lại để cử triệu đ ỉ n h giang co mấy ngày không có kết luận triệu cắt thật sự là không kiên nhẫn liền đứng dậy nổi giận nói các ngươi liễu lo không ngừng khi nào mới có kết quả làm hại ta đại tống quân quốc đại sự chấm xem các ngươi cũng không c ầ n tranh cái này phái kim đại làm liền do vương lâm làm liền thôi hãn tại thanh châu từ trèo lên bỏ ra biện phó kim cũng là tiện lợi người tới truyền chiếu tạm thêm vương lâm khai phủ nghi cùng t ă n g ti chi tiết vì ta đại tống quốc phái kim chính làm lấy lễ bộ có quan hệ nhân viên phụ thuộc theo phó kim quốc toàn quyền đời chấm cùng kim quốc hoàng đế đàm phán lập minh ước sự tỉnh bãi triệu triệu cắt phẩy tay áo bỏ đi sau bảy ngày ba vạn chiến mã trải qua chuyển vận xanh trở lại tiểu bang phục hồi quân trên dưới chấn động có phục hồi quân trước kia chiến mã dự trữ tăng thêm lần trước đông kinh bảo vệ chiến bên trong bắt tù binh liêu nhân chiến mã cùng lần này ba vạn tớt tổng cộng hơn bốn vạn hơn vương lâm chủ tính đã lâu phục hồ thiết kỵ đã có thể thành quân quan thắng theo vương lâm đi vào phục hộ trong qu trước mắt phục h ổ quân đã chính thức biên tròn mười vạn cái này tương đương với kim nhân mười cái vạn hộ phục h ổ quân tổng quân mười vạn hạt mười quân mỗi quân một vạn người tổng chế vương lâm phó đô thống chế nhạc phi mỗi quân thiết thống chế một người phó thống chế hai người hoa vinh tiến thanh dương trí thần minh đồng bình quan thắng sáu người phó thống chế võ t ổ n g đám ba người hơn thuộc hạ đều là trong quân chỉ huy sứ hoặc phó chỉ huy sứ theo vương lâm võ t ổ n g nếu cũng có thống chế võ công nhưng vương lâm cảm thấy võ tòng đồng thời không thống binh kinh lịch trải qua cầm nguyên một quân giao cho hắn tạm thời không ổn sau đó nhạc phi kiếm dẫn một quân cho nên phục hộ quân tương ứng mười quân mặc dù thành nhưng thống chế quan còn chống chỗ ba người phó thống chế quan chống chỗ càng không ít vương lâm nghĩ liên tục vẫn là tự mình đảm nhiệm phục hộ thiết kỵ thống chế bình thường bởi nhạc phi giám thị huấn luyện lúc đầu dự định là muốn giao cho yến thanh nhưng suy nghĩ đến yến thanh còn muốn trưởng không trước mắt đã có mấy ngàn người hổ thần vệ làm phục hộ trong quân tình báo đầu lĩnh hắn sau này lượng công việc so bất luận kẻ nào còn lớn hơn cho nên liền coi như thôi vương lâm biết rõ chi này vạn nhân thiết kỵ chính là hắn tương lai chân chính lập thân tri bản nhưng thành quân cùng hiện ra chiến đấu lực vẫn là hai chuyện khác nhau không có đ ư ờ n g biện pháp cùng đường tắt chỉ có thể bình thường nghiêm ngặt huấn luyện chọn chủ yếu điều động thực chiến một vạn vấn hồ thiết kỵ đủ để chấn nhiếp toàn bộ sơn đông đông cảnh nếu có sự cố phục h ồ thiết kỵ có thể sáng đi chiều đến vương lâm tại đông cảnh duyên hải quần uy lúc này mới chân chính dựng nên đứng lên không ít trong bóng tối xuần xuần r ụ c động các lộ như quỷ xa thần đều bởi vậy hành quân lặng lẽ đứng lên vương lâm trong thư phòng ẩn náo án viết nhanh hắn bằng vào chính mình tốt đẹp trí nhớ cùng đi qua đối với vũ khí lạnh thời đại trung ngoại kỵ binh chú ý cầm chính mình cảm thấy rất hứng thú liên quan tới cổ đại bị giàn xùn chuẩn bị giao cho nhạc phi làm luyện quân thắng thảo tại như thế nào huấn luyện kỵ binh phương diện nhạc phi hiển nhiên so với hắn càng thêm chuyên nghiệp hắn cũng không muốn đi quấy nhớ nhạc phi mạch suy nghĩ chỉ là cung cấp đề nghị mà thôi tiến thanh giới t r ư ớ n g hổ thần vệ ngu hầu tới báo bẩm sứ quân mộ dung n ư ơ n g tử cầu kiến những ngày này mộ dung thị hiệp trợ thanh châu lấy được chiến mã đối với quan hệ thống gia hợp tác với thương nghiệp bên trên sự t ì n h ngược lại là không hề đề cập tới mộ dung u y ễ n nhi cũng rất ít vào phủ đến nhưng vương lâm biết mộ dung thị là sẽ không buông tha cho chính mình tây này mời nàng vào đi mộ dung u y ễ n nhi vẫn như cũng là một bộ vải trắng trên mặt hơi thi s â n phấn đầu châm một t r â m giản dị vô hoa chỉ từ bề ngoài n g ư ờ i rất khó nhận ra nàng đúng là mộ dung thị gia tộc người nói chuyện trưởng gia nương tử gặp qua sứ quân mộ dung nương tử mời ngồi vương lâm cũng rất khách khí bất kể thế nào nói mộ dung thị lúc này tặng không hắn ba vạn chiến mã đây chính là nhất bút to lớn đầu nhập vì là thanh châu lập xuống một cái công lớn vương lâm cũng không thể l ấ y h o á n trả ơn sứ quân ta được đến gia tộc phi c ắ p truyền thư ngày hôm trước quan gia hạ trị thêm sứ quân khai phủ nghi cùng tam ti chi tiết sắc phong làm đại tống phái kim chính làm trước mắt đoán trưởng triệu đ ỉ n h chiếu thư cùng lễ bộ quan viên đang tại ngày đêm k i m trình hướng về thanh châu đ ổ i vương lâm thật bất ngờ hắn những ngày này một mực đem tinh lực m ă n g tại tổ kiến phục h ồ thiết kỵ bên trên không có chú ý đông kinh tin tức triệu cắt lại để cho để cho mình cái này kiên quyết phản đối liên kim diệt liêu người đi làm phái kim đại làm vượt biển đi kim cùng kim quốc hoàng đế hoàn nhan a cốt đ ã thảo luận ký kết minh ước sự t ì n h hoang đường hoàng đế nha vương lâm khỏe miệng co lại kiểm tra đo lường đến ngươi mới nhất đọc tiến độ vì là chương một trăm sáu mươi bảy khí vận tri tử gia luật đại thạch phải chăng đồng bộ đến mới nhất quan bế đồng bộ